Chu Vũ đối với hai cha con họ đã không nói gì, đều khi nào còn có thể nghĩ đến dưỡng lao vấn đề. Liên thúc dục Tam thúc mau mau sai nhân thủ vào núi tìm mắt thúc. Chu Định Bang cùng hai vị quý khách tố cáo cái tội, liền nhanh chân đi tới cửa viện. Ai biết này còn chưa tới cửa đây, liền thấy Lao Bát mang theo một đám cầm trong tay súng săn khai sơn dao, cong lấy ba lâu người đầu đầy mồ hôi địa xuất hiện ở trước mặt mình. Chu Định Bang kích động vặn phần, tiến lên một cái liền tóm lấy Chu Định nghĩa tay trách cứ, "Lão Bát, Ngươi mẹ tiếp sao mới đến? Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, sao như thế không biết nặng nhẹ đây? Lúc này trong đám người đi ra một người ha ha cười nói, Tam ca, ngươi liền không nên đoán giận định nghĩa, chuyện này đều do ta. Bất quá ta này rất thấp không phải có một câu nói như vậy sao? Gọi là tốt cơm không sợ mượn. Chu Định Bang vừa nhìn người đến cũng là cười ha ha, Ai u, ta tưởng là ai chứ? Chí Giang lão đệ ngươi sao còn thân hơn xưa nay, ngươi nói chuyện này như cả, thực sự là quá phiền phức ngươi. Người đến có thể không phải là Chu Vũ cậu Vương Chí Giang sao? Lúc này trong sân người đều chạy tới cùng Vương Chí Giang cùng với phía sau hắn tiểu Vương Trang Các Hương thân chào hỏi. Vương Chí Giang lúc này mới đem tới chậm nguyên nhân nói ra. Nguyên lai chiều hôm qua Vương Chí Giang nhận được Chu lão bắt tin nhi sau đã là hơn 4 giờ chiều. Cho dù như vậy Vương Chí Giang vẫn là triệu tập nhân thủ đem sự tình cùng mọi người nói một lần. Tiểu Vương Trang Các Hương thân nghe nói là Chu gia cháu ngoại trai muốn vội chờ tỉnh thành đến ông chủ lớn. Muốn cho mọi người làm điểm món ăn dân dã thì đều cảm thấy hết sức cao hứng. Chu gia đại chó ngoại trai đây là coi mọi người là thành người trong nhà à, người trong nhà nói chuyện làm việc còn muốn cái gì khách khí. Nếu Hải Tử có yêu cầu chính mình đề đao vượt sông tới lao trong rừng đi một chuyến là được rồi. Sau đó nghe được bí thư nói muốn đợi chờ hai vị này, ông chủ lớn chính là muốn thu mua trong thôn Lâm Hoa người thì vậy thì càng không cần phải nói, từng cái từng cái đoan thương xái đao nhấc theo cây gậy liền đằng đằng sát khí điệu tiến vào rừng già tự. Bờ sắc trời đã mượn, lao trong rừng hầu như đều không nhìn thấy người, vì lẽ đó mọi người thu hoạch đều không phải rất lớn, cuối cùng hợp binh một chỗ tổng cộng cũng là đánh bảy, tám con thỏ rừng, 6, 7 con chim chích, ngoài ra còn có mấy cái thôn dân hái được mấy chồng tuyết tùng khô. Nhìn thấy trước mắt điểm ấy món ăn dân dã mọi người có chút mặt đỏ, Chu gia cháu ngoại trai thật vất vả mở ra một hồi khẩu, ngày mai sẽ mang chút ít đồ này hạ sơn. Đây cũng quá không còn gì để nói chứ. Đều xin lỗi hải tử đối với mình phần này tí nữa a. Liên mọi người nói xong rồi đi về trước ngủ, sáng sớm ngày mai sớm chút đứng dậy kế tục đến bên cạnh trong rừng nhìn. Liên như vậy sáng ngày thứ 2 mọi người lại vội tứ gần như non nửa thiên, tiểu vương trang những hán tử này môn lúc này mới cảm thấy có mặt Hạ Sơn thấy Chu gia cháu ngoại trai. Liên ở Vương Chí Giang dẫn dắt đi, truyền ra cái hán tử có lấy con ngồi cùng mấy ngày nay chụp tới Lâm Hoa sẽ theo Chu Định nghĩa Hạ Sơn. Nghe Vương Chí Giang nói xong, mọi người đều hừ hì không đỡ. Đặc biệt là Lưu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn hai người này người thành phố bị cảm động là hào hào. Lại nói bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn trụ ở trong thành, đời này cái nào thấy quá như thế thuần phát người. Chu Định Nghĩa Tử khi đi vào cùng Chu Định Bang nói mấy câu nói sao liền cũng lại không lên tiếng, mà là ở một bên đứng nghe Vương Trí Giang nói, vị này năm đó trinh sát đại đội loại yêu binh cho dù đứng thẳng cũng vẫn như cũ là khí thế như cầu vồng, như một gốc cây thanh tùng đứng sừng sững ở chỗ đó. Liêu Định Sơn từ Chu Định Nghiễ đi vào trong sân sau liền vẫn đang quan sát hắn, lúc này cười ha hả đi tới Chu Định Nghiễ trước mặt nói rằng: "Huynh đệ, đã từng đi lính?" Chu Định Nghiễ ánh mắt sáng lên hồi đáp: "Vị ông chủ này thật tinh tường, ta là 83 năm lính chính xác." Sau khi nói xong lại dùng con mắt quét một thoáng cái tên mập mạp này lộ ở bên ngoài thô cánh tay, vô cùng khẳng định hỏi: "Ngài là phá binh?" Cười hắc hắc 2 tiếng, Liêu Định Sơn giơ ngón tay cái lên nói rằng: "Ngươi cũng thật tinh tường, ta 88 năm phá binh." Bởi vì vô học, chiến thuật kiểm tra thời điểm ta ba pháo mới đánh chuẩn mục tiêu, các chiến hữu đều đưa ta một cái bí danh gọi Liêu Tam Pháo, như thế nào, cái ngoại hiệu này nghe tới bá đạo chứ? Nghe vị đại lão này bản nói thật hay cười, người chung quanh đều nở nụ cười. Vương Chí Giang một bên cười vừa nói nói, "Vị ông chủ này, không nói gạt ngươi, ngươi nếu như đã từng đi lính đến Chu Gia thôn xem như là đến đúng rồi, theo ta được biết Chu Gia thôn vừa độ tuổi nam thanh niên đều đã từng đi lính, ngươi trước mặt hai vị này cũng là lão binh." 7 8 cùng 805 binh, còn có tên tiểu tử này phục hồi như cũ cũng có mấy năm. Muốn nói Chu gia thôn duy nhất một cái không có làm quá binh khả năng chính là ngươi trước mặt gia hỏa này, bởi thi lên đại học mà chạy quá phục binh dịch. Ồ. Ta nói làm sao từ vào thôn bắt đầu nhìn thấy trong thôn đàn ông liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, cảm tình đều là chiến hữu a. Được, chỗ này ta yêu thích, non xanh nước biết thế ngoại đảo nguyên a, hơn nữa còn có một nhóm lớn đường hành, ta sau đó có thể muốn thưởng xuyên đến, chỗ này thoải mái a. Chương 143: Náo nhiệt nông gia cơm. Nhìn thấy đề tài có chút chạy thiên, Lưu Vân Phi dùng cánh tay đụng một cái còn đang đại phát cảm khái Liễu Tam Tháo, ra hiệu hắn kiềm chế một chút, đừng quên chính sự nhi. Nhìn lại thêm nhân khẩu, hơn nữa món ăn dân dã cũng nhiều hai ba lô, Vương Quế Lan cũng không cho Chu Hổ giúp dỡ mang món ăn, mà là để tiểu tử này mau mau về nhà tìm hắn mượn lại đây giúp đỡ kế tục nấu ăn. Tuy rằng bữa cơm chưa bị vô kỳ hạn duyên sau, Thế nhưng hai vị trong thành đến ông chủ lớn như trước mừng rỡ miệng tử đều sắp miết đến lỗ tai mà sau. Lại nói có thể ăn được này yêu điệu đạo món ăn dân dã tối nay ăn cơm là cái quái gì a? Tốt phiền không sợ một mà. Mọi người ở trong sân trò chuyện, lúc này Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo đưa ra muốn trước tiên đi xem xem Lâm Hoa. Chu Vũ vào lúc này đã sớm sốt ruột, cơm có thể không ăn, tán gẫu có nhiều thời gian, thế nhưng Lâm Hoa phải bán đi a. Nay hai ông chủ nếu như không mau mau nhìn hóa đem sự tình định ra đến. Chính mình đám người này có thể yên tâm sao? Không thấy cậu gấp đến độ vẫn dùng tay ở thu và táo sao? Vì lẽ đó nghe được hai ông chủ muốn đến xem Lâm oa, Chu Vũ liền dường như nghe xong tiên âm thần khúc giống như vậy, Lăng Lăng liền mang theo mọi người đến hậu viện đi tới. Một nhóm lớn người đi tới hậu viện hàng rào ở ngoài, nghe thấy không bằng gặp mặt, khi thấy vô số chỉ nhảy nhót tương bừng hoang dại đại lâm và thì, Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ, hai người kích động là khu tay múa chân. Lưu Vân Phi càng là tàn nhẫn mà ôm lấy Chu Vũ. Huynh đệ tốt, ngươi nhưng là cho ca ca đưa một món lễ lớn a, ta cùng ba pháo thương lượng qua, những này lâm oa trước tiên chỉ ta dùng, còn lại có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Lần này ta muốn 800 con, còn lại chính là hắn. Vừa nãy ta đại khái nhìn một chút, nơi nơi này căn bản cũng không có tiểu cái, hẳn là tất cả đều vượt quá bán cân nặng, ba pháo, ngươi xem chúng ta là không phải hẳn là đem giá tiền hướng về trên nói lại. Chu Vũ cùng trong ngọn núi huynh đệ phất hô. Thế nhưng chúng ta cũng không có thể để huynh đệ chịu thiệt không phải. Không thành vấn đề, chuyện này chính là ngươi không đề cập tới ta cũng muốn nói ra, dù sao chúng ta đây là trưởng kỳ buôn bán, muốn dựng thành tín. Ta xem Chu lão đệ cũng không phải người bình thường, các hương thân lại là như thế tự thành, ta liền không cả hư. Ta liền mặt dày lại nói số lượng, bán cân trở lên 100 đồng tiền một con các ngươi xem tiểu gì. Liêu Tam Pháo gật gật đầu biểu thị đồng ý, Chu Vũ một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. cũng vì tiểu vương trang các hương thân cảm thấy vui vẻ, bất quá trên mặt biểu hiện đúng là rất bình tĩnh. Dù sao chuyện này đối với Hùng có không gian hắn tới nói vẫn không tính là quá to lớn sự tình, lại nói tiểu tử này đã có hơn 70 vạn sui ở trong bao. Nhìn thấy Chu Vũ biểu hiện bình tĩnh như vậy, Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, còn trẻ như vậy hơn nửa gia đình điều kiện giống như vậy, như tình huống như vậy rươi còn có thể duy trì một viên bình thường tâm thức tại không dễ, là khối tài liệu tốt. Bên cạnh Chu Hổ lúc này đã có điểm bị tê. Trước mấy ngày nay tử mình và Nhị Cẩu Ca mới vừa bán điểm giao đưa liền kiếm được sắp tới 6000 khối, chính mình này hưng phấn sức lực còn không đi qua đây, này vẫn chưa tới một cái lễ bái liền lại cả gia lớn như vậy buôn bán. Thiên sư nó, Nhị Cẩu Ca không phải tài thần gia chuyển thế chứ? Chu Hổ nói thầm trong lòng nói. Đồ vật cũng nhìn, giá tiền cũng bàn xong xuôi, lần này đều an tâm trở lại trong sân. Đợi đến hai vị ông chủ lớn tâm tình không kích động như vậy, Chú Vũ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái kia lưu ca, liếu lao bản. Hôm nay cái lâm hoa cũng không chỉ những này, tiểu vương trang các hương thân vừa nãy lại cóng chút lại đây, lần này các ngươi liền cùng nơi cho lôi đi đi. Ta và các ngươi nói à, nay thỉnh thoảng nghe cái hoa thành một mảnh được kêu là thưởng thức, nếu như từ sáng đến tối nghe hoa hoa địa kêu loạn một mạch vậy thì là giàn vật người, ngươi xem ta ba hai ngày nay xấu, đầy đủ rơi mất gần như 10 cân cân. Người trung quanh cũng không nhìn được gửi, tiểu tử này nói chuyện quá thú vị. Không nói chuyện ý tứ mọi người cũng rõ ràng, chính là muốn cho hai vị này ông chủ đêm lâm oa đều mua đi, trong lòng không do nóng lên, đối với tiểu tử này giơ ngón tay cái lên. Chu Định Quốc niết niết miệng không nói gì, lại nói mấy ngày nay nghe hòa thanh ăn cơm ngủ chính mình cảm giác này mặt đều càng lúc càng lớn, nơi nào sẽ có hụt cân lời giải thích. Bất quá nhi tử cũng là vì các hương thân được, mình coi như là thật trả giá 10 cân nhục trong lòng cũng là vui vẻ. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo không chỉ không có từ chối Trái lại hưng phấn dị thường, tốt như vậy Lâm Hoa đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, không nghĩ tới hôm nay sẽ có lớn như vậy thu hoạch, thực sự là không uổng chuyến này a. Lúc này giàn cây nho dưới đã dọn xong 3 cái bàn cho lớn. Chu Vi bãi một chút cái ghế. Tuy rằng giàn cây nho dưới âm lương cực kỳ, sơn phong tập tập, thế nhưng chúng hương thân đặc biệt là tiểu vương trang các hương thân cảm xúc mãnh liệt tựa hồ khiến chỗ này nhiệt độ lại gia tăng rồi mấy độ. Chu định bang ca lưỡng lúc này chỉ có thể mắt lom lom nhìn vương trí giang gia hỏa này cùng mọi người xú khoét khoang, tuyệt đối là trông mà thèm cực kỳ. Thế nhưng cũng chỉ có thể trông mà thèm, ai bảo chu gia thôn không có lâm hoa đổ chơi này đây. Mọi người cùng nhau trời Nam Biển Bắc Địa trò chuyện, mọi người từ hai vị ông chủ lớn trong lời nói cảm thụ đại thành thị sự đẹp đẽ, mà hai ông chủ cũng từ các hương thân trong lời nói cảm nhận được giản dị tự nhiên, dần dần mà đại gia không còn mới lạ cảm, thẳng đến về sau đã lao trường, lao trù, lao lưu. Lão Liêu Điệu kêu lên. Liên lớn như vậy hỏa nhi khí thế ngất trời, địa hàn nguyên sắp tới hơn 2 giờ, lúc này Chu Vũ cùng Chu Hổ đã giúp đỡ mẹ cùng tiêm ba tử mang món ăn, chỉ chốc lát sau rảnh cây nho dưới trên bàn cơm đã dọn xong món ăn. Những thức ăn này hình thức không coi là nhiều, nhưng tất cả đều là chén lớn đại bàn. Dã chim chí đôn tùng cô, hương cay thoả nhục, còn có một đại bổ hồn hồ đến nát vô cùng hiếu bảo nhục, bên cạnh phối một chén nhỏ toán tương, những này là ngạnh món ăn. Chư này bên ngoài chính là một ít địa đạo việc nhà môn ăn, địa ba tiên, sương lợn đầu đôn đậu rạc, rau hẹ sao trứng gà, tố sao dây mướp, da muộn cá chép, đập dưa chuột, cuối cùng một đạo là tuyết tùng cô khồn thang. Ngày hôm nay không có chương cơm thẻ, mà là ở muộn ngư nổi sắt lớn bên trong hồ một oa sẩm đậu diện bánh bột ngô. Vàng xanh xanh, vàng rực rỡ đại bánh bột ngô khiến người ta vừa nhìn liền thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ. Lưu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn lúc này là cảm khái và phần. Bao nhiêu năm chưa từng ăn này yêu điệu đạo đông bắc nông gia cơm. Hơn nữa tất cả đều là dùng tiểu buồn cùng đại mâm chứa, vừa nhìn liền biết chủ nhân gia đại khí hòa hậu khách. Mọi người vốn là cho rằng món ăn đã chín đủ, sẽ chờ chủ nhân Chu Định Quốc tuyên bố ăn cơm, thế nhưng đợi một lúc chậm chạp không gặp Chu Định Quốc phát lệnh, mọi người liền không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng dậy. Một lát sau liền thấy Chu Vũ cùng Chu Hổ giơ lên một cái rõ ràng cương buồn hướng về dàn cây nho đi tới, Vương Quế Lan theo ở phía sau, trong tay còn cầm một cái đại gáo. Nhìn thấy tình huống như thế, mọi người thì càng là nghi hoặc, chẳng lẽ chậu lớn bên trong phải là gạo cơm khô? Liền như thế hai mươi mấy người có thể ăn được như vậy một đại buồn cơm thẻ sao? Còn có cũng không có nghe nói nhà ai gạo cơm khô dùng gạo tử thị a. Ca Lượng giơ lên chậu lớn đi tới bàn bên cạnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa phóng tới trên đất. Vào lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tất cả đều há to miệng. Liền thấy chậu lớn bên trong không phải cơm thẻ cũng không phải cái gì món ăn. Mà là chứa đầy một chậu thanh thủy, bên trong còn có mấy cây rong, một cái đỏ tươi diễm lệ cá lớn không hề động đậy mà nổi thủy. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, không biết chủ nhân gia muốn làm gì. Ngươi nói này đều đến ăn cơm đương lúc, ngươi làm một cái sinh ngư lại đây đây là ý tứ gì? Sẽ không là để mọi người vừa ăn cơm một vừa thưởng thức này đẹp đẽ cá lớn chứ? Vương Chí Giang trầm lên, hướng về Vương Quế Lan giơ ngón tay cái lên, "Tạ, hảo thủ nghệ." Hắn tự nhiên biết đây là cái gì ngụ ý. Vị đồ chơi này chính mình một cái mạng ra tốt huyền còn không bảo vệ đây. Tuy rằng này chậu lớn bên trong long lý như là loạn, thế nhưng Vương Chí Giang nhưng là hiểu rõ tỉ tỉ của mình, đồ chơi này hiện tại nhất định là thuộc, hơn nữa mùi vị tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chu Láo Đệ, con cá lớn này quả thực quá đẹp đi, không nghĩ tới ngươi thật là có tư tưởng, thỉnh mọi người ăn cơm đồng thời còn có cá lớn có thể thưởng, không sai, thực là không tồi. Liêu Tam Pháo chân tâm điệu tán dương. Chu Vũ cười hì hì. Quay về mọi người nói rằng, hai ông chủ còn có tiểu vương trang cậu môn, các ngươi cho rằng ta có Liễu Lao bản nói tới như vậy có tình điều sao? Ha ha, lời nói thật nói cho mọi người, con cá này không phải là sống sót, đã sớm bị ta mụ cho Ninh Tín, hiện tại mọi người liền nếm thử đi, quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này. Nói xong cũng đem mẹ trong tay hành thái rau thơm cắt đến chậu lớn bên trong, sau đó dùng chiếc đúa gấp hai khối lớn thịt cá bỏ vào hai cái trống bát, thêm nữa chút thang đưa cho Liễu Vân Phi cùng Liễu Tam Tháo. Liêu Tam Pháo người này đại khí hướng ngoại, cùng Chu Vũ Cảnh là cảm thấy hợp cánh, cho nên nói chuyện cũng không cần cấm kỵ cái gì, lúc này hơi nghi hoặc một chút liền trực tiếp hỏi, "Ta nói Chu lão đệ, ngươi nói con cá này đã bị linh chính ta đây tin tưởng, nhưng là đồ chơi này coi là thật có thể ăn." Ngươi xem một chút này hai khối nhục xem ra vẫn là tươi đẹp như vậy, ta lớn như vậy chưa từng thấy quá. Cùng Liêu Tam Pháo không giống, Lưu Vân Phi nhưng là biết Chu Vũ tiểu tử này lợi hại đây. muốn không bạn tốt Quách Vân Thiên hội như vậy trịnh trọng nhắc nhở chính mình đối với tiểu tử này nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Lại nói ăn khối thịt cá mà thôi cũng sẽ không người chết. Vì lẽ đó hắn một điểm chướng ngại tâm lý cũng không có, gắp một khối nhỏ thịt cá liền miệng lớn tức lên. Nay một tức có thể gê gớm, Lưu Vân Phi liền cảm thấy thịt cá nhăn nhủi gê gớm, chưa kịp tức hai lần thịt cá ở trong miệng lập tức liền tan ra, chỉ còn lại miệng đầy tiên hương. Sau đó bưng lên loạn tham dò tính điệu nếm thử một miếng tương tự thanh thủy canh cá. Nh nh nh hàm, nh nh nh điểm, nồng nạt tiên, chỉ là một cái miệng nhỏ liền đem Lưu Vân Phi uống phải là như mê như say. Nhỏ này kế cảm giác không đã nghiền, thẳng thắn bừng lên đoản một mạch mà đem canh cá toàn bộ. Dung Sức nhi điệu lôi một thoáng còn đang do dự Liêu Tam Pháo, Lưu Vân Phi vội vàng nói, "Ba Pháo, nhanh câm miệng của ngươi lại, ngươi nếu như không ăn liền cho ta, chậm vật này nhưng là không còn." Nói xong đem còn lại một đại khối thịt cá tàn nhẫn mà nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại từ từ nhai. Làm như tốt đến độ có thể cùng chung một phe bằng hữu, Liêu Tam Pháo tự nhiên là cùng với hiểu rõ Lưu Vân Phi, lúc này nhìn thấy gia hỏa này dáng vẻ cái nào vẫn không rõ là chuyện gia sao nhi. Liên cũng không nghi hoặc, cầm lấy chiếc đua gấp một đại khối thịt cá liền hướng trong miệng đưa, sau khi tự nhiên cũng giống như Lưu Vân Phi bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ đứng dậy. Còn lại mọi người vừa nhìn mau mau xếp hàng chờ lao ngư nhục, xem hai vị kia ông chủ tư thế, phòng trường lại tối nay liền thang đều thưởng không tới. Vẫn là Vương Chí Giang có kinh nghiệm. Ngay khi vừa nãy mọi người hoài nghi không dám giới khoái thời điểm, Vương Bí thư chi bộ đã sớm vơ vét hai khối thịt cá thịnh bán oản thang bắt được trên bàn, vào lúc này đã ăn xong chính nhắm mắt lại dư vị đây. Chương 144: Giao dại quả dại chào hàng. Mấy mấy người một con cá, tuy rằng con cá này cũng không nhỏ, có thể có cái nặng 7, 8 cân, thế nhưng thấy thế nào làm sao không đủ ăn, mọi người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít điểm đếm trải mấy cái sau liền đều trở lại trước bàn nhắm mắt lại bắt đầu dư vị. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo ở mọi người khiêm nhượng dưới mặt dày che dấu lương tâm địa lại mỗi người ăn đoản thịt cá huống hoảng thang. Sau khi ăn xong hai người mới mạt lau miệng, nhưng vẫn còn có chút chưa hết thòm thèm. "Huynh đệ, đây là cái gì ngư, mùi vị sao sẽ tốt như thế?" Ca Ca Ta ăn được suýt chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt xuống. Liêu Tam Pháo tò mò hỏi. "Ha ha, Lưu lão bản, con cá này tên gọi Long Lý, có người nói là long vương gia đời sau, ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ đây." Liên ngươi cùng Lưu ca ngày hôm nay ăn được những này, sống thêm cái 3 năm rưỡi không thành vấn đề." Chu Vũ cười ha hả địa nói rằng, "Mẹ kiếp, cùng ca ca giảng chuyện thần thoại xưa đây. Bất quá con cá này cũng coi như là hiếm có đồ chơi hay, mùi vị ngon không nói, liền ngay cả làm quen cũng cùng sống sót như thế, này nếu như bưng lên bàn ăn đoán chừng phải dọa sợ một đám người. Ha ha, vừa nãy ta không phải bị bị tròn sao?" Liêu Định Sơn nói xong lại híp mắt bắt đầu dư vị. Lúc này cái khác hai cái bàn khách nhân đã thúc đẩy mã lực bắt đầu ăn, Chu Hổ Chính nói ra mấy chai bia ầm ầm địa cho mọi người lên nắp bình. Nhìn thấy Lưu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn còn ở híp mắt dư vị, Chu Vũ buồn cười nhìn này hai vị, nói rằng, "Ta nói hai ông chủ, đường đến tham dư vị, này thức ăn đầy bàn còn không nhúc nhích khỏi đây, đến, các ngươi khỏe tốt nếm thử, đặc biệt là tuyết này tùng khuẩn thang càng muốn nếm thử, mùi vị không thể so với vừa nãy Long Lý kém. Còn có còn lại những này tuy là việc nhà môn ăn." Thế nhưng tuyệt đối địa đạo, bao các ngươi ăn xong cái này muốn dưới khẩu. Theo Chu Vũ chỉ điểm hai người một người mò lên một đại khối hiếu bảo nhục, chấm điểm toán tương sẽ đưa tiến vào trong miệng miệng lớn tức đứng dậy, này hiếu bảo nhục bản thân liền đặc biệt nộn, hơn nữa bị hồ đến đặc biệt nát tử, này một cái tức xuống miệng đầy lưu dầu, được kêu là một cái hương a. Ăn một đại khối hiếu bảo nhục sau hai người đưa ánh mắt rồi hướng đúng Tuyết Tùng Quân Thang, kết quả thưởng thức sau khi liền lực không số loạn. Mãi đến tận đem một chén nhỏ khuẩn thang uống cái tinh quang lúc này mới coi như thôi. Sau đó hai người liền bia ăn hương cay chọ nhụ cùng dã chim chí đôn tụng cô, đem hai người ăn được là trợ hự hự. Đến hiện tại món ăn mặn ăn được đã gần đủ rồi, hai người dưới sự chỉ điểm của Chu Vũ lại bắt đầu quay về rau xanh dưới miệng. Đừng xem là đơn giản rau xanh, nhưng là lăng là ăn ra một loại thiên nhiên khí tức, màu sắc xanh biếc, thanh tân sướng miệng. Lần này hai người đã xẻ ra là không thể ngăn cản, có thể sức lực địa hướng về trong miệng vội đi. Cũng không có khách mời ráng vẻ. Cơm nước no nê sau mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn thổi gió núi. Uống lượng tốt thạch trà, được kêu là một cái sảng khoái cùng thích ý. Nhìn sát trời cũng không còn sớm, vương trí giang liền muốn mang theo tiểu vương trang các thôn dân trở về cản. Bởi lần này tiểu vương trang làm đến nhiều người, trong nhà sát thực trụ không xuống, chu định quốc hai người cũng không giữ lại, liền cùng chu định bang cùng với vương Vân Hải lao ra tử đồng thời muốn cho bọn họ đưa đến cửa thôn. Lưu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn cũng gấp vội vàng đứng dậy muốn cùng đi đưa đưa bang này dặn dị hắn tử. Thế nhưng bị mọi người ngăn cản, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa đến cửa lớn sau rồi cùng Chu Vũ huynh đệ đồng thời trở về. Sau khi ngồi xuống vô vô bên người Chu Vũ, Liễu Định Sơn cảm khái điệu nói rằng: "Huynh đệ, đều nói Thâm Sơn tàng Cẩm Tú, cổ nhân không lấn được ta a." Nói thật huynh đệ ngươi đừng chọ lý, sáng sớm hôm nay ta cùng lão Lưu đến thời điểm ngoại trừ mua lâm hoa đối với những khác cũng không cái gì kỳ vọng. Vốn là là mà, ngươi nói các ngươi nơi này liền một cái tiểu sơn thôn thôi, có thể có cái gì? Ta cùng lão Lưu vào Nam Gia Bắc, hai chúng ta cái gì chưa từng ăn, cái gì chưa từng thấy. Nhưng mà đến trong thôn các ngươi bước nhỏ là bị tiểu sơn thôn này mỹ cảnh đánh truyền động, càng không ngờ rằng chính là nơi này rau xanh dĩ nhiên cũng sẽ tốt như thế ăn, tối làm chúng ta khiếp sợ lại vẫn nhìn thấy cùng ăn được long lý, những thứ này đều là cực phẩm a, cảm tạ các ngươi toàn ra để hai chúng ta thèm quỷ quá thứ miệng ăn. Chu Vũ vô tình khoát khoắt tay, chân thành điệu nói rằng: "Luca, Liễu lão bản, các ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, các ngươi có thể tự mình lại đây chính là để mắt huynh đệ ta, để mắt chúng ta người sống trên núi. Chúng ta nơi này đều là dân dị hàm hậu, trung thực nông dân, sẽ không múa mép khua môi cũng sẽ không cả cái gì loan lo nhiễu, nếu các ngươi tới nơi này, chúng ta nhất định phải tận chúng ta to lớn nhất nỗ lực để cho các ngươi ăn được, đây là tất yếu." Hai người gật gật đầu, bị Chu Vũ lời nói này nói tới trong lòng nóng hừng hập. Một lát sau liếu tam pháo đống nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói với chú Vũ, đúng rồi chú lao đệ, này long lý ngươi là từ nơi nào làm ra. Nếu có thể rất nhiều lượng cung cấp ca ca ta bảo đảm ngươi lập tức liền có thể trở thành là mấy triệu tiểu lão bản. Chú Vũ tâm vui vẻ, chính mình muốn không phải là câu nói này sao. Bất quá hiện tại tất cả còn mới vừa vừa mới bắt đầu, ngã, cũng không thể đem thoại lộ ra đi. Liền có chút bất đắc dĩ nói rằng, liếu lão bản, ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Theo ta được biết, này Long Lý chỉ có mảnh này trong núi lơn có, người bình thường thấy đều chưa từng thấy, hơn nữa còn không có nghe nói có người công nuôi chồng thành công. Bất quá tiểu đệ gần nhất đã nghĩ dưỡng dưỡng xem, nếu như nuôi chồng thành công đến thời điểm còn phải phiền thoái ông chủ cùng Lưu Ca. Liêu Tam Pháo vừa định nói chút lời khách sáo, không nghĩ tới Liêu Vân Phi vội váng cướp lời nói, được, chú Lao Đệ, nếu như ngươi có thể đem Long Lý nuôi chồng thành công, ca ca ta làm chủ bảo đảm ngươi có bao nhiêu hai anh em chúng ta liền muốn bao nhiêu. Hơn nữa ở tăng giá tiền tuyệt đối sẽ không thiệt thòi ngươi, chúng ta đây chính là lời quân tử nga, đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng không thể đổi ý. Chu Vũ trong lòng kêu lên một tiếng, tiên sư nó, thông minh quá sẽ bị thông minh hại à, không nghĩ tới Lưu ca tự nhiên hội thuận cái trèo lên trên, đã vậy còn quá hội chờ đúng thời cơ đem mình cho cuốn lại. Bất quá hai người này xem ra cũng không tệ lắm, nếu như thật có thể đem Long Lý nuôi trồng thành công, bán cho hai người bọn họ tựa hồ cũng không tồi, chính mình còn bất lo. Lưu Vân Phi mặc dù có thể nói ra lời nói này tất nhiên là có ý nghĩ của mình, lao quách cùng mình nói tới chú vũ tiểu tử này thời điểm liền ấp thá ấp úng, ám chỉ hắn từ chú vũ nơi này thu không ít cực phẩm dược liệu, ý tứ trong lời nói là tiểu tử này không đi tầm thường lộ, tình cả một ít hy hi hữu, vật hiếm thấy, đương nhiên đều là cực phẩm. Vừa nãy vừa nghe chú vũ nói tới hắn phải nuôi thực long lít thì chính mình thì có chút tin tưởng hắn có thể nuôi chồng thành công, cho nên mới phải quỷ thần xui khiến điệu một cái đánh cam đoan. Người nói thương nhân trực giác thực sự là nhạy bén đáng sợ, chính là ngày hôm nay Lưu Vân Phi lớn mật một câu nói tạo nên mấy năm sau toàn quốc xích phi Vân Tử lâu, càng là lấy long lý cùng lâm hoa làm chủ đánh món ăn mà hưởng dự toàn quốc thậm chí trong biển ở ngoài. Liền ngay cả ngày hôm nay theo tới Té đi Liễu Tam Pháo cũng là sự nghiệp càng làm càng lớn, càng là lấy một loại rượu đế làm chủ các loại rượu trái cây là phụ trợ thành quốc tiểu nghiệp người số 1. Đương nhiên ở quốc địa giới trên không thể có lúc không chi thần. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân các loại, chờ, một đám thần tiên lúc này cũng không thể điều ba người này, tiện đa giúp bọn họ kháp ba kháp ba đầu ngón tay toán toán sau đó phát triển, vì lẽ đó hiện tại ba người này cũng chỉ là hai cái có chút chút sự nghiệp bình thường thương nhân cùng một cái trong hốc núi đối với tương lai có chút hơi ý nghĩa không quá nóng huyết thanh niên mà thôi. Được, nghe lão lưu, chuyện này liền như thế định, Chu lão đệ ngươi nếu như thật có thể đem long lý cho cả đi ra người có bao nhiêu hai anh em chúng ta muốn bao nhiêu. Ta bảo đảm ngươi không cần mấy năm liền có thể nắm giữ ta hiện tại dòng dõi. Muốn nói chú hổ tiểu tử này tối xong đời, nghe Liễu Tam Pháo nói xong, tiểu tử này trong miệng chạy ngũ nước, trứng mắt một đôi mắt to tình trừng trừng mà nhìn về phía Liễu Tam Pháo, tựa hồ Liễu Tam Pháo chính là một cái kim long lánh đại nguyên bảo. Được rồi Liễu Lao Bản, ngươi làm sao cũng coi như là cái ngàn tỷ phú ông chứ. Mấy năm liền có thể trở thành là ngàn tỷ phú ông. Phùng Diết, ngươi đây là Trần Chủi Địa Phùng Diết ta. Huynh đệ ta còn trẻ hơn, ngài hãy bỏ qua ta đi. Lúc này cùng Liêu Tam Pháo cũng hiểu biết, Chu Vũ liền dễ dàng cùng hắn lái chơi cười. Liêu Định Sơn lần đầu cùng Chu Vũ tiếp xúc, vẫn luôn cảm giác tiểu tử này nho nhã lễ độ, người ngoài trưởng nhã, làm người nhiệt tình hào phóng, không nghĩ tới còn có như thế phụ chứng một mặt, bất quá Liêu Định Sơn chính là như vậy tính cách, trái lại càng thêm yêu thích. Hành a huynh đệ, ca ca bị ngươi bề ngoài lừa dối a, xem tiểu tử ngươi đảng hoàng trị trọng không nghĩ tới vẫn rất phụ chứng. Bất quá như vậy ta càng yêu thích. Người cả đời này ái trọng yếu nhất chính là muốn sống được hài lòng, nếu như từ sáng đến tối đều đàng hoàng chỉnh trọng còn không đến mà chết. Ngươi nói đúng hay không? Câu nói này nói rằng Chu Vũ trong tâm khảm, vừa định lối ra, mở miệng tán thành một thoáng, không nghĩ tới bên cạnh Chu Hổ còn nhanh hơn hắn, tiểu tử này lập tức tiến lên ôm ấp một thoáng Liêu Tam Pháo cảm khái nói, "Liêu lão bản, ngươi nói tới quá có đạo lý, chi kỳ, chi kỳ a." Ta liền không dừng đắn. Thế nhưng ta sống được đặc biệt hài lòng. Cho dù Liêu Tam Pháo lại phóng đãng bất ham, lại khí thế bằng bạc, gặp phải Chu hổ loại này, Lưu manh cũng chỉ có cười khổ một tiếng, trong lòng cảm khái nói, tiên sư nó, nhân tài a. Có thể đem lời của mình cắt câu lấy nghĩa đến trình độ như thế hơn nữa còn có thể không biết xấu hổ như vậy điệu nói ra, người này ra mặt đến hậu đến cái gì trình độ. Chu Vũ nín cười đem tiểu tử này cho nhận đi, thật không tiện điệu nói rằng, hai ông chủ thật không tiện, ta này huynh đệ nói chuyện xưa nay không trải qua đại nào. bị chê cười bị chê cười a. Hai ông chủ cười lắc lắc đầu, tuy rằng Chu Hổ tiểu tử này có chút lưu manh, nhưng nhưng không mất thẳng thắn cùng ngay thẳng, đúng là có chút ý tứ. Nhìn thấy hai ông chủ sắc thực không để ý, Chu Vũ lại nói tiếp, hai vị ca ca, các ngươi không phải mở sa hoa hội sở chính là mở tiểu lâu sang trọng, ngươi nói đám người kia mỗi ngày thì cá, nếu như làm điểm chúng ta trong ngọn núi giao dại quả dại cái gì nhọn nhọn chẳng phổi, các ngươi nói hiệu quả là không phải sẽ rất tốt. Muội nói chúng ta trong núi lớn này những khác không có, các loại rau dại quả dại khắp núi đều là, mùi vị cũng không tồi, chính tông thuần thiên nhiên không nông rừng a, thậm chí ngay cả nông gia phỉ cũng không có, ta trước tiên làm chút trái cây các ngươi nếm thử, muôn ta lại làm điểm rau dại. Nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm phiền phức hai vị trở lại cho chúng ta tuyên truyền tuyên truyền. Ai, người trong thôn người trải qua khang khổ, chuyện này nếu như trở thành cũng có thể để đại gia thật nhiều thu vào, ta trước tiên thế các phụ lao hương thân cảm tạ các ngươi. Nói liền hướng Chu Hổ đưa cho cái ánh mắt, sau đó Chu Hổ lập tức chạy về trong phòng bưng tới một đại bàn đã tẩy tốt các loại quả dại. Đây là Chu Vũ tối hôm qua đã nghĩ tốt kế hoạch, thừa dịp hai ông chủ đến trong thôn Thu Lâm Hoa cơ hội khó được nhìn có thể hay không đem trong ngọn núi rau dại quả dại cho trào hàng đi ra ngoài, chuyện này nếu như trở thành quang hạ thu hai mùa các hương thân liền có thể tăng cường không ít thu vào. Chương 145, chó lợn không bằng. Dù sao Chu gia thôn Chu Vi đều là rừng sâu núi thẳm. Này rau dại quả dại đạt được nhiều hại đi tới, cho dù Chu gia thôn cùng phụ cận những người miền núi mỗi ngày thải cũng thải không xong. Cho nên khi Chu Vũ đem cái kế hoạch này hướng về người nhà nói lúc đi ra, chiếm được toàn gia nhất trí điệu tán thành. Nước ăn không quên đánh tỉnh người, tiểu tử này không cho bọn họ mất mặt, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay Chu Vũ cùng Chu Hổ đi rồi, trong nhà ba vị trưởng bối tất cả đều đến trên núi hái rau dại quả dại. Lưu Vân Phi cùng Liễu Tam Pháo bất đắc dĩ cười cợt, Chu Vũ tiểu tử này thật sự không cho không. Hai người làm sao cảm như là một cước bước vào cái trong bên trong, đây là muốn chã làm chính mình giá trị thượng dự a. Quên đi, này ăn cùng ăn uống cùng uống, vẫn đúng là đến làm cho người ta ra giúp điểm đội. Như nhân hạt thông, cây phỉ một loại ở phương bắc trong núi lớn đạt được nhiều là, vì lẽ đó trên thị trường kinh thường gặp được, bất quá nhìn trên bàn nước trong và gợn sóng các loại quả dại, ngươi đừng nói chưa từng thấy quá, lập tức liền khiến cho hai người sản sinh một loại muốn nếm thử ngập vọng. Mãi đến tận hai người này vẫn ăn hai đại xuyến tử lục sơn cây nho, một đại bàn hoàng sánh sánh cô nương quả sau mới dừng miệng. Liêu Tam Pháo soịch soịch miệng cảm khái nói, "Chu gia thôn thực sự là khối bảo địa a, non xanh nước biết hoa thơm chim hót, địa linh nhân kiệt sản vật phong phú. Có những này thuần khiết thứ tốt còn sợ không giàu có sao?" Chu Vũ lão đệ ngươi không đơn thuần là vì thôn các ngươi hương thân làm việc tốt, chính là đối với ta cùng lão lưu tới nói cũng là giúp chúng ta đại ân. Những quả dại này mùi vị thuần khiết, thanh tân tự nhiên, Không có một tia chua suất cảm, vào miệng, lối vào nhẹ nhàng khoan khoái chua ngọt, thịt mềm nhiều chết ốc, tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như buổi tối rau dại cũng có thể đạt đến hiệu quả này, chúng ta sau khi trở về nhất định thử nghiệm ra bên ngoài đẩy ra những này thuần màu xanh lục không ô nhiễm trái cây cùng món ăn thức, tin tưởng hiệu quả sẽ không kém. Nếu như tiếng vọng tốt chúng ta tới nữa cùng ngươi nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Chù vũ tiểu gà mổ thóc giống như địa gật đầu. Tin tưởng những này giao đãi cùng quả dại chỉ cần hai người thành tâm về phía khách mời mở rộng, hiệu quả bảo đảm sẽ không kém. Bờ sắc trời không còn sớm, Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cùng với một cái tài xế ba người buổi tối cũng không trở lại, ngay khi Chu Vũ ra để ở, dự định ngày thứ 2 lại đi. Cơm tối là thanh một màu sơn dã món ăn cùng dã cái nấm. Ăn được mấy người lớn tiếng khen hay, cuối cùng Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi quyết định sau khi trở về lập tức liền hướng về khách mời để cử những này giao đãi cùng quả dại. Đến thời điểm mọi người cùng nhau phát tài. Thông qua này hơn nửa ngày tiếp xúc, Chu Vũ cùng người nhà chân chính tiếp nhận rồi hai vị này ông chủ lớn, đặc biệt là Liêu Tam Pháo phóng khoáng càng là rất được Chu Vũ yêu thích. Khi một Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo đem mua Lâm Hoa 163,0000 đồng tiền phó cho Chu Vũ, sau đó mấy người ngay khi Chu Vũ gian phòng ngủ say như chết. Sáng sớm Chu gia thôn quay chung quanh ở mỏng manh sương ngủ, mơ hồ có thể thấy được tảng đá hôi ngói, cây xanh xum xuê. cấp nơi tỏa ra cổ điện thanh tân khí tức. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo hai người dựa thân vào này, dường như đang ở tiên cảnh. Nghe sơn ra thâm ngát, hô hấp mang theo mùi hoa không khí, thời khắc này hai người quên mất tất cả phiền não cùng ưu sầu, yên lặng mà cảm thụ này ánh bình minh trước yên tĩnh cùng thanh tân. Lưỡng người đã quyết định, sau đó có lúc nhất định phải mang theo người nhà tới nơi này ở thêm hai ngày, nơi này quả thực chính là thần tiên ngốc địa phương. An song điểm tâm hậu chu vi hàng sóng thấy Chu Định Quốc toàn gia cùng Chu Hồ hướng về xe vận tải trên một lâu lâu địa chứa cái gì, không khỏi nghị luận sôi nổi. Đều nói nhị cậu tử tiểu tử này tiền đồ, nhìn nhân gia kết giao đều là xã dạ bằng hữu. Không trách có thể giúp đỡ mọi người làm giàu làm giàu đây, không thấy cái kia chiếc mẹ xe đắt thương vụ xe sao. Chu gia thôn người tuy rằng không làm sao từng va chạm xã hội, nhưng là đối với buôn chỉ xa vẫn là nghe từng nói. Đưa đi hai vị ông chủ lớn hậu Chu Vũ đưa tay ra mời lại eo. lại nói trước mấy ngày nay tử ở dã kê linh tiêu giao con rồi. Nay bất thình lình bận việc hai ngày thân thể thật là có chút vô vị, xem tới vẫn là đến trở lại dã kê linh quá chính mình tiêu giao tiểu tháng ngày a có ăn có uống có chơi còn có mỹ cảnh có thể thưởng, mấu chốt nhất vẫn có tiền có thể kiếm, ngươi nói lên chỗ tìm như thế chỗ tốt. Nhìn thấy trước đến giúp Đơ Chu hộ còn chưa đi, mà là nhìn chằm chằm cái kia chiếc mẹ xe đắt xe cho đến biến mất, Chu Vũ trêu ghẹo nói, Tam Lư tử, thế nào, đây là trông mà thèm nhân ra tốt xe. Chú Hổ vừa nghe khinh thường hiểu ngôi nói rằng, nhị cậu ca, ngươi đừng xem cái kia xe láo quý láo quý, thế nhưng chạy lên sơn đạo đến không nhất định có ta cái kia phá bánh mì dễ sử dụng, lại nói xe cũng đạt được ai mở, coi như là ở bình trên đường ta cái kia phá bánh mì cũng không thấy lên liền chạy bất quá bọn hắn mẹ xe đen. Mụ, chờ bọn hắn cái kia ngày nào đó trở lại ta cần phải cùng hai người bọn họ tỉ thí một chút không thể. Chú Vũ nghe được là một thân mồ hôi lạnh, mau mau ngăn lại chú Hổ ý tưởng điên cùng này. Liên cái kia lượng gia gia không thân nhị nhị không yêu một chạy đều muốn tản đi giá phá bánh hủy có thể chạy trốn hơn người gia Mercedes. Khoắc lắc cũng không có thể như thế cái thổi pháp a. Tam lư tử. Đình chỉ, đình chỉ a, tiểu tử ngươi vội vàng đem ý nghĩ này cho ta thu hồi đi, ngươi nếu như thật sự dám như vậy làm ta liền nói cho thái công cùng ta tam thúc còn có ngươi hai đại gia. Bọn họ nếu như không lộ ra của ngươi ra cho dù ta chưa nói. Nghe được nhị cẩu ca đệ tử bản thân e ngại ba kẻ hung hãn. Dù là luôn luôn lớn mật cực kỳ Chu Hổ cũng là cả người một giận mình, tựa hồ liên tưởng đến mình bị rút gần lột ra cảnh tượng, tiểu tử này trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy Chu Hổ bị dọa cho sợ rồi, Chu Vũ tiếp tục nói, "Tam Lư Tử, nếu như Lưu Ca cùng Liêu Tam Pháo sau khi trở về thật đem giao giải quả giải sự tình làm thành, vẫn là do ngươi đi đầu thu mua đi, tốt như vậy quản lý." Thế nhưng trước đó nói rõ, chuyện này ta vẫn là không muốn tham dự. Ta dự định là lại như thu mua hồng cảnh thiên như vậy do ngươi phụ trách ở toàn thôn tiến hành thu mua, sau đó thống nhất đưa đến thị trấn hoặc tỉnh thành. Tam lư tử ngươi nhớ kỹ, hai anh em ta phát tại cơ hội còn ở phía sau một bên, vì lẽ đó lần này chủ yếu chính là trợ giúp trong thôn lão các thiếu gia tăng cường kiểm nhận nhân, ngươi liền thiếu kiếm điểm. Ý kiến của ta là nếu như mỗi cân bán được 5 khối tiền trở lên vậy thì mỗi cân đánh 8 mao tiền, nếu như mỗi cân bán không lên 5 khối tiền ngươi liền thiếu đánh điểm, liền mỗi cân 5 mao tiền đi. Đương nhiên số tiền này bao hàm xe của ngươi phí cùng nhân công, nhưng là tuyệt đối so với ngươi trước đây ở trong chấn lái xe mạnh hơn, phòng trừng kiếm được không thể so với Hồng Cảnh tiên thiếu. Chu Hổ kích động xoa xoa hai tay, thiện mặt to hỏi, nhị cậu ca, năng lực các hương thân làm chút chuyện chính là không kiếm tiền đều, lại nói ta anh chàng hiện tại không thiếu tiền nhi, Hồng Cảnh tiên thu vào liền đủ ta hoa, thế nhưng chuyện này ngươi cảm thấy ta có thể hay sao? Chu Vũ khinh bị liếc mắt nhìn hắn, công việc này không có gì độ khó. cùng thu mua hồng cảnh thiên gần như, thậm chí so với hồng cảnh thiên còn đơn giản. Tam lưu tử, ca ca không phải muốn bẩn tụi ngươi, kỳ thực điều này cũng làm cho là hoa hoa chó chết này hiện tại vội vàng chăm nom trong tháng không ở nhà, bằng không ta đều muốn bằng khối bánh bột ngô để hoa hoa làm thịt, ngươi nói ngươi có thể hay không làm. Ta lập là cái có khả năng có khả năng. Chu hổ trợn tròn mắt mang trên mặt bất đắc dĩ cười, trong lòng nhưng âm thầm ma nha đã nghĩ tìm cơ hội đem nhị cậu ca cho cắn chết, ta lập cái rượi vào a. Hóa ra là nhân gia Hoa Hoa không ở nhà mới nghĩ đến ta. Nói cách khác chính mình liền Hoa Hoa cũng không bằng. Lại một liên tưởng đến dã kê linh trên cái kia hai con công lợn rừng, Chu Hổ lúc này bị chết tâm đều có, chẳng lẽ chính mình chính là truyền thuyết chó lợn không bằng. Nghĩ tới đây Chu Hổ nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Nhị cậu ca, không ngờ như thế bẩn thỉu ngươi a, ý của ngươi chính là nói ta chẳng bằng con chó." Khắc, 10 phần sai, ngươi tuyệt đối so với cậu mạnh, cậu còn phải bằng khối bánh bột ngô mới có thể làm việc. Ngươi liền không cần phiền phức như vậy. Ta lại dựa vào a nhị cậu ca, cùng ta liền so với cậu bất đi khối bánh bột lô bái. Đúng vậy. Lão thái công đã từng có hắn, gặp phải sự tình có thể nhận thì nên nhẫn nhịn, nếu như thực sự nhẫn không đi xuống liền không muốn oan ức chính mình, tàn nhẫn mà ít ít thịt mẹ hắn là được rồi. Chu Hổ hiện tại rất hoàn toàn rất triệt để mà chấp hành lão thái công năm đó phát biểu, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền đem không hề phòng bị địa chu vũ cho lực ngã xuống đất. Ca Lượng ngay khi cửa nhà trình diễn toàn vũ hành, vậy thì thật là kỳ phùng địch thủ đem Ngộ Lượng tái, đánh cho là khó phân thắng bại. Cuối cùng bị nghe tiếng tới rồi Chu Định Quốc mỗi người đá 2 lần cái mông viên lúc này mới coi như thôi. Ngươi nói hai người các ngươi hùng hài tử tại sao lại khắp đứng dậy? Đều hai mươi mấy tuổi người còn biết xấu hổ hay không? Con tưởng là chính mình là tiểu hài tử đây. Chu Định Quốc thở phì phò nói rằng: Hai đại gia, nhị cẩu ca quá không là đồ vật, hắn bẩn tiểu ta, nói ta chó lợn không bằng. Chu hộ con ngươi chuyển động chứa căn phẫn sục sôi điệu nói rằng, "Ta cũng không nói ngươi chó lợn không bằng, ta chỉ nói là ngươi không bằng Hoa Hoa mà thôi." "A, không đúng, ý của ta là ngươi so với Hoa Hoa còn có thể tỉnh khối bánh bột nô." "A, cũng không đúng, ta là nói." Chu Vũ có chút chột dạ, vào lúc này đã nói năng lộn xộn. "Nghe một chút, hai đại gia ngươi nghe một chút, nào có như thế bận tùy người. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng động chúng ta, để ta đem hắn cắn chết đã được." đến giả ta giữ ngươi cùng ta hai đại nương, đều câm miệng cho lão tử, hai người các ngươi chuyện này ta là đoạn không được, đi, đi để thái công cho ngươi lương thành thật án. Mẹ nhà nó, Chu lão nhị đến thật sự. Ca lưỡng trong lòng đồng thời run lên. Chu hổ vội vàng chạy đến Chu Vũ trước mặt, dùng tay sợ đánh nhị cậu ca trên người bổ đất, đau lòng điệu nói rằng, "Ôi nhị cậu ca, ngươi xem một chút ngươi đi ra cũng không nhỏ tầm, làm sao còn té lộn mèo một cái? Làm cho ta muốn đỡ ngươi đều không đỡ lấy." chính mình trái lại còn theo ngươi té lộn mèo một cái, đau lòng tự huynh đệ. "Ai, ngươi nói ngươi nãy mấy ngày nay từ ngày đêm phụt lao địa vì là các hương thân nưu phúc lợi, huynh đệ là nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem thân thể ngạo hỏng rồi. Ngươi nói ngươi nếu như ngã xuống ta hai đại gia cùng hai đại nương đến có bao nhiêu đau lòng? Toàn thôn nam nữ già trẻ có thể không thể không có ngươi, ta nhị khẩu ca a." Nói xong, Chu Hổ đại nưu trong mắt vẫn cứ bỏ ra vài giọt mắt to lệ. Chu Vũ Ám dùng sức nhi điệu bấm một cái chu hồ, nhỏ giọng nói rằng: "Tam lưu tử, ngươi đây là muốn đem ta nói tử a, qua a." Chu Định Quốc lúc này là não nhân đau đớn huyết áp cùng thoãn, dùng tay chỉ vào hai tên này thở phì phò nói rằng: "Tốt, hai người các ngươi thằng nhóc con đây là cùng ta chơi xong hoàn đây." "Tam lưu tử, ngươi sao nói hưu nói vừa đây? Liên ngươi nhị ca còn vì các hương thân ngày đem phù lao." "Hắn phù lao cái giám a? Hai người các ngươi thằng nhóc mau cút cho ta." Trong vòng 1 tiếng không muốn xảy ra hiện tại ta trong tầm mắt, nếu để cho ta nhìn thấy, xem ta không thai to hạt giữa của hắn. Nhìn thấy cha con ngươi đều khí lam, nóng giận chu định quốc tuyệt đối so với chu định bang đáng sợ gấp trăm lần, Ca Lượng là người thông minh, cũng không thể ăn này trước mắt thiệt rồi, liền lững tử thêm một tử vắt chân lên cổ mà chạy. Chương 146, có cơ tỉnh. Ca Lượng tối đầu đáp náo địa ở thôn trên đường mù đi bộ, vào lúc này đánh chết hai người bọn họ cũng không dám về nhà. Ai biết lên tính khí Chu lão nhị ở nhà ai đây? Có lẽ lão già khí nhi không thuận chạy đến Thái công Trâu ấy tố khổ đi tới, vì lẽ đó nhà ai cũng không có thể về. Vừa đi chu hổ một bên đoán giận nói, nhị cổ ca, đều do ngươi à, ngươi nói ngươi nếu như không bận thịu ta tan này, một buổi sáng sớm cho tới có già khó về sao? Tam lưu tử, nói chuyện muốn giảng lương tâm a, ca ca không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ngươi ngược lại tốt lập tức liền đem ta quật ngã, hơn nữa còn chuyên tấn công dưới ba đường. Ta xem tiểu tử ngươi gần nhất học sâu A. Ngươi cũng đừng nói ta, lẽ nào ngươi là tốt rồi. Ta tốt xấu công tất cả của ngươi là chính diện dưới ba đường, ngươi lại là hóa có thể sức lực địa hướng ngươi phía sau nhà dưới ba đường bắt chuyện, ta nhìn ngươi là động cơ không thuần A. Dẹp đi đi, ngươi phía trước phòng gắt gao ta cũng không địa phương ra tay A. Không công phía sau ngươi ta có thể công ngươi nơi nào. Hai cái chu già thôn có vì thanh niên liền như vậy ngươi một câu ta một câu địa lẫn nhau chỉ trích đối phương. Lung Tung không có mục đích địa vẫn cứ mù đi bộ hơn 1 giờ. Nhìn Thái Dương công công đã lên tới giữa không trung, Ca Lượng phòng trường tra khí nhi cũng nên thuận, vẫn là nhanh đi về thừa nhận sai lầm đi, bằng không sau đó bất định khi nào sẽ đem đoạn này nhảy ra đến cho mình Tiểu Hải Xuyên. Khi Ca Lượng câu kiên đáp bối trở lại Chu Vũ gia trong sân thị, dĩ nhiên nhìn thấy Chu Định Quốc nằm nghiêng ở dàn cây nho dưới híp mắt khẽ hất nhì, bên cạnh còn bày đặt một cái đại tách trà, dáng dấp kia muốn sảng khoái hơn thì có sảng khoái hơn. Nhìn thấy tiểu ca lưỡng câu kiên đáp bối dáng vẻ, vốn là tâm tình đã tốt đứng dậy Chu Định Quốc không khỏi lại nhíu nhíu mày, đương nhiên nghĩ đến một cái cùng với chuyện đáng sợ. Hai tiểu tử này cả ngày dính cùng nhau, chẳng lẽ là có loại kia khuynh hướng. Nghe nói ở đại thành thị bên trong loại hiện tượng này đặc biệt nhiều, nam nhân tìm bạn gái tìm người đàn ông, mà nữ nhân tìm bạn trai nhưng tìm cô gái. Vừa nghĩ tới tình huống đó, Chu Định Quốc nét mặt giàn mua đỏ chót, phía sau lưng trực nổi ra gà. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nhất thời liền từ trên mặt chảy đi. Nếu như chuyện này gắt qua trên người kẻ khác, Chu Định Quốc thí đều sẽ không tha một cái, thế nhưng hai người này, một cái là chính mình con trai bảo bối một cái là cùng nhi tử gần như cháu trai, nơi nào sẽ cho phép ở trên người bọn họ xuất hiện loại này đổi phong bại tục sự tình. huống chi mình và lão tam vẫn chờ ôm tôn từ đây. Không được, đến mau nhanh để trong nhà thác hắn sáu thẩm nhi cho này hai đứa bé phủi đi phủi đi đối tượng, này nếu như ngốc lâu dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Định Quốc trong lòng nổi vàng nghĩ đến, nếu như Chu Vũ Ca Lượng biết rồi Chu Định Quốc ý nghĩ vào lúc này nhất định là không muốn sống, tiện đà song song nhảy vào làng cô hạ. Ca Lượng nhìn thấy Chu Định Quốc không hăng hái lắm, cũng không dám quá đớt sát. Cùng Chu Định Quốc cúi đầu khom lưng điệu đánh xuống bắt chuyện xong liền đi vào trong phòng. Một lát sau Vương Quế Lan bồi tiếp Vương Vân Hải lão gia tử ra ngoài tản bộ trở về, xem đến nhà bầu không khí khá là quỷ dị, lão gia ngồi ở bàn bên cạnh sinh hừn rỗi. Mà Chu Vũ Tiểu Ca Lương thì lại trốn ở trong phòng không ra. Liền đem lão giả gọi qua một bên thẩm vấn đứng dậy, Chu Định Quốc thì lại nhược nhược điệu đem mình quan sát cùng lo lắng nói ra. Nghe xong lão giả hết sức không được điều ý nghĩ, Vương Quế Lan thực sự là không nói gì. Nay chính là mình cha ở nhà, bằng không cần phải cố gắng nói một chút cái này buồn lo vô cớ lao không đứng đắn. Bất quá lão giả câu nói sau cùng đúng là phù hợp ý nghĩ của mình, thật hẳn là cho này hai đứa bé tìm cái đối tượng. Tuy nói cha mình không tán thành cho hài tử thân cận, thế nhưng ở Thái Bình trấn nếu như không thân cận sao tìm đối tượng. Cũng không thể để hài tử không có chuyện gì liền đến đạo một bên hoặc là trong trấn mù loanh quanh làm một ít mù miêu đâm chết con chuột sự tình chứ. Lại nói lao bối người không phải đều như thế tới được sao? Liên cùng lão giả tiến đến đồng thời nói nhỏ điệu rất là hợp nhưu một lúc. Nhìn thấy mẹ cùng ông ngoại trở về, Chu Vũ ca lượng nhất thời cảm thấy sống lưng một lạnh, hùng hục địa vây quanh lão gia tử cực điểm pha trò cùng vai diễn phụ sở trường. Trợ cho lão gia tử là cười ha ha. Trong lúc nhất thời trong tiểu viện lại khôi phục ngày xưa ấm áp cùng vui cười. Ăn xong điểm tâm sau, Chu Vũ một thân một mình lại lưu trở về dã cái lĩnh. Vừa tới Đông Pha cộng sân khẩu, cái thứ nhất hướng về ra nên tiếp Chu Vũ rõ ràng là hai con lấy trăm mét tốc độ xông lại đại hồng cùng nhị hồng. Hai người này tiền to sắc vừa nhìn xâm lấn chi địch dĩ nhiên là chủ nhân thì đã thu lại không được, liền đem thân thể cùng móng heo dùng sức nhi trầm xuống phía dưới. Bốn con đại móng heo dĩ nhiên đem mặt đất vẽ ra bốn đạo rãnh sâu. Đợi được đại hồng cùng nhị hồng đem chư thân dừng lại thì, Chu Vũ thậm chí đều ngửi thấy một luồng da lông đốt cháy khét mùi vị. Đi tới Chu Vũ phụ cận, hai con đại lợn dừng không lo được móng trên thương thế vây quanh Chu Vũ dị thượng thân thiết hừ hừ. Chu Vũ hơi xúc động địa vỗ vỗ hai con tên to sát phần lưng. Này hai con lợn rừng không chỉ thông minh hơn nữa còn đặc biệt trung tâm, tha giang lam bị thương chính mình cũng không có thể để chủ nhân bị thương. Có thể có được này hai con đại lợn rừng cũng là chính mình chuyện may mắn a. Có thể là khoát nha thỏ cũng dài một bộ nuôi chó, có thể là tên tiểu tử này không có tim không có phổi, ngược lại nó cùng ban ban là những này động vật khi, làm ra nên tiếp chính mình chết nhất, đương nhiên cũng là cười ở ban ban vương bắt sát từ trên. Chu Vũ trước mấy ngày nay tử đối với những này động vật tiến hành rồi tương đối cẩn thận địa quan sát, phát hiện đại hồng cùng nhị hồng là tuyệt đối tiêu binh, hai người này tạng hoạt lưu hoạt cấp làm. Hơn nữa buổi tối hầu như đều là hai người bọn họ ở gặp đêm. Một câu lời oán hận cũng không có, có thể nói nhẫn nhục chịu khó, không oán không hối hận. Mà khoác nha thọ nhưng là giàu hoạt nhất tối lời biếng, gia hỏa này hầu như chính là chân không chấm đất, không phải cưỡi ở hai con lợn rừng trên lưng chính là nằm nhồi ban ban xác từ trên. Cho dù ăn cái gì thời điểm cũng là như vậy. Hơn nữa gia hỏa này có vẻ như vẫn là những này động vật khi, làm, giang bó, có tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Mà những này động vật tối hạ hê tối hội lấy lòng thì lại muốn chúc chiến đấu kê, nay con tiểu tử có chút việc nhi sẽ bay lên, hơn nữa còn đặc biệt bán đấu giá manh cùng giả bộ đắng thương. Vào lúc này chiến đấu kê đã cầm lấy chính mình ống quần hầu như liền không muốn hạ xuống, Chu Vũ cũng không biết nó hai ngày nay đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Cho tới những này động vật nguyên lão ban ban, lại như là một cái không tranh với đời lão giả, chưa bao giờ cùng cái khác động vật tranh chấp, hắn không có khoác nha thọ kỳ cảnh cùng thông minh. Không có đại hùng cùng nhị hùng dũng mãnh hiêu chiến, càng không có chiến đấu kê khôn ngoan, nó lại như một tòa hùng vĩ khỏe mạnh ngọn núi như thế, mặc cho những loài động vật đến đây dựa vào. Nhìn thấy năm con động vật đem mình vây quanh ở khi, làm Chu Vũ cảm thấy trước nay chưa từng có hài lòng. Người này a vừa mở tâm liền dễ dàng hả hê, hả hê đứng dậy Chu Vũ lúc người đi tiến vào không gian, dùng bình nửa xếp vào nửa bình không gian dịch, sau đó lại nói ra non nửa dung không gian thủy trở lại trong sân. Dùng không gian thủy pha loãng một chút không gian dịch sau dựa theo hình thể to nhỏ liền cho năm con động vật phân xuống. Năm con gia hỏa biết đây là thứ tốt, toàn đều trở nên hưng phấn, chiến đấu kia thậm chí còn đắc ý vênh váo địa lại tới nửa rồi hai tiếng Quỷ Đế, kết quả bị khoát nha thỏ đạp hai chân lúc này mới phẫn nộ coi như thôi. Liền mau mau đi tới chính mình cái kia một phần trước tư tư địa huống đứng dậy. Uống xong sau năm con gia hỏa lập tức ở trong sân tìm kỹ địa phương híp mắt hưởng thụ đi tới. Chương 147, bản thân nghiệm dịch Chu Vũ biết không gian dịch món đồ này hậu tình lớn, vì lẽ đó cũng không lo lắng, lấy ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Tuy rằng vẻn vẹn mới rời khỏi một ngày, thế nhưng khi làm cửa phòng mở ra một khắc trong phòng vẫn còn có chút dị vị. Chu Vũ vội vàng đem trước sau cửa sổ đều mở ra thả thả khí, quá một trận sau trong phòng mới lại khôi phục ngày xưa khô mát cùng thanh tân. Xem xem thời gian cũng là hơn 10 giờ, Chu Vũ thẳng thắn bỏ lại một đám động vật chính mình khiêng xẻng đến Nam Pha đi kế tục trồng hồng cảnh thiên đi tới. Trước mấy ngày nay tử trồng hồng cảnh thiên ở không gian thủy ảnh hưởng đã có cao mười mấy centimet, hơn nữa toàn bộ nam pha hiện tại đã có hơn một nửa thổ địa gieo vào hồng cảnh thiên, mới nhìn toàn bộ nam pha đều là lá xanh hừng hoa, hầu như đều là hồng cảnh thiên tiên hạ. Loại vẫn chưa tới bán mẫu địa thời điểm, Chu Vũ liền cảm giác phía sau truyền đến một trận gấp gáp điệu chạy trốn thành, Chu Vũ còn tưởng rằng Điểm Nhi bối gặp phải dã thú con đây, đã nghĩ đến trong không gian đóa trên một trận Ngay vào lúc này đột nhiên lại nghe thấy chiến đấu kề cái kia khốc liệt điệu đánh tiếng hót, hơn nữa lần này đánh minh tuyệt đối là khí 10 phần, khí mạch dày lâu, đối diện trên núi thậm chí đều phát sinh hồi âm. Chu Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn, liền thấy khoát nha thỏ cười ở đại hồng trên lưng, mặt sau theo nhị hồng cùng chiến đấu kề, ngay bốn cái ra hỏa chính nhanh chóng hướng mình chạy tới, bất quá không nhìn thấy ban ban, phòng trừng, cái này tên to sát chính đạp tiểu chân ngắn nhi hướng bên này bỏ đi. Đi tới Chu Vũ trước mặt, Ngoài trừ khoác nha thỏ vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ ở ngoài, hai con đại lợn dừng cùng chiến đấu kê dồn dập ở Chu Vũ bên người dừng lại, một mặt thâm tình nhìn Chu Vũ, không ngừng phát sinh tiếng hừ hừ cùng đánh tiếng hót. Chu Vũ bị ba tên này làm sợ, đây là một tình huống thế nào? Không phải không gian rảnh rỗi cũng có thêm cho đỉnh thấy ngu chưa? Bất quá nhìn ba cái da hỏa cái kia trong suốt ánh mắt sáng ngời cũng không giống a. Phát tiết sau một lúc, ba con động vật lại khôi phục trước đây vui sướng hoài bát. Cùng Khoát Nha chọ đồng thời vòng quanh Chu Vũ chơi đùa đứng dậy, không cẩn thận Tâm Chu Vũ lần này phát hiện ba con động vật thật giống lại thông minh không ít, hầu như đều có thể đuổi tới Khoát Nha chọ nhịp điệu, mà không phải giống như kiệu trước đây bị tên tiểu tử này sai đến xoay quanh. Hơn nữa Chu Vũ còn phát hiện này, bốn con giá hỏa chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra một ít biến hóa, tối hiện ra một điểm chính là cái đầu trưởng cao, thân thể cũng biến thành cứng tráng. Ngoại trừ những này ở ngoài chiến đấu kê cái kia một thân lông chim ở ánh mặt trời chiếu dọa dưới càng lộ vẻ kim long lánh, diễm lệ yêu kiểu. Đại hồng cùng nhị hồng nguyên bản hồng màu nâu có chút nổn ngang ra heo cũng là trở nên bóng loáng không dính nước. Thậm chí cái kia thân chư mau đều dài trường không ít. Còn khoát nhà thỏ ngoại trừ trên người trở nên hơi thối hoắc ở ngoài sẽ không cái gì biến hóa. Đây đều là uống không gian dịch hiệu quả. Chù vũ thầm nghĩ. Chù vũ cùng bốn cái ra hỏa chơi một trận. ở đại hồng mảnh liệt dưới sự yêu cầu Chu Vũ Côi ở đại hồng trên lưng, bảy uống không gian dịch, đại hồng trở nên cao to cường tráng không ít, Chu Vũ côi lên chân sau lại vẫn treo ở giữa không trung, ngoại trừ có chút chát cái mông ở ngoài cũng thật là thật thoải mái. Lúc này Khoác Nha Thỏ cùng chiến đấu kê lúc này đều nhảy đến Chu Vũ trên người, Khoác Nha Thỏ ỷ vào lão đại ưu thế cướp được Chu Vũ trước ngực vị trí, mà chiến đấu kê không thể làm gì khác hơn là đứng ở Chu Vũ trên vai phải. Khả năng là xưa nay không đứng ở như vậy độ cao. Da hỏa này hưng phấn liên tiếp địa hí dậy. Nó là vui vẻ, nhưng là dưới thân Chu Vũ, nhưng là ngã huyết môi hiểu rõ, vào lúc này hận phải là Hàm Dăng Trực Dương, Dương, hận không thể đưa cái này hưng phấn da hỏa thu hạ xuống hành hung một lần. Ngay khi Chu Vũ cùng bốn cái mở ra linh tính da hỏa chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu địa thời điểm, thần trọng ban ban rốt cục khoan thai đến muộn. Nhìn thấy Chu Vũ này con đại vương tám rôi da thật giải vương bắt đầu liên tiếp về phía Chu Vũ gật đầu, cặp kia đầu xanh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Chu Vũ đi xuống Đại Hồng Bối đi tới ban ban phủ cận, dùng tay vỗ vỗ Vương Bát sát tử, vui mừng điệu nói rằng: "Lão đầu, hai ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu là không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi cảm thấy vui sướng cùng vui vẻ là tốt rồi." Ban ban mở mị xoay chuyển mấy lần đầu xanh mắt, tựa hồ nghe không hiểu Chu Vũ. Bất quá nhìn thấy Chu Vũ nụ cười cái này tên to xác cũng biến thành hoan hò đứng lên, xoay người cùng cái khác bốn đồng bọn chơi đùa đứng dậy. Ngọ cùng năm cái da hỏa trở lại đồng pha trong sân hậu Chu Vũ cảm giác thấy hơi khát, liền đã nghĩ đến trong phòng bếp đại trong thủy hang hiệu điểm nước suối giải giải khát. Trong lúc Lơ đãng thoáng nhìn bỗng nhiên liền thấy vừa nãy năm con động vật huống còn lại non nửa bình không gian dịch. Lúc này không gian dịch liền lặng lặng mà chứa ở trong bình nhựa, cái kia xanh biết thông thấu chất lỏng ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới tựa hồ tát phát ra mê người khí tức, Chu Vũ có chút ngao ngoe ngọc chuyển động, cũng không biết món đồ này đối với người có bao nhiêu tác dụng, muốn không thử xem. Lại nói uống qua đồ chơi này động vật thể trạng trở nên cường tráng không nói. Liên ngay cả linh tính cũng là tăng trưởng không ít, thông minh có chút kỳ cục, nếu như chính mình uống điểm sẽ có cái gì hiệu quả. Thông minh có thể hay không tiêu đến một ngàn. Còn có chính mình là không phải cũng sẽ trở nên kiện mỹ cường tráng. Chù vũ lúc này xem như là ma, này nếu như không làm điểm không gian dịch nếm thử liền cảm thấy không thoải mái. Đơn giản ra hỏa này đầu hóc còn duy trì một tia thanh minh. Hắn không nhận vì là thể chất của mình có thể so với hoa hoa cùng hai con đại lợn rừng còn tốt hơn, vì lẽ đó làm ra hai dọt không gian dịch đúng rồi chút không gian thủy chứa ở tiểu bát ăn cơm bên trong, sau đó liền ở trong sân một ngưỡng bột uống vào. Sau đó còn xoạch xoạch miệng cảm thụ một phen. Ấn đạo cũng không tệ lắm, sánh được đỉnh cấp nước suối, nhưng là cũng không có cảm giác gì nha. Đang suy nghĩ đây. Chu Vũ đông nhiên cảm giác trong lòng một trận nở, tỏa nhiệt, sau đó luồng nhiệt lưu này đi khắp với tứ chi cùng đại não. Chu Vũ cảm giác mình sắp bể mất, bất quá cũng còn tốt có thể khống chế trụ, sau đó chát xuống ngụy bộ liền như vậy đứng ở trong sân. Quá một trận Chu Vũ cảm giác thực sự là không chịu nổi, liền giao một cổ họng lao ra tiểu viện xuyên qua đồng pha cuối cùng dọc theo nam pha hồ nước tự chảy ra. Không biết quá bao lâu, Chu Vũ ở một trận khốc liệt cực kỳ ác ghá thanh khôi phục thần trí. Cảm giác có cái mềm mại đồ vật ở liếm mặt của mình, Chu Vũ xoa xoa đau nhức xương đầu mở mắt ra, chỉ thấy khoát nha thọ chính đưa đầu lưỡi đỏ liếm mặt của mình. trong miệng phát sinh o o âm thanh. Mà đại hồng cùng nhị hồng ở chân của mình trên cùng đến cùng đi, thật giống là không đem mình cứu tỉnh thể không bỏ qua. Chiến đấu kê liền đứng ở đầu mình một bên liên tiếp tiêu thảm. Ban ban thì lại nằm nhoài bên cạnh mình, đầu xanh trong mắt tràn đầy nước mắt. Chu Vũ bây giờ còn có chút mơ hồ, chính mình lúc nào ngã, cũng ở đây hơn nửa còn ngủ. Còn có mấy tên này đây là đang làm cái gì? Dùng tay chống đỡ lấy ngồi dậy đến, theo bên cạnh đại thụ chậm rãi hồi tưởng vừa nãy xảy ra chuyện gì. Qua một lúc lâu, Tử Chu Vũ rốt cục nhớ tới tới, không khỏi một trận nghi đến mà sợ hãi, cũng còn tốt đúng rồi chỉ là pha loãng hai loại không gian dịch, nếu như nhiều hơn nữa điểm chính mình lúc này nhất định bị bẩy mất, tưởng tượng thấy chính mình máu thịt tung tóe trắng cảnh, Chu Vũ không khỏi một trận run cầm cập. Nhìn vây quanh ở chính mình chu vi năm cái da hỏa chu vũ không khỏi tâm âm áp, mấy tên này hẳn là nhìn thấy chính mình phát rồ ngã xuống đất sau ở xung quanh hô hoán cùng bảo vệ chính mình, dễ sử dụng mình có thể sớm một chút tỉnh lại. Đột nhiên Chu Vũ nghe thấy được một luồng mùi hôi thối, cảm giác mình cả người phát nhiêm. Nghĩ đến lúc trước Hoa Hoa lần thứ nhất uống xong không gian thủy biểu hiện, Chu Vũ lập tức đứng lên trở về nhà cầm xà phòng thơm khăn mặt đi tới hồ nước bên trên dòng suối nhỏ nơi. Đem y phục trên người toàn bộ cởi láng hết, sảng khoái điệu giặt sạch một cái sơn tuyển dụng, khi làm, Chu Vũ đem mình tắm rửa sạch sẽ sau liền ngây ngẩn cả người. Trước kia trên người có đen thùi lùi niêm chất thì không chú ý, Hiện tại rửa sạch sẽ phát xuất hiện ra của mình dị thường địa non mềm bóng loáng, hơn nữa có giãn 10 phần. Dùng sức địa kéo trên cánh tay da rẻ, Chu Vũ không khỏi có chút tiểu đắc ý, liền này thân da rẻ có dạn đến trông mà thèm tự bao nhiêu đại cô nương. Chu Vũ nhìn một chút da rẻ màu sắc thở phào nhẹ nhõm, may là không gian dịch không có thay đổi da rẻ màu sắc tác dụng, da mình màu sắc vẫn còn có chút vi hắc. Bằng không nếu như biến thành cái tiểu bạch kiểm chính mình đoán chừng phải đi nhạy sông tự vẫn. Bởi vừa nãy sự tình khá là đột nhiên, Chu Vũ còn không triệt để cảm nhận được thân thể biến hóa, nhưng là sau khi tắm xong khi, làm chính mình trầm tĩnh lại thì liền cảm thấy cả người tràn ngập nội tung tính sức mạnh. Trước đây nuôi thành bụng nhỏ cũng không thấy, mắt khắp núi mỹ cảnh cũng xinh đẹp rất nhiều. Đặc biệt là bên dưới ngọn núi cái kia vô biên hoa hải, lúc này lại vừa nhìn càng là có một fen đặc biệt ý vị ở tại. Liền ngay cả đi lên lộ đến vậy cảm giác cũng dùng không ít. Cảm thụ thân thể biến hóa, Chu Vũ đối với không gian dịch cũng nhiều phần lòng kính nghệ. Vật này nghịch thiên nha. Chương 148: Lòng cảm ơn thể. Trở về phòng bên trong sau, Chu Vũ thả xuống sà phòng thơm cùng khăn mặt dự định quay về tấm gương quát cạo râu thuận tiện lại sơ trải đầu, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong gương cái kia tiêu sái đẹp trai điệu tiểu tử thì không nhịn được bị sợ hết hồn, chính mình khi nào trở nên như thế tiêu sái đẹp trai, phong độ phiên phiên. Liền thấy trong gương giá hỏa kia góc cạnh rõ ràng, dây đặc lông mi phản bội điệu thoáng hướng lên trên vung lên, một đôi trong suốt sáng sủa, anh tuấn ngửi. Khóe môi miết lên phóng đãng không câu nệ cười. Muốn nói Chu Vũ nguyên bản liền dung nhan cực kỳ đẹp trai, chỉ là sau khi về nhà mỗi ngày ăn mặc bản hài áo rãi không phải như vậy dễ thấy mà thôi. Nếu không là ở Minh Châu thì cũng sẽ không phải chịu giai nhân ưu ái, tuy nói sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó giai nhân chạy, nhưng cũng không có thể xóa bỏ Chu Vũ đẹp trai sự thực. Lần này uống không gian dịch sau dường như đem nguyên bản ngũ quan càng thêm tế hóa như thế, Chu Vũ bề ngoài trở nên càng thêm chết si bất phàm. quay về tấm gương xấu xa cười cợt, Chu Vũ tự nhận là đây là phóng đãng bất kham cười, tuy nói Chu Hồ Luân nói đây là âm đãng cười, thế nhưng Chu Vũ chỉ là cho rằng Chu Hồ ở tối lắm, một phần trăm này ngàn là đấu kỵ biểu hiện của mình. Là người thì có lòng thích cái đẹp, Chu Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nội tâm là trang điểm cực kỳ. Kết quả ngày này ngọ năm con động vật liền cảm nhận được chủ nhân tâm tình sung sướng. Cái này bình thường cự lại ra hỏa ngọ không chỉ làm bốn cái món ăn khao mọi người Hơn nữa còn đem trong không gian khoai lang luộc một đại hoa, đại dư hấu cũng lấy ra hai cái để mọi người đánh bữa ăn ngon. Buổi chiều thì Chu Vũ Nhật tình nhi càng đủ, cũng không phải bởi vì chính mình trở nên đẹp trai khí, mà là thông qua ngày hôm nay thí nghiệm cho thấy, không gian dịch với thân thể người hiệu quả cùng động thực vật gần như đều có nghịch thiên hiệu quả. Phải biết trong thôn gia gia thái công môn tổng thể cũng có hơn 10 vị, những lão nhân này ra có thể nói là vì Chu gia thôn tiêu hao hết chính mình suốt đời tinh lực. Hiện tại thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tồi xấu. Hiện tại biết rồi không gian dịch với thân thể người xúc tiến tối đem làm sao liền nghĩ biện pháp làm chút cho bọn họ uống, tin tưởng những lão nhân này gia thể chất nhất định sẽ tăng cao không ít, sống thêm cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Chu Vũ thậm chí còn đang mong đợi tám vị thái công trăm tuổi ngày sinh đây. Bởi năm con động vật uống lần thứ 2 không gian thủy, trở nên càng thêm thông minh, vì lẽ đó vẫn đi theo Chu Vũ bên người giúp đỡ hắn trồng hồng cảnh thiên. Chu Vũ chỉ là đem hồng cảnh thiên trồng xuống là có thể, bồi thêm đất việc liền giao cho hai con thông minh đại lợn rừng. Hai con đại lợn rừng đối với cùng đồ vật cái này việc đó là thấm đến trong xương. Chỉ cần Chu Vũ loại xong một gốc cây hồng cảnh thiên, hai con đại lợn rừng liền tranh nhau đem thổ cho cùng đến hố đất bên trong. Khoát Nha Thỏ nhìn đỏ mắt, cũng nhảy xuống ban ban vương bắt xác tử quá đến giúp đỡ. Tuy rằng có lúc ở giúp qua loa, thế nhưng cũng cho Chu Vũ mang đến vô cùng vui sướng. Ban ban biết không giúp được gì liền tự giác bỏ đến thủ ấm hạ nghỉ ngơi đi tới. Thế nhưng chiến đấu kê dùng móng vuốt giúp đỡ buổi một chút thổ sau nhìn không có gì hiệu quả ở một bên nhưng là cấp học, rồi, liền kẻ này phát huy chính mình cường hạng. Hắc, kết quả tiếng ca đồng thời chu vi chim tức phần Phật lập tức tất cả đều bay đi, đem chu Vũ làm cho lạ là dở khóc dở cười. Chiều hôm đó hưng phấn chu Vũ mang theo đồng dạng hưng phấn năm con động vật phát triển một không sợ khổ, hai không sợ chết chu gia thôn tinh thần. lăng lã đem còn lại đất trống tất cả đều gieo vào hồng cảnh thiên. Tối nay ánh sao sáng lạ, tối nay vạn dặm không mây, tối nay một vầng minh nguyệt đổ cảnh cây tiêu, tối nay dạ lai hương lặng yên tỏa ra. Ngay khi này thanh tân tự nhiên mùi hoa khắp núi buổi tối, Chu Vũ làm xong một ngày việc hiếm xẻng, mang theo năm con động vật chạy đồng pha tiểu viện đi đến. Dọc theo đường đi đại hồng cùng nhị hồng tận tình náo quấy nhiều đã quy hội động vật nhỏ. Mà chiến đấu kết thì lại hứng thú dạt dào địa hào tiên âm thần khúc, sợ đến chu vi chim tức không dám về tổ. Trong lúc nhất thời vốn đã yên tĩnh dã kê linh bị mấy tên này làm cho là bẩn thỉu xấu xa, ai thanh nổi lên bốn phía. Cả đám thú trở lại tiểu viện sau, dã kê linh cuối cùng cũng coi như là lại yên tĩnh lại. Muốn như vậy Chu Vũ đương nhiên sẽ không như ngọ như vậy thu được vài món thức ăn, vì lẽ đó chỉ là đem ngọ còn lại không gian khoai lang cùng năm con động vật phân mà thực. Cuối cùng lại sợ mấy tên này không ăn báo, lại từ trong không gian lấy ra mấy cái hồng cảnh thiên gốc dễ để chúng nó chính mình tự đi. Nhìn mấy tên năm được cũng không kém nhiều nữa, Chu Vũ Tử trong phòng lấy ra một khối tơ lặt tiệp bố phô ở trong tiểu viện liền muốn nằm xuống. Muốn nói vẫn là Nhị Hồng có nhãn lực giới. Nhìn thấy chủ nhân không có gối, mau mau điệu tứ chi mềm nhũn bắt đến Chu Vũ bên cạnh, để Chu Vũ đem đầu chẩm đến trên người mình. Tuy nói hàng này trên người chư mao có chút chắc người, thế nhưng đối mặt như vậy nhiệt tâm Nhị Hồng đồng chí Chu Vũ còn chưa phải nhẫn từ chối để tránh khỏi tổn thương nhân gia tự tôn, liền liền chẩm đến Nhị Hồng trên người. Lúc này một vầng minh nguyệt đã lên tới giữa không trung, bóng đêm như một đại khối hắc mã nào giống như có vẻ như vậy sạch sẽ cùng trong suốt, thậm chí lấy Chu Vũ ánh mắt đều có thể thấy rõ trên mặt trăng núi cao. Khả năng là cùng nhân loại ý nghĩ không giống nhau, Đại Hồng cùng Nhị Hồng nhìn cái kia một vầng minh nguyệt trực hừ hừ. Phòng trưng là đem nó xem thành một cái treo ở không đại bính. Khoát nha thỏ nằm nhồi Chu Vũ trên bụng nghe Chu Vũ phát sinh một viên, hai viên âm thanh. Đúng, Chu Vũ lúc này chính gối lên Nhị Hồng trên bụng đếm lấy tinh tinh đây. Đồ chơi này là người có thể đếm rõ được. Vì lẽ đó chú vũ đếm mười mấy lần cũng không đếm tới một trăm viên sau liền từ bỏ, ngược lại suy nghĩ lên chuyện sau này. Hồi hương sau sinh hoạt trải qua có từ có ý vị, chân chính có thể xương tụng là mở ra một trang mới. Thái công từ nhỏ đã giáo dục mình làm người nhất định phải hiểu được cảm ơn, nhất định phải có viên lòng cảm ơn, và không cùng xuất sinh có cái gì phân biệt. Hiện tại chính mình có năng lực. Ở mình và người nhà đạt được giàu nhân hái cùng vui sướng đồng thời ngàn vạn không thể quên mảnh này sinh nuôi mình thổ địa cùng giạn dị tự nhiên các hương thân. Cứ việc chính mình cũng vì Chu Gia thôn cùng tiểu vương trang các hương thân mang đến một chút tiền lời. Thậm chí vào lúc này còn có chút tiểu mãn đủ, thế nhưng những này còn chưa đủ, dù sao những này còn chưa đủ lấy để các hương thân chân chính trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Vì lẽ đó chỉ là chính mình giàu còn chưa đủ, nhất định cũng muốn các hương thân chân chính phú đứng dậy. Gây nên vui một mình không bằng mọi người đều vui chính là cái đạo lý này. Mọi người khỏe mới là thật đến được. Mặc kệ là Hồng cảnh Thiên vẫn là Lâm Hoa cùng Bất Lao Thảo đều thuộc về làm một cũ, đồ chơi này không phải có thể kéo dài phát triển hạn mục, cho nên muốn muốn chân chính làm giàu lầm giàu, ban ơn cho tử tôn chỉ rượi vào những này là không được, nhất định phải một lần nữa tìm tới một ít có thể kéo dài phát triển hạn mục tới làm. Nếu như mình có thể đem Long Lý cấp dưỡng thực đứng dậy là tốt rồi. Đến thời điểm chuẩn bị nhiều hơn một chút cá bột cho trong thôn dưỡng, chính mình chỉ cần cách mấy ngày liền len lén đi đến ngã, cũng mấy rung không gian thủy là có thể. Muốn nói không gian dưa hấu cùng khoai lang cũng cũng không kệ, nhưng là mình dù sao cũng là người không phải thần, nếu như hai cái là người đều loại những này, chính mình cũng không thể từ sáng đến tối đi rội không gian thủy chứ. Thế nhưng nếu như mình có thể đào tạo chút đặc thù hạt giống, hơn nữa những này hạt giống bất luận loại ở nơi nào, kết ra thu hoạch đều cùng không gian như thế là tốt rồi. Nói chung cái này ban đêm Chu Vũ là mơ tưởng viển vông, mãi đến tận màn đêm thâm thẳm lộ trùng mới ôm khoát nha thỏ trở về nhà ngủ. Trời lờ mờ sáng, cầm điệu sơ đệ, toàn bộ điểu binh sơn còn bao phủ ở một mảnh mỏng manh sương mù, Chu Vũ lúc này đã rửa mặt xong xuôi, lưu lại một đống lớn hồng cảnh thiên cùng không gian khoai lang cho mấy cái động vật làm ngày hôm nay món chính. Chu Vũ mong nhờ rau dại cùng quả dại sự tình, tuy nói Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo vẹn vẹn trở lại mới cả ngày. Nhưng lạ vạn nhất ngày thứ nhất khách hàng liên tiếng vọng hài lòng hai người bọn họ nếu như gọi điện thoại không tìm được chính mình sao làm. Phải biết những này giao dãi cùng quả dại, nhưng là quan hệ đến hai cái thôn toàn thể thôn dân, hơn nữa này vẫn là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, không thể không thận trọng đối xử. Tuy nói quốc di động tín hiệu mạnh, được xưng có thể bao trùm toàn quốc bách 60 vạn km hai thổ địa, thế nhưng giá kê lĩnh này rất thấp thật giống thoát ly phạm vi này ở ngoài, điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu. Vì lẽ đó Chu Vũ mỗi lần đến gia kê linh liền không thể không đem điện thoại di động thả ở nhà. Giao phó xong 5 con động vật ở trên núi giữ nhà, Chu Vũ liền xương mù sải bước về phía bên dưới ngọn núi đi đến. Đến trong thôn liền nhìn thấy các gia ống khói trên đều lục tục mà bốc lên nổi lên khói bếp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ba năm đứa bé đeo bọc sách xôi nổi trên đất học đi, thấy Chu Vũ còn nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Đối với vị này Chu gia thôn danh nhân bọn nhỏ đã sớm hiểu rõ rõ, rõ ràng ràng. Đồng thời hắn cũng là những hài tử này môn nỗ lực mục tiêu, hướng về nhị cậu tử học tập đã trở thành người cả thôn khẩu hiệu. Chu gia thôn gần mười mấy năm qua bởi kế hoạch hóa gia đình làm tốt lắm, dẫn đến vừa độ tuổi học sinh giảm thiểu, trong chấn đem trong trường học thầy giáo sức mạnh rút đi một chút, hiện tại vườn trẻ cùng tiểu học cùng nhau, tổng cộng chia làm thành bốn cái ban. Vườn trẻ một cái ban, 1, năm thứ 2 một cái ban, 3, ba, 4 năm cấp một cái ban, 5, 6 niên cấp một cái ban, mỗi cái ban tổng cộng cũng là hơn 20 người. Thời giáo sức mạnh cùng dạy học nhuận phần cứng phương tiện đều nhược đến đáng thương. Cho tới sơ phải đến hơn 20 dặm ở ngoài trong trấn nhiệm, bởi chu gia thôn sinh hoạt nhỏ khó, thôn dân tay cũng không bao nhiêu tiền, vì lẽ đó lên sơ những hài tử này vì tiết kiệm được dừng chân tiền, mỗi ngày đều hội mang theo hộp cơm cối xe đạp qua lại với hai điệu, mặc kệ là mưa to mưa tầm tã vẫn là cuồng phong gào thét tuyết lớn đầy trời, trước sau là mưa gió không lầm, là cực khổ nhất bất quá, Chu Vũ chính mình năm đó cũng là như thế tới được. Nhìn tình cờ đi ngang qua cửa xe đạp ngây ngô bóng người, Chu Vũ không khỏi nghĩ tới chính mình khi còn bé đi học thì khổ cực lịch trình. Thầm nghĩ có hướng một ngày nhất định phải thay đổi tình huống như thế, tranh thủ cho bọn nhỏ một cái thư thích đọc sách hoàn cảnh. Đến nhà bên trong, mẹ chính đang làm điểm tâm, thấy nhi tử trở về Vương Quế Lan vui mừng vô cùng, đem nhi tử kéo qua trên dưới phải trái xem toàn bộ, nhìn không ít cái gì linh kiện lúc này mới yên lòng lại. Bất quá làm sao cảm giác nhi tử có chút không giống cơ chứ? Thật giống là trở nên đẹp trai, trở nên càng có nam nhân ý vị. Nghĩ đến hẳn là nhi tử sự nghiệp thành công, tinh thần tỏa sáng quan hệ đi. Cùng ông ngoại còn có cha mẹ ăn song ấm áp mà thanh đạm điểm tâm, trù vũ giúp đỡ cha cho vườn rau tử tưới nước, bởi không gian thủy tầm bổ, trong sân cây nho mấy ngày nay cũng thành thủ. Một chuối xuyến tử chân trâu giống như cây nho cùng xanh biếc dây leo hòa lẫn, phát sinh từng trận đặc biệt mùi thơm ác. Chu Vũ gia cây nho bởi đất không gian thủy, vì lẽ đó so với trong thôn nhà khác trưởng thành sớm hơn 20 ngày, hiện tại bán đi thấp nhất cũng có thể bán được 3 khối tiền một cân. Tuy rằng Chu gia thôn tọa lạc ở quốc phương Bắc, thế nhưng thuộc về ba mặt núi vây quanh tiểu bồn địa khí hậu, qua quả giao dư đều là so với toàn huyện những địa phương khác thành thục địa sớm hơn một chút, bình thường địa phương cây nho muốn đầu tháng mới có thể thành thục, mà ở Lý gia thôn 8 tháng tuần gần như liền bắt đầu thành thục, đương nhiên Chu Vũ gia không tính. Chương 149 Tinh quái phụ thể. Rồi xong đất trồng rau hậu chú vụ không có lưu ở trong sân tán gâu, mà là đi tới trong phòng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, kết quả vẫn để cho hắn có chút tiểu thất vọng, trong điện thoại di động một cái chưa nghe điện thoại cũng không có. Ngược lại vừa nghĩ chú vụ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là chính mình quá nóng ruột, cho dù trong ngọn núi rau dại quả dại cho dù tốt ăn, dù sao chỉ là một ngày thời gian có thể nhìn ra cái cái gì. Chờ đợi, vẫn phải là kiên trì chờ đợi à. Đang suy nghĩ sự tình đây, chú vũ liền nghe đến trong sân một tiếng đại tàng môn, ai hù, ông ngoại hai đại gia cấp ngươi ở nghỉ ngơi à. Kim trong thiên địa có việc không? Ta hôm nay cái vừa vặn nhàn rỗi, nếu là có việc ta liền giúp ngươi đi làm. Đúng rồi hai đại gia, ngươi nói ta nhị cầu ca là không phải đỉnh phá sản. Giã kê lĩnh nam pha cái kia mảnh địa nguyên bản loại đến cố gắng, tiểu miêu dài đến cái kia tề xoà ta, kết quả ta lần trước đi vừa nhìn, ai hì à, nguyên lai tiểu miêu cũng không thấy. Đầy khắp núi đồi liên miên liên miên đều là hồng cảnh thiên, tuy nói hồng cảnh thiên cũng rất đắt giá, thế nhưng cũng không có thể tao đạp như vậy hoa mộng, ngươi nói đúng hay không? Chu Định Quốc cười hì hì nói rằng, Tam lưu tử, chuyện này ngươi sao không với ngươi nhị cậu ca nói? Nói với ta có cái dám dùng. Ta mặc dù là hắn ba, thế nhưng ngươi hai đại gia hiện tại không nói lời nào không hữu dụng đi, ta xem các ngươi ca lượng cảm tình không sai, nếu không có cơ hội ngươi giúp đờ hai đại gia nói một chút hắn. Chu hổ vội vàng khoát tay áo một cái, đầu qua lại đến dường như phân phối lăng cổ như thế, lớn tiếng nói: "Hai đại gia, ta thân hai đại gia ai, ngươi liền không muốn hại, chỗ yếu ta, ta nào có lá gan đó a." Ta nhìn hắn đối với người nào đều hòa hòa khí khí, liền chỉ có đối với ta đều là hạ tử thủ, ta nếu như thật cùng hắn nói, phòng trưng ngươi sau đó liền sẽ không còn được gặp lại ngươi tạm nhật tử. Chu Định Quốc híp mắt lại như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về Nhi tử gian phòng xem xét một chút, nói tiếp: "Tam lưu tử, Hai đại gia nhìn ngươi cả ngày cùng ngươi nhị ca như hình với bóng còn tưởng rằng các ngươi ca lượng cảm tình đặc biệt thâm hậu đây, không nghĩ tới ngươi nhị ca như thế kỳ cục, ta đây có thể chiếm được cố gắng nói một chút hắn. Hắn nếu như còn không nghe hai đại gia liền tản nhẫn mà trừng trị hắn dừng lại, một trận. Đúng rồi Tam lưu tử, ngươi cùng ngươi nhị ca cả ngày sống chung một chỗ sẽ không gặp phải mấy cái từng thấy mắt cô gái. Lại nói hai người các ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm cái đối tượng. Chu Hổ tiểu tử này tặc gian tặc gian. Nhìn thấy Chu Định Quốc hướng về Chu Vũ Trụ gian nhà liếc mắt nhìn liền nổi lên lòng nghi ngờ, có chút thấp phòng hỏi: "Hai đại gia, ta nhị khẩu ca trở về, ngươi vừa nãy sao hướng về bên kia thu đây?" "Trở về? Ta sao không biết đây? Ta cùng ngươi ông ngoại ngồi ở chỗ này có một lúc, chúng ta cũng không nhìn thấy ai đi vào a." Phạng Phất Vi xem một hồi cho hay, Vương Vân Hải vào lúc này cũng sững hợp địa gật gật đầu, da trẻ hài chi tâm hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nghe xong Chu Định Quốc lại nhìn thấy Vương Vân Hải khẳng định địa gật gật đầu, Chu Hổ Vô vô ngực, có chút vui mừng điệu thở hổn hển hai cái khí thô rồi mới lên tiếng, không trở về là tốt rồi, không trở về là tốt rồi. Nếu như những câu nói này bị ta nhị cậu ca nghe được, ta lập tức phải trốn về nhà sau đó đánh giặc quyền đến trong núi lớn đoán một trận, thực sự là dọa chết ta rồi. Chu Định Quốc cùng Vương Vân Hải láo ra tử vào lúc này tốt huyền không cời chết, chính chủ nhân vào lúc này có thể không ngay trong phòng sao? Nói vậy vào lúc này đã đem Chu Hổ không sót một chữ nghe được trong tai, ai, đáng thương Tam Lư tử a. Vào lúc này Chu Hổ lại khôi phục lại vừa nãy phê bình Chu Vũ trạng thái, miệng môi lại nói tiếp, hai đại gia. Nếu không nói ngươi so với ta ba rõ ràng sự tình đây, chỉ ta nhị cậu ca người như vậy tuyệt đối là ba ngày không đánh tới phong miết ngôi chủ nhân, ngươi đối với hắn côn bổng giáo dục có thể ngàn vạn không thể hạ xuống. Còn có ngươi vừa nãy hỏi ta cái gì? Đúng rồi, là hỏi hai anh em chúng ta có hay không đối tượng thật không. Cái vấn đề này thì có điểm sâu sắc, cái kia hai đại gia ta liền không nói ha, Phật không đều biết sao? Không thể nói, không thể nói. Chu Định Quốc cái này khí a mới vừa hỏi then chốt khẩu tiểu tử thối này liền không nói, còn Phật viết, viết cái rắm. Liền tức giận nói rằng, hành a Tam lưu tử, cùng hai đại gia cũng tảng lên tâm nhãn tới. Hành, toán tiểu tử ngươi có khí phách. Chu hổ cười hắc hắc cười. Mu nói rất nhiều chuyện Nhi chính mình có thể cùng Nhị Cẩu ca có phần kỳ, thế nhưng đang tìm đối tượng chuyện này đó là độ cao thông nhất, chính là tuyệt đối không đi thân cận. Cho nên khi Chu Định Quốc hỏi hai người đối tượng sự tình thì tiểu tử này liền bắt đầu chân trượt. Cũng không nói có cũng không nói không có, tự mình suy nghĩ đi thôi. Chu Hồ hiện tại còn nhớ Nhị Cẩu ca về thôn sau có một ngày đem mình kéo đến trước người, lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, Tam Lư tử ra phòng trường, sau đó ta hai nhà lão nhân chỉ định đến sắp xếp hai anh em ta đi thân cận, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, sinh mệnh thành đan quý, ái tình giới cao hơn. Nếu vì giải ý ho ưu cố, hai người đều có thể qua ngươi nói nếu như bọn họ luôn buộc ta lưỡng đi thân cận, chúng ta còn có cái gì giải ý ho ưu có thể nói. Vì lẽ đó vì chúng ta giải ý ho ưu cái này thân là tuyệt đối không thể đi tương. Chu Hầu nghe xong rất tán thành, liền ca lượng đối với chuyện này nhi liền đạt đến độ cao thống nhất. Chu Định Quốc vốn còn muốn tốt bụng mà nhắc nhở một thoáng Chu Hổ mau mau chạy trốn. Thế nhưng bởi không từ Tam Lư tự nơi này móc ra hoa quả khô, liền hết sức địa quên chuyện này. Nhìn thấy hai đại gia banh một tấm sú sú mặt, Chu Hổ cẩn thận từng ly từng tí một điều nói rằng, cái kia hai đại gia, ta trên ta nhị cậu ca trong phòng nhìn có hay không chưa nghe điện thoại a, lại nói ta nhị cậu ca hiện tại làm được, khô đến tịnh là đại sự, có thể không qua loa được. Nói xong cũng một bước ba hoàng địa chạy chu vũ gian phòng đi đến. Trong phòng Chu Vũ đúng là không sinh cái gì khí, Tam Lư Tử chính là cái này hình dạng, cũng chính là sảng khoái sảng khoái miệng tôi, thoại nói mình ở Tam Thúc trước mặt cũng là như thế bẩn tiểu hắn. Bất quá lúc này là không thể dễ dàng buông tha tên tiểu tử thối này. Con ngươi xoay chuyển vài vòng Chu Vũ liền có chú ý, từ khi uống qua không gian dịch sau khí lực của mình liền lớn hơn rất nhiều, đang lo làm sao đi kiểm nghiệm đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến thí nghiệm phòng. Chi Nhi, môn bị Chu Hổ lập tức đẩy ra, Tiểu tử này tựa hồ còn đối với vừa nãy hai đại gia hướng về bên này xem xét một chút có chút ấm ảnh, liền trước tiên đem đầu luồn vào đến đánh giá một phen. Nhìn thấy trong phòng tất cả như cũ, Chu Hổ lúc này mới yên lòng đem toàn bộ thân thể để vào. Chờ đến Chu Hổ đi vào trong phòng sau, bất thình lình bị sau lưng đôi cánh tay thật chặt ôm lấy. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra Chu Hổ bị dọa đến là ba hồn làm mất đi hai phách, trong nháy mắt liền cảm giác cặp kia cánh tay lại như thép giống như quá chặt chẽ cô chủ chính mình. hầu như đều thở không ra hơi khí. May là kẻ này cái cổ còn có thể chuyển động, quay đầu trở lại đi vừa nhìn dĩ nhiên là ở Chu Vũ ở đánh lén mình, kẻ này mới về quá hồn nhi đất quáng điệu nói rằng, nhị cậu ca, khái khái, ngươi muốn mưu giết nha. Chu Vũ vừa nhìn Chu Hổ dáng vẻ, sợ đến mau mau bưng lòng tay, không đến nỗi như vậy đi, chính mình cũng không dùng trên to lớn nhất sức lực nha. Liên hỏi, Tam lưu tử, tiểu tử ngươi không phải trang chứ? Có khuyết đại như vậy sao? Thâm hút vài hơi khí, Chu Hổ rộ ra chiến uy nguy, nguy tay chỉ Chu Vũ nói rằng: "Nhị tiểu ca, ngươi muốn Vũ Lương Tâm nói chuyện a, ta còn rằng. Ngươi vừa nãy tốt huyền không đem ta cho cô tử, ta không ngay sau lưng ngươi nói vài câu nói xấu sao?" "Khá lắm, ngươi đây là muốn huynh đệ mạng nhỏ a, ta liền không hiểu, ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Phải biết ta cũng không phải nên năm a. Bởi vừa mới vào nhà liền gặp phải Chu Vũ đánh lén, Chu Hổ cũng không nhìn kỹ Chu Vũ dáng vẻ." Vất quá lúc này hắn nhưng là nhìn cái rõ rõ ràng ràng, phát hiện Chu Vũ tuy nói mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, nhưng là nải khí độ cùng cả người cảm giác cùng trước đây không giống nhau lắm, đặc biệt là nải khí lực còn đại vô cùng. Tiểu tử này một giật mình, nghĩ đến một cái không kết quả tốt, liền bước nhanh chạy đến táo bên đài nắm lên bị yên hỏa hun đến đen như mực thiêu hỏa côn quay về Chu Vũ hô to hô, "Thái, nơi nào đến sơn tinh dã quái, càng dám chạy đến ta nhị cậu ca trên người tới, xem ta không đánh chết ngươi." Nói nhấc theo gậy quay về Chu Vũ chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Chu Hổ cử động đúng là đem Chu Vũ giật mình, còn không về quá ý vị Ni liền thấy một cái đen tuỳ thiêu hỏa côn tử đổ ập xuống địa hướng mình đập tới, dựa vào bản năng Chu Vũ đóa lóe lên một cái, nhưng là Chu Hổ vậy cũng là làm lĩnh suất thân, đưa tay hạ có thể kèm đến. Chỉ nghe ầm điệu một tiếng thiêu hỏa côn nện ở Chu Vũ bả vai. Chu Vũ vừa định cố gắng vỏ vỏ bị tạm thống lại, nhưng là Chu Hổ thiêu hỏa côn thuận thế lại là quét qua. Kết quả Chu Vũ càng bị kịch, cái mông trên lại đã trúng một cái. Lúc này Chu Vũ cũng bị Chu Hổ đột nhiên phát dở cho tức giận đến không nhẹ, biến thủ thành công, xông lên một cái hùng ôm đem Chu Hổ lực ngã xuống đất, cả hai cái trên đất lăn qua lăn lại đều muốn đem đối phương áp đảo, bất quá cuối cùng vẫn là Chu Vũ khí lực đại chiếm thượng phong. Nhìn đặt ở trên người mình nhị cậu ca khuôn mặt dữ tợn, tràn ngực lộ dị giờ, Chu Hổ càng thêm chứng thực suy đoán của mình. Liên Khan cả giọng địa hô to một tiếng, hai đại gia, ông ngoại Các ngươi mau đi ra gọi người, nhị cổ ca bị tinh quái bám thân rồi, A Du, cứu mạng a, tinh quái muốn giết người rồi. Nguyên Lai Chu Vũ xem tiểu tử này lại muốn cả gia kinh chiếu ảnh nhi, chiếu cái mông của hắn viên trên vừa tản nhẫn địa vỗ một cái tát. Lý Sơn này một cổ họng nhưng là đem ở trong sân chuẩn bị xem cho vui Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc cho dọa sợ. Vội vàng vọt vào trong phòng, thấy Chu Vũ đặt ở chu hổ trên người, mà chu hổ cũng tại người dưới kịch liệt phản kháng. Hai người tiến lên vội vàng đem hai tên tiểu tử thối này kéo giải. Chu Định Quốc mặt đều khí tái rồi, này mẹ kiếp là chuyện gì ra sao như nha. Tiểu Vũ, ngươi làm gì thế đem Tam Lư tử đặt ở dưới thân hơn nữa còn đánh hắn. Phải biết ngươi là ca ca, làm sao có thể bắt nạt như vậy để đệ ngươi đây. Chu Vũ một trận phiền muộn, ta bắt nạt hắn. Ba, ông ngoại, lúc này các ngươi nhưng là Hoa Nương chết ta rồi, quên đi, ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, vẫn là cho các ngươi xem một chút đi. Nói đem trên ý thời, lộ ra thũng đến đỏ chót vai, sau đó càng làm quần cởi ra một bộ phận lộ ra một nửa cái mông, chỉ thấy cái mông chứng trên cũng là đỏ chót một mảnh. Vương Vân Hải đau lòng hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi là nói những thứ này đều là tam lưu tử đánh?" Chu Vũ gật gật đầu, liền đem vừa nãy phát sinh sự tình nói một lần. Nhìn thấy nhị cậu ca thật giống không phải là bị bản thân, Chu Hồ hiện tại là cả người đổ mồ hôi, chính mình mới vừa ở sau lưng bẩn thỉu xong nhân gian này lại đại phát thần uy đem người ra cho làm phiền. Có vẻ như hậu quả nhưng là không tốt đẹp lắm a. Ông ngoại, hai đại gia, chuyện này kỳ thực cũng không có thể trách ta, các ngươi xem nhị cậu ca bề ngoài cùng tinh khí thần nhi là không phải biến hóa rất lớn. Hơn nữa khí lực của hắn cũng biến thành đặc biệt lớn, ta còn tưởng rằng hắn là ở trên núi ngốc thời gian dài bị tinh quái cho bám thân đây, vì lẽ đó ta mới nắm thiêu hỏa côn đánh hắn. Lúc đó ta nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nhị cậu ca, ngươi cũng không thể giận ta, ta nhưng là hết thảy đều vì ngươi a. Chu Hổ loạn loạn nói rằng, Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc bị Chu Hổ làm cho là dở khóc dở cười, cái này hồn tiểu tử sẽ hồ đồ. Chu Vũ càng bị tức giận đến tức sạm mặt lại, tàn nhẫn mà chường một chút Chu Hổ, trong lòng biệt khuất thầm nghĩ, làm sao lão Chu ra ra hết nhân tại như vậy a? Dĩ nhiên hội bởi vì tình quái phụ thể cơ bị Tam Lư tử đánh một trận, ta mẹ kiếp chiêu ai nhà ai. Chu Vũ tức giận nhìn Chu Hổ, Chu Hổ ở nhị cậu ca dưới con mắt càng ngày càng điền yên, đầy cõi lòng ngáy này nói rằng, nhị cậu ca ta thực sự là nghĩ đến ngươi bị bám thân, nếu không ta nào dám đánh ngươi nhà, ngươi liền đừng nóng giận, nếu không ngươi đánh ta dừng lại, một trận đạt được. Nhìn Chu Hổ nói tới rất chân thành, không giống như là mượn cơ hội trả thù, Chu Vũ cũng là tha thứ người này, bất quá vì sau đó chính mình sẽ không lại bởi vì tương đồng nguyên nhân mà lại bị chỉnh đốn dừng lại, một trận, Chu Vũ quyết định cho này Tam Lư Tử cố gắng học một lớp vô thần luận. Ở ông ngoại cùng cha cân nhắc dưới con mắt Chu Vũ đem còn đang cười trộm Tam Lư Tử gọi vào dàn cây nho dưới ngồi xong, đang hoàn chỉnh trọng địa giản thuật. Cuối cùng tổng kết chân tử, trên đội bản vô thần, muốn tiêu trừ tất cả phong kiến mê tín tư tưởng, trọng yếu nhất là gặp chuyện muốn trấn định, không nên hơi một tí liền gõ người khác cáng côn, làm như vậy là rất không đạo đức nhỏ. Mặc dù mình vừa nói Tam Lư Tử cũng có vẻ như nghe hiểu giống như chực gật đầu, nhưng nhìn hắn cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, Chu Vũ cũng không ôm bao lớn hy vọng. Chu gia thôn người trong xương trời sinh liền nhiệt huyết cùng kích động, nếu không cũng sẽ không đem tiểu quỷ tử đánh cho kêu cha gọi mẹ, quên đi, vẫn là lấy quan sau hiểu đi. Chương 150, thiên nga nguy cơ. Ngay khi Chu Vũ cùng Chu Hổ ở trong sân tiến hành vô thần luận giảng bài sau khi kết thúc, Ca Lưỡng ngồi ở trước bàn bàn luận trong thôn hồng cảnh thiên sự tình. Đột nhiên liền nghe đến xa xa phía chân trời truyền đến một tiếng thê thảm kêu to, tiếp theo từ xa đến gần địa bay tới một con chim lớn, ở Chu Vũ gia bầu trời xoay quanh không ngớt. Mấy người định thần nhìn lại, cái kia con chim lớn vẫn đúng là nhận thức, có thể không phải là trước mấy ngày nay tự ở nhà Dương Thương Đại Thiên Nga sao? Hơn nữa nhìn thân thể kia rành ngắn, đây là con kia mỗ Thiên Nga. Liền thấy này con chim lớn đã mất đi ngày xưa tao nhã phong thái, một cái cánh bán rủ xuống, cả người lông chim luồn ngang cực kỳ. Dưới đáy mấy người nhưng là dọa sợ, Thiên Nga toàn ra chỉ định là gặp phải đại sự, nếu không luôn luôn tao nhã Đại Thiên Nga sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, hơn nữa nó tiếng hí cái kia thê thảm a. Nghe thấy người cũng không nhịn được muốn rơi lệ. Chu Vũ dùng sức nhi địa hướng không đại thiên nga phất phất tay, đại thiên nga một cái lao xuống rơi xuống trong sân. Nhìn thấy Chu Vũ đại thiên nga như thấy được người thân, cặp kia mỹ lệ con mắt dị nhiên cầu ra nước mắt, sau đó dùng thật dài hế cắn Chu Vũ và táo liền liền hướng cửa dùng sức địa duệ. Chu Vũ cùng Chu Hổ đều bị tạo sự sốt, chẳng lẽ đây là muốn lôi kéo Chu Vũ đi. Vương Vân Hải nhíu nhíu mày, trầm giọng nói rằng, "Tiểu Vũ, đây chính là ngươi cứu thiên nga chứ?" Này con đại thiên nga không đơn giản a, đây là có linh tính, phỏng chừng là muốn ngươi với hắn đi giúp nó vội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi theo nó. Điện quốc, ngươi mau mau vào nhà đem ta súng săn lấy ra, tiểu vũ tam lưu tử các ngươi cũng mang tới ra hỏa sự tình, chúng ta lo trước khỏi họa. Mấy người gật gù, Chu Vũ nhìn Mẫu Thiên Nga một cái cánh máu thịt bé bé, một luồng sát khí tự nhiên mà sinh ra, nghiến răng nghiến lợi điệu thu dọn đồ đạc đi tới. Đợi đến mọi người chuẩn bị đầy đủ hết sau khi Chu Vũ ca lượng đến Chu Hổ gia mang tới bẻ theo Đại Thiên Nga chạy đầm leo sợi tử mà đi. Hiện tại vẫn là đại sáng sớm, thôn trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng tới mấy cái đi ra nấu nước hương thần, nhìn thấy Chu Định Quốc toàn ra võ trang đầy đủ đi theo một con chim lớn phía sau, Định Thần nhìn lại cái kia con chim lớn dĩ nhiên là ở đầm leo sợi tử bầu trời từng thấy Đại Thiên Nga, liền dồn dập hỏi dò là chuyện gì sao nhi. Chu Định Quốc nhanh chóng giải thích vài câu. Không nghĩ tới cái kia mấy cái đàn ông mặc kệ, mẹ kiếp Này vài con đại thiên nga nhưng là chu gia thôn bà bối, tuy rằng mọi người đều là thô người không có dị hóa, thế nhưng trên đất bên trong làm việc nhà nông mệt mỏi thời điểm cách thật xa địa nhìn đầm lau sậy tự bầu trời bay múa đại thiên nga liền cảm thấy thoải mái, hiện tại thiên nga xảo hoạt lại muốn bị bừng, này còn cao đến đâu. Liên Zôn dập về nhà mang tới ra hỏa sự tình đi theo đại thiên nga mà sau. Liên muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì ngoạn ý có lá gan lớn như vậy, đây là sống đủ a. Kết quả người là càng tụ càng nhiều. Trở ra cửa thôn sau đã do bốn người đã biến thành hai mươi mấy người, liền này còn không bao gồm kế tục về nhà thủ gia hòa sự tình thôn dân. Bởi nhiều người mọi người giúp đỡ chu vũ ca lượng dơ lên bẻ, vì lẽ đó tốc độ cũng nhanh hơn không ít, hai sau mười mấy phút liền đến đầm lao sậy một bên. Bày ra ở trước mắt mọi người chính là mênh mông vô bờ ruộng đồng xanh tươi. Xanh tươi ngọc nhỏ địa vi diệp đón gió mua lên, thế nhưng nguyên bản đầm lao sậy bầu trời các loại thủy điệu xoay quanh nô đùa tràng cảnh không gặ chỉ có vài con chim sẻ đứng thẳng ở vi trên núi ngây thơ mà nhìn về phía mọi người. Chu Định Bang tự nhiên cũng theo tới rồi, nhìn thấy trước mắt tình cảnh, không khỏi hơi nhướng mày, quay về Chu Vũ La lớn, nhị cậu tử, ngươi cùng Tam Lư tử mau tới bệ. Để Đại Thiên Nga mang theo các ngươi đi xem xem đến cùng phát sinh chuyện gì. Đúng rồi Đại Khuê, ngươi mang theo súng săn cùng hai người bọn họ cùng đi, nếu như đụng tới lạ lạ sự tình liền nổ súng oanh mẹ kiếp. Được rồi, Tam ca ngươi yên tâm. Nếu như đụng tới Diêu Vạ Thiên Nga bại hoại xem ta không đem hắn huynh thành cái sảng." Đại Khuê nói xong cũng cùng Chu Vũ Ca Lượng cùng tiến lên bệ trên. Đại Thiên Nga lo lắng bay ở giữa không trung, Chu Vũ Ca Lượng cùng Đại Khuê ngồi ở bệ trên thật nhanh hóa thủy. Đầm lau sậy bên trong nhằng nhịt khắp nơi, sơ mặt bất nhất, Đại Thiên Nga chỉ là ở không dẫn đường, không thể để ý tới đến đầm lau sậy bên trong thủy lộ. Nay liền cho Chu Vũ ba người tùy tùng mang đến rất lớn độ khó. Không tìm được lộ thì gặp phải bẽ nhỏ vi tùng khiến dùng sức nhi liền hoa đi qua, thế nhưng gặp phải loại kia mấy chục thậm chí hơn trăm năm lão vi tùng thì cái này biện pháp liền không dễ xài, ba người không thể không bảy nữ u tám chuyển địa đi theo đường vòng. Từ từ ở đại thiên nga dẫn dắt đi ba người đã hoa đến đầm lau sậy nơi sâu xa, cỏ lau cũng càng ngày càng cao đại trắng kiện. Ba người từ tiến vào đầm lau sậy một khắc đó liền cẩn thận quan sát, phát hiện không phải thủy điểu biến thiếu, mà là phần lớn đều nằm nhồi hoa bên trong chưa hề đi ra mà thôi. Nhị cậu tử, ta làm sao cảm thấy chuyện này có chút tà tính a? Ngươi nói này ban ngày lại là sáng sớm không khí vừa vặn thời điểm. Những này thủy điểu không ra hoạt động một chút luôn nằm nhồi hoa bên trong làm cái gì? Nếu ta nói phòng trứng là gặp phải lợi hại loài chim, đem những này thủy điểu chặn ở hoa bên trong không dám ra đây, chính là con kia thiên nga phòng trứng cũng là ăn da hỏa kia thiệt rồi. Chu Vũ ca lưỡng rất tán thành, chỉ có khả năng này. Nay kéo dài vô bờ đầm lau sậy nơi sâu xa người bình thường vẫn đúng là liền không vào được. Tuống Chi nếu như có người ngoài đi tới Chu gia thôn mọi người nhất định sẽ biết đến, hiện tại chính là không biết cái kia đáng ghét tên vô lại đến cùng là cái cái gì điểu. Mẫu Thiên Nga kế tục ở không dẫn đường, vào lúc này đến phiên Chu Vũ cùng Đại Khuê Hoa bẻ, Chu Hổ liền ngồi ở bẻ trên hít khẩu khí, thuận tiện nhìn chung quanh một chút cảnh sắc. Đương nhiên hắn hướng về tả chỉ đi trong miệng hồ lớn, nhị cẩu ca mau nhìn, cái kia không phải Thiên Nga cự hoa sao? Làm sao Đại Thiên Nga còn dẫn chúng ta hướng về bên này đi? La không phải mang thác đường? Theo chu hồ ngón tay phương hướng nhìn lại, Chu Vũ rất là lấy làm kinh hãi, không phải là sao lúc trước Đại Thiên Nga cự oa như trước đứng sừng sững ở đó, như trước là như vậy rắn chắc cùng trang nhã. Chẳng lẽ Đại Thiên Nga thật đến liền hòa cùng thay đổi? Không đợi Chu Vũ nói chuyện đại khue trước tiên lên tiếng, "Tam lưu tử, ta xem chúng ta vẫn là theo Đại Thiên Nga đi thôi, này con chim lớn thông minh như vậy, đều biết đi nhị cậu tử gia viện binh, ngươi cảm thấy nó khả năng đem lộ mang sai rồi sao?" Hai người gật gật đầu. Liên Miêu Hạ thân tử đi theo Đại Thiên Nga phía sau kế tục Hoa Thủy. Mấy phút sau giữa không trung Đại Thiên Nga bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu tăng tốc, Chu Vũ ba người thấy thế vội vàng một trận cấp hoa, trong khoảnh khắc liền đến Mẫu Thiên Nga nơi hạ xuống. Đây là một chỗ đặc biệt dạy đặc địa vi tùng, bốn phía bích ba dập dờn, tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng những kia lao sợi tuyệt đối đều là bạch năm trở lên lao cấp dễ, dài đến là dị thường chẳng kiện. Chẳng kiện mà lại chặt chẽ vi tùng chính là một cái thiên nhiên cấu trúc xảo huyền nơi. liền thấy ở vi tùng mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn ổ chim, Đại Thiên Nga liền đứng thẳng ở ổ chim trên hướng về Chu Vũ gật đầu. Ba người phí hết đại sức lực mới đem bè hoa đến Đại Thiên Nga nhà mới. Nhìn thấy chỗ này mới xê xảo huyết Chu Vũ ca lượng tốt huyền không khóc lên. Khả năng là không thời gian cũng có thể là là không tính lực, chỗ này Tân Xào hoàn toàn dựa vào Chu Vi cưng cỏi cọ lau làm cơ sở, rất ít qua loa địa dùng một ít vi diệp cùng cành cây ở xung quanh qua lại bệnh, cứ việc cũng còn từng thấy mắt. Nhưng là cùng nguyên lai like cự xào so với quả thực là không thể đồng nhất mà nói, nếu như bình thường tình hình cao quý đại thiên Nga gặp phải như vậy xào huyệt khẳng định điều đều sẽ không điều trên một chút. Hơn nữa chỗ này tân xào vẫn không có cái nắp, này nếu như ông trời mắt không mở dưới một cơn mưa lớn thiên Nga toàn ra nhưng là bị tội. Nhìn cái kia lung lay ngọc truy cự tổ chim lớn, chú vũ cùng chú hổ cũng không dám như lần trước như vậy bò vào thăm, đừng đến thời điểm người chưa tiến vào trục lợi nhân ra thật vất và dựng thành nhà mới cho đẹp bẹp rơi xuống. Lúc này từ sào bên trong lại bò lên hai con thiên nga nhỏ, nguyên bản còn đầy mặt sầu trùng a a a a chúng nó nhìn thấy Chu Vũ sau lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó liền huých hai con tiểu cánh hướng về Chu Vũ bay tới. Nhìn thấy hai con thiên nga nhỏ không có việc gì khác nhi Chu Vũ ca lượng có thể xem là yên tâm, nếu mỗ thiên nga sống sót như vậy con kia công thiên nga nhất định là sống sót. Phải biết thiên nga loại này cao quý chim lớn đối với hái tình cùng với trung trinh cùng chuyên nhất, hai vợ chồng nếu như một trong số đó chỉ chết rồi Một con khác bảo đảm hội đi theo người yêu mà đi. Ba người yêu quý địa sở sở tiểu thiên nga, tuy nói hai người này tiểu tử vào lúc này ba xấu ba xấu, thế nhưng vẫn như cũng là như vậy ngây thơ đáng yêu. Đứng ở cửa hoa trên mỗ thiên nga nhìn mấy lần chủ vũ, sau đó hướng về phía sào bên trong kêu to vài tiếng. Không lâu lắm liền thấy sào bên trong chậm rì rì địa bò lên một con đại thiên nga, cả người đều là vết máu, hai con cánh liền như vậy rủ xuống, một bộ không tinh đánh thải dáng vẻ. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng tới này, con Công Thiên Nga tích góp đủ khí lực hướng về phía Chu Vũ nhỏ giọng địa kêu vài tiếng xem như là biểu thị thâm hỏi quá. Chu Hổ nhìn Công Thiên Nga hình dáng thê thảm nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng: "Mẹ kiếp, cái gì điều có thể đem lớn như vậy thiên nga họa họa thành bộ dáng này? Chúng ta nếu như lại muộn 2 ngày này con công phòng trường phải chết rồi. Mu, tuyệt đối đừng để ta tìm tới hung thủ, bằng không chính là mau bắn tung pe a." Phảng phất là nghe được Chu Hổ triệu hoán, Lúc này đầm leo sậy bầu trời truyền đến một tiếng vang tận mây xanh điệu chim hót, nghe này khí 10 phần chim hót ba người cả kinh, cũng mặc kệ tân tổ chim có kết hay không thử, Chu Hổ Tung người một cái liền bò lên, dùng hết toàn thân lực lượng đem trọng thương hấp hối công thiên nga từ hoa bên trong bế đi ra, lúc này mẫu thiên nga cũng tới đến bệ trên. Bởi bệ trên địa phương không đủ, ca lưỡng không chút do dự mà thả người nhảy vào lạnh lẽo hồ nước đẩy bệ đi trở về. Lúc này đầm leo sậy bầu trời xuất hiện hai con chim diều hâu. chính triển khai hai cánh ở không bay lượng, cái kia hai đôi mắt ương lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới đầm lèo sợi tử, phảng phất một có gió thổi cỏ lay sẽ nhanh thân mà xuống bắt lấy con mồi. Ba người từ khi nghe được không truyền đến tiếng thứ nhất chim hót thì liền biết này tàn phá thiên nga hung thú tìm tới, cái kia vài tiếng kêu to có thể không phải là chim diều hâu phát sinh sao. Đồ chơi này hung tàn lẫm huyết hầu như là tất cả loài chim cắt tinh, chỉ cần đánh không lại nó ngươi sẽ chờ bị nó thu thập đi, là nhất phụ chứng khủng nợ. Chu Hổ lúc này cũng không nhắc tới vì là thiên nga toàn gia bảo thủ, mở cái gì vui đùa, mối thù này tự mình rốt là muốn báo, nhưng là lý tưởng đầy đặn hiện thực tàn khốc, gã ngươi để một cái trên mặt đất cất bước nhân loại giết chết một con diều hâu cái kia độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường, hơn nữa đồ chơi này phi đến đặc biệt cao, liền trong thôn cái kia mấy cái phá súng săn liền nhân ra một nửa độ cao đều đánh cũng tới, còn nói gì tới báo thù. Liền Chu Hổ chỉ có hóa bi phấn ra sức lực Cùng Chu Vũ dùng sức nhi điệu đạp hai cái chân nhi đẩy bẻ đi về phía trước. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 151, Thiên Nga nguy cơ 2. Khi ba người hoa bẻ đến một chỗ tương đối thưa thớt vì tụng nơi thì trên trời hai con diều hâu tựa hồ phát hiện bọn họ, liền một cái bay lượn chạy Chu Vũ bọn họ liền bay đến. Tuy nói diều hâu rất lợi hại, nhưng này đạt được đối với người nào, làm như vạn vật trưởng nhân loại chúng nó gặp phải cũng đến hiết món ăn. Nhìn thấy thiên nga toàn gia bị ba nhân loại bảo vệ, hai con diều hâu cũng không dám hạ xuống, chỉ là ở không theo đuôi bọn họ một nhóm. Đại Khuê lúc này từ lâu đem súng săn đoan nơi tay, chỉ cần diều hâu lại hạ xuống một ít sẽ nổ súng xạ kích, nổ nó một cái đầy mặt hoa đào nở. Thế nhưng này hai con diều hâu kia cảnh vô cùng, đều là duy trì một cái cố định độ cao ở không dám thị bọn họ. Khuê thúc, ngươi xem chúng nó đi xuống bay, nổ súng a, nổ súng a. Ngươi không phải ta thôn tay thợ săn đầu số một sao? Mau mau nổ súng bắn mẹ kiếp A. Đại khuê không có lên tiếng, chỉ là khi, làm, tiểu tử này thả mấy cái thí. Cuối cùng bị chú hổ nhắc tới thực sự là có chút phiền rồi mới lên tiếng, đánh đánh, đánh thì A. Người coi trong tay ta chính là cao xạ súng máy A. Cái kia hai con giá hỏa thông minh đây, vẫn phi đến thật cao ngươi để ta sao đánh. Hừ, ta xem tiểu tử ngươi cũng không thấy lên có bọn họ thông minh. Chú hổ không nói gì, ta tốt xấu là cá nhân A. chính là lại buồn cũng đến so với hai con chim lớn thông minh chứ. Xét thấy đại khue thuốc là chuột bối, Chu Hổ từ bỏ tiến lên cắn xé một phen kích động, thở phì phò nuốt vào miệng tiện quả đắng. Một nhóm ba người bốn ngày ngà ở trên mặt nước chậm rãi vùng A, chỉ lát nữa là phải đến bên bờ, Chu Vũ thậm chí đều có thể nhìn thấy cha cái kia lo lắng thần thái. Lúc này ba người cũng thả lỏng cảnh dịch, chỉ có Chu Vũ ở trong nước đợi bề, đại khue cùng Chu Hổ đã như hai tên đắc thắng tướng quân như thế hướng về bên bờ mọi người phất tay hỏi thăm. Ngôn nói tới hai con diều hâu cũng quá sẽ tìm đúng thời cơ, thấy không người chú ý mình, một trong số đó chỉ đầu to hướng dưới như một con tên rợi cung như thế chạy đại thiên nga liền vọt xuống tới. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc bên bờ Vương Vân Hải lão gia tử bừng lên súng săn quay về đáp xuống con kia diều hâu chính là một thương, bởi diều hâu dưới hướng về tốc độ nhanh một thương này cũng chỉ là sắt lông chim bay qua, thế nhưng vẫn là ngăn lại diều hâu dưới hướng về tư thế. Chu Vũ ba người sợ đến là hồn phi phách tán. Đều vì chính mình bất cẩn cảm thấy xấu hổ, nếu như nhân vì chính mình bất cẩn mà để đại thiên Nga bị thương tổn vậy đời này tử chính mình cũng không hiểu y an. Liên lập tức tăng cao cảnh dịch, thiếu kinh vô hiểm mà đi lên bờ. Bên bờ một ít thúc thúc đại gia mau mau giúp đỡ ba người đem bị thương công thiên Nga từ bẻ trên nhấp đi. Vừa mới bắt đầu này con tên to sát đối với đám người kia tràn ngập cảnh dịch, bị chu vũ nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần sống lưng lông chim sau lúc này mới yên tĩnh lại. Nhìn thấy công thiên Nga thương thành như vậy. Chu gia thôn những này, đàn ông đối với trên trời hai con diều hâu là máng to không lớn, hẳn không thể sinh ra cánh đến trên trời cùng cái kia hai con diều vọ dương oai da hỏa đỏ sức một phen. Thế nhưng ý nghĩ thế này chỉ là xuất hiện ngẫm lại mà thôi, nếu như thật làm cho này quần thuần đàn ông mọc ra cánh biến thành người chim bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, chuyện này quả thật chính là đối với lão tổ tông đại bất kính mà. Lúc này Chu Định Quân đã về nhà sáo tốt xe ngựa chạy về, liền mọi người lại ba chân bốn cẳng má đem đại thiên nga nhấc đến trên xe ngựa. Liền ngay cả còn lại một đại lượng tiểu tam chỉ thiên nga cũng bị mọi người cho tới trên xe ngựa, Vương Vân Hải lão gia tử cùng đại khue còn có mấy vị thúc thúc đại gia cầm khai sơn đao bảo vệ ở một bên. Sau đó Chu Định Quân đại roi vung một cái, lôi kéo thiên nga một nhà bốn chiếc chạy trong thôn mà đi. Khả năng này là thiên nga toàn gia lần đầu tọa xe ngựa, hai con tiểu tử ở trên xe ngựa nhảy tới nhảy lui, hăng hái địa ghê gớm. Liền ngay cả luôn luôn tao nhã thận trọng hơn nữa trên người mang thương hai con đại thiên nga trong ánh mắt cũng là lộ ra mối mệ cảm. Biểu hiện cũng biến thành thả lỏng thật nhiều. Liên rứt là đặc thù một màn ngay khi Chu gia thôn chỉnh diễn. An xong điểm tâm khiên xẻn cái quốc muốn đến địa bên trong làm việc nhà nông các hương thân liền nhìn thấy Chu Định Quân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa vội vàng đại mã xa, trên xe còn có hai con chim lớn cùng hai con chim nhỏ. Mà thôi Vương lão già tự cầm đầu mấy cái nhân thủ nắm súng săn nhìn thấy cẩn thận từng ly từng tí một điệu thủ ở xung quanh. Lại sau này chính là một đám theo xe ngựa chạy chậm người trong thôn. "Này, lão Tam, đây là cái gì điều a? Sao sẽ có đãi ngộ tốt như vậy? Ai đi a, không thấy trưởng thôn cũng cùng ở phía sau chạy chậm sao?" Đang nói ni mấy người này bất thình lình ngẩng đầu nhìn trên trời, dĩ nhiên phát hiện có ở trên trời hai con diều hâu nhìn chằm chằm xe ngựa. Liên la lớn, toàn thôn các phụ lão hưng thần. Mao Mao đem tròng sân kê vịt Nga tất cả đều chạy về loa bên trong, có Diều Hâu, Diều Hâu tới a. Nghe được các hương thân hô to thành, đi theo xe ngựa phía sau bao quát trên xe ngựa mấy người đều là một mặt xấu hổ, đến thăm cứu trợ Đại Thiên Nga, đúng là đem Diều Hâu nắm bắt con gà con cố sự quên đi. Sau khi toàn bộ chu gia thôn nghĩ tới binh lế cách bảng gõ tiếng chiêng, không có la nhân ra liền dứt khoát đem mặt buồn lấy ra dùng gậy gỗ vẻ quyết tâm nhi địa gõ lên. Không tới 5 phút đồng hồ toàn bộ chu gia thôn liền đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như lúc này cái kia hai con diều hâu điếc không sợ súng địa muốn bay xuống đi bộ đi bộ. Chưa chừng từ đâu cái tường viện một bên hoặc là đại thụ sau liền có thể bay ra một thương thiết hạt đậu hoặc là đập tới đến mấy đỉnh giao bầu. Về đến nhà sau khi mọi người liền vội vàng cho Thiên Nga toàn gia tu chỉnh Ly Ba, Ly Ba dùng cọc tất cả đều là to bằng cái bát du mục, đồ chơi này đừng nói là diều hâu, chính là con cọp tới cũng đến bính dưới nó 3 viên nha. Bởi nhiều người không cần bao lâu thời gian liền đem ly ba đánh được rồi, chuyện còn lại chính là lại làm một cái thâm hậu điểm cái nắp, cuối cùng vẫn là chu định bang có biện pháp, kém mấy người cùng mình về nhà đem năm đó đội sản xuất dùng để nuôi nhốt lợn rừng dùng lồng sắt trên cái nắp yên hạ xuống. Sau đó mấy người giơ lên thiết cái nắp trở về nắp đến ly ba trên. Ngươi đừng nói nải to nhỏ vẫn đúng là gần như, cái nắp chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy ly ba cùng cái nắp đều đầy đủ hết, Mọi người lúc này mới đem thiên nga toàn ra cho tới ly ba bên trong sau đó che lên thiết cái nắp, lại dùng thanh sắt đem cái nắp cùng ly ba quấn mấy chỗ. Đến tận đây mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp liền ngồi ở trong sân nghỉ ngơi một trận. Để mọi người phiền muộn chính là trên trời hai con diều hâu như trước là thành thơ thành thơ địa khi thì bay lượn khi thì lần quẩn, chính là không chịu rời đi. Mọi người tuy rằng không phục, nhưng là chỉ có thể là vọng ứng than thở. Lúc này Chu Định bang quay về Vương lão gia tử nói rằng, lão thúc Ta nhớ tới ta này rắt tháp hầu như không có diều hâu đến à. Hôm nay cái đây là chuyện già sao nhi? Làm sao kéo đến tận hai con? Vương Vân Hải lao ra từ chầm tư một lúc đáp, định băng à, ta tính toán này hai con diều hâu là từ phía đông nhất tuyến thiên bay đến. Này mười mấy hai mươi năm qua không giống trước giải phóng hồi đó, chơi ưng càng ngày càng ít, vì lẽ đó à ta tính toán nơi đó diều hâu lại khôi phục trước đây quy mô. Chu định băng cùng chu vi một ít đã có tuổi đều gật gật đầu. Lại nói bọn họ lúc nhỏ ở trong thôn nhưng là thường thường có thể nhìn thấy diều hâu bay ở trên trời, khi đó còn cái mông trần những người này chỉ cần là thấy diều hâu liền mau mau về nhà lấy ra chiêng đồng một trận đánh gõ. Khi đó trong nhà dưỡng con gà cũng không dễ dàng, vì lẽ đó vì bảo vệ gà mẹ cùng tình cờ có thể ăn cái trứng gà, nhưng đứa bé này nha tử sau đó liền dứt khoát từ sáng đến tối cầm tiểu cung, nhấp theo chiêng đồng khắp thôn tiến hành tuần tra. Chơi bọn hắn cũng đã lớn thành đại tiểu tử sau lại trải qua cái kia xoắn suất niên đại. Mãn thôn trấn thậm chí là Mãn thị trấn đều là đại luyện thép thiết tuyên truyền khẩu hiệu, Chu Gia thôn tự nhiên cũng không chạy trốn đi cái này hạo kiếp, liền khắp núi cây tối hầu như đều bị khẳng hết, liền ngay cả nhất tuyến thiên cũng không tránh thoát. Từ đó về sau này, diều hầu qua lại ở làng bầu trời số lần liền càng ngày càng ít, cho tới sau đó liền dứt khoát không còn. Không nghĩ tới hôm nay lang là để mọi người nhìn thấy hai con, những người này trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện trước kia như vậy còn có thể không cảm khái và phẫn. Cung phía dưới mọi người đối lập một trận sau, không hai con diều hâu rốt cục quay đầu bay đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dồn dập trở về ra. Chu Vũ Ca Lượng lúc này có thể không có cơ hội rảnh, rôi, Chu Hồ cưỡi xe đạp đến đầm leo sậy một bên cho này một nhà bốn chiếc làm mới mẹ vi diệp đi tới, mà Chu Vũ thì lại giả vờ giả vịt địa lái xe đi ra ngoài chạy một vòng nói là đi trong trấn thú y trạm cho đại thiên nga nắm dược đi tới. Sau khi trở lại cầm trong tay hai cái đồ uống chiếc lọ, bên trong chứa đầy chất lỏng. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, trong nhà ba vị trưởng bối đúng là không có hỏi dò, muốn nói cho Thiên Nga nắm dược chữa bệnh chính mình còn thật không có cái gì kinh nghiệm, phương diện này chính mình còn không đuổi kịp hại từ đâu, đơn giản liền do chính hắn làm chủ lực rồi. Chương 152: Tin vui. Chu Vũ tử chân tường để tìm đến lần trước Thiên Nga toàn gia dùng để nước uống hai cái tiểu lữ bát, phân biệt rót vào một ít pha loãng được rồi không gian dịch cùng không gian thủy, sau đó đem trang không gian dịch tiểu bát cách hàng rào đưa tới hai con đại Thiên Nga trước mặt. Đem trang không gian thủy tiểu bắt đoan đến hai con thiên nga nhỏ trước mặt. Nhìn thiên nga một nhà từng ngụm từng ngụm địa sau khi uống xong, Chu Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, cảm giác cả người rướt nhẹ khó chịu đến không xong rồi. Vừa nãy vẫn bận tử không chú ý, vào lúc này mới phát giác ra cảm tình chính mình từ đầm leo sợi tử sau khi ra ngoài còn không đổi thân quần áo khô a. Vương Quế Lan nhìn nhi tử một thân áo rướt thường liền cảm thấy đau lòng, vội vàng vào nhà bên trong tìm thân sạch sẽ xiêm y để nhi tử thay đổi. Chu Vũ lắc lắc đầu quay về mẹ nói rằng, "Mụ, đợi lát nữa Tam Lư Tử sau khi trở lại hai anh em chúng ta đi trong sông hướng về tắm rửa, sau đó sẽ đổi. Ngươi trở về nhà cho Tam Lư Tử lại tìm một bộ, chúng ta liền không đi hắn nhà." "Vậy cũng hoành, dù sao đầm lao sậy tử thủy không bằng nước sông sạch sẽ, đi hưởng ực cũng tốt." Vương Quế Lan gật gù, đi vào nhà cho Chu Hổ tìm quần áo đi tới. Lại quá có thể có gần 20 phút, Chu Hổ cưỡi xe đạp trở về. Chỗ ngồi phía sau xe trên trói lại một bao tải to mới mẹ Vi Diệp, tiểu tử này có thể là vì hái được mới mẹ Vi Diệp lại đi vào đầm lầy sậy nơi sâu xa rồi, sau khi vào cửa trên người còn tung tóe địa chạy xuống thủy đây. Vương Quế Lan đau lòng cháu trai, mau mau chạy về ốc cầm làm khăn mặt cho Chu Hổ trà sát lại xác. Cuối cùng Chu Hổ lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, hai đại nương, không cần lại trà sát, đây không tính là cái cái gì, không phải là lại giặt sạch một lần tao sao? Khà khà. chỉ là thủy hơi hơi ngượi một điểm mà thôi. Bất quá vì thiên nga một nhà bốn chiếc có thể ăn trên mớ mẹ vi diệp, làm như vậy cũng đáng, ngươi nói đúng không? Vương Quế Lan trường chu hổ một chút, sân quái đạo, cái gì có đáng giá hay không? Ở hai đại nương trong mắt cái gì ngoạn ý cũng không có tiểu tử ngươi thân thể quý giá. Đầm lau sậy bên trong thủy vốn là so với nước sông lương, hơn nữa này vẫn là sáng sớm, ta tính toán cái kia thủy cũng phải lương đến chắc người, ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao còn đi vào hai vệ cơ chứ? Như thế này ngươi cùng ngươi nhị ca đi trong sông hừng hực, sau khi trở lại hai đại nương cho ngươi lưỡng luộc mấy hoảng khương thang đi đi hàng khí, tuổi còn trẻ có thể đừng lưu lại mầm bệnh tử. Chu hổ không lên tiếng. Tùy ý hai đại nương cầm làm khăn mặt đem lộ ra ở bên ngoài ướt nhẹp ra rẻ sắt toàn bộ, to lớn một cái bầy thước hán tử lăng là nhăn nhó đến như cái đàn bà. Muốn nói tới trên đời vật gì lợi hại nhất? Không phải máy bay đại pháo, lại càng không là bom nguyên tử vũ khí nguyên tử, mà là thân tình. Võ nguyên tử, vũ khí nguyên tử lợi hại đến đâu vậy cũng là do người đến khống chế, mà một người lợi hại đến đâu chung một trong số đó sinh cũng không thể không có thân tình, không thể dợi bỏ thân tình rằng buộc. Hay là chỉ là bởi vì tâm có thân tình người mặc dù có thể làm người đi. Chu Vũ vào lúc này, một bên hướng về Ly Ba bên trong vực vi diệp một bên nhìn Chu Hổ nhăn nhó dáng người, tốt huyền không có bị tam lưu tử cái kia buồn nôn hình dáng làm rối ra. Nói tới ở Chu gia thôn này, mảnh đất nhỏ Chu Hổ sợ nhất điệu tự nhiên là thái công. Tam thúc còn có chính mình cha. Bất quá loại kia sợ là xây dựng ở tiểu bối đối với trưởng bối tôn trọng cùng một chút côn đồng giáo dục cơ sở trên, nhưng là phải luận lấy đức thu phục người tự nhiên không phải mẹ không còn ai khác. Vì lẽ đó Chu Hổ có lúc dám cùng tam thúc cùng với chính mình cha tranh luận, thậm chí lừa tính khí tới thì cũng dám cùng thái công nhảy nhót hai lần, thế nhưng đối với mẹ Chu Hổ xưa nay liền chưa từng nói qua một chữ không. Xem ra sau này nếu là có tiểu hại cũng không thể sử dụng côn đồng giáo dục. lấy đức thu phục người mới là vương đạo a. Chu Vũ phòng ngừa chu đáo điệu thần nghĩ. Ca lưỡng ở trong sân hết bận sau mượn hai thân sạch sẽ xiêm y đi tới lang cô hà cố gắng tắm một cái. Sau khi tắm xong mặc vào làm xiêm y nhất thời liền cảm thấy một thân sảng khoái cực kỳ. Lúc này đã hơn 10 giờ, bởi ngày hôm nay còn có thôn dân muốn đến trên núi Đào Hồng cảnh thiên, vì lẽ đó chu hộ còn muốn trình diện viện bên kia nhìn. Tuy nói mình là làm quản lý cùng thu mua, Thế nhưng những kia thúc thúc đại gia thím đại nương môn ngay cả mình cái mông chứng trên có mấy viên chí đều rõ rõ ràng, ngươi không ngại ngủ chuyện gì cũng mặc kệ, lại như cái đại lao ra giống như chỉ huy chỉ huy là được. Theo đạo lý giảng chính mình nếu như như thế làm cũng không thể dị nghị, thẹn chốt là quá không được trong lòng mình cái nước này a. Vì lẽ đó tắm xong đổi tốt quần áo hậu chu hổ liền trực tiếp đi tới sân phơi. Ma Chu Vũ thì lại một thân một mình về đến nhà bên trong. Mới vừa về đến nhà liền thấy mẹ cầm điện thoại di động của chính mình cùng cha đồng thời ở trong sân truyền quyển, mà ông ngoại thì lại ngồi ở trên ghế tiếng trầm địa hút thuốc. Nhìn thấy nhi tử trở về, Chu Định Bang hai người lập tức chạy đến nhi tử trước mặt, Vương Quế Lan đem điện thoại di động kín đáo đưa cho nhi tử vội vàng nói: "Tiểu Vũ, vừa nãy điện thoại di động của ngươi vang lên, ta và cha ngươi nhìn ngươi không ở nhà liền thử tiếp nghe, ai biết hai chúng ta này một mùa bán lại còn đưa điện thoại cho cả không thành." Thật muốn là cái kia hai cái trong thành ông chủ gọi điện thoại tới ngươi nói này không phải làm lỡ đại sự sao?" Chu Vũ cười ha ha. "Muội, đừng có gấp ha, ta xem một chút là điện thoại của ai, sau đó cho hắn đánh trở lại không phải xong chưa." Nghe được Nhi Tử nói không có chuyện gì, lão hai cái lúc này mới yên lòng lại, liền ngay cả ở một bên môn mê tẩu hút thuốc Vương lão gia tự hút thuốc túi tốc độ cũng chậm lại. Tiếp nhận mẹ đưa tới điện thoại di động Chu Vũ mở ra nhìn một chút. Đúng như dự đoán cái này, chưa nghe điện thoại cũng thật là Lưu Vân Phi đánh tới. Chu Vũ ngoao ngoao gọi tới. Điện thoại vừa mới chuyển được liền truyền đến Lưu Vân Phi thênh nghiêm lo lắng, "Ta nói Chu lão đệ a ngươi vừa nãy sao chết rồi ca điện thoại của ca đây? Làm hại ta vào lúc này vẫn đang tìm tư là không phải có chuyện gì nhi làm được có lỗi với ngươi đây." Chu Vũ thật không tiện địa gời cợn, vội vàng giải thích, "Ai hu Lưu ca, ngươi nào có cái gì xin lỗi tiểu đệ. Đều là huynh đệ không được, náo nhị." Náo nhị a cái kia vừa nãy ta không có ở ra. Ta mụ nghe được điện thoại vang lên đã nghi tiếp nghe, kết quả sẽ không làm lằng nhằng là cho cả đi tuyến. Ta mới vừa trở về này không phải cho ngài đánh tới sao? Hả? Hóa ra là như vậy, vậy ngươi đừng trách ngươi mụ, nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tất yếu. Lưu ca ngài yên tâm, chính là quái ông trời ta cũng sẽ không trách ta mụ. Đúng rồi Lưu ca, ngươi như thế đã sớm gọi điện thoại tới sẽ không là phải nói cho huynh đệ chuyện này nhi thất bại chứ? Chu Vũ có chút hoảng hốt hỏi. Điện thoại một đầu khác Lưu Vân Phi lúc này thực sự là cảm khái văn phần, muốn nói thu mua giao dãi quả dại chuyện này cùng Chu Vũ còn thật không có bao nhiêu lợi ích quan hệ, thế nhưng tên tiểu tử này quả thực liền coi nó là thành sự tình của chính mình, thậm chí so với sự tình của chính mình còn đệ bụng. Hiện nay xã sẽ như vậy người trẻ tuổi nhưng là không hơn nhiều, thậm chí so với đại hùng miêu còn ít đòi hơn. Hai ngày trước cùng Liễu Tam Pháo sau khi trở lại cái này, bạn bè đối với Chu Vũ là đại thêm tán thưởng, liên tiếp ca ngợi chi từ từ cái kia Trương Phỉ Miệng dâng chào ra. Nay vẫn là đầu mình một lần nghe được gia hỏa kia như vậy điệu tán thưởng một người, đồng thời trong lòng mình cũng là âm thầm đắc ý, mắt sáng thức chân kim mà. Thế nhưng là mình không nghĩ tới chính là ngày hôm qua ngọ cùng buổi tối giao dại quả dại chế thành thức ăn cùng trái cây đẩy một cái trên bàn ăn liền hứng chịu tranh mua, hình thành cùng không đủ cầu tình cảnh. Mà Liêu Tam Pháo bên kia cũng gọi điện thoại tới, tình huống bên kia so với phía bên mình còn nóng nảy, đặc biệt là hội sở bên kia, an quen rồi Sơn Chân Hải vị những người kia gặp phải những này rau dại quả dại đều là khen không dữ miệng. Hơn nữa bộ phận phỉ đến lưu dầu người giàu có nghe nói đây là thuần màu xanh lục không ô nhiễm thiên nhiên rau dại quả dại thì căn bản là mặc kệ mùi vị tiểu gì, liền biết liên tiếp hướng về trong động thôn, thật giống trò chơi này một thoáng đến liền có thể đem ruột bên trong phỉ dầu đưa hết cho quét đi giống như. Nếu hai bên tiếng vọng cũng không tệ, liền hai người hợp lại kế chuyện này cũng đừng kéo, mau mau cùng Chu Vũ tiểu tử này đem sự tình định ra đi, bằng không sợ đêm dài lắm ngộng. Liền lúc này mới có Lưu Vân Phi ngày hôm nay đánh trò cú điện thoại này. E sợ cho đầu bên kia điện thoại Chu Vũ mù suy nghĩ, Lưu Vân Phi thu dọn một thoáng tâm tư cản vội vàng nói, "Chu lão đệ, ngươi đoán mò cái gì? Muốn đối với mình có chút lòng tin được rồi. Ta cùng ngươi nói a." Từ thôn các ngươi mang đến những kia rau dại quả dại ở ta cùng lão Liêu trong cửa hàng đẩy ra sau khi là cùng không đủ cầu a, vì lẽ đó ta cùng lão Liêu quyết định hiện tại rồi cùng ngươi đến cái miệng ước định, do ta lượng thu mua thôn các ngươi rau dại cùng quả dại. Giá tiền nhi chúng ta cũng đại thể thương lượng một chút, tạm thời liền định rau dại 5 khối tiền một cân, quả dại 7 khối tiền một cân, nhưng tiền để là nhất định phải là hoang dại, nuôi trong nhà có thể không tính. Đương nhiên nếu như sau đó giá thị trường xem trọng chúng ta còn có thể thích hợp thêm một ít. Huynh đệ ngươi xem tiểu gì? Nếu như hành chúng ta liền ngày kia phái người tới lấy hóa. Được, sao không được chứ? Hai vị lão ca không hổ là ông chủ lớn a, đại khí, thực sự là quá to lớn khí. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta bên này trong núi lớn tất cả đều là giao dạng cùng quả dạng, ai sẽ nhàn đến không có chuyện gì nhà mình rượng những đồ chơi này. Ngày kia các ngươi cứ việc phái người đến được rồi, ta này liền đi đem cái tin tức tốt này thông báo cho các hương thần, tranh thủ cho các ngươi chuẩn bị thêm điểm. Chu Vũ không hề nghĩ ngợi một cái liền đáp ứng rồi. Mở cái gì vui đùa. Cái kia rau dại cùng quả dại đầy khắp núi đồi tất cả đều là, hơn nữa một năm một trà, hái lại trường, rải ra lại thải, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Đây tuyệt đối là không bản vạn lợi đại buôn bán a. Lùi 10 ngàn bộ mà nói cho dù nhân gia không hề bị được rồi người trong thôn cũng không có tổn thất gì, cho nên nói này buôn bán thật sự là tốt ta. Bị cái tin tức tốt này vọt tới có chút choáng váng, đầu Chu Vũ lại cùng Lưu Vân Phi đối phó rồi vài câu liền cúp điện thoại. Điện thoại một đầu khác Lưu Vân Phi cười khổ cúp điện thoại, tên tiểu tử thối này thực sự là thấy tiền sáng mắt ta, xem lần sau gặp diện thời điểm không cố gắng địa bận thịu bận thịu hắn. Cúp điện thoại Chu Vũ vừa ngẩng đầu, liền thấy ba tấm tang thương khuôn mặt chính đối với mình, sáu con mắt bên trong đều lộ ước ao ánh mắt. Chu Định Quốc có chút run rẩy hỏi, "Nhị tử, trở thành?" "Ừm, xong rồi." Chu Vũ dùng sức nhi điệu một đầu, lớn tiếng mà nói rằng: "Quá tốt rồi, thật mẹ kiếp quá tốt rồi, đây chính là đại buôn bán a, đại buôn bán a. Con ba ba nhỏ a không, tiểu Vũ a, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau hướng đi ngươi thái công cùng tam thúc báo hỉ đi." Chu Định Quốc nói năng lộn xộn địa quay về nhi tử nói rằng: "Được rồi, mua, ngày hôm nay ngọ đến làm điểm ăn ngon ăn mừng ăn mừng a." Nói xong tiểu tử này quay đầu liền chạy. Phía sau lưu lại mấy ông già vui vẻ tiếng cười. Chu lão thái công lúc này chính hiếp mắt ngồi ở trong sân nghe lục âm cơ, bên trong thả đến khúc mục chính là dùng trí uy hồ sơn một đoạn. Lại nói này đại lục âm cơ vẫn là Chu Vũ công tác sau khi cho lão ra từ mua. Lão nhân bình thường không có gì nghiệp dư ham muốn, chính là yêu thích nghe hiện đại kinh kịch, vì lẽ đó ở mua lục âm cơ đồng thời Chu Vũ cơ hồ đem hết thể hiện đại kinh kịch băng từ đều mua về, chính là muốn cho lão thái công nghe cái đủ. Chương 153, khắp nơi là anh hùng. Chính nghe được tư tư có ý vị đây. Trong giây lát một cái xóa âm âm thanh liền tràn vào Thái Công trong hai, Thái Công, Tam Túc, Đại Hỉ, Đại Hỉ a. Lao Thái Công bị sợ hết hồn, một cái cá chép nhảy tốt huyền không đứng lên đến, Lại tỷ mị vừa nghe xác định đây là người âm thanh sau lập tức liền chạm lên, sau đó liền mãn trong viện tìm lên vậy. Đợi đến Chu Vũ mang theo vô hạn hứng phấn cùng vui sướng đi vào Tam Túc gia trong viện thì, nên tiếp hắn rõ ràng là cầm trong tay một cái cây mài gậy, bị tức đến râu tóc đều dựng Lao Thái Công. Nhìn thấy Thái Công tư thế Chu Vũ lúc này cảm giác liền dường như một khối thiêu hồng khối thép lập tức rơi đến lạnh lẽo trong nước, không khỏi có đánh chuột hỏi, cái kia Thái công a, lão gia ngài đây là muốn làm gì? Ta gần nhất cũng không phạm cái gì sai lầm a lại nói thời gian dài như vậy không gặp mặt lão gia ngài liền không mua ta. Hơn nữa ta hôm nay tới là phải nói cho ngươi môn một cái tin tức vô cùng tốt, ngài còn cam lòng đánh ta sao? Lão Thái công trừng mắt lên, không chút nào mua món nợ điệu nói rằng, đừng nói những kia vô dụng Ta liền hỏi ngươi, vừa nãy cái kia vài tiếng gào khóc thảm thiết chính là không phải ngươi làm ra đến. Ngươi nói ngươi đều người lớn như thế làm sao còn như vậy động tay động chân? Có cái gì đại sự có thể đem ngươi hưng phấn thành bộ dáng này? Làm người muốn thận trọng, đặc biệt là làm nam nhân thì càng muốn sự sự không sợ hãi. Còn có a ngươi cái thằng nhóc con, vừa nãy tốt huyền không đem ta cho hủ chết. Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, cái kia Thái công à, thanh âm mới vừa rồi đúng là ta gọi ra. Thế nhưng đó cũng không là cái gì gào khóc thảm thiết, thanh âm kia đối với ta Chu già thôn tới nói cùng tiên âm cũng sắp xỉ nhi. Ồ, vậy ngươi nói trước đi nói là tin tức gì tốt? Nếu như ta cảm thấy đúng là chuyện thật tốt thì hôm nay cái liền buông tha ngươi, nếu như ngươi lắc lư thái công ngươi sẽ trở bị đánh đi. Thái công, không phải ta không tin ngươi à, ngươi trước tiên đem vậy ném qua một bên, ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không như thế này, ngươi một vui vẻ có lẽ vẫn là hội cho ta mấy cái nữa tử. Ai đúng ạ? Nhị cậu tử a nhị cậu tử, tiểu tử ngươi tiền đồ hả? Liên thái công cũng dám hoài nghi, không được, ta còn thực sự đến giáo dục giáo dục ngươi." Nói xong giơ lên cây hỏa gậy liền hướng về Chu Vũ truy sát tới. Một cái không dám chạy trốn quá nhanh, một cái là không nỡ bỏ thật đánh, liền một ra một trẻ ở trong sân liền bắt đầu nhíu quần đi. Chu Định Bang sáng sớm bận việc xong thiên nga sự tỉnh sau liền về nhà cùng lão bà tử đồng thời đến địa viện trong giấy cỏ đi tới. Mắt thấy muốn đến chưa rồi cùng lão bà tử đồng thời trở về chuẩn bị cho ra gia làm cơm, ai biết hai người mới vừa vào cửa viện liền đụng phải này vừa ra. Nhìn này làm người vợ khóc vợ cười tình cảnh, Chu Định Bang hai người lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng không thể đứng ở bên cạnh xem của vui, cái này cần tiến lên lôi kéo một cái a. Liền Chu Định Bang đi vào trong sân la lớn, nhị cẩu tử ngươi cái thằng nhóc ngươi chạy cái gì? Ngươi liền đứng ở nơi đó để thái công đánh 2 lần còn có thể thiếu khối thì sao? Còn không mau mau đứng lại cho ta. Chưa kịp Chu Vũ đi ra kêu oan đây, Thái công đúng là dừng lại thở hổn hển nói với Chu Định Bang, "Định Bang, ngươi sao tỉnh nói ngốc thoại đây? Ngươi bằng cái gì gọi nhân gia đứng lại?" Lại nói ngược lại, hắn nếu như đứng lại ta còn đánh hắn có ý tứ gì? Nhao đến lập tức, Chu Định Bang liền náo loạn cái đại hơn mặt, đem Chu Vũ cởi đến là không được không được, liền ngay cả theo ở phía sau thím Ba Nhi cũng là che miệng đi vào trong nhà. Không đưa đi bận việc bữa cơm trưa thím Ba Nhi. Ra 3 cái vây quanh ở trước bàn ngồi xong. Thái công cùng chú vũ một bên lao thiên nga sự tình một bên là cười ha ha. Chú định bang thì lại banh một tấm sú sú mặt ở bên cạnh khi, làm, khán giả. Hàn huyên một lúc thái công suy tư hỏi, ai ưu nhị cầu tử, không phải thái công nói ngươi, ngươi vừa nãy vừa ở vào cửa không phải nói có đại hỷ sự nhì phải nói cho thái công cùng ngươi tam thúc sao. Tiểu tử ngươi tuổi trẻ, làm sao bệnh hay quên lớn như vậy. Nói xong còn hướng chú vũ ngáy mắt một cái. Chu Vũ nhất thời lĩnh hội, biểu hiện nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc, nói với Chu Định Bàng, "Chu bí thư chi bộ, bản thân hiện tại chính thức thông báo ngươi chúng ta thôn giao dại cùng quả dại bán đi. Rau dại 5 khối tiền một cân, quả dại 7 khối tiền một cân, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, xong xuôi." Không chút nào để ý tới Chu Vũ trêu chọc, Chu bí thư chi bộ hiện tại đã bối rối, kỳ thực khi hắn nghe được Chu Vũ nói rau dại quả dại đã bán đi thời điểm cũng đã bối rối. cho tới tiểu tử này mặt sau nói cái gì đó là một chữ nhi đều không nghe lọt tai. Lão Thái công cũng là giật mình không nhỏ, bởi vì hắn giải chính hắn một tầng tư tử. Khi hắn nói có chuyện tốt thời điểm là xưa nay chưa bao giờ nói láo, nếu nhị khẩu tử đều nói có đại hỉ sự như vậy thì nhất định là có đại hỉ sự nhi. Thế nhưng lão Thái công tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là lớn như vậy hỉ sự này, kết quả lại bị kinh ngạc một thoáng. Hơi hơi bình tĩnh một thoáng, Chu Định bang tay phải chống mặt bàn chạm lên, vô cùng kích động hỏi: Nhị cậu tử, đây là sự thực. Tiểu tử ngươi cũng không nên cùng Tam thúc mở lớn như vậy vui đùa, Tam thúc không chơi nổi a. Chu Vũ cười khổ một cái. Kỳ thực cũng có thể hiểu được, nay cùng khổ người một khi vươn mình đến giải phóng, đều cho rằng là nằm mơ đây, có mấy cái dám lập tức liền tin tưởng. Vì lẽ đó Chu Vũ càng làm lời nói mới rồi lặp lại một lần. Lúc này Chu Định Bang là hoàn toàn địa nghe rõ ràng. Cảm tình này giao dãi cùng quả dại cũng thật là bán đi, giá tiền còn đều là tổ tông giới nhi. Thuận nữa nhân ra ngày kia liền muốn vào thôn kéo hóa. Sắp nhận chuyện này thật đến không thể lại thật sau khi, Chu Định Bang liền cũ lời khách sáo đều không cùng Chu Vũ nói liền vội vàng địa chạy ra khỏi nhà. Nhìn cấp tệ mà đi có chút giản mua bóng lưng, Chu Vũ không khỏi có chút đau lòng, hiện tại thôn bí thư chi bộ có mấy cái cùng thành tam thúc như vậy. Tam thúc trong nhà tiền hầu như đều là Chu gia thôn tiêu hết, liên liên con trai của chính mình khổ cực kiếm đến tiền cũng đầu tiến vào. Có thể nói tam thúc này một đời phần lớn là vì Chu gia thôn sống sót. Anh hùng, mẹ tiếp cái gì là anh hùng? Không phải nhất định phải làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, như loại này nhẫn vật tế không hề có một tiếng động, mấy chục năm như một ngày vì thôn dân trải qua tốt tháng ngày mà đàn tình kiệt lực người cũng là thật anh hùng. Tuy rằng trong lòng đau lòng tam thúc, thế nhưng Chu Vũ ngoài miệng có thể không nói như vậy, mà là quay về thái công nhíu môi một cái nói, "Thái công, người xem xem tôn tử của ngài đây là người gì a?" Ta giúp hắn đem sự tình làm liền cú cảm tạ cũng không nói nhanh chân liền chạy, đây là điển hình tiến vào động phòng đã quên bà mối à. Thái công, lúc này ngài thật phải nói một chút hắn, muốn sẽ không ảnh hưởng đến tam lư tử nửa đời sau à. Chu vũ lời nói này nói tới là tình chân ý thiết, nuôn tứ chịu chịu. Thái công nuốt buốt hoa dâm tròm dâu hiếp mắt lại nói rằng, nhị cầu tử à, tiểu tử ngươi lời nói này nói tới cũng có chút đạo lý. Đều do ta giáo tôn vô phương a bất quá tại sao ta cảm giác ngày hôm nay nếu như ngươi ba ngồi ở chỗ này còn không đuổi kịp ngươi tam lúc đây, muốn nói ta cũng trước tiên cần phải nói ngươi ba. Chu Vũ bị hế một thoáng không lên tiếng, lão gia tử là cười ha ha, tiếng cười không khỏi đắc ý tỉnh. Đại buổi trưa phân, thiên nhi chính nhiệt thời điểm, liê ngay cả luôn luôn yêu thích bay lượn ở trời xanh mây trắng chi chim nhỏ đều trốn vào cảnh lá trong lúc đó, lười biếng thoại cũng không muốn nói một câu. Vừa lúc đó trong thôn phát thanh vang lên, Bên trong truyền ra một cái thô lố mà lại thanh âm hưng phấn, "Quảng đại thôn dân chú ý, quảng đại thôn dân chú ý, ta là Chu Định bằng, hiện tại phát thanh trùng phải báo cho, các gia chế chiều hôm nay một điểm, cả nhất định phải phái ra một người đến thôn hội hội trước sân phơi tập hợp, ta chỗ này thanh minh một điểm a, là nhất định phải. Còn có buổi chiều vào núi bên trong Đào Hồng cảnh thiên thôn dân ngày hôm nay trước hết không muốn đi tới. Mọi người đến sân phơi thì muốn dẫn trên đảo giao dại cùng trích quả dại ra hỏa xử tình. Còn nguyên nhân ni ta hiện tại không nói." chờ các ngươi cấp gia đến sân phơi thì lại nói, nói chung là chuyện thật tốt nhi, các ngươi tự mình suy nghĩ đi thôi. Lời nói này đến đủ bá đạo đủ ý vị sâu xa, thế nhưng Chu Gia Thôn người còn liền ăn nhảy một bộ, mọi người đều không phải người mù, Chu Bí thư chi bộ tuyệt đối có thể xương tụng là toàn tâm toàn ý vì là Chu Gia Thôn phục vụ, tốt như vậy bí thư chi bộ nói chuyện ngươi không nghe lúc sấm đánh không hướng ngươi đánh hướng ai đánh. Cho nên nói bí thư chi bộ một tiếng triệu hoán, mọi người không ai dám không theo. Liên các gia chủ nhà qua loa địa vẻ ở mấy cái cơm mang theo cái quốc sảnh nhỏ cũng lấy ba lô rất sớm địa liền đến sân phơi bên trong chờ đợi bí thư chi bộ phát ra mệnh lệnh. Chu Định Bang cùng thôn ủy hội mấy người mở xong hội sau mọi người hưng phấn cũng không tìm tới Bắc, nơi nào còn có thể cảm giác được đói bụng. Nếu không là người trong nhà còn ban khoan bọn họ, bọn họ liền bữa cơm trưa cũng quên đi. Chu Vũ là cùng Chu Hổ đồng thời đến cho Chu Định Bang đưa bữa cơm trưa, một đại chén cơm kẻ một đại bồn yếm thịt heo đôn đậu rạc, bên trong còn thả bảy 8 cái đại khoe tây. Liên này Chu Định Bang vẫn là dính Chu Vũ quan đây. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Trương Kê toán ánh mắt sáng lên, như nên tiếp tại Thần gia như thế đem Chu Vũ nên tiến vào thôn hội hội. Thân thiết vô vô bờ vai của hắn nói rằng, "Nghị cậu tử, thần nhân a, tiểu tử ngươi sẽ không là tại Thần gia hạ phàm chứ? Hôm nay chuyện này ngươi làm được là sạch sẽ đẹp đẽ cộng thêm nhân nghĩa, ngươi chính là thời đại mới Chu gia thôn anh hùng a được rồi." Trương Thúc cũng không nói cái gì, "Tiểu tử ngươi sau đó có chuyện cứ việc lên tiếng." Ngươi thương thúc chính là làm trâu ngựa cho người ta này, trong lòng cũng là vui vẻ sáng sủa a." Chu Vũ mau mau khoát tay áo một cái nói rằng, "Trương thúc, ta cũng không thể như vậy, nói như ngươi vậy nhưng là ngoại đạo, ta không phải người một nhà sao? Có chỗ tốt thế nào cũng phải nghĩ người trong nhà chứ. Lại nói các ngươi như vậy liền bữa cơm trưa cũng không kịp nhớ ăn không cũng là vì trong thôn bách tính sao? Nếu ta nói các ngươi mới thật sự là anh hùng. Còn có a, sau đó nếu như vậy tuyệt đối đừng lại nói nữa, cháu trai ta không chịu nổi a." Sau khi thuốc cháo hai người liền cùng nhau chuyện phiếm đứng dậy, mãi đến tận Chu Định Bang bắt chuyện mọi người ăn cơm lúc này mới lưu luyến chia tay. Chu Hổ bĩu môi, Từng Thanh Chu Vũ Duệ đến bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, "Nhị Cổ ca, ngươi có thể đừng tìm Trương Kế Toán nói tới thoại, ông lão này một vui vẻ liền dễ dàng kích động, một kích động liền dễ dàng nói xuông." Nhớ tới đầu năm thời điểm hắn đến trong trấn làm việc, ta vừa vặn ngọ không việc xin mời hắn rơi xuống đón tiệc ăn, ông lão này lúc đó hướng đến có điểm lớn. Chính mồm đồng ý muốn đem bọn họ ra Xuân Ni Nhi hứa gả cho ta. Tuy nói ta có mấy năm chưa thấy Xuân Ni Nhi, nhưng ta hợp lại kế tuy rằng Lao Trương đầu dài ra một tấm cái sọ giấy mặt, thế nhưng Chương Nghị thầm dài đến vẫn là đính hợp quy tắc, nữ hài tử này bình thường đều theo nụ, vì lẽ đó suy đoán Xuân Ni Nhi lớn rồi cũng sẽ không xấu. Lúc đó ta cũng đáp ứng cưới Xuân Ni Nhi. Nhưng là nhị cậu ca ta vạn vạn không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới a. Nói tới chỗ này Chu Hổ mắt hổ hàm bi. Đầy mặt tất cả đều là khổ sở vẻ, dùng tay run rẩy chỉ vào chương kế toán bi phân nói, "Lao Trương đầu hắn gạt ta. Hắn lừa dối cảm tình của ta. Cách chúng ta lưỡng nói chuyện vẫn chưa tới 2 tháng, ta mẹ kiếp liền xuân nhi nhi diện đều chưa từng thấy, nhân gia liền xuất giá." Nhị cậu ca, ngươi nói Lao Trương đầu nói tới thoại ngươi còn dám tin sao? Chương 154, không gian biến hóa. Nghe Chu Hổ nói tới những này, Chu Vũ thực sự là nhịn không được, hốt địa một gậy che lẻn đến ngoài cửa ổ bụng liền cười mở ra. càng cười càng cảm thấy buồn cười, kẻ này sau đó lại vẫn giẫm lên chân. Nhìn thấy Chu Vũ chạy đi ra bên ngoài sảng khoái đi tới, Chu Hổ tiểu tử này chính mình cũng là sĩ si mồm nhạt, cũng mau mau điệu chạy đi ra bên ngoài cất tiếng cười to đứng dậy. Ca Lượng ngồi chồm hổm trên mặt đất này, một trận cười nhưng là không biên nhi, mãi đến tận mấy đôi tráng kiện bắp đùi lập ở trước mắt lúc này mới lau một cái nước mắt chạm lên. Vạn cười tới rồi chương kế toán mặt tối sầm lại chỉ vào Chu Hổ thở phì phò nói rằng, "Tam lưu tử" Tiểu tử ngươi vừa nãy là không phải lại dùng sự kiện kia nhi bẩn tiểu ta tới. Người còn giáng cười. Cười cái rắm. Chu Hổ đầu một thấp, có chút oan ức điệu nói rằng, "Trương thúc, ta cũng không cứng rắn, cái gì a?" "Chính là đem các ngươi gia xuân nhi nhi sự tình cùng ta nhị cậu ca nói một lần, cái khác ta thật đến cái gì đều chưa nói." "Ngươi cái tên con kiếp, ngươi còn muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ta lão Trương còn có cái gì bí mật hay sao?" Bên cạnh Chu Định Bang bất đắc dĩ thở dài, quay về Chu Hổ nói rằng, Tam Lưu Tử, ngươi Chương Thúc không phải là cùng ngươi từng giải thích sao? Hắn ra Xuân Ni Nhi ở thị trấn làm công thì giải y ho u luân hái, kết quả nha đầu này gạt ngươi Chương Thúc liền đem việc kết hôn định, ngươi nói làm cha mẹ không đều hy vọng hài tử hạnh phúc sao? Hắn cùng ngươi thím còn có thể sao làm? Cho nên nói ngươi đến lý giải ngươi Chương Thúc. Chuyện này sau đó đừng nhắc lại nữa, nếu còn để cho ta biết ngươi đi ra ngoài nói mỏ xem ta sao trừng trị ngươi. Chu Hồ sẹp miệng, nhỏ giọng thầm thì, liền biết đối với ta hùng Con trai của ngươi bị vằng, tôn tử tự nhiên cũng không còn, nhìn ngươi sau đó khốc không. Tiểu tử này nói xong nhanh chân liền chạy, đúng như dự đoán, một cái cỡ lớn hoàng giáp ngủ theo hắn chạy quy tích liền đuổi lại đây. Cho đến khắc ở cái mông của hắn trên mới theo tiếng rơi xuống đất. Muốn nói Chu Hổ tiểu tử này phản đấu tranh kinh nghiệm đó là dị thường phong phú, tam chuyển lượng chuyển liền không thấy tung tích. To lớn sân phơi trung ương chỉ còn lại một con hoàng giáp ngủ ở trong đó. toả ra nghi giống như hàm ngư lằm ngâm ở nước đùn bên trong bị bục hơi lên thì kỳ lạ khí tức. Chu Vũ ngoao ngoao chạy tới đem này con lập vô số lần công huân hoàng giáp mũ lượm trở về cho Tam thúc mặc vào. Mạc Hai Chu Định Bang thật không tiện điệu nói với Trương kế toán, "Lão Trương, đừng để trong lòng a cái này hồn tiểu tử không hiểu chuyện nhi, chính là thích đán đọn." Ai biết Trương kế toán trừng mắt lên, quay về Chu Định Bang nói rằng, "Tam ca, ngươi cho ta cốt sang một bên, đánh hại tử làm gì?" Hai người nhà ta sự tình hai chúng ta tự mình giải quyết, ai bảo ngươi nhúng tay? Ta còn không biết ngươi. Ngươi sợ không phải đã sớm nhớ chúng ta ra Xuân Ni Nhi làm con dâu của ngươi phụ chứ? Tuy rằng ngươi ngoài miệng không nói, thế nhưng ta biết trong lòng ngươi bảo đảm cũng oán giận quá ta. Bất quá tam ca ta cùng ngươi nói thật, ta là thật đến yêu thích tam lưu tử, tiểu tử này hàm hậu bên trong mang theo lênh lợi. Ngươi ngoài nhiệt tình thành khẩn, làm việc nhi lại chịu khó. Đặc biệt là đứa nhỏ này đến thật chí hiếu. Ngươi nói nếu là có như vậy, con rể ta nửa đời sau còn cần phải phát sầu sao? Ai, nhưng đang tiếc ta lão Trương không như vậy phúc phần a. Còn có a, ngươi xem nhị cậu tử sau khi trở lại ta thôn biến hóa lớn bao nhiêu. Ngươi nói tam lưu tử theo nhị cậu tử làm này tiền đồ còn có thể kém đến. Không nói, vừa nhắc tới chuyện này ta liền đến khí, hận không thể cầm gậy chạy tới cô nương gia đánh nàng một trận. Chu Vũ trong bóng tối le lưỡi một cái, không nghĩ tới chuyện này trung gian còn có đoạn như vậy tiểu nhạc đệm. Bất quá trương kế toán xem người ánh mắt cũng thật là khá tốt. Tam lư tử tiền đồ chỉ định là quang minh một mảnh. Mọi người kế tục chuyện phiếm không có mấy phút, các thôn dân bắt đầu lục tục địa đi tới sân phơi. Bởi thôn ủy hội cũng là ba gian nhà trệ, không chứa nổi nhiều người như vậy, hơn nữa bên ngoài lại là mặt trời trói trang. Liền chu định bang càng làm mọi người kéo đến sân phơi bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Sau giờ ngọ một điểm cả, trong rừng cây nhỏ tối ôm ôm một kiểu tất cả đều là nam nhân. Bởi vì Chu Định Bang nói là có chuyện quan trọng nhi. Vì lẽ đó các gia làm đến đều là chủ nhà. Bất quá ở các thôn dân tiểu tổ trưởng dưới sự phối hợp tra điểm một cái nhân số, toàn thôn tổng cộng liền hơn 300 hộ. Ai biết này, một kiểm kê nhân số dĩ nhiên tới gần như hơn 400 hào người. Nhìn thấy tình huống như thế Chu Định Bang cười ha hả nói rằng, đây là một tình huống gì? Chu gia thôn khi nào có thêm nhiều như vậy gia đình? Ta sao không biết? Sau khi nói xong gần hơn 400 hào người là cùng cười to lên. đứng ở trong đám người đã 66 tuổi thứ sáu già sảng lãng nói rằng: "Định Bang, ngươi buổi trưa này đại kèn đồng một gọi quấy nhiễu cho chúng ta lão gia hỏa này cũng ngủ không yên. Ngươi đã nói có nhiệm vụ hơn nữa còn là chuyên tốt, chúng ta đơn giản hãy cùng tới xem một chút có cái gì việc, cũng tốt ra đem khí lực. Lại nói chúng ta còn không chu đáo không thể làm loạn. Tiểu tử ngươi lần này cũng không thể cùng chúng ta làm phiền, biết không?" Chu Định Bang tỉ mỉ nhìn một chút, "Không phải là sao?" Trong thôn 70 tuổi trở xuống lao nhân hầu như toàn tới. Nhìn những này râu tóc bán bạch hoặc là đã trắng phau cắt chưởng bối như Chu Vi Thanh Tráng Niên như thế tay cầm giá hỏa sự tỉnh công ở sau lưng ba lô cẩn thận tỉ mỉ điệu đứng ở trong đám người, Chu Định Bang hai mắt có chút phát nhận, vội vàng nói: "Được, ngũ thúc, lúc này nghe ngài, liền để chúng ta những vạn bối này lại mở mang các ngươi những trưởng bối này phong thái." Tiếp theo Chu Định Bang liền đem lần này triệu tập mọi người đến mục đích nói ra, mọi người nghe xong trong khoảnh khắc lại như là nổ oa như thế. Cuối cùng Chu Định Bang hô đến mấy lần lúc này mới để mọi người thật vất vả bình tĩnh lại. Tuy nói Chu Định Bang nói tới khá là hàm hồ, thế nhưng mọi người ánh mắt vẫn không tự chủ được địa trôi về Chu Vũ, cái kia từng đạo từng đạo nhiệt liệt ánh mắt suýt chút nữa không đem Chu Vũ thiêu chết. Mọi người trong lòng đều hiểu, như vậy chuyện thật tốt nhi ngoại trừ nhị cậu tự liền không thể có khác biệt người. Lần này Chu gia thôn đào rau dại đại quân không có đi quá xa, chỉ là ở làng đông đầu một chỗ đỉnh núi bắt đầu hành động. Vì bảo đảm rau dại cùng quả dại phẩm chất Chu Vũ Kiến nghĩ lao giống nhau không muốn, tuổi trẻ tạm thời buông tha, hơn nữa giao dại cùng quả dại tốt nhất hái thời điểm liền đem chủng loại phân được, miễn cho lẫn lộn sau còn phải tốn thời gian mất công sức địa một lần nữa phân loại. Mọi người cùng nhau gật đầu, này trải qua đại học người đầu chính là dùng tốt. Liền chủ định bang cùng chương kế toán hợp lại kế, thẳng thắn 20 người một tổ mỗi tổ chỉ hái một loại rau dại hoặc là quả dại, như vậy trong ngọn núi giống hầu như cũng là chiếm toàn. Mọi người khí thế ngất trời địa làm. Mỗi một cái lao bối nhân thân một bên luôn có mấy cái thanh tráng niên vô tình hay cố ý đi tập hợp lại đây vừa làm vừa trò chuyện, nghe trưởng bối giảng thuật chu gia thôn trước đây lịch sử, cùng với chuyện vọng sau đó hạnh phúc sinh hoạt. Tối hôm đó Chu Vũ chưa có về nhà, mà là trực tiếp trở lại dã kê lĩnh. Dù sao trên núi còn có năm con động vật đang đợi mình, hơn nữa sáng ngày muốt hái rau dại cùng quả dại nhiệm vụ đã giao cho tam lưu tử. Tin tưởng ở các hương thân đoàn kết hỗ trợ dưới những này căn bản không thành vấn đề. Trở lại dã kê linh thị trời còn chưa tối, liền thấy trong tiểu viện khắp nơi bừa bộn. Sáng sớm lưu lại đồ ăn cái gì cũng không còn lại. Khoát Nha Thọ chính nâng mấy cái không biết từ nơi nào làm ra quả dại đang gặm, kia hảo không để ý tới mình, đại hồng cùng nhị hồng không thấy bóng dáng. Cũng không biết đi nơi nào đánh ra đại ăn, chiến đấu kê cũng không tính đánh thái ấp ngồi xổm ở một gốc cây khá là thấp bé cây thông trên đánh ngủ gật nhì, còn loan lỗ như trước không hề động đậy mà bản ở chân tường đè. Chu Vũ trong lòng một mảnh bi thảm. Xem ra chính mình không ở tháng ngày những động vật trải qua khổ a. Cũng còn tốt không đem trong nhà bà con heo rừng nhỏ cho mang đến, bằng không vào lúc này còn không chắc chắn phát sinh chuyện gì đây. Vào lúc này chiến đấu kê rốt cục nhìn thấy Chu Vũ, nhất thời trở nên tinh thần đứng dậy, thân cái cổ tới một tiếng thê thảm kêu to, sau đó phe phẩy cánh từ trên cây phi đi. Vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần loan lẩu nghe được chiến đấu kê kêu to sau cũng đem cái cổ đưa ra ngoài, sau đó vui sướng hướng về Chu Vũ bò tới. Chu Vũ cười ha hả vỗ mấy lần vì ở bên người loang lổ cùng chiến đấu kê sau đó đi tới Khoát Nha Thỏ thân vừa đưa tay đã nghị ôm lấy nó, thế nhưng Khoát Nha Thỏ không chút nào phản ứng hắn, vẫn đang gặm quả dại. Trong đôi mắt to còn ngậm lấy nước mắt. Chu Vũ biết tiểu tử được quan ức, liền vội vàng từ trong không gian lấy ra một đại khung thái dương quả một cái đại dưa hấu cùng với mấy cái hồng cảnh thiên gốc rễ trước tiên cho mấy tên này lót ba lót đi, sau đó đem Khoát Nha Thỏ gói lên đến ôm vào trong lòng cố gắng động viên một lúc. Tiểu tử lúc này mới do âm truyền tình trở nên hoạt bát đứng dậy. Kỳ thực Chu Vũ cũng đính buồn bực, trước đây chính mình cũng không phải không rời khỏi dã kế lĩnh, thế nhưng khi đó khoát nha thọ cũng không có như vậy a. Hẳn là ở trung thời gian dài cảm tình càng ngày càng sâu chứ? Nếu như vậy vậy thì sau đó đi tới chỗ nào tận lực mang theo nó được rồi. Mấy phút sau ở bên ngoài bào ra thực đại hồng cùng nhị hồng trở về, hai người này trên người tất cả đều là cỏ xanh cùng lá cây tử, không biết nơi nào lại gặp hai va. Chu Vũ tự trách một lúc sau lập tức xôi tạo cơm, luột một toa không gian quay làng. Lại dùng từ trong nhà mang đến bắp diện cùng bán buồn rau dại đút cho năm con động vật. Ngoại trừ khoát nha thỏ không thích ăn ở ngoài, cái khác bốn con động vật ăn được là xay xương ngon lành, Chu Vũ cũng chỉ là ăn hai cái đại địa qua liền no rồi. Tựa hồ sợ Chu Vũ lại chạy, khoát nha thỏ ở Chu Vũ bầu trời đêm ngắm trăng thời điểm cũng là điếu ở trên người hắn. Cảm giác thấy hơi tháng ngày không có tiến vào không gian. Lại nói lớn như vậy, một khu vực không cũng không phải chuyện này nhi, vẫn phải là tìm cái thời gian mua tốt hơn hạt giống hoặc là cây trồng xuống mới là thỏa đáng. Hơn nữa cái ao tử bên trong long lý cá lớn cũng không biết kiểu gì. Nghĩ tới đây Chu Vũ mang theo 5 con động vật liền tiến vào không gian. Không gian vẫn là không gian kia, ba mặt như trước là khói xám lượn lờ. Thế nhưng trong không gian biến hóa nhưng là Chu Vũ bất ngờ. Nguyên bản còn chỉ là có chút thiện lục gieo sau đó sinh ra những kia thổ bao cùng vũng nước dĩ nhiên biến cao biến lớn hơn không ít. Mog La nói đã có thể xưng là núi nhỏ cùng nước tiểu đường. Hơn nữa núi nhỏ trên cũng giải ra không ít thú màu xanh lục cây, trên mặt đất gieo dĩ nhiên không gặp. Lấm ta lấm tấm địa mọc ra một ít một mải cao bao nhiêu cây nhỏ. Ở giữa càng là có không ít ong mật cùng hồ điệp ở luyện chuyển nhảy múa. Nhìn chung toàn bộ không gian ít nhất so với trước kia lớn hơn hơn hai lần. Chu Vũ bị choáng váng, trong không gian thổ địa lại vẫn hội chính mình sinh trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhỉ? Chu Vũ bây giờ đối với không gian lạ thật đến không đáy. Đồ chơi này quá mẹ kiếp thần kỳ. Một lúc khai thiên tích địa bính ra cái thỏ, một lúc lại chính mình sinh trưởng, khi nào mới là cái đầu a. Một đám động vật cũng sẽ không để ý tới Chu Vũ ý nghĩ, ở khoát nha thỏ dẫn dắt đi hưng phấn vòng quanh những kia núi nhỏ hồ nước chảy một lần. Chiến đấu kê là lần đầu đi vào, dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt, hùng hục theo sát ở mọi người phía sau, sau đó liền đều tiến vào khói sáng khu. Chu Vũ cười khổ lắc đầu một cái. Khỏi samt mặt sau cũng không biết có cái gì, dĩ nhiên biết cái này sao hấp dẫn những người này tát hoan nhi địa đi vào. Bởi nhớ kỹ Long Lý, Chu Vũ nhanh đi vài bước đi tới bên bờ ao hướng về giữa hồ nhìn lại, không ngừng mà có thể nhìn thấy mấy cái diễm lệ Long Lý ở bên trong nước bơi qua bơi lại. Ồ, những kia là cái gì? Ngay khi cách Chu Vũ cách đó không xa ao một bên dường như có một đám lửa lớn ở bên trong nước du động. Chu Vũ giật nảy cả mình, khẩn vội đi tới gần, thò người ra nhìn kỹ, không khỏi kinh hỉ và phẫn phật. Nguyên lai like đây là một đám có thể có một cè mở dài tiểu long lý, hoàn toàn đỏ đậm, nhìn từ đàng xa có thể không tựa như là một đoàn chính đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm sao. Nay một đám cá bột sợ không được có mấy ngàn hơn vạn điều chứ. Nay mấy ngày trước mới vừa bỏ vào mấy cái trong bụng có trứng long lý, bây giờ lại sản xuất cá nhỏ miêu. Không nghĩ tới này không gian thủy đối với loại cá gương giống hiệu quả cũng tốt như vậy. Chu Vũ trong lòng mỹ đến không xong rồi. Chu Vũ lại vòng quanh cái ao nhìn một lần, trong lòng đã sớm bị kinh hỉ nổi vào. Toàn bộ ao bên trong giống như vậy cá bột quần có tới 5, 6 nơi, cho dù số sống suất thấp điểm cũng đầy đủ chính mình nuôi trồng. Lại nói con cá này cũng không thể liền sản một lần trứng chứ. Lần này nhưng là kiếm bộ rồi. Vật này mùi vị ngon không nói, trọng yếu nhất là chỉ có chính mình nắm giữ, chỗ khác căn bản không chỗ đi tìm. Lại nói nữa loại cá này đối với cảnh vật xung quanh cùng thủy chất yêu cầu cực kỳ hà khắc, trừ phi chính mình có thần kỳ không gian nước ao, nếu không chính mình cũng nuôi trồng không được. Đây tuyệt đối là độc gia sản phẩm a. Long Cá chép miêu xuất thế hỏa tan chu vũ đối với không gian biến hóa lo lắng. Ngược lại đã như vậy, thừa dịp hiện tại có như thế điều kiện tốt mau mau, vì là người nhà cùng các hương thân nhiêu chút phúc lợi mới là thật sự, trông trước trông sau điệu thí dùng không định. Nếu những kia thổ bao vùng nước đã phát sinh biến hóa rồi, Chu Vũ nguyên bổn định trọng ý nghĩ liền mắc cạn. Nếu như hiện tại ở những địa phương kia loại chút thu hoạch, qua một thời gian ngắn sau nơi đó đã biến thành núi cao biển rộng chính mình chẳng phải là bạch chơi một hồi. lại nói những địa phương kia cũng không giống trước mắt mảnh đất này thần kỳ như vậy, cho nên nói hay là thôi đi. Thế nhưng trước mắt này, một mỗ nhiều địa bây giờ nhìn lại quả thực chính là hy thế bà bối, đồ chơi này sẽ không là trong truyền thuyết lớn tiếng nữ hoa bổ thiên dùng thổ đầu thừa đôi thẹo chứ? Nếu không sao hội thần kỳ như vậy? Đồ chơi này tuyệt đối là loại cái gì trường cái gì, hơn nữa dài nhất là 5 ngày một cái chu kỳ. Không được, như thế bảo bối địa phương cũng không thể luôn không. còn phải tiếp tục tìm kiếm phụ giá trị đại cây công nghiệp đi vào trong loại. Lương Thức có thêm tâm không hoảng hốt, nhiều tiền lại không biết tiêu tay, coi như mình không dùng đến nhiều như vậy, tin tưởng vẫn là có rất nhiều người cần. Tâm tình ổn định lại Chu Vũ lại khôi phục ngày xưa hào hiệp, hát lên nhi liền đi bộ đến những kia cây ăn quả trước. Cùng mấy ngày trước so với, thái dương quả cùng nho dại kết phải là một sâu một chối, hơn nữa trái cây càng thêm no đủ màu sắc càng thêm tươi đẹp. Chu Vũ thực sự là không nhịn được liền bò đến trên cây hái được bao chùm tử hạ xuống qua thứ Miệt ẩn. Cuối cùng lại hái được bao chùm tử chuẩn bị cho mấy tự động vật lại nếm thử tiên. Trờ đến một loại động vật khói xám mặt sau sau khi ra ngoài đều trở nên tinh thần sáng láng, Chu Vũ đầy cõi lòng vui sướng mang theo chúng nó lui ra không gian. Lúc này đã hơn 9 giờ, dã kê linh trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại gió núi phất động rừng cây đan dệt thành tiếng san sạn. Vốn công Tiên Nguyệt ưu nhã khảm ở phía xa cô phong trên, Bóng đêm càng ngày càng không tĩnh cùng Meli. Chương 155, con rể tới cửa một. Chu Vũ hai ngày nay ban ngày mỗi ngày đều lưu lại bốn con động vật xem sơn, chính mình thì lại mang theo khoát nha thọ buổi sáng từ Dã Kê Linh Hạ Sơn chạy tới trong thôn giúp đỡ các thôn dân đối với rau dại quả dại tiến hành phân loại thu dọn, buổi tối thì lại lại trở về Dã Kê Linh thủ tàng ngủ. Nghe nói trên núi cái kia đâu đâu cũng có rau dại cùng quả dại, dĩ nhiên cũng có thể bán lấy tiền thì, chu gia thôn thôn dân đều sắp nhạc điên rồi. Hiện tại chu gia thôn mặc nam nữ già trẻ không phải lên núi giúp đỡ đào rau dại trích quả dại, chính là lưu ở trong thôn giúp đỡ lựa sàng lọc. Nhân gia như thế nhân nghĩa, nhất định phải bảo chất bảo lượng mà đem đồ tốt nhất bán cho nhân gia. Đây là chu gia thôn nam nữ già trẻ nhất trí tiếng lòng. Bởi hái lượng to lớn, lại sợ thiên nhiệt thời gian dài đồ vật biến chất mục nát, vì lẽ đó chu định mang dẫn dắt mọi người ở thôn đông đầu một chỗ thông gió nơi đáp mấy cái lều lớn tử, dùng để tổn chữa những loại rau dại cùng quả dại. Bởi vì ngày hôm nay là hai ông chủ đến trong thôn thu mua rau dại cùng quả dại thời gian. Vì lẽ đó sáng sớm, Chu Vũ liền mang theo khoát nha thọ tử dã kê linh xuất phát. Sau khi về đến nhà liền nhìn thấy người nhà chính tổn ở trong sân trích món ăn. Chu Vũ có chút buồn bực, này không thưởng bất dạ địa trích nhiều món ăn như vậy làm gì? Liền Chu Vũ cản hỏi vội, "Một, các ngươi đại sáng sớm trích nhiều món ăn như vậy làm gì?" "Còn làm gì?" Nhân gia hai vị kia ông chủ lớn từ chúng ta đi lên rồi cùng ta nói xong rồi, nói chúng ta rau dưa mùi vị cực kỳ tốt, liền muốn nhiều mua một ít. Vốn là muốn cùng ngươi nói còn sợ ngươi mất mặt khuôn mặt này, kết quả nhân gia liền trực tiếp cùng ta nói. Giá tiền cùng ngươi ở thị trấn bán đến như thế, hơn nữa nhân gia là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nay không ngày hôm nay bọn họ tới kéo giao dại cùng quả dại sao? Ta và cha ngươi còn có ngươi ông ngoại tìm tư nhiều trích điểm làm cho bọn họ đồng thời lôi đi. Ta có thể cùng ngươi nói Ngày hôm nay nhà chúng ta nhưng là có thể kiếm trên không ít tiền đây. Vương Quế Lan cười hiếp mắt giải thích. Chú Vũ không khỏi thấy buồn cười, không nghĩ tới Lưu Vân Phi cùng Liễu Định Sơn còn đi nổi lên hậu môn. Bọn họ nhưng là muốn hơn nhiều, như vậy có cái gì thật không tiện điện. Chính mình rau dưa chính là không gian thủy đúc đi ra, mùi vị tốt như vậy giá tiền đương nhiên phải nhiều. Lại nói điều này cũng không phải nhà bọn họ chính mình ăn, nếu như là chính mình ăn cũng thật là không thể đòi tiền. Chu Định Quốc hai người hái được một lúc sau trở về ốc vội tử điểm tâm, chỉ để lại Chu Vũ cùng ông ngoại kế tục trích rau dưa. Lúc này trong sân đã trích không ít, Chu Vũ mắt liếc một cái. Thức ăn hôm nay so với 2 ngày trước còn nhiều hơn, quang đậu rắc liền hái được năm miệng lớn túi. Liếc nhìn gần như sóc ngóc đất trồng rau, Chu Vũ trong lòng cười không ngừng, ông ngoại cùng cha mẹ đây là bán lấy tiền bán điên rồi a. Địa bên trong rau dưa hầu như trích hết, lẽ nào liền không thể chừa chút chính mình ăn. Ông ngoại Này món ăn đều trích hết chúng ta mấy ngày nay ăn cái gì? Các ngươi không phải là muốn mỗi ngày chỉ ăn cơm rẻ chứ? Tiểu Vũ, tiểu tử ngươi cũng đừng ở nơi đó nói nói mát. Ông ngoại sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng thấy nhà ai rau dưa có thể đến 10 đồng tiền một cân, chỉ cần có thể nhiều bán ít tiền, đừng nói chỉ ăn cơm rẻ, chính là mỗi ngày uống bạch khai thủy ta cũng vui vẻ. Vương Vân Hải tâm tình vô cùng tốt, cùng ngoại tôn tử mở nỗi lên vui vừa. Đều nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lão già này từ khi theo ngoại tôn Hạ Sơn tới nay, trong nhà chuyện tốt là lầm lượt từng món, đầu tiên là lâm hoa thật đến bán ra giá cao, bất lao thảo cũng tìm tới người mua, cũng có thể cho trong ngọn núi các hương thân một câu trả lời. Sau đó càng là lê gớm, ai thành muốn này chính mình loại đến giao dư cũng có thể bán được 10 đồng tiền một cân, đây là Vương Vân Hải không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Phải biết, cách ngoại tôn tử về nhà cũng chỉ liền mấy chục thiên quang cảnh a, có ai có thể ở mấy trong vòng 10 ngày làm ra nhiều như vậy đại sự? Mình nhất định muốn cố gắng sống sót, tin tưởng sau đó nhất định sẽ có càng nhiều kinh hỉ phát sinh ở bên ngoài tôn trên người. An xong điểm tâm hậu Chu Vũ đi tới Ly Ba trước tham viếng Thiên Nga toàn gia, trải qua hai ngày nay không gian dịch cùng không gian thủy điều trị, hai con đại thiên nga thương tốt đến cũng thất thất bát bát, chỉ là công thiên nga bởi lúc trước thương thế khá nặng, vì lẽ đó hiện tại cánh còn có chút hoạt động bất tiện, bất quá cùng 3 ngày trước so với nhưng là mạnh hơn. Bởi thương thế chuyển biến tốt, Hai con đại thiên nga lại khôi phục ngày xưa tao nhã, cái kia sứ trắng bình thường bóng loáng lông chim, không có một tia tạp chất, coi như là một đoàn lùng mặc rọi lên đi, cũng sẽ toàn bộ nhi lăn xuống dưới đến, không lưu lại được nửa điểm nét mực. Lúc này bọn họ chính đang li ba bên trong dáng vẽ vạn phần cho hai con tiểu tử rửa mặt lông chim. Nhìn thấy Chu Vũ tới, hai đôi nâu sáng sủa trong suốt mắt to lưu lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Tiện đà phát sinh khắc lâu bốn khắc lý bốn khắc lý tiếng tê ở. Hai con tiểu tử càng là thoát khỏi cha mẹ rửa mặt trang phục. Kéo nhục Đô Đô tiểu thân thể cách Ly Ba liên tiếp về phía Chu Vũ gật đầu. Chu Vũ quả thực cái tử này một đôi tiểu tử, cảm giác nếu như không cho uống điểm không gian thủy này trong lòng liền băn khoăn, vì lẽ đó lại lấy ra trang không gian thủy chiếc lọ cho bọn họ cho ăn một chút. Đương nhiên hai con đại thiên nga cũng xuống dọc dưới. Vân An thiên nga toàn gia hậu Chu Vũ xem xem thời gian đã hơn 9 giờ. Bởi ngày hôm nay là trong thôn đại hỷ sự nhi, hai ông chủ mang đến người cũng sẽ không thiếu, điều này trang Phương diện vẫn là hơi hơi chú ý một thoáng được. Liên Chu Vũ mau mau thay đổi thân chức đây ở Minh Châu công tác thì xuyên qua đến khá là nhàn nhã một bộ tở sát hơn. Bạch đi lang khố, dày thể thao miệt, hơn nữa một thân không tầm thường tướng mạo, càng lại như vậy tiêu sái tuấn dật. Lúc này Chu Vũ cùng thị trấn bán món ăn thì so với quả thực chính là trên trời dưới đất hai người, nhìn ra Vương Quế Lan trong đôi mắt rữa ra quang. Đi tới Tam Thúc gia thì, Chu Vũ này thân mang trang lăng là bị thím ba tử thổi phồng đến mức là rối tinh rối mù. Thái công cùng Tam Thúc Chu Định Bang cũng là liên tiếp gật đầu. Tất cả đều là thỏa mãn vẻ. Liên ở ba vị trưởng bối ngôn từ quát lớn dưới, Chu Hổ cũng cởi áo giáp, đổi bình thường ra ngoài mới xuyên một bộ thuần miên bạch tí quần trắng cùng một đôi giày du lịch. Nay một thân trang phục lại phối hợp hắn cái kia không tầm thường vóc người cùng với cái kia bắt mắt nấp nổi nhưng là dê gớm, nhận thức biết đây là Chu gia thôn Tam Lư tử, không quen biết còn tưởng rằng đây là cái nào hắc đạo đại ca đâu. Người cả nhà đều bị Chu Hổ mặc đồ này trọc cười đến cười ha ha, Chu Hổ mặt to nghiêm thấy đỏ một lần, lắp bắp điệu nói rằng Các ngươi đều cười cái gì? Ta cảm thấy ta xuyên này một thân vẫn là rất thích hợp, các ngươi xem a, nhị cẩu ca như cái nho nhà ông chủ lớn, vậy ta chính là ông chủ lớn Bảo Tiêu, ai nếu là có ý đồ xấu, xem ta hổ già không giết chết hắn. Nghe xong Chu Hổ người cả nhà lại là cười to. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, Chu Vũ ca lững lờ như thế phong náo điệu chạy cầu đá mà đi. Ven đường Chu gia thôn lão các thiếu gia môn lang là rơi mất một chỗ con ngươi. Từ Thái Bình trấn đến Chu Gia thôn trong lúc đó thôn trên đường, một nhóm 3 chiếc xe hơi ở phía trên chậm rãi hành sự. Dẫn đầu rõ ràng là một chiếc mẹ xe đè thương vụ xe, mặt sau theo hai chiếc cỡ trung xe và tải. Ngồi ở trong xe Liễu Thanh Thanh cùng gia Cát Tiểu Tiểu lúc này đã xe xưa ở hai bên đường lớn tự nhiên cảnh sắc bên trong. Trời xanh mây trắng, tầng lâm tận hý, phong vi địa vũ, cảnh xuân tươi đẹp. Nay còn chỉ là ven đường cảnh sắc, nếu như đến lưu tốc tốc, cậu Nói tới cái kia cảnh sắc duyên dáng tiểu sơn thôn lại sẽ là cái hình dáng gì đây? Thật là khiến người ta chờ mong a. Thanh Thanh, nghe ta không sai chứ? May mà ta ngày hôm qua đi cậu nhà, muốn không nhưng là thật đến bỏ qua như thế mỹ địa phương. Đại Chu Mạt có thể đi tới nơi này sao mỹ địa phương cũng thật là hưởng thụ a. Liêu Thanh Thanh vi điểm vùng trán, Bạch Ngọc giống như khuôn mặt cười lộ ra nụ cười vui vẻ, nghịch ngẩm nói rằng, đúng đúng, đều là công lao của ngươi. bất quá ta cảm thấy muốn cảm tạ ta trước tiên cần phải cảm tạ cảm tạ Lưu Thúc Thúc. Lái xe Lưu Vân Phi cười ha ha, vừa lái xe vừa nói, "Tiểu tiểu, ngươi nói ngươi cả ngày cùng thành thành sống chung một chỗ, ngươi làm sao liền không học được nhân gia khiêm tốn đây? Từ sáng đến tối lẫm lẫm liệt liệt, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy. Này, cậu, ta nhưng là ngươi thân ngoại sinh nữ a, ngươi làm sao tự tình hướng về người khác nói chuyện? Ngược lại ngươi có tiền, ta nếu như không ai thèm lấy liền mỗi ngày trên nhà ngươi chùi cơm ăn." Mãi đến tận đêm ngươi ăn nghèo mới thôi." Gia Cát Tiểu Tiểu quệ mồm nói rằng: "Hạnh nha nha đầu, chỉ cần ngươi vui vẻ, cậu liền dưỡng ngươi cả đời." Bất quá cậu đúng là cảm thấy không cơ hội này, nha chúng ta tiểu tiểu xinh đẹp như vậy, Mãn thị trấn tiểu tử thấy ngươi đều đến cả người run cầm cập. Cố sì Liêu Thanh thanh nhịn không được cười lên, "Đúng rồi Liêu thúc thúc, chúng ta lần này đi đến cùng là nơi nào? Nay còn chưa đi đến thôn Ni cảnh sắc liền như thế đẹp, sẽ không là trốn đào nguyên chứ?" Liêu Thanh thanh hỏi. "Nha đầu" Nói các ngươi cũng không biết, vẫn là đợi lát nữa các ngươi tự mình đi xem một chút đi. Bất quá nơi đó đúng là cái chốn Đào Nguyên. Thanh Thanh à, lúc này thúc thúc ngươi không có tới, ngươi coi như làm hắn đại biểu được rồi, để chủ nhân cố gắng khoản đãi khoản đối xử các ngươi. Ta cùng ngươi lưỡng nói à, đồ nơi đó thực sự là ăn quá ngon, đừng xem ngươi Lưu Thúc cùng thúc thúc ngươi đều là là mở tiệm cơm hòa hội, thế nhưng đến nơi đó lại như hai cái quỷ chết đói giống như, ăn được là khẩu vị mở ra a ah ha ah ah ha ah. ha. Chương 156, con rể tới cửa hai. Trốn đảo nguyên là tốt rồi, trốn đảo nguyên là tốt rồi. Từ khi đụng tới cái kia hai cái sắc lang thêm tên lừa đảo sau ta hiện tại cũng không dám đi dạo phố, chỉ lo gặp lại cái kia gọi làm chu hộ nắp nổi. Lúc này có thể chiếm được cố gắng vui lùa một chút. Gia Cát tiểu tiểu tự nhủ, Lưu Vân Phi run run một cái tốt huyền không đem buôn chỉ xa mở ra đạo bảng trong rãnh thoát nước. Chu hộ, nắp nổi. Mẹ kiếp, Chẳng lẽ nói ngoại sinh nữ nói tới Sắc Lang cùng tên Lửa Đảo sẽ là cái kia ca lưỡng? Nhưng là không thể a. Muốn nói Chu Hổ tiểu tử kia từ sáng đến tối mắt to ồ ồ cùng cục địa chuyển loạn làm điểm tên nhóc Lửa Đảo sự tình cũng vẫn có thể, nhưng là Chu Vũ khả năng là tử tên Lửa Đảo sao? Cho tôi Sắc Lang vậy thì càng là không biên nhị chuyện. Ngẫm lại cái kia ca lưỡng trong suất ánh mắt sáng ngời, Lưu Vân Phi giam nắm đầu bảo đảm cái kia ca lưỡng tuyệt đối không thể là Sắc Lang, trong này khả năng có cái gì hiểu lầm. Vì xác nhận một thoáng ngoại sinh nữ nói tới cái kia hai người là không phải Chu Vũ Cá Lượng, Lưu Vân Phi làm bộ thở phì phò hỏi: "Tiểu tiểu, ngươi nói cái kia hai cái sắc lang là người ở nơi nào? Ngươi nói cho cậu, cậu tìm bọn họ tính sổ." "Hừ, lại dám bất lịch sự ta ngoại sinh nữ, thực sự là to gan quá rồi." "Chu Gia thôn, đúng, chính là Chu Gia thôn người." "Bất quá cậu à, nhân gia cũng không đem ta lượng thế nào, ta có thể không cho phép ngươi đi tìm bọn họ." Buồn cô nương muốn đích thân báo thủ. "Mẹ kiếp!" Như thế này muốn chuyện xấu nhi a. Xác định sắc lang chính là Chu Vũ ca lượng sau khi Lưu Vân Phi trong lòng trực trời má nó. Lưu thúc thúc, ngươi đừng nghe tiểu tiểu nói mỏ, nhân gia căn bản là không phải cái gì sắc lang, chỉ là nhìn thấy tiểu tiểu đẹp đẽ nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Huống hồ nhân gia còn cứu ta cùng tiểu tiểu một hồi đây, chúng ta vốn là muốn báo ơn làm cho người ta ra ít tiền, thế nhưng nhân gia liền không để ý tí nào, vì lẽ đó tiểu tiểu liền nhớ kỹ nhân gia. Nghe xong Liễu Thanh Thanh Lưu Vân Phi liền dường như tiếc trời đầu hạ an hai dung băng trà tử, được kêu là một cái sảng khoái a. Rồi mới hướng mà, Chu Vũ ca lưỡng bản chính là người như vậy mới đúng mà. Không còn trong lòng soán suất, Lưu Vân Phi cao hứng trên mặt đều cười ra nếp nhăn, giống như một đóa đại hoa cúc. Xa xa dãy núi trở nên càng ngày càng rõ rạng, phong trì mà qua rừng cây cũng biến thành càng ngày càng xanh sẫm, ven đường hoa dại càng là từ lấm ta lấm tấm trở nên một tùng tùng từng bó từng bó, muôn hồng nghìn tia. Lưu Hương giật tai, Trước đó thấy quá bạch tuyết đã đã biến thành trong suốt thấy đáy dòng sông, một đôi đối với từng bẩy từng bẩy ong bướm càng là tạo thành long trọng nghi thức hoan nên, vây quanh chậm rãi chạy đoàn xe huyền chuyển mê múa. Lưu Vân Phi mang đến bao quát hai vị mỹ nữ ở bên trong tất cả mọi người lúc này đã sớm ngây dại, nơi này không chính là mình giấc mơ bên trong trốn đảo nguyên sao? Ở Lưu Vân Phi dẫn dắt đi, đoàn xe chậm rãi xử trên cầu đá. Kiều dưới róc rách nước chảy, trên mặt nước hoa sen nở rộ, hai bờ sông cảnh xuân tươi đẹp, không khí hằng hương. Xa xa thanh sơn rậm rạp, bích thủy thanh sơn nhất tuyền thiên. Tiểu bờ bên kia hai vị khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo trắng ủy kiểu mà đứng. Mục nhìn phương xa, tựa hồ cùng nải sơn này thủy tự nhiên địa hợp thành một thể. Thưởng thức xong cầu đá phụ cận cảnh sắc, Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu còn chưa kịp cảm khái một chút, liền không hẹn mà cùng phát hiện đầu cầu hai cái náo bao thanh niên. Hai người này thanh niên ngoại hình thật phải là quá tu lãng, ra cắt tiểu tiểu ánh mắt tỏa sáng địa nói rằng, "Này, Thanh Thanh ngươi xem." hai cái đại xoái ca ô. Ồ, cũng có một cái là nắp nồi hay, bất quá nhân ra nhưng là so với cái kia chu hồ đẹp trai hơn hơn nhiều. Lưu Thanh Thanh không nói gì, mà là chăm chú nhìn cái kia hai cái bước nhanh hướng bên này chạy tới hai người trẻ tuổi, cái miệng nhỏ trương phải là càng lúc càng lớn. Rốt cục nhìn thấy Lưu Vân Phi tọa giá, Chu Vũ ca lượng bước ra hai cái chân dài liền tiến lên liên tiếp. Lưu Vân Phi cũng là vui vẻ không ngớt, vội vàng xuống xe bước nhanh đi về phía trước. Không nghĩ tới cái kia hai cái áo bảo trắng náo bao thanh niên chính là Chu Vũ Ca Lượng. Lưu Vân Phi cao hứng đồng thời cũng là không nhịn được cười. Cùng Chu Vũ Ca Lượng tán nhẫn mà ôm ấp mấy lần, Lưu Vân Phi nhẫn nhịn cười hỏi, "Ta nói các ngươi Ca Lượng hôm nay cái là làm sao, làm cho như thế náo bao? Là không phải biết ta lĩnh hai cái đại mỹ nữ tới muốn khoe khoang một thoáng." Vừa nãy ta mắt lạnh nhìn một chút, lăng là không nhận ra hai vị. "Được rồi Lưu ca, ngươi cũng đừng bận thịu hai anh em chúng ta." Này không nhìn ngài lĩnh đến không ít người sao, hai anh em chúng ta ăn mặc hơi hơi thể diện điểm cũng tốt cho ngươi tranh tranh sĩ diện tự không phải." Chu Vũ vẻ mặt đau khổ nói rằng. "Ha ha ha, hay lắm, đều là ta." "Bất quá chú lão đệ à, ta làm sao nghe đừng nói người quá các ngươi ca lượng nhưng là từng làm sắc lang cùng tên lừa đảo a." "Đây là chuyện gia sao nhi." Lưu Vân Phi trêu ghẹo nói. Chu Vũ mặt lập tức liền tái rồi, lời này làm sao quen thuộc như vậy đây? "Không đúng, có địch tình." Có địch tình à? Xoay người đã nghĩ gọi chú hổ. Ai biết chú hổ vào lúc này đã hùng hụt địa chạy đến mẹ xe đẹp trước mặt, xong tay sờ soạn mẹ xe đẹp hoa lệ bề ngoài xây xưa địa nói rằng, Lưu ca, xe này là thật tốt à ngươi xem này đường nét phía này tất, sờ lên rồi cùng tìm thấy đại cô nương da rẻ như thế, non mềm sảng khoái tay à. Kẻ này chỉ lo thưởng thức buôn trí xa, không chút nào chú ý trong xe có người. Ra các tiểu tiểu lúc này đã tròn váng. Không nghĩ tới cái kia đẹp trai nấp nổi đi tới xe trước mặt sau chính là dừng lại, một trận hỗn mọ, hơn nữa một bên mọ một bên chạy chạy nước miếng, trong miệng còn nói một ít hỗn thoại. Nhìn kỹ lại cái kia khí a, tiểu tử này không phải là cái kia đồ lưu manh nấp nổi sao? Làm sao chính mình đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải hắn? Liên tức giận ra cắt tiểu tiểu dùng sức nhi địa gõ gõ xe trước pha lê. Chu hộ chính say sưa ở bốn chỉ xa Lưu Tuyến cùng cảm giác đây, bất thình lình nghe thấy tiếng xe vang lên vài tiếng. liền cũng không để ý làm bẩn này một thân phong cách trang phục, thân thể bắt đến thân xe trên cách pha lê hướng bên trong nhìn một chút. "Hả? Nha đầu này làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy chứ?" Mãi đến tận ra cắt tiểu tiểu tản bảo mà hướng về hắn giơ lên quả đấm nhỏ làm lệnh đánh trạng thì Chu Hổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức hô to một tiếng truyền khắp cầu đá chu vi, "Đại bọ sữa, nhị cổ ca, đại bọ sữa tối rồi." Nói xong nhanh chân liền chạy. Chu Vũ mãn đầu hát tiến. Trong lòng thầm mắng Tam Lư tử cái này hùng hóa thành sự không đổi bại sự có thừa. Kỳ thực vừa nãy ở Lưu Vân Phi nói xuất sắc lang cùng tên lừa đảo thì Chu Vũ liền biết người này khẳng định nhận thức cái kia hai cô bé hoặc là một trong số đó, có lẽ còn có cái gì thân thích đây. Khi làm Chu Hổ hô xong hậu Chu Vũ thì càng thêm khẳng định, có thể ngồi ở cùng một chiếc xe bên trong quan hệ còn có thể viễn sao? Ngươi nói đều lúc này ngươi còn gọi nhân gia đại bỏ sữa, này không phải muốn ăn đòn à? Chu hồ này một tiếng kêu gọi trên cầu đá trưởng lỗ thai đều nghe thấy, Gia Cát Tiểu Tiểu có chút mờ mịt quay về bên người Liêu Thanh Thanh nói rằng, "Thanh Thanh, hắn mới vừa nói phải là không phải đại bọ sữa. Nay con tiểu sắc lang sẽ không là đầu nóng dần lên chứ?" Nói hưu nói vượn chút gì? Liêu Thanh Thanh thực sự là không nhịn được, ôm bụng khanh khách cười không ngừng, không xem qua tình nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Gia Cát Tiểu Tiểu trước ngực trực xem. Nhìn bạn gái thân thần thái, cảm thụ ánh mắt kia phương hướng, Da cắt tiểu tiểu phấn diện trong nháy mắt còn như mây lửa giống như vậy, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi địa liền muốn xuống xe tăn cái kia miệng ba hoa khốn nạn mấy cái, thế nhưng bị Liêu Thanh Thanh cho chặt chẽ kéo lại. Lúc này Chu Vũ đã trốn ở Chu Vũ phía sau, sợ hãi không thôi địa nhỏ giọng nói rằng, nhị cậu ca, đại bọ sữa tới rồi. Chu Vũ chiếu hắn sau cái mông chính là một cước, nói mỏ cái gì? Còn không mau mau về đi vào trong xe cho Liêu ca dẫn đường. Chu hộ tâm linh thần hội cũng biết mình bất thình lình một cổ họng muốn chuyện xấu nhi, liền cũng không phản bác, chạy chậm đến bánh bao của chính mình trong xe. Chu Vũ quay người lại cười hì hì nói với Lưu Vân Phi, cái kia Lưu ca à, chúng ta như thế này lại lao, ngươi lên xe trước, ta sao ca lượng khác lĩnh các ngươi vào thôn. Vốn là Lưu Vân Phi còn muốn hỏi hỏi đại bọn sữa là chuyện ra sao nhi, thế nhưng khách theo chủ liễn, chủ nhân gia nếu để cho mình tiên tiến thôn vậy thì vào thôn được rồi, liền gật gật đầu nghi ngờ đi vào chính mình buôn trì xa bên trong. Vừa lên xe ra cắt tiểu tiểu liền thở phì phò nói rằng, "Cậu a, ngươi nói ngươi đều biết người gì a? Ngươi có biết hay không cái kia hai tên này không phải người tốt. Hơn nữa cái kia nắp nồi lại càng không là đồ vật, một cái ô tô cái nắp còn có thể nghĩ đến nữ nhân, người như vậy ngươi cũng có thể nhận thức. Hơn nữa tại sao ta cảm giác quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm đây?" Lưu Vân Phi lắc lắc đầu, rất là chăm chú đối với ngoại sinh nữ nói rằng, "Tiểu tiểu, ở không biết một người trước đó không cần vội vã làm cho người ta có kết luận." Ta dám dùng đầu của ta đảm bảo cái kia ca lương tuyệt đối không phải ngươi nói tới cái gì sắc lang cùng tên lừa đảo. Ngươi cảm thấy hai cái không ham muốn danh lợi, toàn tâm toàn ý vì toàn bộ làng có thể trải qua tốt tháng ngày mà không chối từ lao khổ, phí hết tâm tư điều tìm kiếm làm giàu cơ hội người trẻ tuổi sẽ là ngươi nói loại người như vậy sao? Muốn thực sự là như vậy cho dù ta mắt bị mù. Nói xong những lời sau, Lưu Vân Phi càng làm hắn biết đến Chu Vũ ca lương sự tình cũng cùng nói ra. Dù sao những sự tình này thực sự là quá ly kỳ. Hai vị mỹ nữ quá thời gian thật dài mới tỉnh lại, trong lòng cũng không khỏi đến vì là này hai người trẻ tuổi ủng hộ. Liêu thúc thúc, ngươi nói tới đều là thật đến. Cái kia Chu Vũ thực sự là đại học danh tiếng tốt nghiệp, hơn nữa còn ở Minh Châu từng làm Bạch lĩnh. Liêu Thanh Thanh vẫn còn có chút không thể tin được, nghẹn giọng hỏi. Thật đến không thể lại thật, Thanh Thanh à, ngươi nên hiểu rõ thúc thúc ngươi đi, gia hỏa kia đời này cũng không làm sao tán thưởng qua ai, hết lần này tới lần khác liền đối với tiểu tử kia là tán thưởng rất nhiều. Hai người bọn họ hiện tại đã là huynh đệ tốt, ngươi nói người trẻ tuổi này kiểu gì?" Liêu Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, liền không nói nữa. Trong lòng nhưng là đúng chính mình thúc thúc cùng Chu Vũ trở thành huynh đệ tốt không thể thoải mái. Nghe xong Chu Vũ ca lưỡng sự tích, gia Cát Tiểu Tiểu đã triệt để mà tha thứ hai người này sát lang, thế nhưng vừa nay cái kia thành đại bọ sữa vẫn là cần người nào đó để giải thích giải thích. Nếu như giải thích thông cũng còn tốt, sau đó mọi người liền trở thành bằng hữu, nếu như giải thích địa chính mình không hài lòng. Hứ hứ. Vậy thì chờ buồn cô nương không ngừng nghỉ địa trả thù đi. Đang khi nói chuyện đoàn xe đã chậm dãi đi vào Chu Gia Thôn. Nhìn cái này duy trì tự nhiên nguyên thủy diện mạo tiểu sân thôn, hô hấp mang theo tinh khiết mùi hoa không khí, mọi người lại một lần tập thể say xưa. Rốt cục ở mặt trước diện bao xa dẫn dắt đi Lưu Vân Phi đám người đến Chu Gia Thôn đặt rau dại cùng quả dại Đông Pha. Trong khoảng thời gian này Chu Hổ đã bị nhị cầu cao hơn 8 trở về. Cái gì không dài đầu bóc? Trong nào tất cả đều là thỉ cùng với còn không bằng hoa hoa thông minh sức lực một phần ba vân vân một loạt lời nói ác độc tất cả đều bị chú vũ hào không keo kiệt địa áp đặt cho chú gan bàn tay. Trước 157, sữa người khát khao trứng. Thôn đông đầu một chỗ thông gió trên sân núi lúc này đã chi nổi lên bốn cái rộng lớn mái che nắng, bên trong phân loại địa chất đống rau dại cũng quả dại. Mái che nắng chạm kế tiếp hai mươi mấy từ sáng sớm liền đến hỗ trợ thôn dân, trong đó nữ có năng có, chính đang nóng nảy chờ đợi. Đợi đến mọi người nhìn thấy một đại hai tiêu pha bao chậm rãi chạy qua đến, hơn nữa mặt sau còn theo ba đại xe thì đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nghị cẩu tử cùng Tam Lư tử cuối cùng đem ông chủ lớn cho mang đến, như thế này liền muốn xem hư thực, nếu như thu mua thương đối với những này giao dãi cùng quả dãi có thể từng thấy mắt, thôn dân kia môn cuộc sống hạnh phúc liền muốn thật sự địa đến. Mọi người hưng phấn sức lực còn không đi qua đây, liền thấy từ diện bao xa bên trong đi ra hai vị bạch y quần trắng phong cách thanh niên. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là trong thành làm đến ông chủ luôn đây, liền mọi người dùng sức nhi địa rủi rủi con mắt muốn nhìn một chút trong thành ông chủ phong thái. Ai biết nhìn kỹ này mới nhìn rõ ràng, cảm tình cái kia hai cái phong cách thanh niên dĩ nhiên chính là nhị cậu tử cùng tam lư tử. Hai người này bình thường đều là áo giải nhi bản hải, mọi người cái nào thấy quá hai người bọn họ như vậy mà quá. Kết quả ở là không nhịn được, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Chu Hổ kéo Chu Vũ góc áo có chút trột dạ nói rằng, nhị cậu ca Ta xem hai ta vẫn là về nhà đổi về nguyên lai siêm y đi, hiện tại ai thấy ta đều tình Nguyễn Thu, mặc quần áo này ăn mặc thực sự là quá không được tự nhiên, ta làm sao hiện tại cảm giác lúc này đấu xuất là trăm phần trăm à. Chú Vũ tức giận nói rằng, xuất hiện liền hối hận. Đều khi nào ngươi còn muốn về nhà thay ý phục thường. Nếu muốn đổi các loại, chờ, ăn xong bữa cơm chưa lại đổi. Hốn hồ ngươi còn có phiền phức không có giải quyết đây. Vậy cũng tốt, đại bò sữa ta tới đối phó. tật lực không cho nàng ảnh hưởng đến giao dại thu mua chuyện này. "Vâng không hậu hoạn vô cùng a." Chu Hộ vẻ mặt đau khổ nói rằng, lúc này ra Cắt Tiểu Tiểu cùng Liễu Thanh Thanh cũng theo Lưu Vân Phi xuống xe, Chu Vũ Ca Lượng vội vàng đi lên phía trước muốn mang theo bọn họ nhìn giao dại cùng quả dại chất lượng. Đi mau đến ba người phụ cận thời điểm Chu Hộ tiểu tử này lại đánh tới trống lui quân. Nhỏ giọng địa nói với Chu Vũ, "Nhị Cẩu Ca, ta làm sao cảm thấy bắp chân có điểm run đây?" Cái kia đại bỏ sữa nhưng là khó đối phó a nếu không đổi người đến. Chu Vũ Hận không thể một cước đá chết cái này không còn dùng được ra hỏa, Tàn Bạo nói nói, Tam Lư Tử, ngươi nếu như cái thuần đàn ông ngày hôm nay liền đem chuyện này bãi bình, đừng tìm ta ma làm phiền kỳ. Đương nhiên nếu như bãi bất bình phòng trường ngươi sau khi về nhà thái công cùng tam thúc sẽ đem ngươi đánh ngang. Ai dù, thực sự là sầu chết ta rồi, ngươi nói cái này đại bỏ sữa cũng là, làm sao nơi nào đều sẽ có nàng? Thực sự là ăn no không có chuyện gì làm, đến chúng ta chủ già thôn làm cái gì? Nữ nhân a mẹ tiếp ta không đắc tội được a. Ca Lượng đi tới gần lại cùng Liêu Vân Phi hàn huyên vài câu, một cái một cái nhị ca tê. Sẵn người khác không chú ý Chu Vũ cùng lén lén lút lút điệu đánh giá vài lần Liêu Thanh Thanh. Biết ngày hôm nay muốn tới một người phong cảnh tú lệ tiểu sơn thôn. Liêu Thanh Thanh cố ý mặc vào, đương qua một bộ hưu nhàn trang, thuần màu trắng tơ sơ, thủ màu vàng bảy phần khô, thanh thuần bên trong lộ ra vài tia quyến rũ. Nếu như lại phối hợp cái kia một đôi linh động mắt to cùng tinh điều tế chắc giống như mặt, cả người liền dường như nguyệt cung bên trong đi ra tiên nữ, khiến người ta không nhịn được đi thương yêu cùng che chở. Lúc này Lưu Vân Phi lôi kéo Chu Vũ ca lượng tay cười ha hả nói rằng: "Chu Vũ, hổ tử, đến, ta giới thiệu cho ngươi hai vị mỹ nữ. Này một vị đại mỹ nữ là ta thân ngoại sinh nữ, tên gọi là Cát Tiểu Tiểu, này một vị là bằng hữu của nàng, gọi là Liêu Thanh Thanh. Như thế nào, người đủ đẹp đây chứ?" Ngày hôm nay các ngươi ca lưỡng có thể chiếm được cố gắng chiêu đãi chiêu đợi các nàng, bởi vì ngày hôm nay do nàng lưỡng phụ trách thu mua. Ta chỉ là cái té đi. Muốn nói Lưu Vân Phi cũng đủ thôi, biết rõ ràng ngoại sinh nữ đối với hai chàng này còn còn có chú ý hết lần này tới lần khác liền để hai cô bé phụ trách thu mua giao dại cùng quả dại, ngươi nói này không phải cho ca lưỡng ra nan để sao? Chu Hổ lập công số rượt. Siêu chàng quát đố địa suy nghĩ kỹ nhiều ca ngợi từ ngữ, không giống nhau. Không chờ Chu Vũ nói chuyện liền cướp lời nói, "Lưu ca ngươi lời nói này đến nhưng là tương đương không chính xác, vì sao kêu khá là đẹp đẽ?" Liền hai vị ngoại sinh nữ tướng mạo nói là thiên tiên đều không quá đáng. Đặc biệt là ta này thân ngoại sinh nữ, ngươi xem một chút này khuê nữ dài đến lông mày rậm mắt to mặt vuông chữ điền, da dẻ bạch đến lại như là lau một tầng bạch diện giống như, còn có ngươi xem một chút cái kia lông mi, dài đến là đen đặc nhỏ bé, toàn bộ liền một cái anh thư mà. Đẹp đẽ, thực sự là quá đẹp đi. Kỳ thực Chu Hổ đang nói ra ngoại hình nữ thời điểm, ngoại trừ ra cắt tiểu tiểu đôi mắt đẹp tròn tròn, nắm chặt trắng như tuyết năm đấm ở ngoài, Lưu Vân Phi cùng Liêu Thanh Thanh trong lòng đồng thời một tiếng ai thán, xong. Nào có vừa lên đến liền trang đại bối nhi. Này không phải tưới dầu lên lửa sao? Ai biết tiểu tử này càng nói càng kỳ cục, lại là khoe nữ lại là bị diện, còn có lông mày rậm mắt to mặt vuông chữ điền đó là hình dung mỹ nữ sao? Đây cũng quá không biết nói chuyện. Lúc này Lưu Vân Phi cùng Liễu Thanh Thanh đối với Chu Hổ rốt cục hình thành một cái thống nhất nhận thức, tiểu tử này chính là một con lợn, một con khoác da người chứ. Chỉ có Chu Vũ đứng ở một bên vẫn mỉm cười. Dựa vào chính mình đối với tiểu tử này hiểu rõ, hắn tuyệt không là như thế không biết nói chuyện. Ra cắt tiểu tiểu lúc này cái kia trương mặt ngọc đã đã biến thành màu tím, cắn răng từng chữ từng chữ địa nói với Chu Hổ, "Nấp nổi, ngươi có thể nói chọn người thoại sao? Ai là ngươi ngoại sinh nữ?" Thật sự là không sợ gió lớn tiệm đầu lưỡi của ngươi. Còn có ngươi vậy mà con mắt nhìn thấy buồn cô nương là mặt vuông chữ điền. Buồn cô nương đây là tiêu chuẩn vịn chứng mặt có được hay không? Còn có ta này chân mày là lại ngắn vừa thôi sao? Buồn cô nương đây là tự nhiên sinh trưởng liễu diệp mi có được hay không? Không tin ngươi sơ sở. Chu hổ dù sao không phải thật gở, tự nhiên là không dám dùng giấu tay mà nhân ra mặt, thế nhưng cũng đem mình mặt to đến gần cẩn thận mà tỉ mỉ một phen, quá đủ mắt tận. Cái này ra cắt bỏ sữa dài đến cũng thật là đẹp đẽ, vóc người này, này da rẻ, này khuôn mặt, còn có này hai con sạn sữa ra họa sự tình quả thực đều nghịch thiên rồi. Chu Hổ trong lòng một bên chảy ngụm nước, một bên thở dài nói, muốn nói ra cắt tiểu tiểu cũng thật là chớp nhất, các loại, chờ, Chu Hổ sau khi xem xong nhất định phải hắn lại bình luận một phen, lần này Chu Hổ đem ra cắt tiểu tiểu thổi phòng đến mức quả thực chính là trên trời ít có, trên đất tuyệt không, mỹ đến chấn động toàn thế giới. ra các tiểu tiểu mừng rỡ đều không ngậm mồm vào được, hao phóng địa khoát tay áo một cái nói rằng, "Được rồi được rồi, nói nhiều như vậy đầy đủ, tuy rằng ngươi hết sức vô liêm sỉ, hết sức hạ lưu, hết sức hèn mọn, nhưng nhìn ở ngươi còn có thể nói một ít nói thật phân nhi trên buồn cô nương ngày hôm nay liền tha thứ ngươi." Chu Vũ cùng Liễu Thanh Thanh đều trợn to hai mắt, thoại còn có thể nói như vậy. Này một công một mẫu quá cực phẩm rồi. Quả thực chính là da mặt dày é e rằng cực hàn mà. Lưu Vân Phi khổ não địa lắc đầu một cái, Cái này nha đầu chết tiệt kia vào lúc này lại đã phát điên, còn thật là khiến người ta đau đầu. Bất quá cuối cùng cũng coi như là hiểu lầm giải trừ, sau đó lẽ ra có thể sống chung hòa bình chứ. Khi mọi người đều có loại ý nghĩ này, thời điểm ra cắt tiểu tiểu đột nhiên hỏi một câu, "Cái kia nắp nổi, ta còn có chuyện này Nhi muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa nãy ở trên cầu đá nói tới đại bọ sữa là chuyện ra sao nhi?" Muốn ăn ngay nói thật ổ. Vốn là đã tinh bị lực kiệt địa chu hổ cho rằng trang này Nhi rốt cục phiên đi qua. Trong lòng chính em thầm vui mừng đây, thế nhưng bị gia cát tiểu tiểu hỏi lên như vậy lão đạo một cái tốt huyền không tại đến trên đất. Chu Vũ vừa nhìn, tam lưu tử chuyện này thực sự là hết biện pháp, liền kêu một cái con lây, lập tức biểu hiện liền trở nên cực kỳ thương cảm, trầm giọng nói rằng, cái kia gia cát tiểu thư a, ai, chuyện này nói đến cũng thật là đính tương tâm. Lại nói năm đó Chu Hổ khi còn bé sẽ không ăn được ta thí ba sữa, vì lẽ đó đứa nhỏ này đối với sữa có một loại thường người không thể nào tưởng tượng được khát vọng. vẫn mơ ước có thể uống khẩu sữa người. Thế nhưng ngươi nói lớn như vậy, người đi nơi nào làm sữa người uống? Cái kia không được sai lưu manh sao? Liên hai chúng ta liền tính toán nhiều dưỡng chút bò sữa, tuy rằng sữa người tiểu tử này uống không được, thế nhưng nhiều làm chút bánh kem uống cũng coi như là có bồi thường, ngươi nói đúng không? Hơn nữa tiểu tử này còn lạc cái kế tiếp thói xấu, chỉ cần trong lòng nghĩ đến muốn bú sữa mẹ, ngoài miệng sẽ không kìm lòng được địa hô lên đại bò sữa ba chữ này, phòng trường vừa nãy chính là loại trạng huống này. còn nói cái tật xấu này của hắn chúng ta cũng đi bệnh viện xem qua, cứ một vị lao bác sĩ trẩn đoán bệnh, nói hắn là bị mắc bệnh sữa người khác khao chứng. Sau khi nói xong chú vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói thầm trong lòng, mệt chết lao tử, ngược lại ca ca đã biên đi ra, ai có tin hay không, không tin dẹp đi. Chú hổ trong lòng đã đem chú vũ mắng có thể có 100 trở về, như thế sức sẻo lý do cũng không cảm thấy ngại nói ra. Cho tới Lưu Vân Phi cùng Liễu Thanh Thanh lúc này đã sớm đem mặt ô đứng dậy, chỉ lo người khác biết mình nhận thức chu vũ, ra cắt tiểu tiểu cũng không lốc ga, bây giờ mới biết cảm tình cái này xem ra khá là nho nhã ca ca so với đệ đệ còn không là đồ vật, quả thực chính là nói hưu nói vượn, miệng đầy lá pháo mã. Thế nhưng lúc này phải tá pha dưới lửa, chẳng lẽ chính mình thật muốn ngồi vững đại bọ sữa cái tác hiệu này. Nghĩ tới đây vị mỹ nữ này uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, quay về chu hổ nói rằng, "Ai, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế đáng thường, các loại chờ Cái nào thiên tỷ tỷ đi chuẩn bị cho ngươi điểm sửa người đến thử ha. Câu nói này mặc dù là cười nói, thế nhưng lời nói ý vị tựa hồ muốn đem Chu hộ giết chết giống như. Thế nhưng bất luận thế nào, hai người sống núi ở bề ngoài xem là đã mở ra. Nhìn thấy hiểu lầm giải trừ, Chu Vũ mau mau quay về Liễu Thanh Thanh nói rằng, "Liễu tiểu thư chào ngài, một đường cực khổ rồi, hoan nghênh đi tới Chu gia thôn làm khách." Nói liền đưa tay phải ra, thế nhưng rỗi ra một nửa lại dừng lại. Vị này xem ra phảng phất không dính khối bụi trần gian Liễu Thanh Thanh nhưng là cái danh xứng với thực đại mỹ nữ, này trên cột cùng nhân gia nắm tay nhưng là có số sảng hiềm nghi a, huống hồ chính mình vẫn có quá trước khoa. Đối diện Liễu Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng đối với cái này cùng mình tuổi xấp xỉ có điểm thẹn thùng chàng trai càng thêm hiếu kỳ. Thoại nói mình cùng hắn quen biết lại vẫn là do nhìn lén gây nên, nhưng là sau đó phát sinh liên tiếp sự tình để cho mình đối với cái này có chút cả lơ phất phơ chàng trai sản sinh tìm tòi hư thực tâm tư. thêm vào vừa nãy lưu thúc thúc vì chính mình hai người rạng rãi cái này chàng trai cô sự, ý nghĩ thế này thì càng thêm nặng. Tựa hồ muốn tiểu tiểu điệu trêu cợt một thoáng trước mắt cái này chính mình nhìn không thấu ra hỏa, Liễu Thanh Thanh cũng đưa tay phải ra, một thoáng liền nắm chặt rồi Chu Vũ còn chưa kịp thu hồi đi tay. Chương 158, tình chàng ý thiếp. Cũng mặc kệ bên cạnh ra cất tiểu tiểu miệng chương đến lớn bao nhiêu, Liễu Thanh Thanh giòn tan điệu nói rằng, "Chu tiên sinh chào ngài, tuy rằng đã gặp mặt mấy lần, thế nhưng chúng ta vẫn không có chính thức giới thiệu quá. Hiện tại ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ta là Liễu Thanh Thanh, rất hân hạnh được biết ngài, vừa nãy Lưu Thúc Thúc ở trên xe nhưng là không ít khen ngài a. Bất quá ngài vừa nãy giảng giải cái kia cố sự cũng thật là đặc sắc. Cảm thụ trong phút chốc con kia trắng mịn tay nhỏ truyền đến một chút nhiệt độ, Chu Vũ lập tức liền buông lòng tay ra. Cái kia Liễu tiểu thư a, ta hiện tại chính là một chỗ địa đạo đạo nông dân, lại nói ta cùng Lưu đại ca cũng không phải người ngoài. Ngươi cũng đừng một cái một cái tiên sinh cùng ải, vẫn là gọi ta Chu Vũ đi, như vậy nghe thoải mái. Còn nói khen đó là Lưu Ca hướng về trên mặt ta thiếp vàng đây, kỳ thực ta cũng không có làm cái gì. Bất quá muốn nói kể chuyện xưa ta ngược lại thật ra có một ít tâm đắc. Lưu Thanh Thanh nhếch hé miệng, sau đó mang theo ẩn ý nở nụ cười xinh đẹp, cũng không kế tục truy hỏi, nhượng nhượng điệu kêu vài tiếng tiên Chu Vũ sau hãy cùng ở Lưu Vân Phi mặt sau cùng Chu Vũ hướng về thu môn nơi đi đến. Thế nhưng vừa đi trong lòng nhưng đối với Chu Vũ một xúc liền qua nắm tay Phương Thức cảm thấy một tia tiểu xấu hổ, chính mình liền đáng sợ như thế sao? Cẩn thận mà nắm ra tay lại không thể thiếu khối thịt. Chính mình tốt xấu vẫn tính là cái mỹ nữ có được hay không? Cái này có mắt không trồng tên lửa gạt. Nếu như Chu Vũ biết rồi Liễu Thanh Thanh ý nghĩ lúc này nhất định sẽ trợ khóc trợ cười, đây tuyệt đối lại là một cái cầm thú cùng không bằng cầm thú cố sự. Đi tới Thu Mùa nơi thì nơi này đã là người ta tập lập Trong thôn các hương thân hầu như nhà nhà đều tới người. Lần này giao dại cùng quả dại hái không có chọn dùng tập thể trải phảng phương thức, mà là để các gia dại y ho ư phát huy, chọn thêm liền nhiều kiếm tiền. Thiếu thải liền thiếu kiếm tiền, làm như vậy cũng có thể đầy đủ điều động mọi người tích tính có cực. Bởi lần này động tác hơi lớn, vì lẽ đó hai ngày nay thu mua sản vật núi rừng cũng không trả tiền, chỉ là đem mọi người hái tới sản vật núi rừng phân loại hợp quy tắc tốt. Sau đó quá xưng ghi chép. Các hương thân rất muốn đơn giản. không thể trước tiên đòi tiền, nhân ra đây là vì trợ giúp mọi người làm giàu làm giàu, nếu như bạn của nhị cậu tử xem không tốt những thứ đồ này, cái kia Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai nhà không phải bồi chất rồi. Nhân ra tốt bụng mà giúp mình làm giàu làm giàu, cũng không thể hùng nhân ra chứ. Vì lẽ đó tiền này là không thể trước tiên nắm. Nay không nghe nói buổi trưa thu mua người một tới, các hương thân cũng là nhịn xuống chạy tới xem rõ ngọn ngành, dù sao quan hệ này đến hết thảy thôn dân làm giàu làm giàu vấn đề lớn. Đây là một cái khe núi khổng, ở trên đất trống chi nổi lên bốn cái đại kiêu cang, mặt trên che kín giấy dầu chỉ. Hết thể rau dại cùng quả dại đều lưu giữ ở đây. Nhìn cái kiêu một khung khung xanh nhạt rau dại cùng với tử tử, hoàng hoàng, lục lục quả dại, Liêu Thanh Thanh, gia Cắt Tiểu Tiểu cùng phía sau đám người cũng là kích động và phấn. Những người này không phải Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo thân thích chính là bọn họ tiểu lâu hoặc là hội sở công nhân, may mắn thưởng thức qua hai vị lão tổng mang về những loại rau dại quả dại. Ngùi vị được kêu là một cái thanh tân, được kêu là một cái vui tươi. Hơn nữa trải qua 3 ngày trước thí doanh nghiệp khách hàng tiếng vọng tương đối khá. Những thứ đồ này trở về trong thành sau trong cửa hàng chuyện làm ăn nhất định sẽ trên một nấc thang, tháng này nợ năng tiền thưởng nhất định là chạy không thoát. Bình thường công nhân chỉ biết là những này rau dưa quả dại chất lượng được, có thể bán ra giá cao, nhưng là Liễu Thanh Thanh cùng gia cắt tiểu tiểu ngày hôm qua trải qua Lưu Vân Phi phân tích. Nhưng là thật sâu biết những này sản vật núi rừng sâu xa giá trị. là một người loại cỡ lớn tiểu lâu hoặc là hội sở, ngày đó tiêu hao nguyên liệu nấu ăn liền không chỉ mấy trăm cân, là trọng yếu hơn là, dựa vào những này phẩm chất tốt đẹp rau dại quả dại tuyệt đối có thể đưa tới rất nhiều xa hoa thứ khách mời. Khách nhân đến cũng không thể đan điểm rau dại quả dại chứ? Vì lẽ đó những này thuần thiên nhiên rau dại quả dại mang đến ẩn hình giá trị càng là to lớn. Chỉ là khi đó hai người không biết những sự tình này cùng Chu Vũ Ca lượng có quan hệ, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ biết rồi những này, tất cả đều là hai chàng này đang buôn ba liên hệ. Đã sớm đối với hành vi của bọn họ than thở không ngớt. Chu Vũ chuyện này làm được địa đạo, tức có thể làm cho thôn dân được huệ. Cũng có thể để mua vừa được ít, cho tới liền bình thường cảm giác mình lòng dạ rất cao Liêu Thanh Thanh lúc này không thừa nhận cũng không được Chu Vũ đầu óc xác thực không bình thường. Lúc này Lưu Vân Phi là chân chính có tiếng mà không có miệng. Bị hai cái nha đầu cấp đi. Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu ở giữa chỉ huy. Lưu Vân Phi mang đến người một bên xương xương, một bên làm ghi chép, chú Vũ thì lại dẫn chú Hổ cùng trong thôn một ít cắt lao ra giúp quân hông. Nhìn đã sắp 12 giờ rồi, mà lều phía dưới còn có gần một nửa không có xương xong, mới vừa rồi cùng Lưu Vân Phi đã thương lượng được rồi, vì không có thời gian, bữa cơm chưa liền ở đây ăn. Chú Vũ vào lúc này đã sớm để Tam Lư Tử dẫn mấy cái tộc thúc về nhà thủ cơm đi tới. Bởi vì ngày hôm nay là trong thôn tốt tháng ngày, mà nhà mình cùng Lao Tam ra đều rất bận. Vì lẽ đó trên buổi trưa Vương Quế Lan liền đem Đại Khuê trong nhà cùng lão tam người vợ kêu đến hỗ trợ chuẩn bị ngày hôm nay bữa cơm trưa. Trong thành này khách mời nếu đi tới Chu Gia thôn, bất luận Thu mua sự tình có thuận lợi hay không, cũng không thể để các khách nhân đói bụng, Chu Gia thôn người nhiệt tình hiếu khách ở 10 dặm tám thôn ai không biết. Cái nào không hiểu? Cho tới nguyên liệu nấu ăn mà lão tam ra ra bà con buồn kể, Đại Khuê ra ra mấy khối thịt mối, hàng xóm địa có đưa mấy khối đậu hũ, có đưa một ít hồng khô cùng mà Cuối cùng Chu Định Quân lại vẫn lay tới một con phỉ phỉ thỏ rừng, dao dưa mà đương nhiên là dùng nhà mình. Nhìn thấy Liêu Thanh Thanh cùng gia cắt tiểu tiểu vẫn ở cẩn thận tỉ mỉ bận rộn, trắng nõn khuôn mặt lộ ra vài tia hồng đỏ, đem sự tình xử lý địa ngay ngắn rõ ràng, Chu Vũ trong lòng không cho ở gật đầu. Hai người này con gái quả nhiên có có chút tài năng, làm như trong thành cô gái, dài đến lại xinh đẹp như vậy, làm khi còn sống dĩ nhiên không nhìn thấy một kia yếu ớt, tuyệt đối là đáng quý. Lúc này Chu Vũ nhìn thấy Liêu Thanh Thanh trên đầu chạy ra không ít mồ hôi hột nhì, cũng thỉnh thoảng dùng tay lau chùi, cảm giác đặc không thoải mái. Liên Từ trong xe lấy ra một cái sạch sẽ khăn mặt đưa cho nàng, nhẹ giọng nói rằng: "Liêu tiểu thư, mệt muốn chết rồi chứ?" Trước tiên xoa một chút hắn đồng thời cũng làm cho mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ta khiến người ta trở lại chuẩn bị bữa trưa, chúng ta đợi lát nữa liền ở chỗ này ăn, ngươi xem tiểu gì?" Liêu Thanh Thanh tiếp nhận khăn mặt, trong lòng có chút hơi cảm kích, gia hỏa này vẫn là đĩnh cẩn thận mà. Liên lúc trước nắm tay gợi ra một điểm không nhanh trong nháy mắt vòng ở sau gáy. Phải biết hiện tại nhưng là tháng 7 khí trời, mặt trời chói chang, cứ việc chu gia thôn khá là mát mẻ, nhưng là dù sao ở bên ngoài bận việc thời gian rất lâu, trên mặt sớm liền bắt đầu chảy hãn, cảm giác đặc biệt khó chịu. Túi của mình thả ở trong xe, nhiều người như vậy ở đây làm việc hơn nữa mỗi người mồ hôi đầm đìa, chính mình vẫn đúng là thật không tiện trở lại trong xe nắm vài miếng khăn đút xoa một chút hãn. Chú Vũ, cảm tạ ngươi khăn mặt rồi, vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì bữa trưa? Lẽ nào ngươi muốn xen vào chúng ta những người này bữa trưa? Thật sự là quá tốt, Liêu thúc thúc nói lần này làm đến nhiều người, bữa trưa liền không thể phiền toái nữa các ngươi thì sao, bằng vào chúng ta là mang theo lương khô đến. Nếu là có nóng hổi cơm nước vậy cũng so với gặm lương khô mạnh hơn, bất quá như vậy không sẽ quá phiền phức các ngươi chứ? Nhìn Liêu Thanh Thanh như cái bé gái hoan hô nhảy nhót dáng vẻ, Chu Vũ cảm thấy cái này thanh thuần rối tinh rối mù đại mỹ nữ tựa hồ liền hẳn là loại này vui sướng dáng vẻ, bi thương cùng khổ sở hẳn là cùng nàng cách biệt. Liêu tiểu thư, nhìn ngươi lời nói này, các ngươi đây là quý khách, chúng ta nào có mặc kệ cơm đạo lý. Liên sợ chúng ta thâm sơn cung cốc, làm được cơm nước không lấy ra được, thất lễ quý khách a. Mỹ nữ con ngươi chuyển động, tần nhiên nở nụ cười, Chu Vũ, không muốn khiêm tốn quá đầu hộ. Ta nhưng là biết lần trước Liêu thúc thúc cùng bằng hữu ở nhà các ngươi ăn qua một lần cơm. Sau khi nhưng là than thở không nấc đầy, nói các ngươi thức ăn nơi này là nhất địa đạo bất quá, ngày hôm nay ta nhưng là phải cố gắng nếm thử ổ. Cung Ôn Nhu biết tính lại có một ít đẹp đẽ Liêu Thanh Thanh giao lưu một lúc, Chu Vũ liền chào hỏi hỗ trợ các hương thân về nhà ăn cơm, sau khi cơm nước xong lập tức trở về kế tục hỗ trợ. Các hương thân đáp ứng sau dồn dập rời khỏi. Liêu Thanh Thanh cùng ra các tiểu tiểu cũng làm cho các công nhân viên ngừng tay đầu công tác nghỉ ngơi một lúc, cũng nói cho đại gia buổi trưa chu gia thôn sắp xếp bữa chưa. Những nhân viên này môn dồn dập vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Lúc này Chu Hổ lái xe tới, từ trên xe rỡ xuống mấy thùng nước cùng mấy cái chậu rửa mặt, các công nhân viên cũng tới trước hỗ trợ. Chu Vũ dùng bầu nước yểu non nửa biểu nước suối đưa cho Liêu Thanh Thanh làm cho nàng giải giải khát nhi. Liêu Thanh Thanh là thật hơi khó xử, đây chính là nông thôn nước la à, không trải qua loại bỏ hơn nữa cũng không có đút tan, làm sao uống? Nhưng là không uống đi còn có chút không lễ phép, dù sao nhân giả cũng là tốt tâm. Ngay khi Liễu Thanh Thanh do dự làm khó dễ thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh hai cái tiểu tử kích động kêu to đứng dậy, "Quá tốt uống, này thủy quá tốt uống, cái gì xoa xoa sơn truyền có điểm điểm, chó má. Này thủy mới gọi điểm đây." Hóa ra là có hai cái hơn 20 tuổi nam công nhân thực sự khát nước khó nhịn, thấy có nước uống đâu còn quản nó có vệ sinh hay không, mức bán biểu liền rầm rầm địa uống đứng dậy, ai biết mấy cái vào bụng cảm giác này thủy thực sự là quá tốt uống, liền không nhịn được điệu kêu to đứng dậy. Liêu Thanh Thanh cũng không làm khó, cầm lấy bầu nước cũng rầm rầm địa uống hai ngụm, uống xong sau ánh mắt sáng lên, này thủy cũng quá tốt uống chứ. Thanh lịch ngẩng đầu, vẫn còn có từng kia từng kia cảm giác mát mẻ. "Này, Chu Vũ, đây là cái gì thủy a? Làm sao sẽ tốt như thế uống? Sẽ không là bên trong bỏ thêm đồ vật gì chứ?" Liêu Thanh Thanh tò mò hỏi. "Thêm đồ vật gì? Liêu tiểu thư ngươi thật là giáng nghĩ, đây chính là trong nhà của chúng ta nước uống, bất quá đều là thuần khiết trong ngọn núi nước suối." Nếu như thêm đồ vật gì chúng ta có thể thêm không nổi." Chu Vũ cười hì hì, cùng Liêu Thanh Thanh lái chơi cười. Liêu Thanh Thanh cũng không để ý Chu Vũ trêu đùa, trải qua này non nửa thiên tiếp xúc, hai người cũng dần dần mà quen, tình cơ thích hợp địa mở một ít tiểu vui đùa. Nghĩ đến Liêu Túc Túc từng nói Chu Vũ cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, Liêu Thanh Thanh không nhịn được hỏi, "Đúng rồi Chu Vũ, ngươi không phải trọng điểm đại học tốt nghiệp sao? Nghĩ như thế nào trở lại nông thôn trồng trọt tới?" Hội sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc. Chu Vũ còn chưa nói đây, vẫn chú ý bên này, Động Tĩnh ra cắt tiểu tiểu mở miệng nói, ngươi cho rằng hắn đồng ý trở về a? Có lẽ là để người ta cho đạp cơ chứ? Lại nói ra cắt tiểu tiểu nhìn thấy này, một chút thời gian Chu Vũ cho thành thành lại là nắm khăn mặt lại là bưng trà đưa nước, không chút nào phản ứng chính mình, đã sớm đầy bụng tức giận. Hơn nữa này một công một mẫu làm sao còn có chút tình chàng ý thiếp ý tứ? Đây là tuyệt đối không thể bị chính mình tiếp thu. Vì lẽ đó nãy lời vừa nói ra chính là miệng đẩy mùi thuốc xuống nhị. Chu Vũ cười khổ một tiếng, tâm nói cái này ngực lớn nhưng không có đầu góc cô gái đoán được là thật mẹ kiếp chuẩn. Thế nhưng mất mặt như vậy sự tình hắn là sẽ không thừa nhận. Chương 159, gia mà không đứng đắn thái công môn. Nếu gia nhân có hỏi, chính mình vẫn chưa thể không đáp, nghĩ một hồi Chu Vũ mới nói nói, cho tới cái vấn đề này kỳ thực cũng không có gì có thể nói, ở đại thành thị ở lại, sướng sờ nhiều năm như vậy dù sao cũng hơi chẳng ấy. lại nói xuất hiện ở thế giới hầu như đều quốc tế hóa, cũng không để ý thành thị vẫn là nông thôn. Hơn nữa ngươi không cảm thấy chúng ta nơi này đặc biệt thích hợp ở lại sao? Hiện tại ta đối với nơi này là tràn ngập tự tin, tin tưởng lại có thêm cái 3 năm rưỡi nơi này nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói xong lời cuối cùng Chu Vũ không kìm lòng được trên khu vực một chút tâm tình, hơi có chút chỉ điểm Giang Sơn ý vị, nhìn ra Liễu Thanh Thanh thần túy không ngớt. Một lát sau, trong thôn đưa cơm người tới. Trần đầy sếp đặt hai cái bàn lớn. Bắt chuyện mọi người ngồi xong sau, Chu Vũ khách khí với mọi người vài câu, sau đó lập tức bắt đầu ăn. Món ăn phẩm rất phong phú, cũng đều là chút địa đạo nông ra món ăn, hầm nhục đôn đậu rạc, bổ kê đôn tùng ma, kho thỏ nhục, hấp cá chấm cỏ, hành lá phan đậu hũ. Cuối cùng vẫn xứng bốn loại rau trộn sơn dã món ăn, món chính là chính mình trưng lão diện bánh màn đầu. Những thức ăn này tất cả đều là bát tô lung, hơn nữa Vương Quế Lan điệu đạo tay nghề, liễu thanh thanh các loại, chờ Đám người ăn được là tương đương tận hứng. Tuy nói những thức ăn này ở trong thành trong tiệm cơm cũng có, nhưng là vật liệu cùng Chu gia thôn không cách nào so sánh được, tất cả đều là thiên nhiên không ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm, hơn nữa dân quê làm to hoa món ăn kinh nghiệm đã thấm đến trong xương, này không phải là cái gì cấp mấy đầu bếp có thể so sánh được. Những này ở trong thành thị sinh hoạt người trẻ tuổi cái nào thấy quá này yêu điệu đạo đồ vật a, liền mặc kệ nam nữ tất cả đều là cổ độ quay hàm miệng lớn đi ăn. Không xong rồi Chu Vũ, Các người món ăn ở đây ăn quá ngon, ta không còn dám ăn, ngày hôm nay ăn những thứ đồ này đầy đủ ta bình thường 2 ngày ăn, thật đến không còn dám ăn. Liêu Thanh Thanh ăn được chóp mũi đều ngậm lấy mồ hôi hột. Nhìn thấy Chu Vũ còn muốn cho nàng đĩa rau, cô quýt khoát tay áo một cái thật nhanh nói rằng: "Bên cạnh gia Cát Tiểu Tiểu lúc này cũng để đùa xuống không còn dám ăn, ngấm lại ngày hôm nay ăn nhiều đồ như vậy, xem ra sau khi trở về muốn lập tức giảm béo." Nhìn thấy mọi người đều ăn được Trong thôn cùng đến giúp đỡ mấy cái bán đại tiểu tử đem bản thu thập xong, dùng tay đẩy xe thôi về trong thôn. Chu Vũ cùng Chu Hổ mau mau cho mọi người pha trên lương tốt thạch trà. Ngồi ở lều dưới, thổi gió núi, uống tân lương thạch trà, bang này người thành phố cảm thấy cực kỳ thú, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng không lâu lắm liền cười vui vẻ địa hòa mình. Nơi này chỉ có Lưu Vân Phi một cái lão nam nhân. Vì lẽ đó Lưu ông chủ lớn rất biết điều đi ôm một tách trà thạch trà đến trong xe đậu cầm đi tới. đem không gian này triệt để để cho người trẻ tuổi. Buổi chiều thu mua công tác rất thuận lợi, thêm vào rất nhiều thôn dân hỗ trợ chẳng mấy chốc liền xong xuôi rồi. Mọi người bắt đầu lục tục hướng về trên xe bản. Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu lợi dụng thời gian này đem tiền phó cho Chu Vũ. Lần này tổng cộng bán hơn 6 vạn đồng tiền, bình quân mỗi gia đại khái có thể thu vào 200 đồng tiền khoảng chừng, trái phải. Điều này làm cho hết thảy thôn dân đều cười sai lệ miệng, đây tuyệt đối là không bản vạn lợi buôn bán. Thật đến cố gắng cảm tạ nhị cậu tử a. Ngay khi Thu mua công tác sắp phần cuối thời điểm, Chu thái công dẫn mấy cái lao huynh đệ tử trong nhà tới. Nguyên bản này mấy ông lão già biết ngày hôm nay tiến hành giao dại cùng quả dại Thu mua cũng muốn tới xem một chút, nhưng là vừa sợ lại đây sau khi quay dối đến mọi người công tác, liền lăng là nhẫn nhịn phần này dậy vỏ cũng không đến. Thế nhưng đợi được 2 giờ chiều nhiều thời điểm đám lão già này, môn rốt cục vẫn là nhịn không được liền chạy tới. Nhìn thấy Chu Thái Công tới, Lưu Vân Phi mau mau lại đây chào hỏi, lão gia tử này, nhưng là Chu gia thôn tuyệt đối giang bó, hơn nữa lại là năm đó chinh chiến xa trường lao anh hùng, bất luận ai nhìn thấy như vậy lão nhân đều sẽ nổi lòng tôn kính. Hơn nữa vừa nãy nghe Chu Vũ Hỏa giải Thái Công đồng thời đến mấy ông lão gia đều cùng Thái Công gần như thì Lưu Vân Phi suýt chút nữa không kinh rớt xuống ba, như vậy lão anh hùng có một cái chính là bảo. Không nghĩ tới Chu gia thôn một thoáng liền xuất hiện vài cái, trong lòng không khỏi vì chính mình nhận thức Chu Vũ nhận thức Chu gia thôn mà cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Các lão đầu tử cùng mọi người Hàn Nguyên một lúc, con mắt đều là tự giác không tự chủ hướng về hai cô bé một trận manh thu. Đợi được Lưu Vân Phi sau khi rời đi, Lưu lão gia tử đem Chu Vũ ca lưỡng lặng lẽ hô qua đến, nhỏ giọng điệu nói rằng: "Nhị cậu tử, tam lư tử, các ngươi nhận thức cái kia hai cái nha đầu sao?" Hai người không hiểu gật gù, biểu thị nhận thức. Lưu Thái công cười hì hì, nói tiếp: "Nhận thức là tốt rồi." "Nhận thức là tốt rồi à?" Thái công cùng ngươi nói à? Chúng ta mấy lão già vừa nãy quan sát một thoáng, cảm thấy cái kia hai cái nha đầu nhân phẩm cũng không tệ lắm, phẩm tính đều là thiện lương hồn nhiên. Hơn nữa này tiểu dáng rất lớn lên cũng đủ tuấn tú, đặc biệt là xuyên màu trắng ngắn tay cái kia, lạ như là họa bên trong tiên nữ như thế. Chớ đã, Lưu Thái Công, ngươi nói những này là ý tứ gì? Tiểu nhân, nhỏ bé ta không phải rất rõ ràng. Ai, ngươi nói tiểu tử ngươi làm gì đều là người tình? Làm sao hiểu ra đến chính mình chuyện đại sự cả đời nhi liền biến ngốc cơ chứ? Ý tứ gì? Ngươi nói ý tứ gì? Tốt như vậy nha đầu liền hẳn là kiếm về đến làm vợ bãi. Ta xem cái kia xuyên màu trắng quần áo nha đầu miệng thích hợp ngươi, bất quá cái kia xuyên màu đen cũng không tồi. Chu Vũ liền cảm thấy đầu này là càng lúc càng lớn, ngươi nói này ngày nắng to mấy cái lao già ở nhà ở lại thật tốt. Nhất định phải chạy tới nơi này họa họa chính mình. phải nói mình tìm đối tượng sự tình nếu như bị mấy vị này theo dõi sau đó cũng đừng muốn có tiêu giao tháng ngày quá. Ai nha Lưu Thái công, lời này ngài cũng không thể ni cái nói lung tung, chúng ta cũng vẹn vẹn là nhận thức tôi, lại nói ta liền một cái nông thôn hại từ nơi nào xứng với nhân gia. Chu Thái công không muốn nghe, nghiêm mặt hừ hừ nói, hừ, dân quê sao rồi? Năm đó ngươi Thái công ta còn không là cái thằng ưu. Không cũng đem ngươi tổ ni ni cho khiêu về nhà làm vợ sao? Khi đó ngươi tổ nỉ nỉ nhưng là con gái Diệu A Thái công ngày hôm nay liền đem thoại lực ở đây, ngươi cùng Tam Lư Tử hai người các ngươi người nếu có thể đem cái kia hai cái nha đầu một người trong đó cho kiếm về tới làm lão tử từng cháu râu, sau đó các ngươi chính là đem Thiên Thông cái lô thùng chúng ta thí đều sẽ không lại thả một cái, hơn nữa còn đến giúp các ngươi đem sự tình tròn, nói cách khác các ngươi muốn làm cái gì liền làm gì, chúng ta chính là các ngươi kiên cường hậu thuận. Các ngươi xem kiểu gì? Lão Thái công dụ dỗ nói, Nghe xong như thế rất có mê hoặc điều kiện, Chu Hổ đằng một thoáng liền đứng thẳng người, hai mắt trong nháy mắt liền thả ra tinh quang, lộ cánh tay vặn tay áo địa liền muốn đi về phía trước. Xem ra thế kia rõ ràng chính là muốn đi trói người dáng vẻ. Nhìn thấy Chu Vũ còn rủ xuống đầu đứng tại chỗ, Chu Hổ khí thế hùng hổ hỏi, "Như thế nào nhị cậu ca, nếu không hai anh em ta liền làm trên này một phiếu." Chu Vũ còn chưa nói đây, bên cạnh Liêu Thái công nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ, tức giận đến chiếu tiểu tử này sau cái mông liền đạp một cước. Cái kia khá là phong cách thuần miên quần trắng ngay lập tức sẽ bị ớn một cái chân to dấu, thằng nhóc con ngươi muốn làm cái gì? Đây là muốn đi bảng phiếu là sao? Nhìn ngươi tiền độ dáng vẻ. Chu vô cùng với kinh bỉ nhìn Chu Hổ một chút, cười hắc hắc nói, "Tam Lư tử, ngươi nếu như không sợ bị náo đến đầy mặt huyết tún ngươi liền đi, ngược lại ta là không đi, ta cảm thấy không hiện thực." Khả năng là nghĩ đến ra cắt tiểu tiểu cái kia bá đạo dáng vẻ, cuối cùng Chu Hổ cũng đánh tới chống lui quân. Lúc này Lưu Thái Công tiếp tục nói, Nhị cầu tử, tam lư tử, muốn nói nam nhân truy nữ nhân ngữ kỳ thực cũng đơn giản, chính là không thể muốn mặt, tốt nữ sợ triền, chỉ muốn các ngươi kế tục phát triển từ không biết xấu hổ tinh thần, ta xem chuyện này liền có hy vọng. Chú Vũ đã không nói gì, ngươi thấy quá cái nào hơn 80 tuổi lao già như vậy khuyến khích hậu bối phao mã tử. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là 4, 5 cái. Đây cũng quá già mà không đứng đăng chứ. Mấy vị thái công là ở cười ha ha bên trong rời đi, đồng thời hứa hẹn. Lời ngày hôm nay vĩnh viễn chắc chắn, chỉ cần hai người có ai đem lên trong đó một vị cô gái là có thể ở Chu Gia thôn nên ngang mà đi. Đây rõ ràng chính là ngạnh hướng về hai cái tằng tôn tử trong óc nhét vào một con đại ma quỷ a. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Lưu Vân Phi đã nghĩ trở về cản. Nhưng là hai cô bé sớm đã bị Chu Gia thôn cảnh sát cùng chấp pháp đánh truyền động, hơn nữa thông qua ngày đó quan sát Chu Vũ ca lượng đúng là người tốt, chính là có chút miệng ba hoa thích nói giỡn mà thôi. Lòng dạ vô cùng chấn tĩnh bên dưới thì có chút không nỡ bỏ đi, thế nhưng ngẫm lại ngày mai còn phải đi làm, cuối cùng rất là bất đắc dĩ lên xe. Trước khi đi, ở trong lòng con kia ma quỷ dưới ảnh hưởng, Chu Vũ hướng về Liêu Thanh Thanh muốn số điện thoại, Liêu Thanh Thanh đúng là rất hào phóng địa liền cho hắn. Chu hổ tự nhiên cũng không chịu đành phải nhị cậu ca sau khi muốn ra cắt tiểu tiểu điện thoại. Ở Chu Vũ bảo đảm hai tuần lễ sau khi các nàng trở lại thời điểm cho các nàng làm điệu đạo món ăn dân dã nhi sau khi Hai cái đại mị nữ dơ dơ trắng như tuyết tay nhỏ cùng bọn họ nói lời từ biệt. Giai nhân đã qua, chỉ còn lại làn gió thơm từng sợi, ca hai cái đứng ở trên cầu đá vẫn cứ nhìn theo mười mấy phút. Trước 160, hạt giống thí nghiệm. Ở nhà sau khi ăn cơm tối xong, chú vũ dọn dẹp dọn dẹp trở về sơn. Nửa đường chú vũ đem khoát nhà thỏ từ trong không gian phong ra, bởi vì ngày hôm nay bận quá, chú vũ đã sớm đem khoát nhà thỏ làm tiến vào trong không gian. Sau khi ra ngoài khoát nhà thỏ đúng là rất hưng phấn, Mặc dù là ở trong không gian, thế nhưng dù sao cũng là ở chủ nhân bên người á liền như vậy, một người một thỏ một bên phong nháo một bên hướng về dã kê linh đi đến. Trở lại dã kê linh hộ chu Vũ Hổ khoai lang phan thư thực kê thực đem bốn con động vật này được, sau đó liền đến đến không gian đem trong ao long lý ươm giống dùng thùng nước bọc lại nuôi thả đi ra bên ngoài hồ nước bên trong. Chỉ là trong ao cá bộ thực sự là quá hơn nhiều, còn chưa dùng hết 1 phần 3, liền đem hồ nước tử chứa đầy. Lần này Chu Vũ đại khái ước lượng một chút bỏ vào bên ngoài hồ nước bên trong lòng cá chép miêu đại khái có thể có 10 ngàn mấy ngàn vĩ, nếu như nhiều hơn nữa liền sẽ ảnh hưởng đến long lý sinh trưởng. Bởi sợ sẽ không gian cái ao bị long lý miêu phá hỏng, đồ chơi này nhưng là sau này mình sống yên phận cơ sở, nếu như bị họa họa thật là chính là muốn khóc cũng không kịp. Liên Chu Vũ thẳng thắn ở bên cạnh cái ao lại đào một cái hố to, đem không gian thủy tiến cử sau càng làm hết thảy long lý cùng tiểu miêu cất vào cái này vũng nước lớn. Làm xong những này hậu Chu Vũ đi tới trong sân. Ngày hôm nay không có gió, tuy nhưng đã đến buổi tối, thế nhưng như trước là nhiệt ghê gớm. Lúc này năm con động vật chính không hề động đậy mà bắt ở trong sân hang mát, thấy Chu Vũ tới cũng không na địa phương. Kẻ này cũng không nói chuyện, mà là một ý nghĩ đem năm con động vật cho cho tới trong không gian mát mẻ đi tới. Phản chính không gian bên trong không có bốn mùa, quanh năm suốt tháng cũng chỉ là một cái ôn hòa nhiệt độ, đại hạ thiên sống ở đó bên trong nhưng là so với bên ngoài mạnh hơn. Cảm giác trong tiểu viện một điểm phong cũng không có. Chu Vũ bò lên trên sân một bên một gốc cây đại cây thông trên. Liền như vậy nằm nghiêng ở một cây đại thụ xoa trên ngửa đầu vọng tinh không. Trận hứa gió núi tình cờ xẹt qua liền dẫn đi trên người từng kia một nhiệt khí, ngã, cũng cũng coi như là nhẹ nhàng khoan khoái thư thích. Chu Vũ ngày hôm nay thật cao hứng. Không đơn thuần trợ giúp các hương thân đem rau dại cùng quả dại bán đi, hơn nữa cùng Liêu Thanh Thanh tựa hồ đã trở thành bạn tốt. Cùng cái này thanh thuần mỹ nữ sống chung một chỗ cảm giác là như vậy điểm tĩnh cùng thoải mái. Còn đối với Vương Tựệ Hồ cũng không ghét chính mình, cái này bắt đầu thật sự là quá tốt. Ma tối để cho mình vui vẻ vẫn là, trải qua nhiều ngày như vậy quan sát, Không Gian Thủy cùng Hỗ nhỏ bên trong không gian dịch có tự mình tu bổ công năng. Theo lý thuyết này mấy ngày nay từ vừa đến hai thứ này thần kỳ đồ vật đã bị mình sử dụng không ít, thế nhưng trải qua vừa nãy tỉ mỉ chăm chú quan sát, phát hiện bất kể là Không Gian Thủy vẫn là không gian dịch tựa hồ cùng mình mới vừa đạt được không gian thể lượng gần như. Tất nhiên như vậy Cái kia sau này mình đối với không gian thủy cùng không gian dịch sử dụng trên liền không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. E sợ cho dùng hết lần này, lần sau sẽ không. Bóng đêm càng ngày càng sâu, nguyên bản khô mát tùng cái cũng dần dần trở nên ngột ngợp, trong ngọn núi khô nóng rốt cục bị xua đổi đi, trở nên lương ngoa đứng lên. Chu Vũ Lưu dưới đại thụ, đem những động vật làm sau khi ra ngoài, mình ôm lấy khoát nha thỏ lên đại kháng ngủ say như chết đứng dậy. Dã kê linh sáng sớm theo một tiếng khóc liệt gà gáy đi tới. Từ khi chiến đấu kê đi tới dã kê linh sau, rất nhiều chim nhỏ cùng tẩu thú làm tức thời gian triệt để mà bị cải biến, dã kê linh trên cũng không còn lại rừng chim bay cá nhảy. Vì lẽ đó chiến đấu kê một tiếng xa xưa thảm minh sau dã kê linh lập tức liền nhỏ lên. Chim nhỏ môn đứng ở đầu cành kê dùng đêm qua nước xương rửa mặt trang phục, trên đất tẩu thú hoặc là lẫn nhau nô đùa, hoặc là vội vàng đến bên dòng suối nhỏ nước uống, một phái bận rộn cảnh tượng. Chu Vũ thần kinh bị chiến đấu kê trà đạp mấy lần sau trở nên càng ngày càng đại điểu. Nếu như không có sự tình trì phi ngươi dùng chiêng đồng ghé vào lỗ tai hắn đánh, bằng không ngủ say bên trong Chu Vũ là không hồi tỉnh đến. An được ngủ được sướng như tiên, đến tiền đến bong gần câu nói này đã trở thành Chu Vũ cao nhất tín điều. Rốt cục ở Thái Dương chiếu đến Chu Vũ cái mông thời điểm giá hỏa này mới khó khăn mở hai mắt ra. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời có chút chói mắt, kẻ này lăn tới gốc tường nơi còn muốn tiếp tục thủy. Nhưng là bên người Khoác Nha Thỏ mà kệ. Dung đầu nhỏ cùng mấy lần chủ nhân, thế nhưng loại động tác này đối với chấp nhất Chu Vũ tới nói quả thực quá trò trẻ con. Chu Vũ không chút nào phản ứng. Sau đó Khoác Nha Thỏ tức giận, vận dụng hết khí lực hai cái chân sau chiếu Chu Vũ cái mông liền đạp đi ra ngoài, một tiếng hét thảm hậu Chu Vũ bưng cái mông nằm nhồi trên giường, bất quá lúc này con mắt đúng là trợn trừng lên. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mắt này con trẻ mắt không dám nhìn chính mình chết tiệt Khoác Nha Thỏ. Chu Vũ trong óc đã sớm dùng nó làm hơn 20 đạo món ăn, cái gì kho thì thỏ, hương, cay thì thỏ, hóa đơn tạm thỏ vân vân là không thiếu gì cả. Thế nhưng khi này chỉ tiểu hắc thỏ lộ ra trẻ con giống như thuần khiết nụ cười sau, Chu Vũ trong đầu thỏ yến lập tức biến mất không còn tâm hơi, hoàn nguyên trở thành con kia đáng yêu tiểu hắc thỏ. Chu Vũ ngồi ở trên giường, nhấp theo khoát nha thỏ hai con chân trước giáo dục có thể có nửa giờ, trung tâm tư tưởng chính là nhất định phải nghe chủ nhân, cấp chủ nhân vị trí cấp, muốn chủ nhân vị trí nghi Tranh thủ làm một cái trung chủ nhân ái gia tốt thỏ. Rốt cục ở Khoác Nha Thỏ bị giáo huấn không tính đánh thải chi hậu Chu Vũ cái này bất lương chủ nhân mới buông tha nó. Chu Vũ mới vừa buông tay, Khoác Nha Thỏ một cái nhảy lên liền chạy trốn là không thấy hình bóng. Nhìn dáng dấp là bị Chu Vũ nhắc tới sợ. Đi ra cửa phòng, ở long lanh ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Chu Vũ thích dí địa đánh mấy cái ngáp, thân mấy lần lại eo. Sau đó lại đang trong tiểu viện uy thế hừng hực địa xái một trận quên cước. Từ khi theo Chu Vũ người chủ nhân ngày sau, Năm con động vật vẫn là cơ dừng lại, một trận báo dừng lại, một trận, vì lẽ đó đã sớm nuôi thành tự lực cánh sinh thói quen tốt, vào lúc này trong tiểu viện một con động vật cũng không có, thừa dịp đại sáng sớm khá là mát mẹ sớm đi ra ngoài chính mình kiếm ăn đi tới. Đêm qua hảo tâm tình vẫn không có tiêu tan, Chu Vũ khẽ hát nhi cho mình làm đoạn trứng gà diện, sau đó ra tiểu viện ở trên núi tìm mấy cái dã sơn tiêu cắt nát, phan trên hành lá cùng nước tương, liền trứng gà diện mịn mĩ mị điệu ăn một bữa. Tuy rằng thức dậy muộn Thế nhưng chuyện nên làm nhi hay là muốn làm? Liên từ trong không gian lấy ra hai dung không gian thủy cùng một ít không gian dịch rót vào nuôi trồng Long Lý hồ nước bên trong. Ở này hai loại chất lỏng mới vừa gia nhập hồ nước bên trong thì, bên trong tiểu long lý lại như là nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, từ hồ nước bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới đây, hình thành một bộ vạn ngư thi đấu tình cảnh, trong lúc nhất thời bọt nước lăn lộn, hoàn toàn độ động. Đến đây thưởng thức tiểu long lý dĩ nhiên hình thành một cái đồ sộ hình bầu dục. Loại này đồ sộ cảnh tượng đem Chu Vũ nhìn ra không ngậm miệng vào nổi nữa, liền như vậy há to miệng ba vẫn ngơ ngác mà đứng ở bên bờ nhìn. Thậm chí Đại Hồng Nghị Hồng cùng Khoát Nha Thỏ khi nào đi tới bên cạnh hắn cũng không biết. Nhìn thấy chủ nhân ánh mắt ngây ngốc nhìn hồ nước bên trong từng mảng từng mảng đỏ tươi long l lí mà không phản ứng chính mình, Khoát Nha Thỏ nổi giận. Tiểu tử từ Đại Hồng trên người nhảy lên một cái rầm một tiếng liền nhảy vào hồ nước bên trong, những kia chính đang hưởng thụ không gian thủy cùng không gian dịch tiểu long lí sợ đến là tứ tán đi khắp. Trong khoảnh khắc sẽ không tiến vào hồ nước bên trong, lại cũng không nhìn thấy tung tích. Lúc này khoác nha thỏ còn không hết ở đây. Ở bên trong nước phủ đi bốn cái tiểu chân ngắn nhi muốn tiếp tục truy đuổi những kia đáng ghét tiểu lang lý, làm sao thỏ trùng quy là thỏ, nó mảnh đất nhỏ nhi là ở trên bờ, vì lẽ đó mặc cho tiểu tử sao dùng sức nhi cũng không có đuổi theo một cái cá nhỏ. Chu Vũ nhìn ra là cười ha ha, trong lòng càng là mỹ vô cùng. Khoác nha thỏ thực sự là quá trâu phép, có ai từng thấy biết bơi thỏ? Đừng nói từng thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe tới à. Lại một lát sau, khoát nhà thỏ thấy thực sự là không bắt được tiểu long lý, lúc này mới phẫn nộ địa bò lên mờ. Cùng chó con như thế run run người trên Thủy Châu, tiên đến trù vũ cả người đều là Thủy. Vai phải khiêng cái quốc, vai trái trên đắp khoát nhà thỏ, đi theo phía sau hai con đánh lận rừng, trù vũ đỉnh đầu một con nón cỏ lớn lào đảo địa đi tới dã kê linh Nam Phà, bắt đầu rồi một ngày làm việc, giấy cỏ. Cái kia sắp tới 20 mẫu địa kê cùng đậu nành đã rải ra có thể có cao 20 cm, bởi không có đánh quá ruộng, rẫy trường không ít cỏ dại. Thừa dịp hiện tại còn không phong lũng đến hãy mau đem cỏ dại thanh lý yên tĩnh, nếu như lại không thanh lý sẽ phải ảnh hưởng này hai loại thu hoạch sinh trưởng. Mà cái kia mây chụp mẫu hồng cảnh thiên đúng là không có cái này lo lắng, đồ chơi này vốn là là trong núi lớn sinh trưởng ở địa phương dược liệu, sinh tồn năng lực không phải bình thường cường hãn. Ngược lại ở nó chu vi rất ít có thể có những thực vật khác có thể cướp đoạt nó chất dinh dưỡng. Đem khoát nhà thỏ còn có đại hồng cùng nhị hồng chạy tới hồ nước bên cạnh chính mình chơi đùa, chú vũ cơ múa cái quốc dọc theo danh bắt đầu giấy cỏ. Tuy rằng có 10 năm không có cụ thể trải qua việc nhà nông, thế nhưng làm như sinh trưởng ở địa phương nông dân. Chú vũ làm lên những sự tình này đến như trước là xe nhẹ chạy đường quen, chỉ bất quá mới đầu có chút luy eo mà thôi. Thế nhưng trải qua sau một thời gian ngắn từ từ liền thích hứng. Đến cùng là nông dân nhi tử, hơn nữa không gian thủy thẩm thấu cùng cải tạo. Hơn 2 giờ hậu hậu Chu Vũ Lăng là mặt không biến sắc tim không đập quốc hai mâu nhiều điện. Nhìn mặt trời đã lập ở trên không, khắp núi lá xanh tựa hồ cũng cũng bị khảo ra một tầng sầu đến, Chu Vũ lấy xuống mũ rơm phẩy phẩy, sau đó nâng lên cái quốc đi tới hồ nước bên cạnh. Lúc này khoát nha thỏ cùng hai con đại lợn rừng đã sớm chạy vào trong rừng cây chơi đùa, cách thật xa liền có thể nghe được từng trận hừ hừ thanh. Biết những động vật ở trong rừng cây chơi đùa Chu Vũ ngược lại cũng không nóng nảy, dựa vào khoát nha thỏ thông minh cùng đại lợn rừng dũng mãnh, ở dã kê linh mảnh này Nhi muốn tìm ra đối thủ đến cũng thật sự không quá dễ dàng. Trước mấy ngày nay tử ở hồ nước Hạ Du trồng dưa hấu lúc này đã mọc ra 3, 4 mảnh xanh biếc nọ diệp, có thể nói mảnh này qua chính là Chu Vũ một khối ruộng thí nghiệm. Vì biết rõ không gian thủy cùng không gian dịch cụ thể hiệu quả, Chu Vũ đem mảnh này qua địa chia thành 3 bộ phận tiến hành quản lý. Bộ phận thứ nhất hạt giống trộn dùng trong không gian trồng dưa hấu hạt giống. Nảy mầm sau không đúc không gian thủy cũng không rắn dịch, mà nó tự nhiên sinh trưởng. Bộ phận thứ 2 hạt giống trộn dùng chính là ở trong chấn mua dư hấu hạt giống, bất quá những này hạt giống là trải qua không gian dịch ngân quá, nảy mầm sau cũng là tự nhiên sinh trưởng, không đúc không gian thủy cũng không rắn dịch. Bộ phận thứ 3 cùng bộ phận thứ 2 không giống chính là hạt giống là bên trong trồng dư hấu. Hạt giống. Bây giờ nhìn lại loại tình huống thứ 3 mọc tốt nhất, loại thứ 2 kém hơn, đầu một loại kém cỏi nhất. Sự phát hiện này lệnh Chu Vũ có chút hưng phấn không thôi, nếu như loại tình huống thứ ba mọc ra dưa hấu cùng trong không gian dưa hấu mùi vị gần như, vậy sau này chính mình chẳng phải là thì có vô cùng tận chất lượng tốt hạt giống. Hơn nữa những này hạt giống người khác còn không cách nào phục chế, chỉ có mình có thể chuyển đi ra. Nói cách khác Chu gia thôn bất luận loại cái gì, mùi vị mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị. Hưng phấn Chu Vũ ăn qua bữa cơm trưa sau mang theo cái quốc lại đi làm cỏ, vẻn vẹn một buổi chiều, kẻ này lăng là quốc có thể có năm mẫu nhiều địa. Sau đó liền chạy đến qua địa quan sát Dưa Hấu Mộc. Kẻ này vừa quan sát trong lòng còn khẩn cầu Thái Thượng lão quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế có thể làm cho những này Dưa Hấu sáng nay thành thục đứng dậy, tốt biết kết quả kiểu gì. Nếu như đúng như chính mình suy nghĩ, cái kia sang năm Chu gia thôn có thể đại diện tích trồng cây công nghiệp, cái kia tiền lời tuyệt đối là cây vậy. Liên như vậy Chu Vũ ở Dã Kê Linh trên vẫn ở lại, sững sờ 5 ngày không có hạ sơn, này 5 ngày ở trong lăng là đem kê cùng đậu nành địa bên trong cỏ dại thanh lý địa không còn một ngống. Hơn nữa còn lợi dụng thời gian nhàn hạ ở Đông Pha phía bên ngoài viện dùng thụ côn vây quanh một cái hàng rào, mặt trên bổ thêm cái nắp, liền làm vì là đại hồng cùng nhị hồng trụ sở tạm thời. Mà chiến đấu kê cũng chiếm được một cái chất gỗ kê ba. Còn Loang Lỗ Chu Vũ thì lại ở kê ba một bên đào một cái đại sơn động để nó trụ tiến vào. Vốn là Chu Vũ còn muốn làm cái thỏ lồng sắt tới, thế nhưng biên một nửa liền bị khoát nha thỏ cho đập nát, xem ra tiểu tử này là muốn cho Chu Vũ đổi ngủ thẳng đè. Hết bận những này chú vũ cuối cùng cũng coi như đúng rồi một chút tâm tư, bằng không một khi đổi tới mưa to, những này động vật liền cái chỗ tránh mưa đều không có, thực sự là có chút thê thảm điểm nhi. Ngày thứ sáu sáng sớm nhi, ngủ say bên trong chú vũ liền bị vội vạ tới rồi cha gõ lên chậu rửa mặt cho cứu tỉnh. Trước 161, được điều khí 1, chú vũ mắt buồn ngủ ngông lung ngồi ở trên giường, khỏe miệng còn thỉnh thoảng chạy ngủ nước, hết sức cú hoán địa thu chính mình cha. Liền thấy chú định quốc tả tay cầm cái rửa mặt buồn. Phiu cầm lấy một cái nhỏ bé vậy, một mặt lo lắng mà nhìn mình tựa hồ còn ở trong mơ không có tỉnh lại như tử. "Ba, ngươi đây là muốn làm gì? Sáng sớm liền đến đổ ta ổ chăn, hơn nữa còn cả gia đọng tĩnh lớn như vậy, lại là chậu rửa mặt lại là vậy, ngươi đây là đối với ta cả người hết sức tàn phá, tốt huyền không đem ta cho hủ chết. Tốt ngươi cái tên nhóc khốn nạn đúng là cắn ngược lại ta một cái, ta nếu như không như vậy tiểu tử ngươi có thể tỉnh sao? Ngươi còn không thấy lại nói?" Liên như vậy ta vẫn là gõ lần thứ 3 mới đem người cứu tỉnh. Chu Định Quốc nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, cuối cùng lại mang nghi vấn khẩu khí hỏi, "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi trong phòng dưỡng mèo sao?" "Làm sao ta vừa mới vào nhà thời điểm thấy ngươi trên giường có một cái bóng đen vèo đến một thoáng đã không thấy tăm hơi, này Miêu có thể thật không tệ, tốc độ thực tại rất nhanh." Chu Vũ cười hắc hắc vài tiếng, "Còn dưỡng miêu? Đó là thỏ có được hay không?" Trần La Khoát Nha thỏ nhìn thấy cha tới bị làm sợ. Lúc này mới một cao bính lên chạy mất, chỉ bất quá tốc độ rất nhanh lúc này mới bị cha lầm tưởng là chỉ miêu. Bất quá chuyện như vậy không tốt giải thích, Chu Vũ liền cười ha hả đi qua. Đúng rồi ba, ngươi nãy sáng sớm liền đến náo quấy nhiễu ta nhất định là có chuyện gì như chứ. Ai, không phải là có chuyện sao? Nếu không ngươi cho rằng ta nhàn đến phát chán sáng sớm chạy đến trên núi gỗ chậu chơi đây. Ngươi là không biết à, từ khi từ khi ngươi lên núi sau cái kia hai con riều hâu mỗi ngày đều sẽ đến đến trong thôn. Vừa mới bắt đầu ngay khi nhà chúng ta bầu trời đi bộ, có hai lần sân chúng ta không chú ý dĩ nhiên bay xuống muốn bắt đi thiên nga. May mà ly ba cùng cái nắp rắn chắc lúc này mới không để bọn họ đem thiên nga bắt đi. Sau đó ngươi ông ngoại phát hỏa, trực tiếp đem súng săn giá đến tường viện trên. Thinh linh đem trong đó một con cho chảy ra. Lần này triệt để đem cái kia hai con xúc sinh nhạ tức giận, xem thấy chúng ta ra khó đối phó liền lưu cũng đừng ra. Không phải chảo con vịt chính là chảo kê. làm cho trong thôn từ sáng đến tối là náo loạn. Mọi người suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp cũng không dùng, ta và mẹ của ngươi gấp đến độ trực đốt lửa. Dù sao này hai con súc sinh là vì nhà chúng ta thiên nga mà đến, bởi vì như vậy mà làm cho cả làng cùng chúng ta đồng thời chịu tội, ngươi nói ta có thể an lòng sao? Liên ta và mẹ của ngươi còn có ngươi ông ngoại vừa thương lượng, thẳng thắn đem thiên nga toàn ra truyền đến ngươi nơi này được. Chúng ta trời tối lại rời đi, phòng trừ cái kia hai con súc sinh không nhìn thấy thiên nga cũng là chính mình bay đi. ta thôn cũng tốt thành tĩnh thanh tĩnh. Ngươi thấy được không? Ha ha ha. Chu Vũ ôm bụng ngồi ở trên giường bắt đầu cười ha hả, cuối cùng thực sự là cười đến không chịu nổi còn ở trên giường lăn hai vòng. Chu Định Quốc Hỏa Nhi, con con lại gõ hai lần trảo giữa mặt sau thở phì phò nói rằng, tên nhóc khốn nạn ngươi có còn hay không điểm lòng thông cảm. Chuyện này đều sắp đem ta và mẹ của ngươi sầu chết rồi. Ngươi tận nhiên còn có tâm sự cười. Xem cha chăm chú đứng dậy, Chu Vũ không dễ dàng đình chỉ cười nghi hoặc mà hỏi. 3. Ngươi nói tới sẽ không đều là thật sao? Lẽ nào cái kia hai con thiên nga giết diều hâu toàn ra, này hai con diều hâu mới có thể không tha thứ địa khắp nơi truy sát đại thiên nga. Này cũng có chút quá xả trừ. Chu Định Quốc có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, than thở điệu nói rằng, ta cùng ngươi thái công còn có ngươi ông ngoại cũng phân tích quá, chúng ta cho rằng vừa mới bắt đầu cái kia hai con diều hâu trong đó một con chỉ định là an thiên nga thiệt rồi, sau đó tìm giúp đỡ lúc này mới đem thiên nga làm bị thương. Thế nhưng loại này xúc sinh là thủ giai nhất, cho nên mới phải nhìn chằm chằm Thiên Nga vẫn không tha. Tuy rằng Chu Vũ cảm thấy chuyện này có chút khó mà tin nổi, thế nhưng dù sao cũng là xảy ra, hơn nữa kẻ cầm đầu chính là mình, về tình về lý chính mình cũng hẳn là đem nó giải quyết. Muốn nói mình con gà rừng này lĩnh cũng quả thật không tệ, đem Thiên Nga toàn gia cho làm tới đây tạm thời tránh né khó khăn cũng tốt. Nghĩ tới đây Chu Vũ nói rằng, "Ba Nếu là nếu như vậy vậy chúng ta liền đem Thiên Nga toàn ra cho làm đến đây đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền bắt đầu vi li. Ngươi trở lại tìm ta Tam Túc hỗ trợ đem cái kia thiết cái nắp cho làm lại đây. Làm xong ly ba sau đêm nay chúng ta liền đem Thiên Nga một nhà mang tới trên núi. Đúng rồi ba, này hai con diều hâu đều muốn bắt nạt đến cửa nhà tới. Chúng ta liền như thế nhận túng. Này không phải là ta thôn phong cách a. Các ngươi ở nhà sẽ không muốn điểm cái gì chiêu nhi chỉ chỉ chúng nó. Chu Định Quốc cười khổ một tiếng nói rằng: "Sao không nghĩ? Đầu độc, răng lưỡi, đánh lén, thả bắn lén, cái gì chiêu đều xuất ra." Thế nhưng cái kia hai con diều hâu lại như là trở thành tinh giống như không chút nào rút lui, hơn nữa còn cùng mọi người bắt đầu chơi đu kích chiến. "Nếu không ta cũng sẽ không đến tìm ngươi." Lại nói mọi người hiện tại chính dốc hết khí lực đào hồng cảnh thiên hái rau dại cùng quả dại, làm sao có thời giờ cùng chúng nó pha trò a. Hơn nữa chuyện này ba còn làm cho ngươi mấy vị thái công tử sáng đến tối đều than thở, năm đó bọn họ chính là dựa vào du kích chiến đem tiểu quỷ tử làm cho không thể làm gì, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai con chim nhỏ dùng chiêu này cho đánh bại, ngươi nói bọn họ có thể không phiền muộn sao? Ha ha ha. Khả năng là nghĩ tới mấy vị lão già khổ qua mặt, Chu Định Quốc nói xong là cười to không thôi. Gia Lượng lại chuyện phía một mạch, sau đó liền phân công nhau hành động. Đợi đến cha đi chi hậu Chu Vũn là một thân mồ hôi lạnh. Mấy mà đại hồng cùng nhị hồng không ở nơi này đi ra ngoài tìm ăn được, tuy nói này hai con tên to xác ở chính mình giáo dục dưới đã cải tà quy chính, thế nhưng mặc kệ ai bất thình lình nhìn thấy hai con lông đỏ lợn rừng cũng đến bị dọa cái giật mình. Thật muốn đem tra dọa tốt ngạn sự tình có thể to lắm phát ra. Không được, đến tìm cái thời gian đem mình rượng đến vài con động vật cùng người trong nhà bản giao một phen, đỡ phải làm ra chuyện gì. Lần trước Tam Lư Tử bị dọa đến trên cây chính là một cái ví dụ sống sờ sờ a. Chu vũ tìm người đứng đầu cứ ra ngoài phòng, chuyện làm thứ nhất chính là đi tới những động vật nhà mới nhìn, ra vẫn còn, thế nhưng những động vật đã không thấy hình bóng, liền ngay cả thành thật nhất loang lộ cũng không thấy tung tích. Nhìn dáng dập tấm no mới là sinh vật động lực lớn nhất ta. Than thở một tiếng hậu chu vũ từ trong không gian lấy ra cái đại dưa hấu ở bên cạnh trên tảng đá lớn ngã nát, một tay cầm lấy một khối liền bắt đầu ăn dậy sớm cơm. Này không gian dưa hấu ăn đứng dậy vĩnh viễn là ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, lương triệt nội tâm. được kêu là một cái thoải mái. Nửa dưa hấu rơi xuống đô sau khi điểm tâm cũng là ăn xong, Chu Vũ lúc này mới nhấc theo tay cứ bắt đầu lấy ra kiến li ba cần thiết của gỗ. Trong sân vốn là có một ít lần trước còn lại cọc gỗ tử, vì lẽ đó Chu Vũ cũng chỉ là tiêu tốn hơn 2 giờ liền đem xây dựng li ba cần thiết cọc gỗ chuẩn bị kỹ càng. Buổi trưa hết thể động vật đều đúng giờ trở về, bởi vì bọn họ đã mò thấy chủ nhân quen thuộc, bữa sáng bình thường đều là không ăn, thế nhưng bữa trưa cùng cơm tối vẫn tương đối có quy luật. Vì lẽ đó, một đến chưa cùng buổi tối cơm điểm nhi, mấy tên này sẽ từ khác nhau địa phương trở lại trong tiểu viện chuẩn bị đi ăn cơm. Nhìn to nhỏ bất nhất, nhưng đều nhiệt miệng gào gào gọi năm cái gia hỏa, Chu Vũ có chút đau đầu, để cho mình mỗi ngày cho bọn họ làm cơm ăn cái này độ khó thật là không nhỏ. Xem tới vẫn là đến ở trong không gian gieo vào bọn họ thích gán thu hoạch, như vậy mình mới có thể giải phóng. Cũng may đám gia hỏa này ngoại trừ khoát nha thỏ ở ngoài cũng không quá quan tâm kiêng ăn, chỉ cần có ăn là tốt rồi. Đưa chưa lại là lão tam dạng, hồ khoai lang, không gian hồng cảnh thiên cùng không gian đại dư hấu, thế nhưng những động vật như trước an được là không còn biết trời đâu đất đâu, liền ngay cả tối kiêng ăn khoát nha thọ cũng cấp chịu không ít. Chu Vũ hiện tại ăn được cùng những này động vật như thế, lần này cũng là ăn một cái đại địa qua, gặm non nửa khối hồng cảnh thiên gốc dễ, ngược lại cũng lấy cái 8 phần bão. Lúc xế chiều Chu Vũ bắt đầu xây dựng hang rào, vị trí cụ thể liền tuyển ở bốn con động vật nhà mới trung gian đoạn đường. Tin tưởng có hai con đại lợn rừng ở một bên mắt nhìn chằm chằm địa, coi như là cái kia hai con hung hăng riều hâu tìm tới nơi này, bọn họ cũng tuyệt đối không dám rơi xuống. Còn to nhỏ Chu Vũ thì lại dựa theo trong nhà cái kia hàng rào to nhỏ, gần như là được. Bán lúc xế chiều, Chu Hổ cùng Thủy Sinh giơ lên cái kia bằng sắt cái nắp tới. Bởi thiên nhiệt trên người hai người đều ướt đẫm. Nhìn sắp tới tiểu viện, Chu Hổ cản vội vàng kéo còn muốn kế tục đi về phía trước Thủy Sinh, la lớn, nhị cổ ca, ta tới. vội vàng đem nhà các ngươi lợn rừng thuê tốt, có thể đừng làm bị thương huynh đệ. Lợn rừng, ta nói Tam Lư tử, tiểu tử ngươi đây là cùng nhị cậu tử muốn cho ca ca đến cái hạ mã huy là không? Ngươi cảm thấy ta hội sợ sao? Đừng nói là lợn rừng, chính là con cọp tới ta cũng không sợ. Chu hổ sẹp sẹp miệng không nói tiếng nào, vào lúc này đấu võ mồm vô dụng, vẫn để cho sự thực đến nói chuyện đi, chủ tịch không phải đã nói sự thực là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn sao? Kết quả thủy sinh lượng cái món hời lớn. Chu Vũ vào lúc này căn bản sẽ không có ở trong phòng, mà là đến hồ nước Hạ Du kiểm tra dưa hấu mọc đi tới, thuận tiện cho hai cái hồ nước tự thay đổi thủy, dỗi điểm không gian thủy cũng không gian dịch. Hiện tại Chu Vũ đã có 7, 8, 10 năm chặt kế hoạch của mình có thể qua thành công, bởi vì dùng không gian sản xuất dưa hấu hạt giống trải qua không gian thủy ngâm sau mọc rõ ràng nhất, lúc này mới công phu mấy ngày cũng đã so với hai loại khác bao rải ra vài cái lá cây, hơn nữa toàn bộ cây có chút xanh sẫm, xem ra liền cảm giác đặc biệt khỏe mạnh. Chính đang qua địa bên trong bận rộn đây, liền nghe thấy Đông Pha bên kia truyền đến tam lưu tử tiếng la, liền Chu Vũ mau mau thả tay xuống bên trong việc, rỡ năm cái động vật trở về phản. Lúc này Chu Hổ cùng Thủy Sinh đã đem thiết cái nắp phóng tới trên đất, hai người ngồi dưới đất lẻ lượi như hoa hoa lớn bằng khẩu điệu thở hổn hển. Thủy Sinh là lần đầu đến, vì lẽ đó vào lúc này một bên thở hổn hển một bên bốn phía quan sát, bất thình lình liền nhìn thấy bên tay trái trên đỉnh núi lộ ra hai cái đầu heo, lau mắt nhìn kỹ lại, ta nhỏ cái nơ a. lợn rừng, thật mẹ kiếp là lợn rừng a. Kẻ này thực sự là dã sợ, không chút do dự mà kéo một cái Chu Hổ liền muốn chạy. Chu Hổ vào lúc này cũng nhìn thấy cái kia hai con lợn rừng, không chỉ không chạy giặc mà còn từng thanh thủy sinh cho bảo vệ. Gêo Gêo nói, thủy sinh ca, không phải là hai con lợn rừng sao, ta sợ cái điều a. Đi, cùng huynh đệ đồng thời nên tiến đi. Nói xong lôi kéo thủy sinh liền muốn xông về phía trước. Nhìn thấy Tam Lư Tử một bộ dũng cảm tiến tới, dáng dặc dáng vẻ Thủy Sinh chần chờ xoay chuyển mấy lần con ngươi, làm như cởi chuẩn cùng nơi lớn lên huynh đệ, Thủy Sinh đối với Tam Lư Tử Tính khi đó là hiểu rõ đến trong xương đi tới, nếu như thật gặp nguy hiểm, tiểu tử này vào lúc này sớm chạy trốn không còn bóng nhị, còn có thể như thế khí định nhàn nhã cùng mình đánh thí lao nhạng khái. Liền hắn cũng không nóng nảy chạy, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 162, được điều khí hai. Đúng như dự đoán quá không tới 2 phút, ở đại lợn rừng phía sau nhị cậu tử liền nô ra. vẫn nữa bên người còn theo một con đại công chỉ. Hai con đại lợn dừng đi tới hai người tiến vào trước, Đàng Hoàng Điệu đứng ở nơi đó chờ chủ nhân mệnh lệnh. Vào lúc này Chu Hổ cùng Thủy Sinh mới nhìn rõ ràng, cảm tình ở trong đó một con lợn dừng trên lưng còn ngồi chỉ hắc thỏ. Này mẹ kiếp đều là cái gì cùng cái gì a? Trở Chu Vũ đi tới gần, Chu Hổ một phát bắt được Chu Vũ tay, vội vàng nói, nhị cậu ca, chư trên người con kia tiểu hắc thỏ chính là ta hai ngày trước nhìn thấy con thỏ kia sao? Đồ chơi này làm sao còn có thể kỵ chứ? Đây cũng quá xà chứ. Chu Vũ trước tiên cùng Thủy Sinh gật đầu hỏi thăm một chút rồi mới lên tiếng, có thể không phải là con thỏ kia sao? Cho tới nó vì sao hội kỵ chứ vậy ta liền không biết. Lại nói này có chuyện gì ngạc nhiên. Ngươi không cũng sẽ kỵ sao? Mẹ nhà nó, Thủy Sinh ca, ngươi xem ta nhị cậu ca nói tới là tiếng người sao? Cái gì gọi là ta cũng sẽ kỵ? Ta là người ai, đừng bắt ta cùng thỏ so với có được hay không? Quái nào đớn tự tôn a? Khoác Nha thọ đối với cái này hắc đại vô cùng với không có hảo cảm, vào lúc này nghe được gia hỏa này còn nói từ bản thân, tức giận đến thẳng hướng Chu Hổ nhe răng trợn mắt. Thủy Sinh trong lòng chấn động không ngớt, muốn nói người sống trên núi gặp phải vài con nghe lời động vật ngã, cũng cũng chẳng có gì lạ, nhưng là cũng chưa từng nghe nói có ai có thể đem thọ cùng lợn rừng huấn luyện thành như vậy a. Liên Vũ Vô, vô Chu Vũ vai nói rằng, huynh đệ à, ca ca thực sự là phục rồi ngươi, không chỉ đầu góc tốt sứ. Liên ngay cả huấn luyện gia động vật cũng là như thế khắc với tất cả mọi người. Ta còn từ không thấy lợn rừng cũng có thể bị huấn luyện thành như thế nghe lời, thật không biết tiểu tử ngươi còn có cái gì lạ sẽ không. Được rồi, không nhiều lời nói, ta cùng Tam Lư Tử đem thiết cái nắp cho ngươi đưa tới, chúng ta còn phải nhanh đi về. Trơi tối thì còn phải cùng mọi người đem thiên nga đưa tới đây. Ba người đồng thời đem thiết cái nắp cho nhấc đến ly ba trên ước lượng một thoáng, to nhỏ là thích hợp. chỉ cần lại hơi hơi đính chính một thoáng ly ba là có thể. Liên ca ba cái cùng chuyển động tay càng làm sửa tốt ly ba thu dọn một phen. Nhìn sắc trời không còn sớm, Chu Hộ cùng Thủy Sinh vội vã hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Cơm tối Chu Vũ cũng là tập hợp phó, như thế này đưa Thiên Nga đại bộ đội liền muốn tới, cái nào còn có tâm tư gì ăn cơm. Liên ăn hai cái khoai lang hậu Chu Vũ liền ngồi ở trong sân lo lắng chờ đợi. Nay chờ đợi dòng dã ba tiếng, mai đến tận một vầng minh nguyệt ở trống quải. Vạn đó dạ dạ lai hương tề thơm ngắt thời điểm, Chu Vũ rốt cục phát hiện bên người đại hồng cùng nhị hồng chư lỗ hai phiến tử mấy lần, sau đó liền bắt đầu hướng chính mình hừ hừ mở ra. Chu Vũ biết đây là hai con đại lợn dừng nghe được cái gì âm thanh, đang hướng về mình lan truyền tín hiệu đây. Lúc này cũng gần như 9 giờ. Trong ngọn núi dần dần mà nổi lên sương mù, Chu Vũ vội vàng liền ánh trăng chạy xuống núi. Cách thật xa Chu Vũ liền nhìn thấy một cái hai mươi mấy người đội ngũ hướng trên núi từ từ di động. Trung gian là mấy cái con lấy đại ba lô, chu vi mười mấy người tay cầm khai sơn đao ở một bên cánh giới. Đi tới gần, Chu Vũ rốt cục nhìn rõ ràng nhóm người này, dẫn đầu chính là Chu Hổ cùng Thủy Sinh, Tam Túc, cha cùng mặt khác hai cái bọn da thuốc thuốc cóng lấy ba lô, phòng trường bên trong chứa phải là thiên nga toàn da. Còn lại cầm dao bầu tất cả đều là bản thôn thôn dân. Ta nói các vị thuốc thúc đại gia, nơi này là dã kê linh không phải rừng sâu núi thẳm. Các ngươi cho tới cẩn thận như vậy sao? Biết đến các ngươi là đến đưa thiên nga đến, không biết còn tưởng rằng các ngươi là cướp đường đây. Ngươi nói này đại buổi tối các ngươi cong lấy ba lô cầm nào, hơn nữa liên thanh âm cũng không ra, thật muốn có người sống đụng phải còn không đến bị hù chết. Cút qua một bên đi. Ngươi cái thằng nhóc con, ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý như vậy a? Chúng ta vốn định sớm một chút đến, ai biết cái kia hai con diều hâu ngày hôm nay không biết giật cái gì phong. Ngày này đều đen còn không chịu rời đi, ngươi nói nó lượng không đi chúng ta nào dám đi. Này bất nhất làm lỡ giờ mới đến. Chu Định Bang thở phì phò nói rằng: Vừa nghe bí thư chi bộ nhắc lên Diều Hâu, Đại Khuê càng là giận không chỗ phát tiết, quay về Chu Vũ nói rằng: Nhị Cẩu Tử a, ngươi đại khuê thúc từ nhỏ đến lớn không như thế bất tứ quá, mẹ kiếp, chúng ta người cả thôn đều bị này hai con chim lớn nhi cho sái rồi, được kêu là một cái thảm a, bọn họ từ sáng đến tối ở ngươi trên đầu bay tới bay lui, diễu võ dương oai, ngươi nói ta đánh cũng đánh không được, mang chửi đi chúng nó cũng nghe không hiểu. Này không phải làm bị khinh bị sao? Tiểu tử ngươi tâm nhãn đạt được nhiều nghĩ một biện pháp đem này hai con chim nhỏ cho lấy xuống, chỉ cần ngươi làm được, vì là thúc giải cơn giận này, sau đó tiểu tử ngươi chỉ trỗ ta liền đánh chỗ, ngươi xem tiểu gì? Đúng đúng, đại khôi nói đúng, nhị khẩu tử ngươi chỉ cần có thể đem cái kia hai con diều hâu giết chết, thúc thúc, đại gia, sau đó liền toàn nghe lời ngươi, bảo đảm chỉ trỗ đánh chỗ, chúng ta thực sự là nuốt không trôi cơn giận này. Chu Vũ rất bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ. Cười khổ nói, ta nói thúc thúc các đại gia, các ngươi cho tới cùng hai con chim lớn như không qua được sao. Nhân ra cũng không đem các ngươi thế nào chứ. Nhị cầu tử ngươi sao nói chuyện đây. Này còn gọi không thế nào. Này không phải là cười ở chúng ta trên cổ gậy phân sao. Chúng ta trù ra thôn khi nào được quá loại này điều khí. Tiểu tử ngươi liền nói ngươi có làm hay không, đừng tịnh cả chút xả trứng. Chu Vũ nhất thời liên ách phát hỏa, đối với này còn bị điều tức giận đàn ông Chu Vũ là không còn dám bị ẩn giải. Vào lúc này chú già thôn đàn ông ai tới cũng không tốt xứ, chính là thái thượng Lão quân Ngọc Hoàng Đại Đế tới bọn họ cũng dám gõ trên mấy cây gậy xà dận. Chính mình vẫn là nẻ tránh tuyệt vời à. Tất cả im miệng cho ta, Lão thất ngươi ở nơi đó cùng bạch tử cái gì? Ngươi vào lúc này chăng cái gì đôi to ba lang? Ngươi có khí ngươi hướng cái kia hai con chim lớn nhi tắt đi, cùng hai tử mù mua bán lại cái gì? Muốn ta xem nhị cầu tử nói đúng? Ngươi nói chúng ta một đám đại lao gia cùng hai con chim lớn nhị có cái gì có thể phân cao thấp. Mọi người hiện tại mau mau chạy đi, chúng ta đem thiên nga đưa đến nhị cậu tử nơi đó trong thôn không phải thành tính sao? Mọi người gật gật đầu, ngẫm lại xem cũng đúng là cái này lý nhị, bất quá nếu như thật có thể đem diều hâu cho lấy xuống thì càng sảng liệu. Đến tiểu viện ở ngoài, mọi người nhìn thấy trong sân năm con động vật đều là giật nảy cả mình, ngay đại buổi tối đụng tới hai con công lợn rừng không phải là cái gì chuyên tốt. Chu Vũ ngoao tới trước đem tình huống của nơi này cùng mọi người nói một lần, báo cho mọi người sau đó làm đến thời điểm nếu như đụng phải lợn rừng cùng vương bát các loại, chớ, động vật không cần phải sợ, càng không nên thương tổn chúng nó. Trải qua Chu Vũ giải thích, các hương thân lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Đối với Chu Vũ làm ra điểm cái gì vật ly kỳ cổ quái mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, nếu như đi tầm thường lộ vậy còn là nhị cậu tự sao? Vì lẽ đó cứ việc mọi người có chút giật mình. Nhưng vẫn là cười ha hả, lý giải cũng đáp ứng rồi Chu Vũ yêu cầu. Nhiều người sức mạnh lớn, ở mọi người đồng lòng nỗ lực, chẳng mấy chốc liền đem bốn con thiên nga phóng tới ly ba bên trong cũng che lên thiết cái nắp. Nhìn đã 10 giờ, tuy nói ra Kê Linh vùng này không có cái gì loại cỡ lớn dã thú, thế nhưng dù sao nơi này là trong núi lớn, buổi tối đi sơn đạo vẫn có nhất định nguy hiểm, vì lẽ đó ở Chu Vũ dục dã thú gia thôn bang này đàn ông cười vui vẻ điệu nhấc theo khai sơn đạo hạ sơn. Mọi người đi sau khi Năm con động vật vây quanh Ly Ba liên tiếp điệu thu thiên nga toản già, khả năng là trước đây không thấy sinh đẹp như vậy chim lớn, cho nên đối với thiên nga một nhà cùng với yêu khí. Chu Vũ đem năm con động vật gọi vào cùng nơi, khiến xuất hồn thân thể võ để chúng nó biết này bốn con mỹ lệ chim nhỏ sau này chính là bạn của chúng, cũng nhắc nhở hai con đại lợn rừng nhất định phải chăm sóc tốt thiên nga toàn gia. Muốn nói tới không gian dịch cũng thực sự là người tiên, năm con động vật cũng thật là lý giải chủ nhân ý tứ. Quốc Nha thỏ thậm chí ở Chu Vũ sau khi nói xong còn trui vào ly ba bên trong cùng Thiên Nga chơi một lúc. Trăng sáng sao thưa, gió núi lạnh rung, toàn bộ dã kê linh bị nguyệt quang tùy ý điệu dọi, các loại động vật cùng loài chim đi vào ấm áp mà mát mẻ mộng đẹp. Ở hai con lợn rừng bảo vệ cho, Thiên Nga toàn gia rốt cục không hại nữa sợ, ôm nhau ngủ. Sau khi mấy ngày dã kê linh trên những động vật là tiếng cười vui một mảnh, đại thiên nga toàn gia cùng năm con động vật ở chung hòa hợp. Ở Thiên Nga tao nhã phong thái dưới ảnh hưởng, Trận đấu kê đi lên lộ đến cũng biến thành lưỡi ngực ngầm đầu, khí vũ yên ngang. Mà cái kia hai con trán ghét diều hâu cũng rốt cục không xuất hiện nữa. Cư trước tới Thâm Chu hổ báo cho, từ khi Thiên Nga toàn gia bị rời đi sau khi, cái kia hai con diều hâu ở Chu gia thôn bầu trời xuất hiện sau một ngày liền cũng không còn xuất hiện, Chu gia thôn lão các thiếu gia rốt cục không lại cảm thấy phiền muộn cùng ức ứ, mọi người một lòng một dạ địa suy nghĩ làm giàu lầm dầu, hồng cảnh thiên cùng rau dại quả dại sản lượng là trên diện rộng tăng lên trên. Nhìn thấy Diêu Hâu sắc thực không xuất hiện nữa, Chu Vũ đem Thiên Nga toàn ra từ ly ba bên trong giải thả ra. Lúc này hai con Thiên Nga vết thương trên người đã tốt lưu loát, vừa đi ra khỏi ly ba hai con đại thiên nga liền giương cánh bay cao, nền cổ hí dài, trong thanh âm mang theo sung sướng cùng khoái ý. Hai con thiên nga nhỏ cùng phe phẩy cánh muốn đi theo cha mẹ bay lượn cửu thiên, thế nhưng bay một lúc liền không có khí lực, lúc này mới từ từ rơi xuống. Hai con đại thiên nga trên không trung xoay chuyển vài vòng sau mới chậm rãi hạ xuống. đi tới Chu Vũ trước mặt dùng thật dài cảnh thân thiết tứ ma thân thể của hắn, biểu hiện tràn ngập cảm kích. Chu Vũ cười ha hả vô vô hai con đại thiên nga, tâm tình cũng là sung sướng cực kỳ. Nay hai con tao nhã chim lớn rốt cục có thể bay lượn ở trời xanh mây trắng dưới, trước đó làm hết thể đều đáng giá. Mấy ngày nay Chu Hổ là vừa muốn phụ trách thu mua cùng Hồng Khô Hồng Cảnh Thiên lại muốn chiếu cố giao dại cùng quả dại hái phân loại, vội phải là cố đầu không để ý dĩnh, thậm chí có một lần còn đem Hồng Cảnh Thiên Hồng Khô điệu nhỏ bé không nắm giữ được. bị Quách Vân Lượng đưa vài cái đại bẫy mắt. May là Quách lão bản rộng lượng không làm sao lưu ý, thế nhưng Chu Hổ vẫn là đối với mình thất trách cảm thấy xấu hổ. Cảm giác mình đúng là không giúp được, Chu Hổ ngày đó mang theo một không bánh bột ngô đi tới giá kê lĩnh. "Nhị cổ ca, huynh đệ ta mấy ngày nay thực sự là vội hỏng rồi, cũng không thời gian đến xem ngươi, ngươi cũng không nên oán giận huynh đệ a." Vừa vào cửa viện, Chu Hổ không còn không bung ra liền cùng với Nhật Tình nói rằng, "Hả? Ngươi đây là tới xem ta?" Được rồi, ta sẽ tin ngươi một hồi, thế nhưng này khuông bánh bột ngô là chuyện ra sao nhi? Sẽ không là sợ nhị ca bị đói thật xa cho ta mang khuông bánh bột ngô đến đây đi. Chú vũ chỉ vào chú hổ trong tay bánh bột ngô hỏi. Kha kha, nhị cầu ca ngươi không muốn tự mình đa tỉnh, này khuông bánh bột ngô không phải là mang đưa cho ngươi, đây là cho hoa hoa chuẩn bị. Ý tứ gì? Tam lư tử ngươi nếu như cái đàn ông liền đem thoại cho ta nói rõ, còn như vậy cũng ta đã ách mê xem ta không thu thập ngươi. Chu Vũ là thật đến có chút bối rối, Tam Lư tử này trong hồ lô đến cùng bán đến cái gì dược? Chương 163, dâng trà, tốt nhất trà. Nhìn thấy Chu Hồ Nhất theo một không bánh bột lô đến, Chu Vũ đem đầu nghĩ đến đau đớn cũng không có đoán ra Chu Hồ đến cùng là ý tứ gì. Chu Hồ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Nhị cậu ca, kỳ thực ta lần này đến đây đi là muốn mời hoa hoa xuống núi." Cái gì? Thỉnh hoa hoa xuống núi? Tam Lư tử, ngươi càng nói ta sao càng là bị hồ đồ rồi đây. Cố gắng tại sao phải thỉnh hoa hoa xuống núi? Lại nói nữa xin nó xuống núi làm gì? Nhân gia hiện tại còn ở trăm nom trong tháng đây. Ai, nhị cổ ca, vậy huynh đệ liền ăn ngay nói thật đi. Hai ngày nay ta một người vừa muốn trăm nom hồng cảnh thiên này sạp hàng lại không thể bỏ lại giao dãi quả dại thu mua, huynh đệ ta vội đông đầu liền không lo nổi tây đầu, muốn nói ta vội điểm có thể đem sự tình làm tốt cũng thành a. Thế nhưng vẫn là ra không ít vấn đề, người khác không nói cái gì thế nhưng ta trong lòng mình băn khoăn a. gia đang nghĩ à, nhất định là huynh đệ ta xác thực không lớn như vậy, năng lực công việc này mới không cứng rắn được, lại nói nữa ta không thể đứng hô xí không gậy phân ngươi nói đúng hay không? Nay không ta liền nghĩ tới ngươi lần trước cùng ta nói, công việc này nếu như Hoa Hoa có lúc bạn khối bánh bột ngô nó cũng có thể làm, liền ta sáng sớm hôm nay liền để ta mụ hồ một toa đại bánh bột ngô mang tới đây làm như thỉnh Hoa Hoa xuống núi khẩu phần lương thực, sau đó này giao dại cùng quả dại thu mua ta xem vẫn để cho nó lao nhân ra đến làm đi. Làm mất mặt a. Tam lưu tử đây là Trần Chuỷ đến làm mất ta. Chú mặt a. Chu Vũ đẩy mặt hắn tuyến, nháy mắt một cái không nháy mắt điệu trưởng trưởng điệu nhìn chằm chằm Chu hộ xem. Ở Chu Vũ loại này ánh mắt giết người dưới, Chu hộ dần dần cúi đầu, nhược nhược điệu nói rằng, nhị cậu ca, ngươi đừng như thế nhìn nhân ra mà, kỳ thực vừa nãy là nói đùa với ngươi tới, bất quá này hai đại than việc ta một người xác thực không giúp được, ta hẳn là lại tìm một người đến giúp đỡ, bằng không nhất định sẽ sai lầm. Mẹ kiếp, không đánh được đến liền nói không đánh được. Ngươi xả những kia con bê có cái gì dùng? Lại vẫn nhắc theo một không bánh bột ngô tới, thế nào? Tiểu tử ngươi đây là làm mất mặt tới. Ai, ta liền không hiểu, ngươi nói một chút ngươi này đầu bên trong từ sáng đến tối đều muốn điểm cái gì? Ta có thể hay không bình thường điểm? Ta cùng ngươi nói à, tìm người hỗ trợ có thể. Thế nhưng tiểu tử ngươi buổi trưa hôm nay không cất bước, đêm này không bánh bột ngô cho ta ăn sạch lại đi. Chú Vũ trong bụng nhẫn nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói với chú Hổ. Mụ! Tiểu tử này quả thực quá quái dị, không cố gắng giáo dục giáo dục hắn lần sau không nhất định còn có thể cả ra cái gì yêu thiêu thân đây. Nhị Cổ Ca, hiểu lầm. Thật phải là hiểu lầm. Kỹ thực này khoang bánh bột ngô là ta mẫu để ta mang tới trên núi cho ngươi những kia những động vật ăn, nàng nói một mình ngươi ở trên núi phòng trừng cũng sẽ không cho những động vật làm tốt hơn ăn, lão để chúng nó ăn một ít cây cỏ vỏ cây cũng không dễ, vì lẽ đó nghe nói ta sáng sớm hôm nay muốn lên rừng, lúc này mới để ta mang tới. Còn vừa nãy những kia lời giải thích đều là chính ta nói mò. Chu Vũ là ở là không nói gì, vẹn vẹn là lại đây đưa khung bánh bột ngô mà thôi. Con cả gia nhiều như vậy từ gì không? Tam Lư Tử, Nhị Ca vừa nãy tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi nói tới cũng có đạo lý, một mình ngươi muốn vội tử hai đại sạp hàng sự tình sát thực không dễ dàng, tìm cá nhân quá đến giúp đỡ cũng tốt. Đúng rồi Tam Lư Tử, ngươi bên này có lý tưởng ứng cử viên sao? Ứng cử viên? Đương nhiên là có. Nếu không ta dám đến sao?" Nhị Cẩu ca, "Ngươi cảm thấy Đại Bưu ca tiểu gì?" "Đại Bưu ca? Tam Lư tử, Đại Bưu ca hiện tại có ra có khẩu, nghe nói ở trong trấn sống đến mức cũng không tệ lắm, ta xem không cần thiết đem hắn lôi vào chứ." "Tô toa nhị Cẩu ca, ngươi không đành lòng đem hắn lôi vào liền nhận tâm từ sáng đến tối điệu đến dần vào ta." "Nói thật với ngươi đi, Đại Bưu ca mở đến cái kia an vật bộ đầu năm nay liền thất bại, vào lúc này còn không biết ở nơi nào bay đi." Nếu như biết rồi chúng ta đưa cái này việc giao cho hắn làm, hắn bảo đảm phải như đói bụng cậu thấy thì như thế có thể sức lực điệu nhào tới. Tam lư tử, tiểu tử ngươi sau đó lúc nói chuyện vẫn là nói trắng ra tự nhi đi. Tận lực không muốn dẫn hình dung tử, ngươi mẹ kiếp ở hình dung tử vận dụng tới diện trời sinh chính là người ngu ngốc. Chu hổ cạc cạc điệu cười vài tiếng, quản hắn ngu ngốc vẫn là hắc ăn, phản đúng là mình nói sảng khoái là được. Nếu nhắc tới Chu đại biu, ca hai liền muốn đi xem cái này đại biu ca. Vừa lái xe Chu Hổ một lần than thở. Đem Chu Vũ vốn là rất tốt tâm tình cả cũng là hạng bét, cuối cùng Chu Vũ thực sự là không nhịn được lúc này mới lên tiếng hỏi, "Tam Lư tử, lại sao rồi?" "Ai nhị cậu ca, ta vừa nãy mới nhớ tới đến, ở ngươi mới vừa khi trở về ta ở kiếm khách thời điểm đụng phải đại biểu ca, hắn để ta có lúc thời điểm mang theo ngươi đến trong trấn tìm hắn, ta ca ba cố gắng lao lao, thế nhưng ta sau khi trở lại ta liền đem chuyện này quên đi." Lúc này đi hắn ra nếu như Đại Bưu ca muốn thu thập ta ngươi có thể nhất định phải che chở ta a. Nhìn thấy bình thường luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tam Lư Tử như thế sợ hãi Đại Bưu ca, Chu Vũ cũng là không nhịn được cười, bất quá cũng có tốt hơn một chút cái năm tháng chưa từng nhìn thấy cái này bề ngoài sang sảng trắng kiện, nội tâm giả dối cơ linh Đại Bưu ca. Con thật là có chút tưởng nhọ a. Diễn bao xa ở một cái môn đầu trước phòng ngừng lại, nhìn ra ra vào vào ba luân hoặc là xe gắn máy ca hai cái có chút chán vãng. Tam Lư Tử Ngươi không phải nói Đại Bưu Kha hiện tại vô sự có thể làm sao? Cái này tu phối sưởng là chuyện ra sao nhi? Nhị cậu ca ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Không đúng vậy, ta rõ ràng nhớ tới Đại Bưu Kha quán cơm nhỏ Hoàng Thành a. Làm sao mấy tháng không tới này lại đổi thành tu phối sưởng? Bất quá điều này cũng phù hợp Đại Bưu Kha phong cách, phía đông không sáng phía tây sáng mà. Ca lưỡng vừa nói một bên đi vào trong, trải qua Chu Hổ giới thiệu Chu Vũ mới biết cảm tình cái cửa này, đầu phòng chính là Đại Bưu Kha gia. Đương nhiên cũng là hắn toàn bộ dòng dòi vị trí. Dùng chú hổ tới nói chính là, đại biu ca vì mua lại chỗ này môn đầu phòng hầu như liền thị đều luy đi ra. Tiến vào tu phối xưởng chú hổ liền lớn tiếng gọi lên, chú đại biu, có khách tới, mau ra đây tiếp khách đi. Thanh âm kia bị hắn hết sức địa làm cho lanh lành, rồi cùng trong TV tú bà tử gọi cô nương tiếp khách với âm thanh là giống nhau như lúc. Lúc này nhà xưởng bên trong còn có mấy chiếc tiểu xe tại đàng trở duy tu. Trên xe tài xế bất thình lình nghe được như thế biến thái âm thanh cũng không nhịn được xem xét Thu Chu Hổ, đợi được mọi người phát hiện phát ra âm thanh vị này chính là như vậy Dũng Mãnh cùng cường tráng, trong đôi mắt đều tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Lúc này từ một chiếc khinh tạp dưới chui ra một người đầu trọc đại hán, vóc người tuyệt đối cùng Chu Hổ có liều mạng, cùng Chu Hổ nhìn từ bề ngoài người hiền lành không giống, người này mắt lộ tinh quang, khuôn mặt là góc cạnh rõ ràng, một thân cổ đồng sắc da dẻ càng là tăng thêm nó dương cương cùng khỏe mạnh. Nghe âm thanh chu bưu liền biết là lão tam tới, nhưng là ngươi tới thì tới cần phải làm ra này bất nam bất nữ âm thanh sao? Ngay khi chu bưu dự định đứng dậy cố gắng giáo huấn một chút tiểu tử này thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngược lại khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lao mấy lần con mắt, chu bưu cách thật xa liền tiến lên nên tiếp, dị thường thân thiết hô ai dù, này không phải hai vị hiền đệ sao? Các ngươi hiện tại nhưng là sự nghiệp thành công ông chủ lớn a, không biết là cái nào lạn gió thơm đem các ngươi thổi tới. Mau vào tòa Nói rồi ra hai con dính đầy dầu máy bàn tay lớn một tay một cái đem hai người vừa lôi vừa kéo đến lôi tiến vào phân xưởng một cái tiểu trong phòng làm việc, vừa tẩu biên hướng về bên cạnh la lớn, "Lão bà, huynh đệ ta tới, mau tới trả, tốt nhất trả." "Mau đưa ta lần trước mua đến 10 đồng tiền một cân cực phẩm thiết quan âm cho phao trên." Chu Vũ cùng Chu Hổ nhìn nhau cười khổ. "Mụ, Đại Bưu ca làm sao vẫn là như thế cực phẩm?" Rung râu tích tích móng nuốt chảo chính mình không tính, "Con mẹ tiếp trên 10 đồng tiền một cân cực phẩm thiết quan âm." Mụ, chính là đạo một bên lá cây tử sái ba sái ba cũng không chỉ 10 đồng tiền một cân chứ. Thế nhưng hai người cũng biết mình đối lý, đặc biệt là chú Vũ, đều trở về lâu như vậy rồi còn chưa tới nhìn đại ca, nhân ra có thể không tức giận. Đơn giản liền để đại ca sảng khoái sảng khoái khỏe miệng. Vì để cho đại ca mau chóng ngôi giận, hai huynh đệ ở chú Biu trước mặt thẳng thắn sai lầm, xin thể muốn thống cải trước không phải, chú Biu lúc này mới thỏa mãn tiến tới buông tha hai người. Lúc này một vị khoảng 30 tuổi. Tuấn Mạo đoan trang nữ nhân bưng ba chén nước trà đẩy cửa đi vào, đầu tiên là quay về Chu Vũ cùng Chu Hổ cười cợt, sau đó đem nước trà phóng tới trên bàn, nhìn Chu Hổ liền khanh khách trục nhạc, sau đó nói, "Lão tam còn có vị bằng hữu này uống chén trà giải giải khác." "Cảm tạ chị dâu." Hai người trăm miệng một lời nói rằng. Chu Hổ chuyển động con ngươi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Chị dâu, này sẽ không là đại ca ta vừa nãy nói tới đến 10 đồng tiền một cân cực phẩm thiết quan âm chứ?" Triệu Thiến hé miệng cười vài tiếng mới mở miệng nói rằng, "Đừng nghe ngươi ca ở cái kia ngủ bệ tử, hắn đó là nhìn thấy các ngươi tới vui vẻ, người này một vui vẻ liền yêu thích miệng đầy nạp pháo." "Bất quá này lá trà cũng thật là đại ca ngươi nhận tâm mua được tư phẩm, 3000 đồng tiền một cân, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách dùng." "Đúng rồi Bưu tử, vị huynh đệ này nhìn lạ mắt, ngươi còn không mau cho giới thiệu một chút." Chu Bưu lúc này nói chuyện, "Nhị cậu tử, vị này chính là chị dâu ngươi Triệu Thiến." "Lão bà" Tam Lư Tử ngươi đã sớm nhận thức, thế nhưng vị này ta còn thực sự đến cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút, gia hỏa này hiện tại nhưng là chúng ta Chu gia thôn danh nhân a. Kỳ thực tiểu tử này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên nhà chúng ta lão nhị, nhị cậu tử. Nhị cậu tử đại danh đối với Triệu Thiến tới nói cũng thật lạ như sấm bên tai, trước đây liền thường thường nghe Trượng phu nhắc qua, thế nhưng gần nhất này hơn 1 tháng công công cùng Trượng phu hầu như mỗi ngày đều hội nắm nhị cậu tử làm như đề tài chuyện phiếm vài câu, ngươi muốn không nghe cũng không được. Nhìn trước mắt cao lớn đẹp trai, hiền lành lịch sự Chu Vũ, Triệu Thiến rất khó đem Trượng Phu trong miệng cái kia Chu gia thôn gieo vạ cùng người trước mắt liên hệ tới, chuyện này căn bản là là không liên quan nhau hai người mà. Có thể gả cho Chu Vũ, liên nói Minh Triệu Thiến cũng là một cái sảng khoái người, ở Trượng Phu giới thiệu xong sau cùng với nhiệt tình cùng Chu Vũ chào hỏi, một cái một cái huynh đệ đem Chu Vũ trong lòng gọi đến nóng hầm hập. Huynh đệ ngươi có thể không chân chính à, trở về lâu như vậy rồi đều chưa nói tới xem một chút ca ca. Nếu như không phải phía ta bên này tu phối xưởng mới khai trương không đi được, ta đã sớm về thôn nhìn ngươi đi tới. Đúng rồi, sẽ không là Tam Lư tử đã quên đem lời của ta truyền cho ngươi chứ? Chu Vũ rất là khẳng định địa gật gật đầu, liền Chu Đại Bưu liền hướng Chu Hổ chừng hai mắt, Chu Hổ vừa nhìn ra thế này liền muốn đi ra ngoài tạm thời đoá đoá, thế nhưng bị Triệu Thiến một cái cho kéo lại, mặt hàm sát khí địa nói rằng, "Lão tam ngươi liền cho ta đứng ở chỗ này, ta xem cái nào mắt không mở dám động ngươi một cọng tóc gái." Trước 164, tàu manh ngụy biện học thuyết. Một câu nói, vẹn vẹn là một câu nói, chú vũ ngay lập tức sẽ trở thành vị này lần đầu gặp mặt đại tàu siêu cấp phèn x. Vì tiểu thúc tử dám cùng láo công đối nghịch đây chính là tốt trị dâu. Chú đại biêu ngượng ngùng nở nụ cười, lấy lòng nói rằng, lao bà nhìn ngươi nói tới, tam lư tử vậy cũng là anh em ruột của ta à, ở ta nơi này ai dám động hán. Ta mới vừa rồi cùng hắn đùa giỡn đây. Ta không nói cái này, đúng rồi nhị cầu tử. Các ngươi cả lượng hôm nay tới là vô sự không lên điện tam bảo chứ? Có chuyện gì nhi nhanh cùng ca ca nói, có thể làm ta liền cho các ngươi làm, không thể làm các ngươi liền cút nhanh lên trứng, nghi bệnh pháp khác, chớ đem sự tình cho bị chế lại. Nói thật, Chu Vũ hiện tại là chân tâm không muốn nói ra hôm nay tới mục đích, xem ra đại bưu ca toàn gia trải qua thực là không tồi, hơn nữa nghe Chu hổ nói đại tẩu cũng là trong chốn người, nhân gia nơi nào sẽ yêu thích dò thành trấn chuyển tới nông thôn. Này không phải gây khó cho người ta sao? Sao phải là Chu Hổ cũng là ý nghĩ này, hơn nữa tiểu tử này muốn được rồi, tha rằng chính mình lại khổ lại lui, cũng không có thể để đại biểu ca hạnh phúc tiểu thắng ngày liền như thế chết trẻ, ai, chính mình trời sinh chính là lao lực mệnh a. Bởi ca lưỡng căn cứ tâm tư giống nhau, vì lẽ đó mặc cho Chu Bưu thế nào hỏi hai chàng này đều nói là muốn đại ca, chính là tới xem một chút, chuyện gì cũng không có. Nhìn thực sự là hỏi không ra cái gì, Chu Bưu cũng từ bỏ hỏi thăm đi ý nghĩ. rượt lại cùng hai cái huynh đệ vui vẻ địa chuyện tiêm đứng dậy. Bởi Chu Bưu cái này tu phối xưởng thực sự là bận quá, ngay khi huynh đệ ba cái nói chuyện đương lúc thì có không xuống năm chiếc xe đi vào, tối hậu Chu Vũ Ca Lượng vừa nhìn lại lao xuống liền ảnh hưởng lớn Bưu ca chuyện làm ăn, liền song song đưa ra cáo tử. Đều là huynh đệ trong nhà, huống chi mình thật phải là rất bận, vì lẽ đó Chu Đại Bưu cũng không có giữ lại, cùng Triệu Thiến đồng thời đem tiểu Ca Lượng đưa đến trên xe. Lao công Ta làm sao cảm thấy hai chàng này hôm nay cái đến hẳn là tìm người có chuyện." Trở lại trong cửa hàng sau, Triệu Thiến nói với Chu Lại Bưu, "Không phải hẳn là mà là khẳng định. Ngươi không nhìn thấy Tam Lư Tử cái kia trốn chôn chênh chánh ánh mắt sao?" "Ha ha, muốn nói lừa người lão tam vẫn đúng là không được, phương diện này vẫn là lão nhị lợi hại, ngươi xem lão nhị ngày hôm nay nhiều ổn." Nghe lão công đối với huynh đệ mình bố trí, Triệu Thiến cũng là không nhịn được cười. "Bất quá chính mình là chân tâm yêu thích hai người này tiểu thúc tử." Già đến là một nhân tại không nói hơn nữa, mỗi người đều là phong khoáng hạ người, hơn nữa tâm địa còn đặc biệt thiện lương. "Lão công, sẽ không là thôn các ngươi ra chuyện gì này, hai huynh đệ lại đây gọi ngươi hỗ trợ chứ?" Sau đó hai chàng này nhìn ngươi xuất hiện ở đây sao vội nhân ra mới không không ngại ngùng nói, "Tìm ta hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ cái gì vội? Ta cùng ngươi nói à, ngươi liền không muốn như thế lao lực địa nghĩ đến, chỉ cần chúng ta ra lão hai không có mở miệng, thì sẽ không có cái gì đại sự." cho dù có hắn cũng nhất định sẽ bãi bình. Lại nói chỉ cần nhị cậu tử ở trong thôn đợi, chu gia thôn thì sẽ không có cái gì đại sự phát sinh. Tuy rằng không mời đến đại bưu ca, thế nhưng ca lượng như trước là khai tâm cực kỳ, có chuyện gì nhi có thể so sánh đại bưu ca một nhà trải qua thật là trọng yếu đây. Nhị cậu ca, ngày hôm nay nhìn thấy đại bưu ca lại giấy lên đối với cuộc sống tốt đẹp hòa diễm, ta thực sự là quá cảm động, vì lẽ đó cái kia khác biệt việc vẫn là chính ta làm đi. Nhị Cẩu ca ngươi tốt nhất đem giá Kê Linh cho làm được rồi, đến thời điểm ta ca ba đồng thời buôn khá giả. Tam Lư Tử, nghe ngươi lời này ý vị tại sao ta cảm giác trước đây Đại Bưu ca tựa hồ là không muốn sống dáng vẻ? Không đến nỗi chứ? Chính là người của toàn thế giới đều không muốn sống Đại Bưu ca bảo đảm còn vui sướng hài lòng địa sống cho thật tốt. Bất quá ngươi sau hai câu nói tới còn như chuyện như vậy nhi. Ngươi này tay vấn đề chúng ta tiếp theo tìm, ta trước tiên giúp ngươi đối phó hai ngày. Ngược lại trên núi gần nhất cũng không có gì việc. Nhìn sắc trời cách buổi trưa còn sớm. Ca Lượng cũng có trận không tới trong trấn đi dạo, đơn giản đem xe đình ở một bên, lưng thưởng do cương điệu đi bộ đứng dậy. Nói đến chuyện này cũng thật là đúng dịp, Chu Bưu liền ở tại cách hạt giống phân hóa học thị trường chỗ không xa, Ca Lượng đi bộ đi bộ liền không tự chủ được địa đi vào trong thị trường. Nghị Cẩu ca, hai ta đi xem xem lão Tào đi, có một trận không nhìn thấy Lao tiểu tử kia, cũng không biết tên kia dâu ria rậm rạp thế không thế đi. Ha ha ha, được, hai anh em ta liền đi xem xem lão Tào. Nhóm này kế rất thú vị. Theo trong cửa hàng Quá Đạo đi về phía trước, đi không bao xa liền xem thấy phía trước lão Tào chính xưởng hỏi cùng hai vị khách nhân ở nơi đó ngủ bạch từ đây, biểu tình kia chuyển đổi địa cũng quá đặc sắc, một lúc vô cùng đau đớn, một lúc mặt mày hớn hở, một lúc lại trách trời thương người. Cuối cùng cái kia hai người lăng là nhấc theo hai đại bao hạt giống thật cao hứng đi đi. Ca lưỡng nhìn ra là sừng sốt sừng sốt. Này lao tạo tuyệt đối là một nhân tài à, không đi đóng phim thực sự là mẹ kiếp quá đáng tiếc. Nhìn thấy chú vũ ca lưỡng tới, tạo đại phật ra vội vàng từ trong cửa hàng chạy ra, tiến lên liền muốn đến hai cái hùng ôm. Nhìn cái kia đầy người lưu dầu chiến nguy nguy địa một đống thịt mỡ, hơn nữa trước ngực hai đống so với bình thường phụ nữ còn muốn lớn hơn, này nếu như bị ôm tuyệt vời buồn nôn bao nhiêu ngày. Liền ca lưỡng vội vàng lắc mình nè tránh. Ai hưu hai vị lao đệ, các người đây là xem thường ca ca là sao. Mua cái chim Ôm một thoáng có thể chết a." Chu Hổ biểu môi nói, "Tào ca, ôm đúng là ôm mất tử, thế nhưng có thể bị ngươi buồn nôn chết. Ngươi nói một mình ngươi bán hạt giống sao liền không thể đem chính mình thu thập lưu loát điểm đây? Con mẹ kiếp lộ hai điểm, ngươi nói đại cô nương tiểu tức phụ ai dám đến ngươi nơi này mua hạt giống? Kha kha kha hắc. Tao đại Phật gia âm đãn địa nở nụ cười, nói tiếp, "Hổ tử lão đệ, đấu kỵ, ngươi đây là trần chủi địa đấu kỵ a. Ngươi khoan hãy nói." Vẫn đúng là liền có không ít phụ nữ đồng chí tốt ca ca này một cái. Ta tuy nói giải đến không sao thế, thế nhưng ta có thể nói a, liền nay một hạt không đáng chú ý hạt giống ca ca ta có thể từ thụ tinh bắt đầu vẫn giảng đến nó sạ tinh hoặc là bị sạ, biến thành người khác nhưng là dạng không ra. Chu Vũ ở một bên thực sự là nghe không vô, sao nói cái gì đến lão già này trong miệng liền thay đổi ý vị đây. Nay lại là sạ tinh lại là bị sạ, đây chính là hạt giống a, mẹ kiếp là thực vật tốt không hay, hay không được. Tao đại ca ngươi đỉnh đỉnh, ta nói ngươi bán đến độ là thực vật hạt giống chứ. Nay thực vật không đều là thụ phân sao? Từ đâu tới thụ tinh cùng xạ tinh? Ta nói ta nói chuyện dựa vào điểm phổ được không? Lại nói nữa ngươi cùng nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ liền nói những này. Ngươi này không phải sai lưu manh sao? Nhìn, ta liền nói các ngươi ca lượng xem ra đảng hoàng trị trọng, kỳ thực chính là hai cái sắt lang. Vừa nhắc tới cái đề tài này các ngươi liền hướng oai nơi muốn. Thực vật làm sao? Thực vật lẽ nào liền không phải sinh mệnh sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, ta tỉ mỉ mà nghiên cứu qua Đả Y Huẩn, vật trùng khởi nguyên, ở ta quy nạp cùng tổng kết dưới, ta cho rằng quyển sách kia trung tâm tư tưởng chính là, tất cả sinh sôi đời kế tiếp hành vi đều là sạ tinh cùng bị sạ, coi như là thư hùng một thể vậy cũng là chính mình làm chính mình. Ta là cái rựa vào a. K2 nghe xong Tào Đại Phật ra đối nhau, liều mạng mà lý giải sau dồn dập chạy như điên không ngớt. Được rồi Tào Đại ca. Huynh đệ phục rồi. Hiện tại ta mới lý giải vì sao kêu trời cao có đức hiếu sinh, ngươi người như vậy người ông trời còn không làm cái sét đánh tử ngươi cũng đúng là có đức hiếu sinh." Chu Vũ đẩy mặt Hắc Tuyến Điệu nói rằng, "Tao đại Phật gia cười hì hì, không dễ dàng đem vị đỉnh chỉ không phun ra. Thoại nói mình cũng không dễ dàng à, đụng tới hai chàng này kết quả không phải là mình đem bọn họ lưỡng buồn nôn tử chính là mình bị hắn ca lượng cho bận tiểu chết. Vì lẽ đó vì tự vệ muốn tiên hạ thủ vi cương a." Chính mình này một cái nhất định phải đợi được bọn họ đi lại phun ra, vàng không người này liền ném quá độ. Đúng rồi lao tạo, ngươi cũng trưởng thành, mau mau điệu tìm cô gái đem mình giá đi ra ngoài đi, lại nói ngươi người như vậy không có nữ nhân quản dễ dàng đối với xã hội tạo thành nguy hại. Chu hổ lại lần nữa giấy lên ngọn lửa chiến tranh. Huynh đệ A, miệng dưới lưu tình. Miệng dưới lưu tình A K K ta nằm mộng cũng muốn tìm, thế nhưng không có thích hợp A nếu không các ngươi bên người có cái gì nhận thức cho K K giới thiệu mấy cái. Được rồi hổ tử, còn có tào đại ca, ta đừng tịnh cả chút vô dụng, đúng rồi, nơi nơi này gần nhất có hay không cái gì khá là hi hữu hạt giống? Ta mánh miệng rộng méo xệch. Có chút khinh thường nói, ta nói Chu Lao Đệ, các ngươi cả lưỡng ngày hôm nay là không phải tâm tình đặc tốt cố ý đến lựa phỉnh ta tới. Còn hi hữu hạt giống? Ca ca ta chính là một cái phổ thông bán hạt giống tiểu thương có được hay không? Ngươi coi ta là thần nông lão tổ tiên đây. Từ sáng đến tối địa có thể chuẩn bị cho ngươi đến Hi Hữu hạt giống. Phát tiết xong sau khi Tào Đại Phật ra lại nháy mắt địa nói rằng: "Huynh đệ, nếu như này Hi Hữu hạt giống sao thật là có điểm, lần trước cái kia bán bất lao thảo bảo tử phấn gia hỏa kia 2 ngày trước lại tới nữa rồi, lại bán cho ta 2 đại bao bảo tử phấn." "Khà khà, bị ta lắc lư cho vừa nãy cái kia hai cái đầu đất." Sau khi nói xong lão Tào khả năng lập tức nhớ ra cái gì đó, mau mau dùng con kia phỉ đô đô bàn tay lớn đem miệng bưng kín. Chu Vũ cái này khí nha. Cảm tính mua bảo tử phấn đều là đầu đất ta, chính mình không phải mua qua sao? Huynh đệ, náo nhị náo nhị a, ta cũng không có nói ngươi là đầu đất ta. Cái gì? Náo nhị, ba tiếng. Vốn là Tào Mạnh Phát âm không chính xác, Chu Vũ xác thực nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, ai biết lão Tào tới cũ càng kinh điển. Hái mồ náo nhị a. Liên lạc với trước một câu, lúc này Chu Vũ là nghe rõ ràng, ở trong lòng tản nhẫn mà dự vào một tiếng sau. liền không nhịn được ôm bụng bắt đầu cười ha hả. Lao Tào bị cười bồi rối, không quá tự tin nói, "Chu lão đệ, ta những lời tiếng Anh nhưng là cùng đĩa mảnh bên trong Anh quốc đàn bà học, là tiêu chuẩn London âm a, tiểu tử ngươi không phải nghe không hiểu chứ?" Tao đại phật gia này nói chuyện, Chu Vũ ngay lập tức sẽ cười bạo. Ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất liền không đứng lên, cách cách địa nở nụ cười có thể có mười mấy phút. Nay một trận cười to Chu Vũ chỉ là đau bụng điểm, thế nhưng đem tạo mảnh lăng là kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. trong lòng vẫn ở nói thầm, chẳng lẽ lão tử phát sinh không phải luôn đơn âm mà là thái bình trấn quanh thân âm. Mộ Kiêu Kai Chim, lần này mất mặt nhưng là nệm đến nhà. May là những ý nghĩ này Tảo Văn Chỉ là muốn muốn mà không dám nói ra, này nếu như bị Chu Vũ nghe được phòng trường Chu Vũ ngày hôm nay phải cười chết tại chỗ, trở thành thái bình trấn quanh thân cái thứ nhất cười chết người. Chu Vũ là bị Chu Hổ nâng đến trên xe, cho dù lên xe Chu Vũ vẫn không có đình chỉ cười to, thực sự là khổ cực vô cùng. Nhìn thấy chú hổ nín cười lập tức liền muốn đem lái xe đi, tào mảnh thực sự là không nhanh không chậm, nhược nhược địa hỏi chú vũ một câu, chú lao đệ, ta đến hiện tại còn không biết ngươi vì sao cười, ở ngươi trước khi đi ngươi có thể hay không nói cho các ca, ta vừa nay phát âm đến cùng là không phải tiêu chuẩn lôn đôn âm. Chú vũ cảm giác mình muốn chết, tên mập mạp chết bầm này đây là muốn dùng cười đem người giết chết ta liền ôm bụng nói với hắn, lao tạo, ngươi này đâu chỉ là lôn đôn âm, chính là nói thành đường ninh nhai âm cũng không quá đáng à. Nhìn diện bao xa dần dần đi xa, tào manh trong lòng là lạnh lẽo một mảnh. Đường ninh ai? Này vừa nghe chính là Đông Bắc Ngật đáp này đường phố tên. Cảm tình chính mình theo đĩa mảnh học được học đi vẫn là đi chưa tới ra Đông Bắc mảnh này nhì à. Trước 165, nghỉ hẹ học bổ tốt ban. Ca lưỡng dọc theo đường đi ở trong xe là cất tiếng cười to, mai đến tận trở lại trong thôn tiếng cười kia còn không gậy. Láo tào đại ca quả thực là quá thú vị, cùng lao già này ở cùng nơi vẫn đúng là đến phòng bị bị cười chết. Xin nhớ bốn trạm vòng chỉ, vòng. Vương Quế Lan nhìn thấy nhi tử trở về, cứ đến không ngậm miệng vào nồi nữa, tuy nói còn chưa tới bữa trưa, cũng mau mau đi bỏ lại trong tay việc đến gian ngoài vội vàng bữa cơm trưa. Ông ngoại cùng cha đều không ở nhà, hiện tại rau dại cùng quả dại như thế đáng giá, cái nào còn có tâm tình tọa ở nhà lao nhàn khái nhi a. Vì lẽ đó nải hai vị sáng sớm liền xuất phát đến phụ cận trên núi hái rau dại cùng quả dại đi tới. Chu Vũ đi tới chính mình trong phòng thay đổi thân rộng rãi áo lót của cậu. Mạc Sao liền muốn đi ra ngoài giúp đỡ mẹ làm điểm cái gì, ngay vào lúc này điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên Chu Vũ nhìn một chút mặt trên biểu hiện người tên, này vừa nhìn là kinh hỉ dị thường. "Này, Liễu cô nương chào ngươi." "Cái gì?" "Liễu cô nương quá thủ gọi ngươi Thanh Thanh." "Được rồi, Thanh Thanh cô nương ngươi tốt." "Cô nương hai chữ sao a?" "Cái kia Thanh Thanh a, ngươi tìm ta có việc gì không?" "Áo, Hậu Thiên ngươi cùng ra cắt tiểu tiểu muốn đi qua." "Tốt lắm a." Hoan nghênh, hoan nghênh. Người yên tâm được rồi, bảo đảm các ngươi hai tỷ muội vui vẻ mà đến thỏa mãn mà về. Chu Vũ cùng Liễu Thanh Thanh la bên trong rông dài địa nói một trận, đến lúc sau miệng đều mừng rỡ phát biểu. Ở bên ngoài ốc làm cơm Vương Quế Lan nhìn thấy nhi tử hát lên nhi tử trong phòng đi ra, cười híp mắt hỏi, "Tiểu Vũ, vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi chính là không phải cái kia Liễu cô nương. Nghe ngày đó đi bán rau dại cùng quả dại các hương thân trở về nói cái kia hai cái cô nương dài đến cái kia tổ nhà." Mụ ngày đó ở nhà làm cơm không gặp may đi đều hối hận chết rồi. Tiểu Vũ A, nếu cô nương kia tốt như vậy, ngươi có thể muốn nắm chặt. Quá thôn này nhi nhưng là không cái tiệm này. Chú Vũ cười khổ nói, Mụ, ngươi sao vừa nhắc tới cô nương này tinh thần đầu liền đến. Cái kia hai cái nha đầu là không sai. Thế nhưng nhân ra nhưng là người thành phố, ngươi giác cho các nàng khả năng là con trai của ngươi trong bát món ăn sao. Hòa anh! Sao liền không thể đây? Lại nói ngươi kém chỗ nào rồi? Không được, ta cũng đến trong thành mua đống nhà lầu, ngươi cũng không cần phải để ý đến ta và cha ngươi, đến thời điểm các ngươi liền trụ ở trong thành, thưa thưa phục phục địa quá các ngươi tiểu thắng ngày là được. Chờ các ngươi có hài tử mụ liền đi cho các ngươi mang hài tử. Nhìn thấy mẹ càng nói càng hưng phấn, càng nói càng thái quá, Chu Vũ thẳng thắn cớ đi đón ông ngoại cùng cha lắc mình né tránh. Nửa đường Chu Vũ gặp phải về nhà ăn bữa cơm trưa ông ngoại cùng cha. Nhìn thấy Chu Vũ trở về hai người cũng rất cao hứng. Vương Vân Hải lão gia từ càng là lôi kéo ngoại tôn tay kích động trực lay động, Kiều Kiều dâu mép nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi biết ta và cha ngươi này vừa lên ngõ có bao nhiêu thu hoạch sao? Tám cân rau dại, 2 cân quả dại, đây chính là 50 đồng tiền a vốn là ta còn dự định quá mấy ngày nay tử trở về trong ngọn núi, bây giờ nhìn thôn các ngươi hình thức ta là không nỡ bỏ đi, thế nào cũng đến giúp các ngươi vội đến thu lại đi." Ông ngoại, gọi ta nói ngươi liền đừng đi, ngươi ngay khi nhà chúng ta ở đi, hơn nữa ngươi số tuổi cũng lớn hơn. Ở trên núi ở cũng không tiện. Ta còn suy nghĩ chờ thêm thu thời điểm chúng ta nắp hai nơi hai tầng tiểu Dương lâu, đến thời điểm đem ta cậu một nhà cũng nhận lấy chúng ta đồng thời trụ. Ông ngoại ngươi muốn trụ lầu 1 liền trụ lầu 1, muốn trụ lầu 2 liền trụ lầu 2. Chúng ta một nhà từ sáng đến tối đều khoái khoái lạc lạc, ngươi nói tốt không tốt. Cố gắng, nếu như nói như vậy nhưng là quá tốt rồi. Đến thời điểm hai chúng ta ra biến thành một đại gia, nhưng là náo nhiệt nhiều đi. Lão gia tử nghe xong ngoại tôn sau cao hứng không ngậm miệng vào nỗi nữa, mặt mày hớn hở điệu nói rằng, bên cạnh Chu Định Quốc lúc này là Cảm Khải và Vân Vân. Chính mình hai vợ chồng vì chuyện này quên cha vợ vô số lần, nhưng đều bị cha vợ cho phụ quyết. Ngày hôm nay nhi tử vừa ra mã chuyện này lập tức liền thành công, xem ra không phục luôn không được đi. Ra ba cái một vừa cho chuyện một bên đi trở về. Thế nhưng dần dần mà ba người liền phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, liền thấy thôn trên đường Trong rừng cây nhỏ hoặc là bể nước bên dòng suối nhỏ, từng bầy từng bầy bản đại tiểu tử cùng nha đầu ở cái kia chơi đùa, nam hài ra đến như hầu tử, con gái ra đến như cái tiểu tử. Nhìn thấy những này Chu Vũ nhíu nhíu mày, đây là trường học thả nghỉ hè, chính mình khi còn bé chính là như thế vượt qua. Thả rả những đứa bé này từ căn bản là không ai quản, chỉ biết là tận tình chơi đùa, mỗi ngày không phải mò ngư nắm bắt tôm chính là vào núi hái trái cây tử. Đợi được nghỉ hè qua đi học tập không chỉ có không có tiến bộ trái lại còn có thể hạ xuống một đoạn dài. 3. Những năm này bọn nhỏ thả nghỉ hè vẫn luôn là như vậy không ai quan sao? Hả? Ngươi sao hỏi hỏi như vậy đây? Đại nhân đạt được trên núi làm việc nhà nông, làm sao có thời giờ quản bang này nhãi con, lại nói ngươi khi còn bé không cũng là như thế tới được sao? Muốn nói mấy năm trước ba đại nhân còn có thể quản quản, nhưng là năm nay liền không thể. Xuất hiện ở trong thôn lại là hồng cảnh thiên lại là rau dại quả dại, những này có thể đều là có thể bán giá cao a, vì lẽ đó chỉ có thể bỏ mặc tiểu đệ tử môn chính mình chơi, chỉ cần không xảy ra nguy hiểm là tốt rồi." Chu Vũ gật gật đầu, loại trạng huống này cũng không trách những gia trưởng kia, dù sao nhiều năm như vậy mọi người đều là như thế tới được, liền suy tư địa gật gật đầu liền không nói nữa. Ăn qua bữa cơm trưa, lợi dụng hóng mát cơ hội, Chu Vũ cùng trưởng bối trong nhà môn nói rằng, "Ông ngoại, ba mẹ Năm nay ta thôn tình huống không thể so năm rồi, bọn nhỏ thả nghỉ hè chẳng khác nào triệt để mà chăn dê, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện này nhi. Ngược lại ta ở trên núi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi xem là không phải có thể đem con môn cùng nơi phổi đi đến trên núi, ta có thể nhìn bọn họ, thuận tiện còn có thể cho bọn họ tốt nhất khóa, giám sát bọn họ làm bài tập. Khóa dư thời gian trực tiếp ở trên núi xong là có thể. Chu Định Quốc hai người nghe được là gật đầu liên tục. Vương Vân Hải lao ra tử cũng là vui mừng địa vớt dâu đầy mặt đều là nụ cười. Hành Á tiểu Vũ, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, nếu như nếu như vậy trong thôn bang này các gia trưởng nhưng là một điểm nỗi lo về sau đều không còn, này nếu như hái lên rau dại cùng quả dại đến vậy còn không là một cái đỉnh lưỡng. Chuyện này liền như thế định, thừa dịp hiện tại mọi người còn chưa lên sơn, ngươi mau mau đi người tam thúc gia cùng hắn cố gắng kế hoạch kế hoạch, tranh thủ qua cái 2 3 ngày liền bắt đầu hành động. Chu Định quốc giải quyết dứt khoát. Cao hứng nói rằng, Chu Định Bang toàn gia lúc này cũng ở trong sân nghỉ ngơi, Lao Thái công cùng Chu Định Bang vợ chồng đã nằm ở trên ghế mây ngủ, chỉ có Chu Hổ một người ngồi ở trên ghế nhìn điện thoại di động cười khúc khích. Chu Vũ lén lén lút lút điệu tìm thấy Chu Hổ trước mặt, miệng tiến đến tiểu tử này bên tai nhỏ giọng nói rằng, "Ba lựa tử." "Ai nhà ta?" Trong miệng còn không bính ra vài chữ nhi, đột nhiên miệng liền bị một bàn tay lớn cho bưng kín, đem tiểu tử này sợ đến là một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ giữa trưa cũng có người dám đến nhà đến đánh cướp? Ngay vào lúc này, lão Thái công cùng Chu Định Bang đồng thời mở mắt ra, không hề liếc mắt nhìn Chu Hồ một chút xoay người liền hướng bên tường chạy, ông cháu lưỡng một người nhấc theo một cái sễn trong nháy mắt sẽ trở lại, chưa kịp sễn vung lên đến liền nghe thấy một thanh âm nói rằng: "Thái công, Tam thúc, các ngươi đây là muốn làm gì? Không phải là muốn đem ta đập chết chứ?" Ông cháu lưỡng nhìn nhau cười khổ, Chu Định Bang giở khóc giở cười hỏi: "Nhị cậu tử" Này đại buổi trưa tiểu tử ngươi lại phát phải là cái gì phong? Nhờ có ngươi nhắc nhở sớm, bằng không ngươi thái công đã sớm cho đến trên lập tức, nhìn ngươi còn dám náo yêu. Kỳ thực trù vũ vẫn đúng là bị này hai vị phản ứng cho doa sợ, muốn nói tam thúc còn khá là tuổi trẻ có phản ứng như thế còn có thể lý giải, nhưng là thái công vậy cũng là tám mươi vài tuổi người, phản ứng làm sao không có chút nào bại bởi tam thúc. Xem ra láo già này sống thêm cái 20 năm là là điều chắc chắn. Lúc này chú hổ đã sớm khôi phục dài y hò u, thở phì phò nhìn chú vũ, ánh mắt kia tựa hổ muốn đưa cái này quấy dối chính mình hào tâm tình giá hỏa cho căn chết. Nhị cầu tử, đứng ở nơi đó ngốc đứng, có chuyện nói mau có dám mau thả, lao già này rắc còn chưa ngủ thoải mái đây. Ai u thái công, ngày trước tiên xin bất giận nhì, ta còn thực sự là có chuyện tìm ta tam thúc thương lượng đến. Tiếp theo chú vũ liền đem ý nghĩ của mình cùng chú định ba người một nhà nói một lần. Chu Định Bang cùng lão Thái công sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, nhị cậu tử ý nghĩ này thật sự là quá tốt, từ khi nhị cậu tử mang theo mọi người làm giàu làm giàu sau Chu gia thôn những này, đàn ông cũng biết được chi thức trọng yếu tính, nhị cậu tử nếu như không nghiệm đại học từ đâu tới nhiều như vậy kiến thức cùng thông minh đầu óc. Này nếu như đem hết thể nhãi con tập trung đến nhị cậu tử nơi đó, không chỉ an toàn hơn nữa còn có thể giúp đỡ học bổ túc bài tập, thực sự là không thể tốt hơn. Liền Chu Định Bang cùng Thái công lôi kéo Chu Vũ ngồi xuống, tỉ mỉ mà kế hoạch một phen, thương lượng xong sau Chu Định Bang vội vội vàng vàng ra cửa viện tìm thôn ủy hội mấy cái ủy viên đi tới. Chiều hôm đó Chu Định Bang, Trương Kế Toán cùng với thôn ủy hội mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng không có đi hái giao dại, mà là từ chính mình kháng đến một ít tấm ván gỗ cùng đồng tài đi tới trương thợ mục ra trong sân bắt đầu chế tạo học tập dùng bàn cùng băng ghế. Kỳ thực những này bàn cùng băng ghế bắt tay vào làm cũng đơn giản. Lợi dụng chương thợ mộc ra điện cái bào đem tấm vật liệu đào lên, sau lại dùng cái đinh đinh trên mấy cái chống đỡ chắc chân nhi là được, một cái bàn liền có thể chứa được 4-5 người, toàn bộ mười mấy tấm liền đủ, lại nói toàn thôn đến trường nhãi con cũng không có bao nhiêu người. Chu Vũ cùng Chu Hồi buổi chiều cũng không nhàn rỗi, mà là lái xe đến trong trấn mua rất nhiều học tập dụng cụ, muốn bang này đã chơi giá bọn nhỏ an quyết tâm đến học tập, không có tốt học tập dụng cụ câu dẫn chỉ sợ là không làm được a. Chu gia thôn học sinh tiểu học tổng cộng có hơn 50 người. Học sinh trung học cũng có cái hơn 20 người, nếu như hơn nữa tuổi đi học chưa năm, sáu tuổi tiểu tử, tổng cộng cũng có cái không tới 90 người, bất quá những hài tử này có thể không nhất định đều sẽ tới chuyến núi, nếu như ngoại trừ một ít tham người thân, căng huyết cỡ cũng là 50, 60 người. Ca lương lúc trở về lôi bán xe túi sách cùng học tập dụng cụ, hơn nữa còn mua bản phiến thịt heo cùng với một cái đại tủ lạnh, hai cái hóa lỏng khí bình, mấy chục song bắt đũa. Lại cùng không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử Tốn hổ chính mình hiện tại vẫn tính là cái tiểu phu ông. Vì lẽ đó Chu Vũ chuẩn bị thừa dịp ngày nghỉ này cho bọn nhỏ cố gắng buổi bổ. Nói chung Chu Vũ lúc này là rơi xuống đại quyết tâm muốn đem chuyện này làm tốt. Cuối cùng toán toán, quang lần này tiêu dùng cũng đã hơn 1 vạn đồng tiền đi vào. Thời gian bước chân đều là có vẻ như vậy vội vàng, ở mọi người bận rộn khoảng cách bên trong chợt lóe lên, trong nháy mắt đã là kìm quang hoàn toàn ẩn đi, hồng hà đầy trời. Chương 166, nghỉ hè học bổ túc ban 2. Thôn trên đường lục tục địa xuất hiện từng bầy từng bầy cong lấy ba lô các dương thần, mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười đệ bàn luận ngày hôm nay thu hoạch, thương nghị ngày mai muốn đến cái nào nơi đỉnh núi hái. Đột nhiên thôn hội hội phát thanh vang lên, bên trong truyền ra chu định bằng cái kia âm thanh vang dội, "Quảng đại các thôn dân xin chú ý, quảng đại các thôn dân xin chú ý, hiện tại phát thông báo." Mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, dồn dập vềnh tai lên lắng nghe phát thanh nội dung. Lại nói từ khi nhị cẩu tử trở về kéo mọi người làm giàu làm giàu sau, Trong thôn Đại Phát Thanh liền trở thành mọi người trong lòng phúc âm, ba ngày hai con cho mọi người đưa tới tin tức tốt, phòng trừng lúc này cũng kém không được. Cái kia, sự tình là có chuyện như vậy nhi. Nay không nhị cậu tử nhìn thấy bọn nhỏ đều thả nghỉ hè ở nhà không ai trông giữ, vừa sợ xảy ra nguy hiểm lại sợ đem học tập hạ xuống, liền đã nghĩ đem con môn đồng thời mang tới Dã Kê Linh trên giúp đỡ trông giữ cùng học bổ túc. Mọi người sau khi về nhà suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, Nếu như cảm thấy chuyện này hoàn thành ngày mai sáng sớm liền đem con đưa đến nhị cậu tự ra, nhân gia sẽ phái xe đem con lôi đi. Cuối cùng nói một câu a, nhân gia đây là miễn phí, hơn nữa còn cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng sách mới bao cùng học tập dụng cụ, hơn nữa cả bữa trưa thì theo đơn miễn tử cùng gạo cơm khô còn báo. Ta và các ngươi nói a cũng chính là ta số tuổi lớn hơn, nếu không ta cũng chuẩn bị nhờ và nhị cậu tự đi tới. Ha ha ha ha. Lần này chu gia thôn nhưng là sôi trảo. Nhị cậu tử đứa nhỏ này thật là không có nói, này có thể giải quyết lao vấn đề, hơn nữa nhị cậu tử nhưng là dùng tiền cũng không tìm được tốt lao sư, nhân gia nhưng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, tuy nói về thôn nghề nông thế nhưng ngươi xem một chút nhân gia này nông là tạp vụ. Coi như là trong thành cái gì bạch lĩnh kim lĩnh cùng nhân gia so sánh cũng đến kém hơn 2 giặm điệu. Cho tới nói bữa trưa mọi người thì càng không lo lắng. Nhân gia nhị cậu tử lấy lớn như vậy buôn bán đều không có kiếm mọi người một phân tiền. Này cho hài tử thức ăn còn có thể kém. Nhân gia nhưng là không thiếu tiền. Hơn nữa chính mình hài tử còn sợ chịu khổ sao? Chỉ cần có cả năm không chết đói là được. Chu Vũ không có ở nhà ăn cơm tối, trên núi còn có một đám động vật miết miệng đang đợi mình trở lại làm cơm đây. Vì lẽ đó đem tủ lạnh cắm điện vào điều tốt đương vị hậu Chu Vũ liền vội vã trở về. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ rất sớm đi lại liền đứng dậy. Dùng ngày hôm qua Chu Hổ mang đến một cung đại bánh bột ngô đem những động vật này, tốt sau chính mình cũng không cố trên ăn cơm, vội vàng đem sân Chu Vi cố gắng quét tước một phen. Sau đó nơi này nhưng chỉ có bọn nhỏ học tập cùng chỗ chơi đùa, thanh khiết cùng vệ sinh nhất định phải duy trì tốt. Sắp tới 7 giờ thời điểm, một vòng mặt trời đỏ xuyên thấu tầng tầng sương mù phun ở dã kê linh trên, toàn bộ trên sườn núi hồng hoa lá xanh như phủ thêm một tầng kim trang, dạng người rực rỡ. Hai cái hồng thủy đường mặt nước thỉnh thoảng có nghịch ngậm con cái nhảy ra nô đùa, cuối cùng vây đôi một cái, tạo nên từng vòng màu vàng gọn sóng. Đại thiên Nga mang theo chính mình hai đứa bé ở hồ nước bầu trời tận tỉnh dương cánh bay lượng, hai con tiểu tử cần phải cũng là hữu mô hữu dạng. Ban ban nhưng là chậm rãi bỏ nước vào đường bên trong, ở trong nước thích đi điệu bơi qua bơi lại. Khoác nha thỏ nhìn ra mê thích mắt, lập tức nhảy vào trong nước bơi tới ban ban trước mặt lên nó vương bắt sắc trên, manh thái mười phần điệu ở phía trên hoa thủy Lúc này bận tâm nhất chính là chiến đấu cơ. Muốn phi ba còn phi không cao, muốn hạ thủy ba còn không biết bơi, gấp đến độ ra hỏa này liền tiếp điệu đánh Minh nhi, hận không thể buồn nôn tử này mấy cái không mang theo chính mình trời tên vô lại. Cho tới hai con đại lợn rừng vào lúc này sớm chạy đến bên cạnh bên dòng suối nhỏ nước uống đi tới, nơi đó bộ rễ đông đảo, cây phát đạt, chính là lợn rừng nơi đến tốt đẹp. Chu Vũ hết bận sau liền đến bên dưới ngọn núi trong biển hoa chờ đợi đại bộ đội đến. Ngày hôm nay bởi làm đến đều là trẻ con. Vì lẽ đó tất cả đều do chú hổ lái xe cho đưa đến Hoa Hải ngoại vì, còn cái bàn kia băng ghế cùng với một ít đồ dùng hàng ngày cái gì phải dựa vào trong thôn đàn ông môn trên lưng tới. Bảy giờ hai mươi mấy phân khoảng trường, trái phải. Chú hổ cầm lái khinh tạp rốt cục đến, các thật xa nhìn lại trên xe OFF một mảnh tất cả đều là người. Đến phụ cận các đại nhân mau mau xuống xe, sau đó đem bọn nhỏ từ từ đều cho ôm xuống. Những này to to nhỏ nhỏ bọn nhỏ tất cả đều trên lưng mới tinh túi sách. khả năng là cảm thấy có chút mới mẻ. Từng cái từng cái tất cả đều hưng phấn liễu ra liễu giễu điệu tà cố nhìn phải. Chu Vũ đại khái đến một thoáng, to to nhỏ nhỏ hài tử gộp lại tổng cộng là 47 người, cùng mình trước kia thiết tưởng nhân số gần như. Lúc này đại nhân cùng bọn nhỏ dồn dập cùng Chu Vũ thân thiết chào hỏi. Đặc biệt là cái kia một đám trai trai tiểu tử cùng nha đầu, một cái một cái nhị cậu ca. Hoặc là nhị cậu tử thúc thúc điệu kêu, đỏ bừng bừng tiểu mang trên mặt hồn nhiên mụ cười. Chu Định Bang để Chu Vũ Ca Lượng trước tiên dẫn bọn nhỏ lên núi. Chính mình thì lại mang theo một đám các lão già khiêng đồ dùng hàng ngày cùng học tập dùng bàn băng ghế hướng về trên núi đi. Vừa mới bắt đầu bọn nhỏ vẫn còn có chút câu thúc, đối với Chu Vũ Ca Lượng là nói gì nghe nấy, sắp xếp hai hàng đội ngũ chỉnh tề hướng về trên núi đi. Thế nhưng khi làm, Chu Vũ cùng bọn họ cười vui vẻ địa hàn huyên một lúc sau những này bình thường đã quen rồi bọn nhỏ liền triệt để mà thả ra, lại lũ ra lũ giễu điệu lẫn nhau tán gẫu mở ra. Đội ngũ tự nhiên cũng là tản đi. Đối với bọn nhỏ biểu hiện Chu Vũ chỉ là cười cười cũng không hề hơn nửa ngăn lại, đồng thời cũng ngăn cản muốn phát hỏa nhi Chu Gan bản tay những tiểu tử này dù sao còn chỉ là hài tử, bản thì không nên đối với bọn họ hơn nửa giằng buộc, càng là tự nhiên hồn nhiên càng tốt. Rốt cục bọn nhỏ ra tính thêm vào mấy mẹ khi đi ngang qua Dã Kê Linh Nam Pha thì bạ phát. Giữa bầu trời tao nhã phiêu dật to nhỏ thiên nga, hồ nước bên trong thích ý ngao du đại vương 8. Mà càng thêm khó mà tin nổi chính là vương bát cái nắp trên chính đang thản nhiên tự đắc hoa thủy con kia tiểu hát thỏ. Bọn nhỏ nhất thời liền điên rồi, phân phật lập tức vọt tới hồ nước một bên, nhìn bầu trời Nga nhìn bầu trời Nga, xem thỏ xem thỏ, cẳng có mấy cái cây cải đỏ đầu con mắt trừng trừng địa nhìn chầm chầm con kia khổng lồ vương bát, ảo tưởng chính mình cũng có thể như tiểu hát thỏ như thế tới ngồi lên thử xem. Chủ vũ ca lưỡng khuyên can đủ đường mới đem những này tiểu tổ tông môn mang tới đông pha ngoài sân. Lúc này mặt sau các thôn dân cong lấy đồ vật cũng cùng lên đến. Đối với vừa nãy nhìn thấy tất cả, nay quần sinh trưởng ở địa phương Chu gia thôn người cũng là kinh thán không ngớt. Nhị cậu tử chính là nhị cậu tử a, không nghĩ tới tiểu tử này liền động vật cũng dẻ rỗi tốt như vậy, chính mình oa nhi theo tiểu tử này học trên một quãng thời gian cái kia đến lớn bao nhiêu tiến bộ. Thả xuống trên lưng đồ vật sau, đám người này liền bắt đầu chuẩn bị muốn đóng cọc giá lễ ở, bởi hai tử nhiều nếu như đều chứa ở trong tiểu viện có vẻ hơi chen. Liên Chu định ban quyết định ngay khi cửa viện dưỡng liệu tử. Bọn nhỏ nhưng là vô cùng phấn khởi địa giúp đỡ đem đồ vật một chút cho Nhược đến làm cơm dân phỏng. Lần này Đại Khuê thầm theo tới, dù sao nhiều như vậy Hải tử muốn Chu Vũ một người giám sát thêm vào làm cơm cũng đúng là không giúp được, liền Chu định ban cùng mọi người vừa thương lượng liền đem Đại Khuê người vợ cho gọi tới, bình thường giúp đỡ nhìn Hải tử, đến làm cơm thời điểm liền phụ trách làm cơm. Có Hải tử ở trên núi trong nhà mỗi ngày giúp Đại Khuê người vợ chọn thêm bán cân rau dại hoặc là quả dại. Như vậy nhân gia cũng có thể an tâm ở đây chăm nom hài tử, mọi người tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hơn 1 giờ sau Lều đáp được rồi, Lều tổng cộng đáp 3 cái, một cái là năm thứ 3 trở xuống hài tử dùng, một cái là năm thứ 3 trở lên 6 năm cấp trở xuống, cái cuối cùng là sơ chung. Tiếp theo mọi người càng làm bàn ghế dọn xong, đem chính mình và nhi chạy tới tương ứng lều dưới ngồi xong, ở các gia trưởng mặt tối sầm lại răn dạy vài câu sau, những hài tử này môn mới đem tâm thu hồi, quy củ địa ở trên cái bàn ngồi xong. Ở một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong Chu Vũ đi lên phía trước đơn giản nói vài câu, cuối cùng hướng về bọn nhỏ bảo đảm bọn họ ở đây nhất định sẽ ăn được, học tốt cùng chơi tốt. Cuối cùng, các đại nhân cũng tới trước lại căn dặn hài tử nhà mình ở trên núi nhất định phải nghe nhị cậu ca, bằng không trở lại bảo đảm là dừng lại một trận mập đánh. Bởi vì vừa tới, bọn nhỏ mới mẹ sức lực còn không quá, lúc này không quá thích hợp học tập, vì lẽ đó Chu Vũ đơn giản liền mang theo bọn nhỏ đi tới Nam Pha. Để đại coi trường tiểu nhân nhỏ bé, tập thể giải trí ho hữu hoạt động. Mà chính hắn thì lại ở hồ nước một bên dục dịch, phong người bọn nhỏ tới gần hồ nước mà phát sinh nguy hiểm. Lúc này ban ban cùng khoát nha thỏ đã lên bờ, Chu Vũ cũng đem thiên nga toàn ra gọi đi, chiến đấu kê vừa nhìn có náo nhiệt, cũng hùng hục điệu từ một gốc cây vai bột trên cây phi đi. Ở Chu Vũ giới thiệu sau này quần động vật rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi này quần đáng yêu hài tử, cùng bọn nhỏ chơi phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Chu Vũ tỉ mỉ mà quan sát một thoáng, Những hài tử này bên trong tối phụt chứng phải kể tới những kia năm thứ ba trở xuống bé trai, được kêu là một cái bướng bình á, có một lần vì tranh đoạt cùng đại thiên Nga thân cận cơ hội dĩ nhiên đánh lên. Chù vũ bất đắc dĩ đem này mấy tên tiểu tử cho tách ra, thế nhưng thế nhưng quá không tới 5 phút đồng hồ, trên đất sẽ không tìm được bọn họ, dĩ nhiên tất cả đều bỏ đến chù vi trên cây thải tùng tháp. Trước 167, vàng rô nở dê như tâm. Chù vũ ngày đó rốt cục đã được kiến thức trong thôn những hài tử này môn nguyên thủy nhất. Thuần túy nhất, tối ra tính tính cách cùng hành vi. Đáng hải tử này bình thường liền không tốt lắm quan giáo, cũng là ở các đại nhân quyền cức ra thân hoặc là nghiêm khắc quát lớn thời điểm mới có thể thoáng thành thật một ít. Hiện tại rốt cục nghĩ có thể sung sướng điệu chơi một hồi, hết lần này tới lần khác vào thời điểm này nhị cậu ca, thúc thúc, đem mình những người này cho cho tới trên núi trông giữ đứng dậy, này còn có cái gì lạc thú mà nói. Vì lẽ đó ở ban đầu mới mẹ sức lực qua đi bang này, tiểu tử liền khôi phục tính tình thật. trời phải là không còn biết trời đâu đất đâu, cho dù trở lại chỗ ngồi cũng là châu đầu ghế hai, hầu như sẽ không có chăm chú nghe Chu Vũ giảng bài. Nhìn đến bữa cơm trưa thời gian, Chu Vũ bắt đầu kiểm kê nhân số. Nay một kiểm kê nhưng là đem Chu Vũ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn dĩ nhiên phát hiện có 3 cái 4 năm cấp bán đại tiểu tử không gặp. Hỏi chính đang làm bữa cơm trưa đại khuyết thẩm, nhân gia cũng không nhìn thấy. Nay nhưng làm Chu Vũ cho cấp hàng rồi. Này nếu như không tìm được ba đứa hải tử chính mình sao hướng về nhân ra cha mẹ bàn giao. Này còn có để cho người sống hay không? Ngay vào lúc này ngồi ở lều bên trong chơi đùa ngũ ra tôn nữ tiểu nghiếp nghiếp kéo chù vũ góc áo nhỏ giọng nói rằng, nhị cầu ca, ta biết bọn họ đi nơi nào, vốn là thiết đẳng ca ca cũng muốn với bọn hắn đi, thế nhưng ba người kêu ca ca nhàn thiết đẳng ca ca cái đầu tiểu không có giận hắn. Ai u vẫn là nghiếp nghiếp được, nhanh nói cho ca ca ba người kêu hôn tiểu tử đi nơi nào. Đưa cơm trưa thì ca ca nhiều cho ngươi nhục ăn, Hương Hương, có được hay không? Hừ, nhị cậu tử ca, ca Niếp Niếp thích ăn nhất thịt, nói chuyện với ngươi có thể coi là mấy ổ. Chu Vũ dùng sức nhi địa gật gật đầu, sau đó Niếp Niếp đem cái miệng nhỏ tiến đến Chu Vũ bên tai nhỏ giọng điệu nói rằng, nhị cậu ca, bọn họ đi nhà ngươi phòng ở mặt sau đảo xẻ nhà đi tới. Chu Vũ vừa nghe mau để cho mấy cái lớn một chút hải tử giúp dơ trông giữ một thoáng, chính mình thì lại nhanh chóng hướng về phòng ở mặt sau chạy đi. con chưa tới phụ cận, Chu Vũ cách thật xa liền thấy ba cái tiểu hỗn đản đang sắp bò đến đỉnh. Hai cái chân đạp lên phía dưới khe đá trên, một cái tay đem ở mặt trên tảng đá, một cái tay khác chính cầm một con tiểu côn hướng về trong khe đá dừng lại, một trận bánh khu. Chu Vũ lúc này là liền khí mang dọa, mau mau chạy đến phụ cận ngăn chặn hỏa khí hô, "Thiết trụ, tảng đá, hai hài nhi, các ngươi mau mau hạ xuống. Lại không tới ta thật là muốn phát hỏa." Nhìn thấy chính mình khá là kính trọng nhị cậu ca thực sự là tức rồi. Ba cái bướm bình gia hỏa lúc này mới nhảy xuống, nhìn Chu Vũ thật không tiện địa trực vào đầu. Chu Vũ chỉ vào ba tên tiểu gia hỏa sinh khí điệu nói rằng, "Ba người các ngươi làm sao như thế không nghe lời? Nếu không là người khác nói cho ta, ta còn không biết các ngươi chạy đến nơi lấy tới. Ngươi nói các ngươi nhiều gan to. Nếu như cái kia trong khe đá có xả lập tức khoan ra sao làm? Sau đó không cho lại tới nơi khu xẻ nhà, biết chưa?" Ba đứa hài tử rất vô tình gật gật đầu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, "Đừng nói đụng tới xả." chính là gặp phải một cái đại mãng chính mình cũng có thể cắn chết nó. Chu Vũ rất là lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với bang này, con hoang bình thường đe dọa căn bản là dọa không được bọn họ. Mẹ kiếp, nếu như dồn ép đến nóng nảy lão tử, đừng trách lão tử khiến tuyệt chiêu a. Đem ba đứa hài tử áp tại tiền viện chiều cơm cũng tốt. Bọn nhỏ do nhỏ đến đại đứng sếp hàng lần lượt đến đại khuê thẩm cho ấy trang cơm nước. Bất quá lần này bọn nhỏ trật tự cực kỳ tốt, không có một đứa bé từng có thôi chen động tác. Chỉ bất quá cái kia từng đôi đôi mắt to sáng ngời tất cả đều không chấp một cái điệu nhìn chằm chằm chậu lớn bên trong sáng lấp lánh thịt kho tàu. Chu Vũ nhìn có chút kỳ quái. Liền tới đến nuốt nước miếng thiết chủ trước mặt nói đùa, "Thiết chủ, ngày hôm nay nhưng là có thịt kho tàu nga, lão hương lão hương, ngươi sao không hướng về trước chen chen, như vậy không phải có thể sớm một chút ăn được lục sao?" Ai biết thiết chủ ưỡn ngực lên, ngửi một cái Chu Vũ khinh thường nói, "Nhị cậu ca, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy đây?" phía trước nhưng là ta các đệ đệ muội muội, ta là người đàn ông ai, sao có thể cùng các đệ đệ muội muội thưởng đồ vật ăn? Ta thái công nhưng là nói, nam tử hán đại trượng phu liền hẳn là đỉnh tiên lập địa, nói ta Bướng Bình Điểm có thể, cũng có thể cái gì cũng không phải, thế nhưng không thể không còn nam nhân đại khí, càng không thể không còn làm người nên có phẩm đức. Nhìn cái này Bướng Bình tiểu tử đứng ở nơi đó như người khổng lồ bình thường chậm rãi mà nói, Chu Vũ không khỏi cảm khái văn phần, những hài tử này tuy rằng dã tính điểm, Bướng Bình Điểm Thế nhưng thật phải là có một viên vàng giống như tâm a liền buổi sáng bởi bọn nhỏ dẫn theo một chút không vui cũng theo gió tán đi, tốt như vậy hài tử còn có thể cùng bọn họ sinh khí sao? Ngày hôm nay bữa cơm trưa là gạo cơm khô hai cái món ăn, một cái là thịt kho tàu, một cái là miếng thịt sao giả qua, rau xanh là sân trụ vi chính mình loại. Trải qua không gian thủy độc những này rau xanh lúc này cũng đã quen, ngược lại cũng giải quyết dùng bữa vấn đề. Nhưng là bởi trước đó phòng trường không đủ, ngày hôm nay thịt kho tàu làm được có chút ít. Mỗi người chỉ phân đến non nửa đoàn. Những hài tử này hiện tại chính là đang tuổi lớn, chính sở vị bán đại tiểu tử ăn cùng lão tử, hơn nữa bọn nhỏ quanh năm suốt tháng cũng ăn không nổi mấy đốn lụ, vì lẽ đó bao quát cô gái ở bên trong mỗi người ít nhất có thể ăn trên một bát thịt kho tàu. Bởi bài ở mặt trước đều là chút tuổi tác khá là nhỏ hài tử, vì lẽ đó đại khuê thẩm hơi hơi nhiều cho một chút, còn mặt sau một ít lớn một chút hài tử mỗi người liền non nửa đoàn đều không than trên. Lây thiết đản nghiếp nghiếp cầm đầu những kia tiểu tử bưng chén nhỏ trở lại chỗ ngồi, dùng cái môi mò lên thịt kho tàu liền không ý miệng, miệng đầy đều là nồng đẫm nước gấm, cuối cùng dùng đầu lưỡi xoay quanh một thêm lại bẹp mấy lần miệng, ăn được là không còn biết trời đâu đất đâu. Thế nhưng lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là Bao Quát Thiết Trụ ở bên trong những đại đó một điểm bọn nhỏ đem thức ăn đoan đến trên bàn sau, chỉ là dùng thịt kho tàu nước gấm rót chút cơm thẻ, sau đó liền sao dạo qua liền bắt đầu ăn đứng dậy. Ăn một lúc cái kia mười mấy đứa con dồn dập đứng dậy đoan từ bản thân thịt kho tàu đi tới những kia tiểu tử trước mặt, cầm chén bên trong thịt kho tàu phân biệt phân phối đến chén của bọn họ bên trong, sau đó sẽ đi thị một ít gạo cơm khô cất vào mang theo nước quả trong bát fan fan kế tụ ăn cơm. Cuối cùng khi, làm hết thảy hài tử sau khi ăn xong, hết thảy trang cơm cùng trang món ăn chén nhỏ cái đỉnh cái tất cả đều là bóng loáng sáng loáng lượng, bên trong một cái hạt cơm một cái lá rau đều không có. Tình cảnh này đem đứng ở bên cạnh quan sát Chu Vũ cùng phụ trách Thịnh cơm đại khue thẩm làm cho là con mắt đỏ chót, đại khue thẩm càng là lau nước mắt nói với Chu Vũ, "Nhị cậu tử, ngày hôm nay đều án tiếm không đem món ăn lượng làm đủ, thiệt thòi bọn nhỏ, ngươi xem ta thôn hại tử thật tốt, gã đêm nay trở lại ta rồi cùng bí thư chi bộ nói đi, ta những kia thủ lao liền từ bỏ, mỗi ngày cho bọn nhỏ nhiều hơn điểm nhục đi." Bọn nhỏ như vậy ta nhìn đau lòng. Chu Vũ cố nén nước mắt, hít sâu một hơi từ từ nói rằng, "Khue thẩm nhi, Ngươi đây là nói gì thế? Nhà các ngươi trải qua cũng không dễ dàng, ngươi thủ lao nên nắm còn phải nắm, bọn nhỏ thức ăn ta hội phụ trách tới cùng, hơn nữa bảo đảm sẽ không kém, sau đó ta mỗi ngày ít nhất một cái nụm món ăn, hơn nữa nhất định phải bọn họ ăn được rồi toán. Đại Khuê người vợ gật gật đầu, lại lấy ra hai con sạch sẽ hoàn thịnh hai chén cấm thể, sau đó lại thịnh một bàn sao dạo qua nương lượng đem bữa trưa ăn. Ăn xong bữa cơm trưa sau, bọn tiểu tử vẫn cứ liều mạng địa ở lều dưới đáy chơi nháo. Những kia lên sơ trung bọn nhỏ đem mình kể cả đệ đệ muội muội bắt đua thu thập đứng dậy đưa vào nhà bếp thùng lớn bên trong, sau đó giúp đỡ đại khuê người vợ xoã toàn. Tất cả những thứ này nhìn ra Chu Vũ là cảm khái và phần, người nghèo hài tử sớm đưa ra, những hài tử này ngoại trừ tính tình dã điểm ở ngoài đều là chân thật con ngoan a. Bởi nhiều người, giấc ngủ chưa thì Chu Vũ thực sự là hết cách rồi, liền đem lều dưới giải ra một đại khối tợ lật ti bố. Sau đó đem chính mình đệm chăn phô ở phía trên để hai mươi mấy không vượt quá 10 tuổi tiểu tử nằm ở phía trên, còn con lại hài tử cũng chỉ có thể bắt ở trên bản đối phó một thoáng. Ngỉ chưa thời điểm Chu Vũ để đại khê thẩm bảng chiếu nhìn một chút, chính mình thì lại đi chậm chậm địa xuống núi. Lúc này chính là một ngày ở trong lúc nắng nhất, hai bên đường núi trong bụi cỏ tản ra trước người nhiệt khí, ánh mặt trời tuyến chiếu rọi ở trên người cả người như hỏa giống như. Thế nhưng những này đối với Chu Vũ đến cũng không tính là cái gì. Như trước là mang mũ rơm ăn mặc bạn hài bước đi như bay địa hướng về trong thôn chạy. Về đến nhà sau khi phát hiện Chu Định Bang phụ tử đang cùng người trong nhà ngồi ở trong sân nghỉ ngơi lương. Nhìn thấy Chu Vũ Đầu đầy mồ hôi chạy trở về, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Chu Định Bang càng là lo lắng ư ra hãn, vội vàng hỏi: "Nhị cậu tử, ngươi gấp gáp như vậy vội hoảng địa chạy về đến làm gì? Không phải trên núi ra chuyện gì chứ?" Chu Vũ bưng lên tam lưu tử trước mặt đại tách trà rầm rầm địa uống vào mấy ngụm trà lạnh sau mới nói nói. Tam thúc ngươi cứ yên tâm đi, bọn nhỏ vẫn khỏe. Ta đây là thừa dịp bọn họ ngủ địa lỗ hồng nhi chạy về đến, chính là muốn cho Tam lưu tự như thế này đi trong trấn cho ta mua vài món đồ, bọn nhỏ cần phải. Hả? Nhị cậu ca muốn mua cái gì? Ngươi cứ việc lên tiếng, ta lập tức đi ngay, buổi chiều ta còn thực sự liền không có việc gì khác nhi. Vậy thì tốt. Ngươi sau đó đi trong thành mua cho ta hai đài lớn một chút trà chấp kỳ, sau đó sẽ mua 70 tấm bên ngoài vóng. cuối cùng lại mua bán phiến thịt heo cùng 50 cân thịt bò. Mọi người tập thể trợn mắt ngó nguồm, đứa nhỏ này cái nào cơn lại mắc lối chứ? Mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Ngày hôm qua không phải mua bán phiến thịt heo sao? Tối hậu Chu Vũ đem ngày hôm nay hiểu biết cùng người nhà nói một lần, mọi người là tập thể càng khái, Chu Định Bang thở dài nói rằng, "Ai, đều là chịu nhiều đau khổ con ngoan a bất quá nhị cậu tử, hiện tại tam thúc đều có điểm hối hận cho ngươi xem hài tử, ngươi nói mua những thứ đồ này xài hết bao nhiêu tiền?" Ta nghe Tam Lư Tử nói ngươi ngày hôm qua liền bỏ ra hơn 1 vạn, hơn nữa ngày hôm nay những này, ta cảm thấy chúng ta cũng làm không nổi a. Nếu ta nói thường thường chuẩn bị bữa cơm nhục gan là tốt lắm rồi, ta cũng không cần mỗi ngày có nhục gan đi. Ta thôn còn chưa từng có nhà ai từng có tốt như vậy sinh hoạt đây. Chu Vũ lắc lắc đầu, tam thúc, ta biết ngươi đau lòng ta vì muốn tốt cho ta, nhưng là nhìn thấy bọn nhỏ như vậy ta là thật không chịu nổi, ngược lại ta cũng có chút tiền, tiêu vào bọn nhỏ trên người ta cảm thấy trị Tiền không còn ta lại đi kiếm, thế nhưng bọn nhỏ cơ sở nếu như đánh không tốt có thể liền không có cách nào nhi bù đáp. Chu Định Bang suy nghĩ một chút sau đó lại nói, "Nhị cậu tử, chuyện này lão rựa vào một mình ngươi ta cảm thấy vẫn còn có chút không đúng, như vậy đi, ta như thế này cùng thôn hội hội mấy người thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem ta thôn tích góp những kia tiền lấy chút đi ra trợ giúp ngươi một thoáng, ngươi thấy được không?" Chương 168, náo nhiệt dã kê lĩnh. Chưa kịp Chu Vũ nói chuyện, Chu hổ bĩu môi thực sự không nhịn được, cấp lời nói: "Ba, có thể đừng tiếp tục để ngươi cái kia lượm tiền, ta 2 ngày trước thấy ngươi cùng ta trương mấy nghiên cứu tiền này sao hoa?" Các ngươi lão ca lưỡng là lay xong đầu ngón tay, sau đó lại cởi hại bắt đầu lay đầu ngón chân, liền như vậy cũng không phân phối xong, còn liên tiếp điệu thở dài nói tiền thiếu. "Ta nói thật với ngươi đi, liền các ngươi cái kia hai cái tiền ta nhị cậu ca căn bản là nhìn không vào mắt, nhân ra hơi vung tay chính là mấy trăm ngàn." Người nói hoa cái ba mươi ngàn hai mươi ngàn vậy còn không chính là khẽ mỉm cười sự tình. Lời nói này quá đại khí, hơn nữa chú hổ bản thân liền cao to uy mánh, lúc nói lời này dĩ nhiên có một loại khiến người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Thế nhưng khi, làm, chú hổ nói xong những câu nói này dưới đáy lập tức liền đã trúng ba chân, nhưng mà kẻ này cũng không tức giận, mà là nhẹ như mây gió địa phủi một cái dưới đáy bùi bằm thản nhiên địa ngồi xuống ghế liền không nói nữa. Chu Định Bang lúc này cái nào còn có tâm sự kế tục giáo dục nhi tử. Đây mặt không tin hỏi, "Nhị cậu tử, ngươi cùng tam thúc nói thật, tiểu tử ngươi thật có mấy trăm ngàn." "Cái này có thể có. Vì lẽ đó ngươi không cần lại lo lắng những hài tử kia môn sẽ đem ta ăn nhọ chứ?" "Không sợ, không sợ, ha ha ha, hay, hay a ha, bất quá tam lưu tử ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi nhị cậu có nhiều như vậy tiền ngươi sao không sớm hơn một chút nói cho lão tử?" Lam Hại lão tử bạch lo lắng vô ích một hồi. bất quá nhỉ cậu tử a, ngươi đã có tiền như vậy, không lẽ như để cho tam lưu tử lại mua chút hải ngư cho bọn nhỏ bơi bổ. Nghe nói đồ chơi kia ăn đầu hội trở nên tác thông minh. Chu Vũ đẩy mặt Hắc Tuyến, thở phì phò nói rằng, "Tam thúc, nghe ngươi nói chuyện ý tứ làm sao có chút đánh cường hào phân đất ruộng cảm giác. Cháu ngươi ta nhọc nhằn khổ sở nhẫn nhục chịu khó địa làm thịt nhiều ngày như vậy, thật có thể nói là là mồ hôi hồi xuất tắm bán, tổng cộng cũng là tích góp chút tiền như vậy." Ngươi ngược lại tốt đây là muốn đem ta bại hết mới cam tâm à? Chu Định Bang con ngươi một nhóm lăng, khinh thường nói, ngươi nhọc nhằn khổ sở, ngươi mồ hôi hổ suất tắm bán, ngươi có thể thôi đi, ngươi hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua so với sớm chút năm địa chủ còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi những này từ nếu như dùng đến ta và cha ngươi mụ trên người còn tạm được. Kết quả cuối cùng đương nhiên là mua sắm danh sách bên trong lại nhiều mấy chục cân hải ngư, kỳ thực Chu Vũ vừa nãy chỉ là không nghĩ đứng dậy. Trải qua tam thúc chu định bang này, nhắc lên điểm cái nào còn có thể không nỡ bỏ này lương tiền. Chỉ bất quá bất hòa tam thúc trên đỉnh vài câu liền cảm thấy này trong lòng không thoải mái mà thôi. Chu Hổ vội vã về nhà lái xe đi trong trấn. Chu Vũ thì lại dưới trướng nghỉ ngơi một lúc, ở nhà người truy hỏi cuối tuần Vũ đem con môn cùng dã cùng bướng bình nói một lần, trêu đến chu định bang ca lưỡng là cười ha ha. Cuối cùng chu định bang chỉ chỉ chu Vũ cười nói, nhị cậu tử, bọn họ lúc này mới cái nào đến cái nào. Liên điều này cũng gây gọi bướng bình. Bọn họ nếu như cùng ngươi năm đó so ra chuyện này quả là chính là ngoan bảo bảo, ngươi thấy đủ đi thôi. Ngươi như bọn họ lớn như vậy thời điểm không phải lên núi leo cây chính là dưới hạ bắt cá. Không nữa liền bò đến mái hiên dưới đáy đảo xẻ nhà, ngươi có thể so với bọn họ bướng bình hơn nhiều. Bất quá ngươi có thể sẽ không có bọn họ có phúc, ta thôn hiện tại tuy rằng còn không giàu có, thế nhưng cũng so với ngươi khi đó khá, ai, muốn nói lên ngươi khi đó cũng thật là khổ a. Bất quá hiện tại được rồi. Tiểu tử ngươi cũng tiền đồ. Đúng rồi, luôn lưu một mình ngươi ở trên núi xác thực cũng không phải chuyện này nhi, hơn nữa bang này tên nhóc khốn nạn nhiều người cũng không dễ quản, như vậy đi, ta ngày mai lại cho ngươi phái đi một người, hai người các ngươi một cái sướng mặt đỏ một cái vai chính diện bảo quản đem cái nhóm này tên nhóc khốn nạn thu thập phục phục từng tiếp. Nhưng là mặc cho Chu Vũ làm sao hỏi Chu Định bang chính là không chịu nói ra danh tự của người đó. Làm cho Chu Vũ cũng hết cách rồi. Chỉ có tạm gác lại ngày mai nhìn người bí ẩn này đến cùng là ai. Vừa chưa giấc tỉnh ngủ sau đã là hơn 2 giờ, Chu Vũ lấy chút không gian thủy cho bọn nhỏ uống vào. Hy vọng những này không gian thủy có thể làm cho bọn nhỏ thân thể có thể trở nên cường tráng một ít, đương nhiên tốt nhất là đầu cũng biến thành lại thông minh một ít. Uống xong thủy Chu Vũ sắp xếp bốn năm cấp trở lên bọn nhỏ ngồi ở lều dưới tự học, gặp phải không hiểu vấn đề cứ đến hỏi hắn. Mà chính hắn thì lại mang theo bốn năm cấp trở xuống bọn nhỏ đến Nam Pha cùng những động vật làm game đi tới. Chờ bọn hắn lúc trở lại mỗi cái đầu nhỏ qua trên đều mang một cái dùng cảnh cây bệnh mũ rơm, mặt trên cắm đầy đủ mọi màu sắc hoa dại, bốn con tao nhã thiên nga cùng bọn họ đồng thời đi chậm rãi, hơn nữa Thiết Đạn cùng Niếp Niếp vẫn là cười ở hai con đại lợn rừng trên người, Ngây thơ Niếp Niếp còn ôm bọn họ buổi sáng nhìn thấy con kia ở trong nước bơi tiểu hắtỏ. Tình cảnh này nhưng là chấn động viên tất cả mọi người, lúc này mặc kệ là bao lớn hải tử tất cả đều như ong vỡ tổ địa chạy tới xem trò vui, vây quanh đại hồng cùng nhị hồng chỉ chỉ trò trò. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò vẻ mặt, mà một đoàn cô gái thì lại vây quanh ở niếp niếp bên người tranh muốn cướp tiến lên ôm một cái con kia đáng yêu tiểu hát thỏ. Chu Vũ vừa nhìn này tập cũng không cách nào nhi học. Đơn giản liền tập thể nghỉ ngơi, để bọn nhỏ tận tình chơi nháo. Thoại nói mình đem con môn triệu tập đứng dậy mục đích không phải là muốn ép bọn họ học biết bao nhiêu tri thức, mà là muốn dạy hội bọn họ học tập phương thức cùng thái độ, cũng chỉ có đem học tập biến thành lạc thú mới có thể có thu hoạch. Buổi chiều thời gian thoáng qua liền qua. Bọn nhỏ đều chơi điên rồi. Mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm đột kích, lúc này mới từng cái từng cái không muốn địa mạc chỉnh tề bị Chu Vũ cùng Đại Khuê thẩm dẫn đến dưới chân núi. Lúc này gió núi tạt lên, vô biên hoa hải sôi trào kim hồng cuộn sóng, từng vòng một loạt bài về phía xa xa tản đi, chân trời hỏa hồng ánh bình minh rưng trào cuối cùng quang cùng nhật, đêm này sơn, này thủy, này vô biên hoa hải tô điểm chính là cực kỳ sánh lạn cùng rộng lớn. Bọn nhỏ bình thường chỉ biết là chơi đùa. Nơi nào sẽ giống như bây giờ lắng xuống thưởng thức một thoáng này mỹ lệ tự nhiên phong quang. Có thể chính là vào giờ phút này, ở bọn nhỏ tâm hồn in lại quê hương mỹ lệ cùng đại khí, có thể chính là ý nghĩ như thế hoặc là ý nghĩ điều khiển bọn họ sau đó nỗ lực học tập, sau khi lớn lên cùng bọn họ trưởng bối như thế, đem này một đời đều hiến cho chu gia thôn sơn sơn thủy thủy. Ban ngày phi thường nóng nhiệt, đến buổi tối nhưng là còn lại chu Vũ một cái người cô đơn, bất quá chu Vũ cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh. Tất cả còn có nhiều như vậy động vật làm bạn chính mình. Đêm lẻo quanh thân vệ sinh quét suốt một thoáng, ngày hôm nay thực sự là hơi mệt chút, Chu Vũ cho mình rơi xuống điểm mì ăn liền, sau đó từ trong không gian lấy ra chút hồng cảnh thiên, đại dư hâu cùng với mấy cái sinh địa qua để những động vật chính mình ăn. Sau khi ăn cơm tối xong Chu Vũ đi tới lều phía dưới đem hai cái trường băng ghế tha đi ra bên ngoài bính cùng nhau sau đó liền ngửa mặt nằm đi tới. Tinh khiết bầu trời đêm xa xưa mà thâm thúy, một vầng minh nguyệt chiếu qua đầu. Nghe bọn nhỏ biểu hiện hôm nay Chu Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Vì những này đáng yêu bọn nhỏ chính mình chính là lại khổ điểm lui điểm cũng không tính cái cái gì. Con dung tiền phương diện Chu Vũ cũng thật sự không cân nhắc qua, trong không gian cũng không có thiếu hồng cảnh thiên, thực sự thiếu tiền liền lại bán đi một nhóm được rồi. Thưởng thức vô biên bóng đêm, nghe thấm người mùi hoa, Chu Vũ cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Bỗng nhiên Chu Vũ một thoáng nhớ tới Liêu Thanh Thanh ngày mai muốn tới, này có thể muốn mệnh, chính mình xuất hiện ở nơi nào có lúc cùng các nàng a. Hai tử còn trăm nom không tới đây. Bất quá con gà rừng này lĩnh cảnh sắc cũng không tồi, đơn giản liền dẫn các nàng ở dã kê linh phủ cận đi bộ đi bộ quên đi. Hơn nữa cảm giác Liêu Thanh Thanh cũng là cái rộng lượng cô gái, tin tưởng không sẽ vì chuyện như vậy nhị mà trách tự trách mình. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, ở chiến đấu kê đòi mạng giống như tiếng kêu to bên trong chu vũ rất sớm địa liền đứng dậy. Ngày hôm nay không chỉ bọn nhỏ muốn như thường lệ đến, hơn nữa Liêu Thanh Thanh cùng gia cắt bỏ sữa cũng muốn đi qua. Vì lẽ đó Chu Vũ rất là rơi xuống phiên khí lực đem còn lại hai cái gian nhà quét tước một phen, nếu như hai vị cô nương không muốn đi, liền làm cho các nàng trụ đến cái kia hai cái gian phòng được rồi. Cách Hoa Hải Chu Vũ liền nhìn thấy chính mình khinh tạp xuyên qua Hoa Hải chậm rãi lại tới, sau xem một bên bọn nhỏ cách thật xa rồi cùng Chu Vũ lớn tiếng mà chào hỏi. Không nghĩ tới khi, làm khinh tạp đến dưới chân núi thì, từ cỏ xa tiền một bên hạ xuống không phải chu hổ, mà là một cái hai mươi mấy tuổi tò con. Thế nhưng trong ngực của hắn làm sao còn ôm cái ăn mặc hoạt đang khố nhái con. Nhìn thấy chú Vũ, người hắn tử kia mau mau dùng còn lại một cái tay lôi Chu Vũ liền có thể sức lực địa diêu đứng dậy, nhị cổ ca, thật không tiện a, hai ngày nay con trai của ta phải giao cho ngươi, cảm tạ a. Mẹ nhà nó, nô lão nhị, ngươi không phải muốn ta cho ngươi xem hải tử chứ? Đứa nhỏ này cai sữa sao? Ca ca đây là ủy trị ban không phải là vườn trẻ a, ngươi còn chê ta người này không đủ loạn là sao? Mau mau cho ta ôm đi, ta có thể làm không được công việc này. Đừng giới nhị cậu ca, ta có chuyện cố gắng nói mà, ngươi xem hiện tại ta thôn tất cả mọi người không phải đi đào hồng cảnh thiên chính là đi hái rau dại cùng quả dại, huynh đệ cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút nuôi gia đình a, thế nhưng có cái này tha du bình ở bên người ta cũng không đi được a. Ngay tổng thể không thể nhìn người cháu lớn không có sữa bổ uống đi. Ta như vậy, ngươi trước tiên giúp ta xem hai ngày, các loại chờ Vội quá trận này huynh đệ ta nhượng điểm rượu ngon cho ngươi đưa tới, ngươi xem tiểu gì? Lúc này Chu Hổ từ trên xe nhảy xuống, nghe xong Ngô lão nhị lớn tiếng nói, "Ngô lão nhị, ngươi đừng ở chỗ này nhi lửa phỉnh ta nhị cậu ca, liền ngươi cũng dám nói cất rượu. Ngươi mẹ tiếp khi nào ủ ra quá tiểu tới? Lần nào đi ra không phải thố. Ta chờ uống ngươi nhượng tiểu đã đợi hơn 2 năm. Lại nói nữa ngươi lớn như vậy điểm hài tử ai sẽ xem? Lại là thì lại là liệu." Ta xem tiểu tử ngươi liền không nên làm khó ta nhị cậu ca. Ai u tam lưu tử tiểu tử ngươi miệng chính là không tha người, lời nói thật cùng các ngươi nói, nhà chúng ta đại bảo tặc nghe lời, lại nói lao bà ta ngày hôm qua đến trong trấn mua chút rừng liễu khô, nghe nói đồ chơi này chỉ cần mặc vào mặc kệ kéo liệu cũng không sợ, ai u nhị cậu ca, ngươi liền xin thương xót giúp một chút huynh đệ đi. Đại bảo, mau mau cho hai đại gia làm cái ấp. Lô lão nhị nói xong mau mau sương mai tiểu đại bảo là mấy cái thủ thế. biểu ý đại bảo khanh khách địa cười, hữu mô hữu dạng địa cho Chu Vũ làm mấy cái ấp. Chu Vũ miệng đều sắp phiết đến bầu trời, ngủ, chính mình khi nào đều lên cấp vì là hai đại gia. Ca ca mới 27 tuổi có được hay không? Nhưng nhìn cái này cùng mình đồng thời ăn mặc quần yếm lớn lên Ngô lão nhị Chu Vũ vẫn đúng là không đành lòng từ chối. Lại nói cái này Ngô lão nhị cũng là năm đó chính mình đông đảo tiểu đệ ở trong một cái, hơn nữa chính mình cũng đã là hai đại gia. Thôi, ngược lại này một con dương là cản. Một đám dương cũng là thả, liền đưa cái này đại bảo bẹt thu rồi đi. Chương 169, xem hải tử bí quyết. Cuối cùng Ngô lão nhị là thiên ân vạn tạo địa đi, lưu cái kê tiếp phỉ đô đô lộ ra tiểu đại bà bối. Đại khuê người vợ ôm đại bảo dẫn bọn nhỏ lên trước sơn, Chu Vũ ca lượng đem bên ngoài giường cùng trà chấp kỳ cùng với một ít thịt heo phân mấy lần hướng về trên núi bối. Chu hộ vừa đi một bên đoán giận Chu Vũ, cùng bản thì không nên đưa cái này bú sữa hải tử lưu lại, cuối cùng đem Chu Vũ làm phiền phiền. Thở phi phò nói rằng: "Ta nói Tam Lư Tử, ngươi là không phải nhiệt tâm, có điểm quá độ, coi như là xem hại tử vậy cũng là ca ca ta xem có được hay không?" "É e ngại ngươi chuyện gì?" "Ai hú ạ? Còn é e ngại ta chuyện gì?" "Nói thật với ngươi, bắt đầu từ hôm nay ta phải cùng ngươi chung một phe, tối ngày hôm qua ta ba cùng Trương Kế Toán khuyên can đủ đường, ta mới đã đáp ứng đến giúp ngươi chăm nom những này nhãi con, ngươi ngược lại tốt còn không cảm kích, thực sự là lòng lang dạ sói." "Mẹ nhà nó, Tam Lư Tử!" Không thể nào. Tam thúc cùng ta nói tới người kia chính là ngươi. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Vào lúc này ai không nóng nảy kiếm tiền? Cũng là ta ngu hồ hồ đau lòng ngươi mới có thể tới nơi này, biến thành người khác ngươi thử xem. Lại nói nữa ở Chu gia thôn này, mảnh đất nhỏ ngươi cho rằng còn có so với ta thích hợp sướng cái này mặt trắng sao? Chu Vũ cảm thấy nha có chút đau, tam lưu tử kẻ này nếu tới đến trên núi những hải tử kia là không được rồi. Bất quá đối với những kiêng kịch ngậm gây sự gia hỏa tới nói Tam Lư Tử cũng thật là một cái ứng cử viên phù hợp nhất, gia hỏa này nếu như con ngươi trừng, tiểu hài tử sẽ không có không sợ. Bất quá thấy thế nào làm sao cảm giác kẻ này cùng dã kê linh vô hạn phong quang đều có chút không đáp. Dốc hết sức ca lưỡng cuối cùng đem đồ vật chuyển tới Đông Pha, dựa mặt mát mẻ mát mẻ sau ca lưỡng liền đến đến lều trước, nhìn tùm la tùm lụn tình cảnh, Chu Vũ lớn tiếng nói: "Các bạn học, mọi người đều yên lặng một chút." Này Thiết chủ còn có mãn độn các ngươi ngồi xuống cho ta, đều cho ta yên lặng một chút. Theo Chu Vũ âm thanh lớn lên, ba cái lều bên trong bọn nhỏ rốt cục yên tĩnh lại. Chu Vũ ho khan một tiếng tiếp tục nói, ngày hôm nay chúng ta cái quần thể này lại tới nữa rồi một vị chậu lớn hữu, chính là các ngươi Tam Lư Tử ca ca. Mọi người vỗ tay hoan nên, thuận tiện cũng làm cho Tam Lư Tử cho mọi người giảng hai câu. Lắc đắc lưa thưa tiếng vỗ tay qua đi, Chu Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới lều trước, lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, Các ngươi hãy nghe cho ta, bắt đầu từ bây giờ ta chính là các ngươi nhị cậu ca trợ giáo, trợ dạy các ngươi rõ ràng là ý tứ gì không? Chính là trợ lý dạy học. Ta chủ yếu phụ trách kỷ luật phương diện, nếu là có ai không để ý nghe giảng, không đàng hoàng địa làm ra vẻ nghiệp, các ngươi sẽ chờ ai tốt đi, ta là ta tuyệt đối không quen các ngươi thói xấu. Nếu như ta đem các ngươi đánh các ngươi cái nào không phục trở lại nói cho trong nhà đại nhân, ta mẹ kiếp liền ngay cả liền nhà các ngươi đại nhân cùng nơi đánh. Được rồi. Ta nói chuyện đến đây là kết thúc, hiện tại chính thức bắt đầu đi học. Lời nói này đến thực sự là lên keng mạnh mẽ, Châu bỏ đến đột điểm, hết thảy hai tử bao quát cái kia mấy cái tối nghịch ngợm gây sự sợ đến là một tiếng cũng không dám hàng, Đàng Hoàng Địa ngồi ở chỗ đó chờ đợi Chu Vũ đi học. Chu Vũ trước tiên cấp trung học Hải Tử lên một đường lớp Anh ngữ, còn lại hai cái ban Hải Tử chính mình tạ ngày nghỉ tốt nghiệp. Theo Chu Vũ chú ý lực rời đi, cái kia hai cái ban bọn nhỏ nơi ở lều bên trong dần dần mà có chút thanh nhâm huyên náo. Ngay vào lúc này nói thoại liền không biết tung tích Chu Hổ để trần trên người. Trong tay kéo một cái to bằng cái bát đại gậy lại xuất hiện. Kẻ này cũng không nói lời nào, chỉ là tàn nhẫn mà chừng cái kia mấy cái gây sự hài tử một chút, sau đó liền kéo đại gậy vòng quanh lều xoay quanh, thỉnh thoảng địa còn đem gậy giơ lên đến luyện ba mấy lần. Nhìn thấy tam lưu tử ca ca trong tay đại gậy đều sắp có đầu mình thua, cái kia mấy cái gây sự quỷ rốt cục không dám lên tiếng, đem đầu nhỏ hạ thấp đi đàng hoàng địa bắt đầu tả nghĩ hệ tác nghiệp. Chu Vũ trong lòng cái này sáng sủa a, từ bọn nhỏ đi tới giá kê linh còn chưa từng có yên tĩnh như vậy quá, xem ra Tam Lư Tử đi tới nơi này cũng thật là vật có giá trị a. Nhìn bọn nhỏ đều thành thật hạ xuống, Chu Hồ bị Chu Vũ cho niệm đến trong phòng chăm nom đại bảo đi tới, đại khuê thẩm còn phải làm bữa cơm chưa đây. Cũng không thời gian vẫn chăm nom tên tiểu tử này. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến đại bảo khanh khách tiếng cười, đem chính đang ngoài sân nhìn bọn nhỏ làm bài tập Chu Vũ cho tiểu tiểu chấn động một thoáng. Không nghĩ tới Tam Lưu Tử xem Hải Tử cũng là một tay hảo thủ, nghe một chút đứa bé kia cười đến có bao nhiêu khai tâm. Liên Chu Vũ cùng bọn nhỏ bàn giao một thoáng liền hướng trong phòng đi, muốn nhìn một chút Chu Hổ là thế nào làm được những này. Thế nhưng chờ hắn nhìn thấy trong phòng tình huống sau tốt huyền không phun ra. Tiếp theo chính là nổi trận lôi đình, hắn không thể đem Chu Hổ tên ghê tởm này đè xuống đất tàn nhẫn mà đánh một trận. Liên thấy Chu Hổ để trần bản chân lớn nằm nghiêng ở trên đệm, trong miệng còn khẽ hát nhì. Mà đáng thương đại bảo liền đem Chu Hổ chân to chỉ ngậm trong miệng liên tiếp điệu mánh tác, thỉnh thoảng còn phát sinh khanh khách tiếng cười. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Chu Hổ khoe khoang điệu nói rằng, "Tiểu di nhị cậu ca, huynh đệ là không phải đặc năng lực. Ngươi xem một chút Ngô lão nhị nhãi con liếm đến có bao nhiêu hàng hái." Chu Vũ thở phì phò nói rằng, "Ta nói Tam Lư Tử có người như thế làm ra sao? Ngươi làm sao đem chân phóng tới hài tử trong miệng? Ngươi đồ chơi kia sạch sẽ sao? Nhưng chớ đem chân khuẩn truyền nhiễm cho hài tử." Mẹ kiếp! Nhị Cẩu ca ngươi sao nói chuyện đây? Chân của ta nhưng là giặt sạch hai lần, tuyệt đối so với tay của ngươi sạch sẽ hơn nhiều. Nói cho ngươi đây chính là thái công truyền thụ cho ta xem tiểu hài bí quyết, ngươi bình thường ta còn không nói cho đây. Hơn nữa ta nghe thái công nói hắn ở ta lượng lúc nhỏ chính là như thế xem chúng ta. Lại nói nữa, ngươi cũng đừng cùng ta đề cái gì chân khuẩn hay là giả khuẩn, chỉ cần hai từ ai liếm liền nói minh trong thân thể hắn khuyết ta chân trên một loại nào đó nguyên tố. Ta làm như vậy không cũng là vì Hải tử được chứ? Trong lòng Tàn Nhẫn mà lại gần một thoáng, Chu Vũ đối với Chu Hổ ra mặt dày quả thực không lời nào để nói, lườm hắn một cái sau thở phì phò nói rằng, "Tam Lư tử, cảm tình ngươi mẹ tiếp lừa biếng để Hải tử liếm chân cũng là vì Hải tử tốt. Liên ngươi cái kia xú chân có thể có cái gì nguyên tố? Có thể hay không không ác tâm như vậy người?" Vội vàng đem Hải tử ôm tới, "Ta xem đứa nhỏ này nếu như lại cho ngươi xem một lúc làm không cẩn thận ngày hôm nay phải qua đời ở đó." Đến thời điểm xem Ngô lão nhị không nhắc theo đao khắp núi truy sát người. Chu Hổ không tình nguyện đem số chân tử hài tử trong miệng giật trở về, sau đó đem đại bảo gói lên đến đưa cho Chu Vũ. Chu Vũ thẳng thắn ôm hài tử đi ra ngoài cho bọn nhỏ tiếp tục đi học đi tới. Chu Hổ kẻ này đúng là đỉnh tận trước, nhấc theo cái kia đại gậy cũng đi theo ra ngoài. Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu ngày hôm nay đặc biệt hưng phấn, lập tức có thể đến cái kia trốn đảo nguyên giống như tiểu sơn thôn. Hơn nữa Chu Vũ còn đáp ứng các nàng ngày hôm nay có món ăn dân dã ăn, vừa có thể thưởng thức thuần túy tự nhiên mỹ cảnh, có thể thưởng thức địa đạo mỹ vị, vì lẽ đó dọc theo con đường này hai người vẫn cười đến không ngậm miệng lại được, tâm tình được tê là một cái tốt. Ngày hôm nay Lưu Vân Phi cùng Liễu Tam Pháo đều chưa có tới, từng người phái một cái chọn mua quản lý lại đây thu mua, ngược lại bọn họ đã cùng Chu Vũ rất thuộc, cũng không cần muốn mỗi lần đều tự mình Bất quá lệnh hai cái mỹ nữ thất vọng chính là đến cửa thôn trên cầu đá thì không thấy Chu Vũ ca lượng đến đón mình, tiếp đón người đổi thành thôn bí thư Chi bộ Chu Định Bang, ở Chu Định Bang giải thích dưới Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu mới biết cái kia ca lượng dĩ nhiên ở trên núi tổ chức ủy trị ban, phụ trách bọn nhỏ kỳ nghỉ hè học tập cùng sinh hoạt, liền trong lòng cái kia chút ít bất mãn cũng không còn, nan nhĩ Chu bí thư Chi bộ tìm cá nhân dẫn các nàng đến trên núi tìm Chu Vũ. Chu Định Bang con ngươi trong bóng tối xoay chuyển mấy vòng, nói thầm trong lòng Tiên sư nó, hai tên tiểu tử thối này khi nào cùng hai người này tuấn nha đầu quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ có môn? Nếu như như vậy vậy thì thật là tổ tông phụ hộ, mộ tổ đều mạo khói xanh a. Nghĩ tới đây Chu Bí thư chi bộ đầy mặt hoan hở, mặt mày tất cả đều là ý cười, mau để cho bên người thủy sinh mang theo hai vị cô nương đi tới dã kê lĩnh. Ba người dọc theo lang cô hà chậm rãi đi về phía trước, nước sông trầm chậm lưu động, trong suốt thấy đáy, hai bờ sông cảnh xuân tươi đẹp. Thỉnh thoảng có thể thấy được vài con thủy điểu ở trên mặt nước làm cực thấp không vi hành. Trên mặt nước sóng nước lấp loáng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống thỉnh thoảng dâng lên từng vòng màu vàng ngượn sóng. Hai cái đại mỹ nữ cảm giác con mắt cũng không đủ dùng, ngay khi các nàng vẫn không có dư vị xong vừa nãy mỹ cảnh thì trước mắt xuất hiện bao la bát ngát ruộng đồng xanh tươi, gió núi khẽướt, liên miên liên miên cỏ lau phát sinh sàn sạt tiếng vang, thổi cảm động trước nhạc. Ruộng đồng xanh tươi bầu trời lần quần thành đàn thủy điểu, hoặc lẫn nhau nô đùa hoặc một mình tấu lên. Bích Thủy Lục Vi hòa lẫn, đi kèm chim nhỏ muôn tấu lên, ngước nhìn trời xanh mây trắng, dặm dặm thanh sơn, khiến người như ở trong mơ. Hai cô bé đã xem mê dại, các nàng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy tự nhiên phong quang. Liên đứng ở đầm lau sậy bên cạnh liền bất động địa phương, hai đôi đôi mắt sáng trở nên mông lung, tựa hồ muốn cùng này tự nhiên phong quang hòa làm một thể. Thủy Sinh cũng không dụ, thẳng thắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc. Lúc gần đi bí thư chi bộ nhưng là nói Hai người này đẹp đẽ kỳ cục nha đầu, nhưng là thu mua rau dại cùng quả dại ông chủ lớn thân thích, nhất định phải đem hai người này cô nãi nãi cho hầu hạ được rồi, bằng không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nếu các nàng yêu thích nhìn chằm chằm đầm leo sợi xem vậy thì xem trọng, bất quá cái kia từng mảng từng mảng cỏ lau cùng vài con thủy điểu liền thật đến đẹp đẽ như vậy. Nghĩ tới đây thủy sinh cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nhìn một lúc, thế nhưng thấy thế nào cũng không nhìn ra điểm cái gì đến, cuối cùng thẳng thắn dọc theo đầm leo sợi đi một vòng hái hai đại đem đủ mọi màu sắc hoa dại. chuẩn bị đến trên núi sau cho mình bảo bối nha đầu. Cũng còn tốt Liêu Thanh Thanh cùng ra Cắt Tiểu Tiểu còn biết muốn đi trên núi tìm Chu Vũ, thưởng thức một lúc này vô biên mỹ cảnh góp thủy sinh kế tục đi về phía trước. Ra Cắt Tiểu Tiểu tính tình khá là linh hoạt, vừa đi vừa hướng thủy sinh nói rằng, thủy sinh đại ca, các ngươi nơi này quả thực là quá đẹp, có thể sinh sống ở nơi này các ngươi thực sự là hạnh phúc. Mỹ? Ha ha ha, liền vừa mới cái kia phá đầm lao xậy cũng có thể gọi Mỹ. Nha đầu Hướng về người gọi ca ca ta ta mang bọn ngươi đi xem một chút vì sao cái mỹ. Hai vị mỹ nữ nhất thời con mắt tỏa sáng, vừa nãy cảnh sát hai người cũng đã rất giật mình, thế nhưng cũng không có thể vào nhân ra pháp nhãn, cái kia có thể bị cái này chân chất hán tử xưng là mỹ địa phương đến mỹ đến cái gì trình độ. Liên sôi nổi theo sát ở thủy sinh mặt sau thúc dục thủy sinh mau nhanh đi. Chương 170, mỹ nữ giá lâm. Hai vị mỹ nữ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đời này sẽ thấy mỹ lệ như vậy, như vậy giọng lớn Như vậy dùng lời nói không cách nào nói nên lời mỹ cảnh. Xanh thảm giữa bầu trời không có một tia đám mây, tinh khiết thông thấu, dưới bầu trời trong tầm mắt chỗ, khắp núi khắp nơi vô cùng vô tận tất cả đều là năm màu rực rỡ hoa, nơi này quả thực chính là hoa thế giới, biển hoa. Cái kia liên miên liên miên kim sáng loẻo loẻo kim liên hoa, nhũ đóa hoa màu vàng đón gió nọ rộ, gió núi nhẹ phẩy, giống như quần điệp bay lượn, lạ như đêm hè đầy sao ở mảnh này chướng liêu trên mặt đất long lanh. Còn có cái kia tản ra say lòng người mùi thơm ngát dã hoa hồng, ở ong bướm quanh quẩn bên trong tận tình tràn phóng. Hồng thắng hỏa, phấn giống như hạ, bạch trắng loan thanh nhã, cao quý hoàn mỹ. Gió núi từ đàng xa bán trên sườn núi mang đến vô cùng tận dạ lai hương thơm ngát khí tức, kỳ ảo mà nhu nhã, từng trận mùi hoa kéo tới, như một kia thanh phong bay về phía vô tận bầu trời. Hai vị mỹ nữ bước chậm ở vô biên trong biển hoa, ngây dại, ở lại, sững sờ, say rồi. Thủy xinh lúc này nhưng là sốt ruột Không nghĩ tới hai cái nha đầu ở trong biển hoa ngẩn ngơ chính là hơn 1 giờ, mắt thấy mặt trời bò phải là càng ngày càng cao, chính mình còn phải về sớm một chút đào hồng cảnh tiên đây. Thế nhưng bởi đây là hai vị quý khách, thủy sinh lại thật không tiện nói thẳng, chỉ có thể ở tại chỗ làm rậm chân. Liêu Thanh Thanh thận trọng, nhìn thủy sinh dáng vẻ phòng trưng nhân ra là xuất ruột, liền chọc vào mấy lần còn ở say mê bên trong ra cắt tiểu tiểu, dùng ánh mắt ám chỉ một thoáng, hai người lúc này mới lưu luyến không rời địa chủ động đưa ra rời đi nơi này. Thủy Sinh có chút thật không tiện gãi đầu một cái, Hàm Hậu điệu nói rằng: "Hai vị đại muội tử, ta cũng biết các ngươi cô gái ái hòa, chỉ bất quá ta ngày hôm nay thực sự là rất bận, bất quá các ngươi nếu là tìm đến Nhị Cẩu tử, cái kia xem hoa còn không dễ dàng sao?" Hắn hiện tại ở phía đối diện trên núi, chỉ cần hắn có thời gian có thể bất cứ lúc nào lĩnh các ngươi tới đây. "Nhị Cẩu tử?" "Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi nói Trù Vũ gọi Nhị Cẩu tử?" "Ai nha, ta không chịu nổi." Ra cắt tiểu tiểu ôm bụng liền ngồi chồm hổm trên mặt đất khanh khách cười không ngừng, Liêu Thanh Thanh cũng là không nhịn được cười, không nghĩ tới cái kia xem ra thượng thản sang sảng chàng trai còn có như thế một cái thú vị nhũ danh. Sao? Các ngươi còn không biết Chu Vũ nhũ danh gọi Nhị cậu tử? Cái kia Tam Lư tử các ngươi tổng thể phải biết chứ? Chính là Chu Hổ tiểu tử kia, hắn nhũ danh gọi Tam Lư tử. Xí lúc này coi như là khá là thận trọng, Liêu Thanh Thanh cũng nhịn không được, bưng miệng nhỏ cũng nở nụ cười. Còn ra cắt tiểu tiểu thì càng là không khống chế được, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt tình huống như thế, Thủy Sinh biết thôi thức ăn, này nếu để cho nhị cậu ca cùng Tam Lư Tử biết mình đem bọn họ nhũ danh cho tiết lộ ra ngoài, còn không biết hội sao trừng trị chính mình đây. Liền mau mau đối với hai vị mỹ nữ nói rằng, ta nói hai vị đại muội tử a, các ngươi ngày hôm nay coi như không thấy ta, vừa nãy cái kia lời nói các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta nói a, coi như ta vặn, cầu các ngươi. Làm sao Thủy Sinh ca Lẽ nào cái kia hai cái sứ gia hỏa còn dám tới chạ thủ ngươi? Hừ, ta liền nói bọn họ xem ra liền không giống như là người tốt. Người nào đó nhưng là phải bị lừa đây. Liêu Thanh Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, đều nói tương do lòng mình, bằng cảm giác của mình Chu Vũ tuyệt đối không có lừa gạt mình cái gì, chính mình vẫn là tin chắc hắn là một cái tích cực hướng lên trên, tâm địa thiện lương người tốt. Đúng như dự đoán, Thủy Sinh nghe xong ra cắt tiểu tiểu một fan luôn từ sau vốn đang cười mặt lập tức liền đen thịt lại, trầm giọng nói: Đại muội tử, các ngươi cùng nhị cậu tử là quan hệ gì ta cũng không biết, nếu như các ngươi là rất muốn bằng hữu mở mở như vậy vui đùa ta cũng không có thể nói cái gì. Thế nhưng nếu như ngươi không biết nhị cậu tử cùng tam lưu tử còn mời các ngươi không nên nói nữa nếu như vậy. Ngươi nói nhị cậu tử là tên lừa đảo, chúng ta Chu gia thôn không có một người hội đáp ứng, nói thiệt cho các ngươi biết, nhị cậu tử chính là chúng ta Chu gia thôn bảo, nhân gia là một cách toàn tâm toàn ý vì mọi người làm giàu làm giàu chạy đông chạy tây. Hơn nữa không có kiếm mọi người một phân tiền, liền ngay cả hiện tại ở trên núi xem hải tử cũng là chính hắn móc tiền túi, hơn nữa nghe nói vì cho bọn nhỏ cải thiện thức ăn cùng nghỉ ngơi hoàn cảnh đã bỏ ra hơn 2 vạn, ngươi nói một chút bay. Giờ còn có ngu như vậy tên lừa đảo sao? Cuối cùng ca ca lại lời khuyên các ngươi một câu, sau đó ở chu gia thôn không cần nói nhị cậu tử nói xấu. Không người nào nguyện ý nghe. Nói xong thủy sinh cũng không quay đầu lại điệu đàng trước dẫn đường đi tới. Liêu Lại sững sờ ở tại chỗ hai vị mỹ nữ. Gia Cát Tiểu Tiểu đưa tay ra mời đầu lưỡi, vô vô độ ngực nhỏ giọng nói rằng, "Trời ạ, không nghĩ tới cái kia xem ra không nóng không lạnh gia hỏa dĩ nhiên ở trong thôn cũng có như thế cao uy tín, thực sự là không thể tin được. Ta cảm giác nếu như lại nói hắn không tốt, cái kia to con đều có thể đánh ta." Liêu Thanh Thanh cũng bị Thủy Sinh một phen luôn từ cho chấn động, mình nghĩ quả nhiên không sai, không nghĩ tới tên này âm thầm địa đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn Thủy Sinh đã đi ra, Hai người cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, vội vàng nhấc chân đuổi tới, các nàng vẫn đúng là sợ cái này to con sinh các nàng khí mà đem các nàng ném tới người này mà kệ. Bất quá hai vị cô nương vẫn là hướng về thủy sinh xin lỗi, nói rõ chính mình chỉ là cùng Chu Vũ huynh đệ đùa giỡn. Chân chất thủy sinh tự nhiên cũng sẽ không tức rồi. Thủy sinh biết nhị cẩu tử ở dã kê lĩnh nam pha có hai cái hồ lước, chu vi cảnh sắc cũng không tồi, đặc biệt là từ pha đỉnh xem hóa hải cái kia càng là đẹp không sao tả xiết. Hiện tại thủy sinh là có chút sợ hai nha đầu này, liền không dám dẫn các nàng đi Nam Pha, mà là từ dưới chân núi trực tiếp vòng tới Đông Pha. Ba người lặng lẽ trên đất tới, rúng ra Cát Tiểu Tiểu tới nói, chính là lặng lẽ vào thôn, bắn súng địa không mớn, chính là muốn nhìn một chút cái kia hai cái được người trong thôn kính ngưỡng tiểu tử thúi đến cùng đang làm gì thế. Bao quát thủy sinh ở bên trong, ba trong lòng người suy nghĩ kỹ nhiều loại nhìn thấy Chu Vũ Ca lượng thì chẳng cảnh, thế nhưng không có một người sẽ nghĩ tới lúc này tình cảnh sẽ lạ như vậy quỷ dị. Liên thấy Chu Vũ phía sau lưng cong lấy một cái hai tuổi to nhỏ mập em bé, chính đang quay về ba cái lều bên trong bọn nhỏ chậm rãi mà nói, mà lều bên trong bọn nhỏ quy củ địa ngồi ở chỗ đó, một điểm âm thanh cũng không có, trăm chú lắng nghe Chu Vũ đang giảng khóa. To lớn địa phương ngoại trừ Chu Vũ nói chuyện âm thanh ở ngoài cũng chỉ có phía sau lưng cái kia mập em bé khi thì phát sinh tiếng cười. Tối làm người không rõ chính là lều bên cạnh một cái đệ trần trên người khôi ngô hán tử trong tay kéo một cái to bằng cái bát một côn tử vòng quanh lều xoay quanh. Thỉnh thoảng địa còn đem gậy đứng lên đến tàn nhẫn mà hướng xuống đất đánh mấy lần, theo đánh mặt đất chấn động thanh, rõ ràng có thể nhìn thấy lều bên trong có mấy đứa bé trai thân thể theo run rẩy mấy lần. Lúc này hai vị mỹ nữ đã xem ngông, đây là một thần mã tình huống. Liền ra cất tiểu tiểu nhỏ giọng hỏi, Thủy Sinh ca, ngươi xem cái kia hai người đang làm cái gì? Làm gì? Ta cũng không biết a, bất quá ta tính toán hẳn là nhị cậu tự nghiên cứu ra tân học tập phương pháp. Ngươi là không biết chúng ta nơi này hải tử có bao nhiêu dạ? Thế nhưng ngươi nhìn bọn họ hiện tại có bao nhiêu chăm chú nhiều nghe lời? Vẫn là nhị cẩu tử năng lực a. Liêu Thanh Thanh nhíu nhíu mày, e sợ sự tình không giống như là Thủy Sinh đại ca nói tới như vậy, này rõ ràng chính là bánh mỳ gia tăng bổng sách lực mà. Bất quá đúng là rất thú vị, đối với tiểu hài tử một mực dung túng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chờ ba người lặng lẽ đến gần sau mới nghe rõ ràng Chu Vũ đang nói cái gì, cảm tình vào lúc này chính đang trên tư tưởng phẩm đức khóa đây. Liền nghe Chu Vũ nói rằng, các bạn học Các ngươi nhất định phải rõ ràng. Chúng ta học tập không phải vì tương lai khi làm quan lớn gì, cũng không phải vì có thể kiếm bao nhiêu tiền, vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Nếu ta nói ai chính là vì phong phú chính mình, khiến mình có thể cùng xã hội nối đường dây, cùng thế giới đồng bộ, khiến cho chúng ta đời này không sống ở ngu muội cùng vô tri ở trong. Wa wa wa wa bên cạnh nhớ tới đến vài tiếng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu Vũ vào lúc này chính nhìn bọn nhỏ đây, cũng không nhìn thấy Hải Tử có động tác gì. Nhưng là này tiếng vỗ tay là chuyện ra sao nhi? Quay đầu nhìn lại, mới biết là Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu đến, liền vội vàng tìm mấy cái tuổi tác lớn chút hài tử giúp đỡ chiếu nhìn một chút, mình và Chu Hổ dẫn ba người liền muốn hướng về trong phòng đi. Thế nhưng Thủy Sinh vào lúc này sốt ruột chạy trở về. Liên cùng mấy người nói một tiếng vội vội vàng vàng địa về thôn. Thanh Thanh cô nương, chứ cắt cô nương, thực sự là thật không tiện a, hai ngày nay đột nhiên liền vội lên, cũng không thời gian đi tiếp đãi hai người các ngươi, thứ tội thứ tội. Chu Vũ vừa vào nhà liền vội vàng nói lên hiểm. Cái kia nhị cậu tử a, ngươi không phải vội mà, ngươi làm địa nhưng là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt nhi a, tỷ muội chúng ta lưỡng nào dám trách cứ ngươi. Còn có cái kia tam lưu tử, thấy bạn cũng làm sao cũng không chào hỏi. Thật là không có lễ phép. Ta lật cái phụt. Có kẻ phản bội a. Ca lưỡng đồng loạt liếc mắt nhìn kẻ phản bội thủy sinh chưa bóng lưng biến mất, trong lòng hợp lại khi nào hành hung tiểu tử này dừng lại, một trận. Thế nhưng nhân gia hô chính mình Này không nói lời nào, nhưng là không còn gì để nói. Chu Hổ hùng hục địa chạy đến hai vị mỹ nữ trước mặt hàm hậu địa đánh hai tiếng bắt chuyện, sau đó rũa ra móng vuốt muốn cùng nhân gia nắm chặt tay. Thế nhưng cái kia cái móng vuốt mới vừa đưa đến một nửa liền bị ra cắt tiểu tiểu lập tức đánh trở lại. Kha kha, hai vị mỹ nữ có khỏe hay không tử? Hoang nên đi tới giá kế lĩnh, như thế nào, chúng ta ngật đáp này còn có thể từng thấy mắt chứ? Hừ, cảnh sát còn được thông qua đi. Dù sao cũng hơn một ít núi hoang cốc lĩnh địa tốt hơn một ít. Gia Cát Tiểu Tiểu trái lương tâm địa nói rằng, "Ai hú ạ? Cũng chỉ là tập hợp tử. Ta nói lại tỉ." Lời nói này đến nhưng là có chút không chân chính a. Nhìn hai người tựa hồ lại muốn khạp đứng dậy, Liễu Thanh Thanh vội vàng ngắt lời nói, "Chú Vũ, ngươi làm sao còn đeo đứa bé đi học a, này sẽ không là ngươi tiểu Hải Nhi chứ?" Già đến thật đáng yêu. Du La Chu Vũ ra mặt đỏ ửng, thế nhưng nghe xong Liễu Thanh Thanh cũng không nhịn được đỏ một nửa. Mau mau giải thích, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm à, ta còn chưa có kết hôn mà từ đâu tới hải tử. Đứa nhỏ này là thôn chúng ta bên trong, cha mẹ hắn muốn đến lên núi vội, không có thời gian mang, lúc này mới phóng tới ta chỗ này muốn ta giúp đỡ xem hai ngày. Đúng rồi, các ngươi khát nước rồi. Ta đi cho các ngươi tiếp điểm nước suối uống. Mới vừa nói xong này còn chưa bắt đầu dịch bước ni mọi người đã nghe đến một luồng mùi thúi nhì, chú hổ quẹt chứ mùi như con chó xoay quanh nghe, trọng điểm đặt ở da cắt tiểu tiểu trên người. cũng không biết tiểu tử này là không phải ở chiếm nhân gia cô nương tiền nghi. Gia Cát tiểu tiểu mày liếu dựng thẳng, khuôn mặt nhỏ đỏ chót điệu nói rằng, "Này, tam lưu tử ngươi chạy đến bên cạnh ta văn cái gì? Ngươi cho rằng buồn cô nương trên người sẽ có mùi thối gì không? Ta xem vẫn là văn văn chính ngươi được rồi." Lúc này Chu Vũ liền cảm thấy phía sau nóng hừng hập, trong lòng ám đạo không được, vội vàng nói, "Tam lưu tử, cẩn mao nhìn xem là không phải đại bảo lôi." Chu Hổ vội vàng chạy đến Chu Vũ bên người giúp đỡ đem đại bảo bung ra, nhất thời một luồng mùi thối nhie hướng về Chu Vi liền nhẹ nhàng đi qua. Ca Lượng luôn cuống tay chân mà đem đại bảo rừng liệu khố giải đi, đúng như dự đoán rừng liệu khố trên đã dính lên một chút hoàng không sót khí sền sệt vật thể. Ở đây hai cái khắc lao ra hai cái đại cô nương ai làm quá cái này a? Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là để Chu Hổ đi đánh buồn thủy đến đem đại bảo tiểu thí thí rửa sạch sẽ. Sau đó lại đem ra một mảnh sạch sẽ rừng liễu khố liền muốn cho đại bảo mặc vào. Thế nhưng Chu Vũ mặc vào, đương qua hai lần cũng không có mặc được, Chu hổ vội vàng đem hai vị cô nương cho mời đến trước mặt, dày mặt nói nói, ta nói hai vị, hai chúng ta đại lão già cũng không làm qua cái này, đồ chơi này các ngươi thủ, phải phiền phức hai người các ngươi, cho chúng ta ra đại bảo đổi đi. Gia Cắt Tiểu Tiểu đều muốn tức nộ tung, Sinh khí Điệu nói rằng, ngươi cái tử nấp nổi nói như thế nào đây? Chúng ta cũng không sinh quá tiểu hài. Làm sao hội quen thuộc vật này? Ừm, còn Kiếm Tốn lên, ngươi nói đồ chơi này cùng các ngươi lót cái kia băng vệ sinh không phải một chuyện gì không? Đều là phòng tiết lộ, ngươi liền không muốn Kiếm Tốn, liền giúp đỡ đi. Hai cái đại cô nương gương mặt tuấn tú đằng một thoáng đều đỏ, cái này tử nấp nổi cũng quá dám nói, lại nói hai thứ đồ này cũng không phải một chuyện nhì a. Chu Vũ thực sự là nghe không vô, bừng mặt đứng ở một bên. Cái này thứ hôn trướng này không phải ban ngày sai lưu manh sao? Làm sao có thể cùng cô nương gia nói cái này? Nhân gia đại cô nương gia ra mặt mỏng, còn có để cho người sống hay không? Chương 171, mỹ nữ giá Lâm Hải. Xuất phát từ nữ tính trời sinh mẫu tính trong lòng, cứ việc chưa từng làm, thế nhưng cuối cùng Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu vẫn là đẩy ra luôn quúng tay chân Chu Vũ Từ từ đem đại bảo thả nằm, sau đó cầm dừng niệm khố ước lượng một thoáng liền muốn mở xuyên. Đại bảo mở to đen kiện ánh mắt sáng ngời nhìn có chút xa lạ hai cái đại mỹ nữ. Tiểu tử này không chỉ không sợ sệt trái lại còn khanh khách địa nở nụ cười, từ từ giơ lên tiểu. Hai tử cười là thuần chân nhất sinh đẹp nhất, Liêu Thanh Thanh cùng gia các tiểu tiểu nhìn tiểu tử cười một kia tình mẹ tự nhiên mà sinh ra, đều tranh nhau đi đùa đại bảo, thế nhưng không chú ý tới tên tiểu tử hư hỏng này, nước tiểu thương đã chuẩn bị phóng ra. Ai du? Chính ở bên cạnh lén lén lút lút địa trò chuyện cái gì Chu Vũ ca lưỡng đột nhiên nghe được một tiếng khét đê, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua đến, liền thấy Liêu Thanh Thanh trước ngực rớt một đám lớn. liền bên trong màu trắng nhịt ngực đều hiện ra. Nhìn lại một chút đại bảo cái kia tiểu trên còn lưu lại thủy châu đây. Liêu Thanh Thanh bạch ngọc giống như mặt cười mắc cửa đỏ chót, dùng tay ngọc nhẹ nhàng vô vô đại bảo cái mông nhỏ, thẹn thùng nói rằng, "Hừ, tiểu bại hoại, đều liệu đến Aji trên người rồi, khanh khanh, nhìn ngươi còn cười." Gia Cát tiểu tiểu ở một bên càng là cười đến không ngậm miệng lại được, hơn nữa còn khuyết đại điệu giá giá chính mình trước ngực. Liêu Thanh Thanh sau đó có chút lúng túng nói với Chu Vũ, "Chu Vũ, Nhà các ngươi đại bảo quá bướng bỉnh, ta, ta không quần áo thay đổi." Nói xong sắc mặt đỏ chót, có chút thẹn thùng đi tối đầu. Chu Hổ nghe xong ánh mắt sáng lên, đây chính là nhị cậu ca biểu hiện cơ hội thật tốt, a nghĩ tới đây Chu Hổ mau mau giả công tệ tư điệu đá một cước còn không phản ứng lại Chu Vũ, nhỏ giọng nói rằng, nhị cậu ca, còn ngốc đứng lầm gì? Mau mau đi cho Thanh Thanh đại tỷ tìm quần áo đi a. Nhưng là ta người này cũng không có cô nương gia ăn mặc quần áo a. Chu Vũ rất không nên cảnh địa bước lên một câu Chu hộ vào lúc này trong lòng đều sắp bị Chu Vũ tức chết rồi, cũng mặc kệ bên cạnh hai vị mỹ nữ đều nhìn, lớn tiếng nói, "Không có cô nương ra quần áo còn có nam y phục trên người sao?" Người cái hết hi vọng mắt, nhanh lên một chút tìm đi. "Cái kia Thanh Thanh cô nương, xuyên quần áo của ta ngươi thấy có được không?" Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, "Vậy thì phiền phước ngươi." Chu Vũ mau mau đến trên giường giá áo trên tìm kiện chính mình cho rằng là tốt nhất tờ sờt đưa cho Liễu Thanh Thanh. Sau đó dẫn nàng đến bên cạnh trong phòng làm cho nàng đổi. Chu Hổ nhìn một chút ở bên cạnh đối với mình mắt nhìn chằm chằm điệu ra Cát Tiểu Tiểu, có chút không hiểu hỏi, "Ta nói nha đầu a, ngươi sao bất hỏa thành thành đại tỷ cùng đi? Ở chỗ này ở lại làm gì?" "Làm gì? Các ngươi người này có sắc lang, ta đến ở đây thế thành thành gắc cánh gắc, miễn cho bị sắc lang cho nhìn trộm." "Nga, đúng rồi, ta chưa nói ngươi ha, ngươi không cần để ở trong lòng." Chu Hổ cái này khí a cái này, ngực to như làm sao chuyên cùng mình không qua được. Bất quá buồn nhân tốt nam bất hòa nữ đầu ý nghĩ Chu Hổ không lại tiếp tục phản ứng nàng, xoay người cùng Chu Vũ đồng thời đùa đại bảo. Chỉ chốc lát sau Liễu Thanh Thanh ăn mặc Chu Vũ màu trắng tờ shirt đi ra, Chu Vũ vốn là thân hình cao lớn khôi ngô, Liễu Thanh Thanh tuy nói cũng có 1.6, 8 cái đầu, thế nhưng mặc vào Chu Vũ quần áo vẫn là có vẻ lại phi lại lớn, bất quá nhưng cũng có một fan đặc biệt phong tình. không thể không nói Liêu Thanh Thanh sắc thực giải đến quá có mùi vị. Liền nay một thân lăng là Đàm Chu Vũ nhìn ra hai mắt đăm đăm, không biết thân ở phương nào. Ngay vào lúc này Chu Vũ sau cái mông lại đã trúng một cước, quay đầu nhìn lại hành hung lại là Chu Hổ người này, Chu Vũ vừa định phát hỏa, ai biết Chu Hổ sát có việc điệu nói rằng, nhị cậu ca, ta hôm nay cái có thể như cái đàn ông không. Nóc đứng làm gì, còn không đi giúp Thanh Thanh đại tỷ đem quần áo cho giặt sạch. Đây chính là chúng ta đại bảo làm cho người ta gia điệu. Liêu Thanh Thanh trong lòng đem Chu Hồ Hoán giận vô số lần. Người này rất xấu rồi, này không phải không có chuyện gì tìm việc gì không? Chính mình bây giờ cùng Chu Vũ là quan hệ gì cũng là người ta gia cho mình giặt quần áo, hơn nữa còn là mùa hè thiếp thân ăn mặc quần áo. Nay nếu để cho người khác biết rõ bản thân mình khuôn mặt này hướng về chỗ thả, khen chốt là có tiểu tiểu cái miệng rộng này ở trước mặt a. Liêu Thanh Thanh cẩn vội vàng tiến lên đem y phục của mình thường ở trong tay, như Ngọc Lỗ Thai vẫn hùng đến bên hai. Cầm lấy trong phòng một cái trậu rửa mặt cùng giặt quần áo phấn cũng không quay đầu lại địa đi ra gian nhà. Ra cắt tiểu tiểu vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới cửa thì còn không quên quay đầu lại hướng ca lưỡng tàn bạo mà hừ hai tiếng. Chú vũ cơ cơ có chút khuyết dưỡng đại nào suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn chú hổ ánh mắt liền không đúng, đi tới chú hổ trước mặt nhỏ giọng địa nói rằng, Tam lư tử, ngươi vừa nãy cùng ta lúc nói chuyện là không phải đạp ta hai chân. Ta xem tiểu tử ngươi là không có lòng tốt ta, kiểu gì? đáp địa còn phải mái chứ. Hừ, không sai, rất sảng khoái. Nga, không đúng không đúng, nhị cẩu ca ta đó là nhìn ngươi còn ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó mới ra chân nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng không nên chó cắn lão động tấn không nhìn được người tốt tâm a, ngươi nói ta vì ai? Còn không phải là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội? Bằng không chỉ bằng như ngươi vậy vừa thấy được cô gái xinh đẹp thông minh liền rơi xuống linh giá hỏa còn làm sao truy cô gái? Bởi thực sự là không tìm được chứng cứ chứng minh Chu Hổ là cố ý đạp chính mình, vì lẽ đó Chu Vũ tạm thời liền buông tha Chu Hổ. Ở nhà bếp trong thủy hang hiệu một chút thanh thủy đoan đến trong sân sau, Liễu Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống tẩy y phục của mình, ngẫm lại vừa nãy phát sinh sự tình trong lòng liền nhịn không được cười, vừa nãy Chu Vũ biểu hiện có thể không tựa như cái nhị ngốc từ sao? Bình thường như vậy khôn khéo một người lại bị Chu Hổ sai khiến địa sừng suốt sừng suốt, quả thực quá đáng yêu. Ca Lượng ra gian nhà thấy hai cô bé ngồi chồm hổm trên mặt đất giặt quần áo, cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền chạy bọn nhỏ đi tới. Vào lúc này, bọn nhỏ mặc dù là có người nhìn, thế nhưng từ khi vừa nãy nhìn thấy hai cái đẹp như thiên tiên tỷ tỷ sau khi liền ngồi không yên, thậm chí khi Lâm Chu Vũ đi tới lều dưới thời điểm đám hài tử này hai tử đồng thời nghị luận: "Mã Độn, ngươi liền không muốn nói mò, muốn ta xem cái kia ăn mặc một thân áo lam thượng tỷ tỷ mới là nhị cậu ca đối tượng." Ngươi nhìn hắn cùng nhị cậu ca có bao nhiêu phu thê tương? Cho tới cái kia mặc áo trắng thường hình dáng giống cái tiên tử tỷ tỷ ta cảm thấy nhị cậu ca đừng đùa, bởi vì nhị cậu ca thấy thế nào không giống như là thần tiên, không phải chỉ có thần tiên mới có thể cưới tiên tử làm vợ sao? Thiết trụ vừa nói một bên kích động gõ lên bàn. Mã độn mặc kệ, lập tức chạm lên sinh khí điệu nói rằng, "Thiết trụ, ngươi mới nói mau đây, nếu ta nói liền cái kia tiên tử tỷ tỷ mới có thể xứng với nhị cậu ca." lại nói nữa ta cảm thấy nhị cậu ca chính là thần tiên, ngươi nói hắn cái gì không biết, cái gì không hiểu. Nếu không nhà các ngươi hội nhiều kiếm nhiều tiền như vậy sao? Thiết trụ lập tức liền bị đỉnh ở nơi đó, há miệng vẫn cứ không nói ra phản bác. Chu Vũ tâm tình đặc biệt khoan khoái. Bọn nhỏ con mắt vẫn là sáng như tuyết mà. Liên ho khan hai tiếng đi tới lều bên trong, để mọi người tiếp tục ôn tập bài tập, chính mình an vị ở phía trước, ai có không hiểu được bất cứ lúc nào có thể lại đây hỏi. Một lát sau Chu Vũ nhìn mặt trời cảm thấy có hơn 10 giờ, chính mình nhưng là đã đáp ứng Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiều tiểu tiểu hôm nay tới muốn cố gắng chiêu đãi nhân gia. Bất quá xuất hiện ở trên núi ngoại trừ điểm thịt heo chính là rau xanh, đồ chơi này nhân gia ngày nào đó không ăn. May là ngày hôm nay cũng là tiểu vương trang các hương thân hạ sơn đưa lâm hoa tháng này, phòng trưng hiện tại gần như đến, liền Chu Vũ vội vàng đem Chu hổ phái về đi xem xem trong ngọn núi cái nhóm này đàn ông mang không mang cái gì món ăn dân dã lại đây. Nếu là có chính mình buổi trưa liền đem hai vị mỹ nữ mang về ăn món ăn dân dã. Chu Hổ đi sau khi, Liễu Thanh Thanh cũng tẩy được rồi quần áo. Lữ người đi tới lều trước, nhìn thấy Chu Vũ chính cóng lấy đại bảo cho bọn nhỏ giảng giải bài tập, Liễu Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, đi tới Chu Vũ trước mặt nhẹ giọng nói rằng, "Chu Vũ, ngươi nghỉ một lát nhi ta cùng tiểu tiểu lại đây giúp ngươi đi." Cái này Thanh Thanh cô nương a, thực sự là có chút thật không tiện. Ngươi xem các ngươi lững thững thật xa tới nơi này, ta đến hiện tại còn không mang bọn ngươi nhìn khắp nơi xem, ngược lại làm cho các ngươi hỗ trợ, chuyện này thực sự là có chút không còn gì để nói, xin lỗi a. Ha ha, không liên quan, ngươi không phải vội sao, như vậy đi các loại, chờ, buổi trưa bọn nhỏ lúc nghỉ ngươi ngươi mang theo ta cùng tiểu tiểu đi dạo ngươi cái này đỉnh núi đi. Vừa nãy thủy sinh đại ca mang theo hai chúng ta nhìn phía trước cái kia cánh hoa hải, thực sự là quá làm người chấn động, chúng ta còn muốn đi xem. Chú Vũ gật gật đầu, cái này liếu thanh thanh thực sự là quá hiểu ý ai, tốt như vậy cô gái ai muốn là cưới vậy hắn ra mộ tổ còn không đến từ sáng đến tối địa khói xanh lợn lờ. Đúng rồi thanh thanh cô nương, ngươi cùng chư cắt cô nương đến cùng là làm gì công tác, chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi ta đến hiện tại còn không biết đây. Ai nha ta nói chú Vũ, xem dung mạo ngươi đỉnh tiền vệ nói như thế nào không một chút nào tiền vệ. Này một cái một cô nương gọi cho ta trực nổi ra gà, chúng ta vẫn là đơn giản điểm. Sau đó ngươi liền gọi chúng ta lượng tên được rồi, như vậy chúng ta đang nghe cũng phải mãi." Gia Cát Tiểu Tiểu nhanh mồm nhanh miệng điệu nói rằng. Nhìn mình bạn gái thân dáng vẻ Liễu Thanh Thanh mỉm cười điệu nói rằng, "Chú Vũ, liền nghe tiểu tiểu đi, sau đó ngươi liền gọi tên chúng ta được rồi, dù sao chúng ta hiện tại đã là bằng hữu." "Đúng rồi, ta ở đài truyền hình công tác, tiểu tiểu ở chính mình dược liệu công ty phụ trách chọn mua, bất quá cũng là ba ngày đánh cá hai ngày lái võng." Liễu Thanh Thanh nói tới rất hở hứng. Chu Vũ trong lòng lén nói thầm. Cảm tin đều không phải người hiền lành tự á, đài truyền hình vậy là ai đều có thể vào sao? Một cái khác lợi hại hơn vẫn là là chính mình có công ty, không trách có thể nuôi dưỡng được như thế Thủy Linh nha đầu. Kỳ thực loại ý nghĩ này Chu Vũ cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, dù sao có tốt ra thế là ai cũng hy vọng sự tình, đồ chơi này cũng cương cầu không được. Bất quá xem hai nha đầu này diễn xuất không chút nào đại tiểu thư kiêu căng, cũng coi như là khó được. Cuối cùng ở hai vị mỹ nữ dưới sự giúp đỡ Chu Vũ có thể nghỉ ngơi một lúc. Sau đó liền đem đại bảo phòng tới trên đất chính mình chơi, một người vây quanh Liễu Chu Vi đem bên ngoài giường từng cái từng cái chỉ được, buổi trưa ăn xong bữa cơm chưa bọn nhỏ là có thể cẩn thận mà nghỉ ngơi. Trong ngọn núi Hải Tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, cho nên khi đã gặp các nàng ngồi xuống vì bọn họ giải đáp vấn đề thì đều tích cực nhất nhấc tay liên tiếp địa vấn đề đề, cũng may hai cái mỹ nữ bản lĩnh thông hậu. kiên nhẫn cho bọn nhỏ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu điệu giải đáp không ít nan đề. Mau ăn bữa cơm trưa thời điểm, Chu Hổ rốt cục trở về, Cao Hứng nói cho Chu Vũ Tiểu Vương trang các hương thân ở cậu dẫn dắt đi đã sớm đến, ngoại trừ Lâm Hoa ở ngoài còn có hai đại ba lô món ăn dân dã, hiện tại cũng đã làm đến, như thế này lúc trở về phòng trường liền có thể ăn. Thở ga dừng cái gì đối với Chu gia thôn Hải tử tới nói không tính là thứ không tầm thường. Dù sao chu gia thôn rượi lưng đại sơn, những thứ đồ này tình cờ vẫn có thể ăn được, đặc biệt là thỏ rừng, chính là bình thường làm nông khi còn sống số may cũng có thể bắt được hai con. Vì lẽ đó lưu lại đại khuê thẩm ở trên núi hỗ trợ chiếu cố hài tử, Chu Vũ mang theo Chu Hộ cùng hai vị mỹ nữ trực tiếp liền xuống núi. Chương 172: Vương Quế Lan nhật tình. Khi làm, Chu Vũ bốn người xuyên qua hoa hải ngồi xe trở lại cửa chính của nhà mình cậu thì phát hiện trong sân truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười. Từ cửa lớn hướng bên trong nhìn tới, liền thấy trong sân ngồi không ít người, mọi người cùng nhau cười ha hả điệu lao khái, bầu không khí cùng với nhiệt liệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy, da cát tiểu tiểu lập tức liền khôi phục một phái đại gia khuê tú dáng vẻ, cử chỉ đoan nhã, hình thái nghi nghi hào phóng, nhìn da chu vũ ca lượng chực xoa con mắt, còn tưởng rằng nha đầu này bị vật gì phụ thể đây. Trong sân những người này chính là lấy cậu cầm đầu tiểu vương trang một ít hương thân, thêm vào vương trí giang bọn họ mang đến không ít món ăn dân dã. Chu Định Quốc hai người hợp lại kế, liền dứt khoát không để bọn họ đi. Mọi người sung sướng địa ăn xong một bữa lại nói. Lúc này Vương Chí Giang đang cùng anh rể Chu Định Quốc cười ha hả lao việc nhà đây, bởi Chu Vũ tương hợp, hơn nữa này anh rể em vợ cũng không có gì thâm cũ lại hận, hơn nữa chung một chiến tuyến quan hệ, từ từ hai người quan hệ lại khôi phục, cái kia hóa giạn nơi thậm chí so với trước đây còn thân hơn.